Chương 112, Thiên địa kỳ cục tính hư, chương 112, Thiên địa kỳ cục tính hư. Quay đầu lại nhất truyện, vạn cổ tang thương, huyền thật lực ngộng, thế sự vô thường. Thiên địa làm cục người làm cờ, hạ cờ không tiếng động sách có âm. Băng điêu vỡ vụn, kèm theo tứ chi đầu cắt cánh, không có huyết tính lại so huyết tinh tinh cùng hơn. Xoay quanh vương ngộng bốn phía đám người xem náo nhiệt hoảng sợ quát to một tiếng tán đi khắp nơi chạy trốn. Nơi đây bối rối vượt xa ném tiếng hò reo khen ngợi thời điểm. Yêu nhân chạy đâu một đội cầm trong tay chờ cấp tốc Binh sĩ trong nhóm một cái tiên phong đạo cốt lao đạo chỉ vào Vương Ngọc trong miệng nói lẩm bẩm, tiếng gỗ đảo cản bày ra các loại màu sắc. Vương Ngọc lạnh lùng quan sát một cái nói sĩ, hai tay nắm lại giãn ra, một đoàn lôi điện đột nhiên huyễn hóa tại trong tay Du tàu thoáng hiện. Lao đạo sĩ thấy thế đột nhiên quỳ rạp xuống đất, Vương Ngọc nháy mắt sửng sợ. Nơi đây người vây quanh cùng chúng binh sĩ cũng là có chút điểm mạc danh kỳ diệu phải nhìn xem lao đạo, không biết cái này lại là cái gì tiên pháp. Đại tiên tại bên trên. Tiểu đạo thành kính tu đạo trăm năm, hôm nay bắt đầu đến tiên nhân dáng lâm chân thế. Mời tiên nhân truyền thụ tiểu đạo trưởng sinh chi thuật lão đạo thành kính đến giờ đầu. Quay đầu trừng mắt liếc mọi người, các ngươi còn không bái kiến tiên nhân? Đáng người kia tội ác chồng chất, chết chưa hết tội. Cái gì? Tiên nhân, người vây quanh nghi ngờ nhìn Lao đạo một cái. Bất quá xuất phát từ bình thường đối Lao đạo thi phụ, đi theo dập đầu trên mặt đất. Vương Ngộng có chút sững sốt một chút, khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười ta lại hỏi ngươi, cái này là chỗ nào? Bẩm đại tiên, nơi đây chính là Đại Đường quốc Cú Châu đạo sở thuộc. Đại Đường quốc, Đại Đường quốc. Vương Ngộng trầm ngâm một hồi, nói nơi đây nhưng có cái gì cao nhân đắc đạo. Đại tiên là nghĩ luận đạo sao? Tại tiểu đạo vị trí U Minh Sơn có Lý Huyền Phong đạo trưởng thọ đã 200 cùng trở. Vị đương thời kính là sống thần tiên. Lao đạo thành kính phải nói. Vương Ngộng gật gật đầu, tay áo phất một cái, một đạo gió lốc đột nhiên xuất hiện cuốn lên Lao đạo bay về phía chân trời. Lao thiên gia, thật sự là phi thăng thành tiên sống thần tiên a. Chúng ta thành kính tế, khẩn cầu tiên nhân ban thượng phúc phận, cho rằng thường sinh may mắn. Lúc này Vương Ngộng sớm đã mang theo Lao đạo sĩ bay đến một tòa ngọn núi to lớn. Đỉnh núi mây mù phiêu miểu chi địa, một tòa nho nhỏ đắc đạo xem treo lơ lửng giữa trời xây lên. Vương Ngộng xuống tới đánh giá xung quanh một cái nói chính là nơi đây. Khởi bẩm đại tiên, Lý thần tiên lâu dài đã tọa. Chưa từng đi ra nơi đây, nửa bước nói xong đi lên phía trước nhẹ nhàng đẩy, nho nhỏ cửa quan bỗng nhiên mà mở. Tiểu quan bày biện đơn giản, chỉ có thượng thủ cung phụng hai cái đại lại chữ, đi qua. Một cái nho nhỏ bồ đoàn bên trên ngồi một cái lông mày cần tất cả đều trắng như tuyết thấp bé đạo sĩ cười tùng tìm nhìn hai người một cái, vung vung tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Vương Ngọc nhìn lao đạo đưởng này, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, có chút hiểu được ngồi tại lao đạo dâu bạc đối diện không có mở miệng. Phía sau lão đạo sĩ, nhưng là sợ hai đứng thẳng, không ngừng dò xét Vương Ngọc hai người. Lý nhìn lão đạo một cái nói tính hự, hôm nay vị đạo hữu này tới đây cũng là người đến cơ duyên ngươi các ngồi xuống nghe một chút. Lão đạo nghe xong lập tức mừng rỡ và phấn, kinh sợ ngồi xuống ngưng thần lắng nghe. Đến nghe hai vị thần tiên luận đạo, chẳng qua chính mình tính tu trăm năm a. Lý Huyền Phong nhìn Vương Ngộng, đương nhiên khẽ mỉm cười vị đạo huynh này chắc hẳn không phải tới từ phiến tiên địa này. Làm sao mà biết? Lý Huyền Phong nhìn xem Vương Ngộng không tại đáp lời, vung tay lên một bộ bản cờ xuất hiện tại trong hai người ở giữa. Đạo hữu mời tiện tay chỉ một cái, một bạch quang rơi xuống đất thành. Vương Ngộng khi còn bé đã cùng Vương thiên Vũ học qua kỳ nói không tinh, cơ bản xu thế lại. Nhìn thoáng qua bản cờ Vương Ngộng không làm quá nhiều để ý tới, tùy ý hạ một tử. Lý Huyền Phong cười không nói, cũng là tùy ý mà xuống, hai người ngươi tới ta đi, hạ nửa ngày lại đều tại chính mình nửa chàng hạ cờ, nhìn đến Tính Hư có chút mặc danh kỳ dị, thỉnh thoảng lén lút dò xét hai người, muốn tìm ra huyền cơ đến, làm hắn thất vọng là ác nhân sắc mặt vẫn là trước đây như cũ. Lý Huyền Phong vẫn là tấm kia từ đầu đến cuối mặt lộ mỉm cười nhìn qua có chút giả dối mặt, mà Vương ngộng thì là một tấm hình như người khác đoạt lao bà hắn âm u quỷ dị mặt. Mắt thấy hai người chi đã không còn chi địa có thể rơi, mỉm cười đạo hữu mời. Vương Ngọc nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài đột nhiên ngón tay liền động, nhưng lấy đi cuối cùng một từ phía sau bạch tử chi điệu bỗng nhiên xuất hiện một cái chữ huyền. Lý Huyền Phong thì là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cung phụng đi qua, cũng là ngón tay liền động, cuối cùng vương ngậm vị trí bản cờ hấp tử hiện ra một chữ giả. Hai người liếc nhau tương đối mà cười. Tính lưu nhìn càng là mạc danh kỳ diệu, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, nhưng là không bắt được trọng điểm, không nhìn được sinh ra kính nể chi tỉnh. Thần tiên luận đạo quả nhưng không thể tính toán theo lẽ thường a. Đạo Hữu chắc hẳn trước đây trải qua một số việc cho nên có thể nháy mắt minh ngộ. Huyền không phải là huyền, nơi đây người đều bị giả, điểm này Đạo Hữu đã nhìn ra. Như Bần Đạo nói cho Đạo Hữu nơi đây tất cả là giả lại cũng chân đạo bằng hữu sẽ làm cảm tự gì? Vương Mộng không trả lời ngay, tối đầu suy tư một lát đột nhiên ngẩn đầu nhìn một cái lao đạo sau lưng cũng phụng đến chữ lớn, nói nơi đây vốn là giả, bất quá là tồn tại qua mà thôi. Thật cũng được, giả cũng được. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Lý Huyền Phong trong mắt tán thưởng đến gật đầu nói đạo hữu có thể nhìn ra điểm này, đã là đạo tâm thăng hoa siêu thoát thế tục hàng người. Nơi đây không phải là thật không phải là giả, đi qua như khói, sách xử là thế. Nói là thật, chiêu đại là huyền. Vương Mộng nhìn thoáng qua ngưng thần lắng nghe tính hư, trong lòng một trận thở dài. Tại nhìn thấy lão đạo một khắc, hắn đã có chút hiểu được. Nơi đây cùng mình trong ngộng trải qua thất lạc lâm, di mộng thành cực kỳ tương tự. Có trước đây kinh lịch, lại gặp phải đã không có quá nhiều hoàng sợ. Tiến lối, nơi đây đến tụt cùng là chỗ nào? Ta làm sao trở về? Đạo hữu, nơi đây là chỗ nào? Lời ấy xuất khẩu, Vương Ngộng hơi sững sờ. Ngẩng đầu suy tư một lát, bỗng nhiên đứng dậy đến xem bên ngoài. Nhìn thoáng qua dần dần lặn về tây mặt trời, thả người bay lên, một lần nữa đi tới vừa bắt đầu trải qua địa phương. Nơi đây nhưng là giữa trưa, trước cửa thành mặt, vẫn là hai người kia một khí ra sức biểu diễn. Chu vi đời hài đồng cùng tham gia náo nhiều người. Khác biệt duy nhất chính là không có chính mình mà thôi. Tại nhìn nội thành, đồng dạng đầu người toán loạn, lầu các bên trên ném tú cầu nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, bốn phía vẫn là loạn bị bị đám người, vẫn là thiếu chính mình. Nếu như tăng thêm chính mình nơi này, tất cả tựa như là từng màn chiếu lại. Thời gian dừng lại tại cái này một khắc, những người này là huyễn cũng là thật suy tư, cũng không biết đứng thẳng bao lâu, lại mở mắt, phía dưới vẫn là lúc trước đến tình cảnh. Vương Ngọc khẽ mỉm cười, không tiếp tục để ý nơi đây, phi thân trở lại tiểu quan bên trong. Lý Huyền Phong vẫn là bộ kêu mỉm cười gương mặt, vẫn là xếp bằng ở bộ đoàn bên trên nhíu mày suy tư. Vương Ngọc nhìn xem Lý đột nhiên hỏi tiền bối, ngươi muốn vì thật vẫn còn là giả? Đạo Hữu, ta vốn giả làm sao đến thật? Đạo Hữu nếu là thật làm sao đến giả? Vương Ngọc cười gật gật đầu, thuận tay cầm lên hắc tử nói tiền bối, mời. Lao đạo khẽ mỉm cười, thuận tay rơi xuống một tử, Vương Ngọc theo sát lấy ngưng thần hạ cờ. Lúc này trong yếu tối càng thêm mê hoặc, hai người lần này là chân chính đánh cờ. Bất quá rõ ràng Vương Ngọc cờ hạ thuối không lui được, lại không nghĩ ra vì sao Lý Huyền Phong còn muốn buổi tiếp chơi tiếp. Vương Ngọc nhìn thoáng qua trong u tối khẽ mỉm cười nói cũng không phải là ta cờ hạ không tốt, là vì ta tìm tới ta mà thôi. Ngươi nếu là thật, ta làm dẫn ngươi đi ra ngoài. nhiên xuống tay quân cờ. Nhìn xem Vương Ngộng ha ha cười nói ngày dễ thay đổi, tính cũng khó rời đi. Người thật có thể thay đổi sao? Sau khi cười to, Lý Huyền Phong đứng lên đi ra cửa quan. Vương Ngộng hai người cũng đứng lên đi theo Lý Huyền Phong mà ra. Đứng tại Vân Hải Phiêu Miểu đỉnh núi, tùy ý gió núi gào thét mà qua. Cũng không biết đứng thẳng bao lâu, Lý Huyền Phong bỗng nhiên quay đầu lại nói Bần đạo có 81 cái tiểu cố sự, đều là di tình thú nghe, đạo hữu có hay không muốn nhịn? Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói ta đã là ta, không tại nước chảy bèo trôi, không tại là ngoại vật chỗ rời, nhìn lại như thế nào. Lý Huyền sở, lập tức cười ha hả, cười nước mắt đều chảy xuống. Mái đầu bạc trắng theo gió phiêu tán, trắng như tuyết sợi dâu chậm rãi rơi, cùng vừa rồi Tiên Phong đạo cốt hình tượng như hai người khác nhau. Tại tính hư kinh ngạc bên trong, lao đạo thả người nhảy lên, nhảy vào bên Ngung Vân Hải bên trong. Tĩnh Hương giật mình nhìn xem Vân Hải nói đại tiên, Lý Thần tiên hắn. Vương Ngục nhẹ nhàng cười nói một quyển sách viết đi qua sách mà thôi, sẽ còn trở lại. Tính Hương nghe đến sức sở, mặc Danh quỷ diệu nhìn xem Vương Ngục lại quay đầu nhìn Vân Hải. Hai người nhìn chằm Hải nhìn một lát, Vương Ngục nhiên tự nhủ hiện tại ta vẫn là ta sao? Chương 113, Đường ra, chương 113, Đường ra. Vân Hải phiêu miểu Vương Ngộng cũng không biết tại cái này đứng lặng bao lâu. Man đêm chậm rãi giáng lâm, một vòng viên nguyệt dâng lên, trong sáng ánh trăng làm nổi bật đến Vân Hải Kỳ Quỷ Tráng Lệ giống như tiên cảnh. Vân Hải phía dưới, Vạn Trượng Thâm Nguyên bên trong một vệt ánh sáng phát sáng đột nhiên xuất hiện, chậm rãi dâng lên, cùng trên trời viên nguyệt kêu gọi kết nối với nhau. Cùng Vương Ngộng đứng thẳng rất lâu một mặt mờ mịt tinh hư giật mình nói đại tiên, đó là cái gì? Chẳng lẽ là Lý Huyền Phong tiên trưởng trở về? Vương Ngộng sát một cái Vân Hải, khẽ mỉm trưởng, ví như để ngươi chết một lần tái sinh, có bằng lòng hay không? Sở, nói đại tiên, ngươi đây là Vương Ngọc lắc lắc đầu nói không có gì, đi thôi, chúng ta đi tìm tìm ra đường. Cái gì đường ra? Tĩnh Hương nghi ngờ hỏi. Vương Ngọc không đáp, nâng lên một chân đá vào tính Hư trên thân. Tại Tĩnh Hư tiếng kêu to sợ hãi bên trong, cả người đã ngã vào thâm uyên bên trong. Vương Ngọc nhìn xem Têu Thảm không dựng, toàn bộ thân thể đã từ từ biến thành tiểu hạt điểm đến Tĩnh Hư, tự nhủ hy vọng lần này không có đoán sai a nói xong đi theo Tĩnh Hư nhảy vào mêng ngông vân hải bên trong. Cũng không biết hạ xuống bao lâu, cuối cùng có gặp khe hở ánh sáng lộ ra. Vương Ngọc đột nhiên lên, chỗ chân lại tại một vịnh thanh bên cạnh. Đánh ra xung quanh một phen, phát giác chính mình thân ở chi địa đại nhạc thương mang, thương thiên đại thụ che khuất bầu trời, các loại kỳ dị hoa cỏ tô điểm trong đó. Mà cách đó không xa, giống như tóc đóa hoa yên tĩnh lở rộ, Đoán Vương ngộ ánh mắt tất đen theo gió bay lên. Tại đóa hoa phía dưới, một cái cực giống tĩnh hư người nằm trên mặt đất hô hấp đều hình như ngủ. "Thiếu Niên Lang, ngươi ngộ nhập thật là địa, ngộ du gi mộng thành." Kinh lịch sâu tiểu nữ từ khâm ao rước nhà theo âm thanh truyền ra, Vương Ngộ qua đến tiểu thư thân hình Người mặc dù thổ tục xấu xí, âm thanh lại cực kỳ huyền chuyển nêm hay. Vương Ngộ không có phản ứng nữ tử. Hay là không dám nhìn, tối đầu điên lặng suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn một cái bên ngoài rừng rậm du hòa dương quang đạo đạo hữu quá khèn rồi, bất quá là trải qua có chút chết lặng mà thôi. Không biết đạo hữu vì sao muốn buông tha tại hạ. Nữ tử giọng dịu dàng cười cười nói không phải ta muốn thả qua ngươi, là Lý đạo trưởng cảm thấy trên người ngươi bí mật quá nhiều không thích hợp nha. Kỳ hỉ, Lý đạo trưởng đều có chút không nắm chắc được ngươi, tiểu nữ tử lại sao dám làm cạn. Vương Ngọc gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tĩnh hư nói chắc hẳn tại đi xuống qua địa phương cô nương cũng không cách nào tiến vào. Chỉ là cái này Tĩnh hư đạo hữu vì sao có thể ra vào tự nhiên. Thiếu Ni lang Cái này ngốc đạo sĩ béo ngủ ở chỗ này, 10 năm tiểu nữ tử đều nhanh thân chết. Tiểu nữ tử cũng tại kỳ quái lý đạo trưởng vì sao muốn buông tha hắn. Thiếu Ni lang, ngươi chân thân như ta một cảnh, ví như không phải đạo trưởng phản đối khoa chúng ta chính là phu thê. Làm sao ngươi cũng phải bồi ta một cái như Ý lang quân a nói xong, nữ tử hận hận đá Tĩnh Hư một chân. Có một cái, Tĩnh Hư đứng lên, mở mịt đánh giá bốn phía. Nhìn thấy nữ tử đột nhiên quỷ kêu một tiếng nhảy đến Vương Ngột bên cạnh. Vương Ngột có chút kỳ quái quan sát một cái, phát giác người này cùng Tĩnh Hư khuôn mặt có chút điểm tương tự bên ngoài, không có một chút chỗ tương tự. Tĩnh Lư tuy nói giản mua lại coi như xoài ca, mà người này tuổi chừng khoảng chừng 30 tuổi, trên mặt cùng dài rất nhiều bọc nhỏ, đến cùng nữ tử kia có chút rút súng. Hai mắt vân đục, một bộ ngốc đầu ngốc nào dáng dấp. Vương Ngọc nhìn xem cái này không phải tính hư tính hư suy tư nửa ngày, lại không có đáp án. Vốn cho là mình đã hiểu rõ, hiện tại Phát giác vẫn là một đoàn mê vụ. Vị đạo hữu này, tại Hạ Lưu Lâm, ba ngày trước tới đây đại hoang lịch luyện đụng phải cái này yêu hoa. Đạo huynh cẩn thận ngốc đạo sĩ lòng vẫn còn sợ hai nói, hình như không có Phát đứng tại đối diện hai mắt lồi ra, trên mặt không trôi chạy khiến người buồn nôn nữ tử. Đóa hoa đột nhiên hơi rung động, nữ tử thân ảnh tại vương ngọc ánh mắt nhìn kỹ cùng đóa hoa hợp ngươi là một. Đóa hoa không thấy nữ tử thân hình xuất hiện ở chỗ này. Ngọc đạo sĩ lần này hình như nhìn thấy nữ tử, như giết heo quắt to một tiếng quỷ a cả người đã bay về phía không trung liền muốn chạy trốn. Nữ tử hi hi cười một tiếng, một bó tất đen đột nhiên kéo dài trói lại ngốc đạo sĩ, kéo xuống bên cạnh mình, quỷ dị nhô ra con mắt quan sát tỉ mỉ không ngừng. Ngọc đạo sĩ lại lần nữa quắt to một tiếng, ngoẹo đầu té xỉu tại nữ tử sợi tóc bên trong. Ầm ầm đại địa vang như có quái vật khổng lồ ẩn mình mà biết. Sâu xi nữ tử nhíu nhíu mày, như thùng nước thắt lưng vặn mèo cực lực làm ra quyến rũ phiền trán thiếu nữ biểu lộ, Vương Ngộng trong lúc lơ đãng nhìn thấy kém chút muốn ra, trách không được ngốc đạo sĩ muốn mất đi. Không nát mới là cha tấn a. Tiên tính Nga Lảnh Thanh Tuyền bỗng nhiên sinh ra một trận gợn sóng. Một cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện trong đó. Một cái thanh âm phiêu hốt chậm rãi truyền ra đi qua không phải là đi qua, bất quá là một ván cờ mà thôi. Đạo hữu cơ duyên sâu, vận đạo thoát thân có hy vọng. Mời đạo hữu tại Tây si Tình Đoạn Lưu phía sau lưu ý Minh xúc, mèo đạo dĩ tìm tới người hữu duyên, người mang theo trong người rời đi xem như là người thế Vương Ngọc Yên lặng nhìn xem Thanh Tuyển, không có nói xem bảo. Thanh Tuyển bên trong lại có một cái bàn tay lớn trong suốt đột nhiên bay ra, tại nữ tử trong tức giận bàn tay lớn đã đặt tại nữ tử trên đỉnh đầu. Nữ tử hú lên quá dị, mơ hồ Vương Ngọc nhìn thấy một đầu trường một người cao thấp cự đại con quốc mang theo hôn mê ngốc đạo sĩ hướng phương xa chạy đi. Bàn tay lớn lập tức biến mất, mỹ lệ mái tóc chậm rãi bừng bền, cuối cùng nhẹ nhàng gắn vào một cái nước suối một bên nhẹ nhàng bay mua ong mật. Phút chốc, một góc mỹ lệ chập chần hoa chậm rãi lớn, phía trên mở ra tóc đen tia hoa. Vương Ngọc Yên lặng đánh giá trước mắt một màn quỷ đầu suy tư một lát lại phát giác chính mình không có tại chỗ kia vị vũ trụ thành tâm cảnh, cười khổ không thôi, tự đủ hồ đồ một cục, tăng thương như kỳ. Cái kia đến tụt cùng là địa phương nào? Thật chẳng lẽ là thời gian dừng lại một quyển sách? Tĩnh hư thật là tính hư sao? Vẫn là bởi vì chính mình yên tĩnh, mà yếu ớt bên trong gặp thực. Lúc này Vương Ngộng phát giác chính mình cười nhạo Lưu Lâm là ngốc đạo sĩ, kỳ thật chính hắn cái này còn không bằng hôn mê đạo sĩ, hồ đồ chưa chắc không phải phúc ác Vương Ngộng đắng chắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đưa tay rút ra thẻ kiếm, đánh giá xung quanh tìm đường ra. Ầm ầm tiếng vang quanh minh không ngớt, lại không gần nơi đây. Tụ vi chúng nhân đã cũng không cần khu vật ngự phong phi hành. Vương Mộng không do dự nữa, dọc theo đại thụ khe hở hướng về tiếng vang chi địa bay đi. Cũng không biết bay bao lâu, một mảnh rộng rãi chi địa đột nhiên xuất hiện tại Vương Mộng trong mắt. Vương Mộng đại hỉ, vọt tới nơi đây nhưng là ngẩn ngơ. Lúc này mảnh này rộng rãi chi địa có hơn 10 người các loại pháp quyết đều xuất hiện vây công một đầu hai tỏa ra mắt hung quang to lớn dị thú. Dị thú bốn phía đại địa bên trên lại cắm vào một vòng nhan sắc khác nhau lá cờ. Một vịynh thanh thuần trong suốt thấy gái, thanh bên cạnh một cái thiếu nữ tóc trắng dựa chân ngọc nhẹ nước. Từng cái nho nhỏ gợn sóng không ngừng xuất hiện, thiếu nữ khanh khanh yêu kiều cười không ngừng. Đình đầu lượn vòng lấy một tấm như ẩn như hiện nhỏ nhỏ, phảng phất cũng tại yêu kiều cười. Đương nhiên, mặt nước gợn sóng đột nhiên mở rộng, mơ hồ khuôn mặt xuất hiện ở trên mặt nước. Thiếu nữ giật mình, đi chân chần chạy đến trên bờ đôi mi thanh tú hơi nhíu ngưng thần nhìn chăm chú lên mặt nước. Gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng một người có mái tóc sợi dâu bạc trắng, hai mắt âm lênh vô tình mặt chiếm cứ toàn thanh tuyển. Chương 114, chó cùng rất dậu mê nhỏ, 114, chó cùng rất dậu mê thú nhỏ. Khoảng không chi địa, yêu thú thét, giống như minh Chấn động đến nơi đây vang lên long ngong, to lớn đầu không ngừng va chạm trận kỳ, mỗi lần va chạm hình như đều đâm vào một mảnh bình chướng vô hình bên trên, ngáy mắt bị bắn ngược về, va chạm cũng làm cho bốn phía tu sĩ ho ra đầy máu, càng có mấy người lung lay sắp đổ, mơ hồ có chống đỡ hết nổi thế. Mắt thấy hình thức nguy cơ, trong trận thú vật rất có thoát khốn mà ra thế, một cái lao nhân lớn tiếng hô quát nói đại gia chịu đựng, đừng để Quý Nhu sông ra trận pháp. Lại hao tổn một lát con thú này nhất định bất lực tái chiến. Trả lời hắn nhưng là trong trận cự thú buôn lôi gầm thét, va chạm trận kỳ lực lượng càng lớn. Cuối cùng một lá cờ xuất hiện vô lỏng, một cờ dần dần lộ ra mặt đất. Con thú này cũng phát giác biến hóa này, kèm theo gào thét hướng về phía ngã lệch lá cờ không ngừng va chạm. Đứng tại cái này cờ bên ngoài thi pháp trung niên hán tử rốt cuộc không chịu nổi như vậy cự lực, khóe miệng máu me đồng địa. Người vây quanh khẩn trương nhưng là bất lực. Lão nhân nhìn ở trong mắt, sốt ruột vạn phần quát to bất dị, dùng huyết linh quyết. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ lá cờ, mặt hiện lên quả quyết. Hét lớn một tiếng hai chỉ khép lại, tại vương vọng tiếng kinh hô trùng trùng năm nam, nam đầu ngón tay đã đâm vào con mắt của mình. Lập tức một cỗ bắn ra phun tại tiểu kỳ cờ nhỏ bên trên, nguyên bản lá cờ ổn định thân hình. Lúc này Quý Nưu cuối cùng bính tình chuốt sức lực cuối cùng, xa suốt tinh thần nằm xuống trên mặt đất, lớn mà cao vút con mắt tràn ngập nước mắt nhìn chằm chằm vòng sáng chính giữa. Vậy xem mọi người thấy thế đại hỷ, hai tay liên tục khoa tay các loại pháp môn đều xuất hiện, từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang tại Quý Nưu trên không hội tụ thành một tôn hơi ảm đạm lưu đồng hư ảnh. Lão nhân nhìn thoáng qua trên không hư ảo lưu đồng, ống tay áo vung lên, một cái sắc mặt ngây ngô người trung niên xuất hiện tại bên người, cũng không biết lão nhân dùng cái gì trong pháp thuật năm người lần độn đứng ở lão nhân vị trí quân cờ phía trước, cả người phảng cùng lá cờ hỏa làm một thể. Lão nhân lập tức thả người nhảy đến mất đi hai mắt được Xưng bất dị người trung niên bên người, thôi do dự phía sau từ hỏng trùng quy lấy ra một cái phía trên vết dị loang lộ lưu Đồng, đột nhiên đưa tay bắt lấy bất dị. Một đoàn quỷ dị hỏa diễm tại lão nhân trong tay huyên hóa. Sư thúc, ngươi muốn làm gì? Bất dị, hôm nay ngươi là sư môn làm ra cống hiến sư môn sẽ nhớ kỹ. Lão nhân vừa nói cổ pháp lưu Đồng đã bay lên đảo ngược, xiêu đến một tiếng kèm theo hoàng sợ cực hạn thét lên sư thúc, ngươi không thể. Bất dị đã bị Lư Đồng tu đi. Lập tức lão nhân trong tay quỷ dị hỏa diễm bay đến Lư Đồng. Bên trong tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói thai. Vương Ngột thấy cảnh này trực tiếp kêu sợ hãi mà ra. Lão nhân quay đầu nhàn nhạt nhìn Vương Ngột một cái, không có nhiều lời tiếp tục thôi động Hỏa Diễm, thiêu đốt Lư Đồng. Rất rõ ràng lão nhân sớm đã phát giác Vương Ngột tồn tại, chỉ là chưa thêm can thiệp mà thôi. Kèm theo tiếng kêu rên dần dần lắng lại, nguyên bản ảm đạm vết dị loang lổ Lư Đồng hình như có sức mệnh, thân lọ thành màu đỏ sẫm, quay tròn xoay tròn lấy bay vào trận pháp bên trong cùng cái kia hư ảo đồng ảnh hợp hai làm một. Ngáy đây dần dần thay thế trận Lão nhân tiếp theo vừa sải bước đến vị trí của mình, tay áo đột nhiên phất một cái, đờ dẫn người trung niên đụng vào lưu đồng huyết sắc hỏa diễm bên trong, mơ hồ Vương Ngọc nhìn thấy người trung niên hình như trong thân thể huyết dịch hình như đang từ từ sôi trào. Lão nhân thân thể lúc này đã dung nhập trận kỳ bên trong, những người khác cùng theo sát kéo lão nhân dung nhập riêng phần mình trận kỳ bên trong. Huyết sắc hỏa diễm chậm chậm tiêu đốt, lưu đồng cửa ra vào dần dần xoay tròn chậm rãi ló cửa ra vào nhắm ngay phản phất khôi lỗi trung trong trung niên hai đột nhiên bạo liệt, đồng Lão nhân mặt lộ ra vui mừng, niệm tụng một đoạn kỳ quái chú ngữ. Tất cả dung nhập trận kỳ người cùng nhau vạch phá cổ tay, đạo đạo huyết tiến sông vào trên không dung nhập huyết sắc hỏa diễm bên trong. Hỏa diễm đột nhiên bộc phát cuốn theo trong mắt bay vào lưu đồng bên trong. Người trung niên mất đi trong mắt, toàn thân giống như bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, đạo đạo huyết sắc hỏa diễm như con rắn nhỏ phun ra ngoài. Quý Nhu gục ở chỗ này, ánh mắt đã là tràn đầy tuyệt vọng. A một tiếng khắp Người hình như đột mặc, sinh, lão phong cũng sẽ không để ngươi tự thiệt được. Tiếng nói rơi xuống đất, người này hình như có cảm ứng xông về mất đi cầm cờ người vị trí ôm chặt lấy lá cờ, tại lao nhân còn không có kịp phản ứng một khắc, đã rút lên lá cờ. Lập tức người trung niên trong thân thể lốt ba lốt bướm một trận tiếng động, cả người từ bên trong ra ngoài hóa thành một đoàn cho tàn. Vương Ngọc nhìn trước mắt tàn khốc quỷ dị hình ảnh, trên mặt có chút run rẩy. Mã Nguyên Bản tuyệt vọng quỳ nưu đột nhiên vọt lên không phải lao ra mà là xông về vị trí trung tâm, ngựa thiên nhất âm thanh giống to đại điệu bên trên nhiên nô lên một khối. Một cái nho nhỏ ước chừng có như trẻ con lớn nhỏ thú nhỏ bò đi ra, hai mắt mơ hồ đánh giá quanh mình tất cả, một bộ ngây thơ chân thành dáng dấp. Quý Nưu một cái ngậm lấy thú nhỏ chạy thẳng tới lỗ hồng mà đi. Tại Quý Nưu quay người một khắc, sắc mặt lão nhân đã biến sắc. Nhìn chằm chằm Quý Nưu đột nhiên quay đầu nhìn hướng Vương Ngộng Đạo Hữu cũng là người trong đồng đạo, mời đạo Hữu chấp trưởng trận kỳ giúp chúng ta một chút sức lực Vương Ngộng do dự nhìn thoáng qua quỷ dị chiến đấu, chần chờ không có ý định tham dự trong đó. Lúc này Quý Nưu đã ngậm lên thú nhỏ. Lão nhân khẩn trương nói đạo Hữu mời ra tay vây khốn Quý Nưu, nhất có thăm môn Vương Ngục nghe xong không chần chờ nữa, cấp tốc bay đến trận kỳ chống đi cầm khởi chặt cỡ, truyền vào nguyên lực nháy mắt trận này chi uy lực nháy mắt tăng cường, trận pháp bốn phía xuất hiện một tầng màu vàng vờ sáng. Lúc này Quý Ngưu ngậm thú nhỏ đã xông đến Vương Ngục trước mặt, nhìn thấy Vương Ngục chấp trưởng trận kỳ, nơi đây kim quang một mảnh không có cưỡng ép xung kích, lại làm kiện khiến Vương Ngục không nghĩ tới sự tình. Quý Ngưu đột nhiên một tấm liều rộng, thú nhỏ hình như không có thu trận ảnh Lúc này thi pháp mọi người đình chỉ động tác, chỉ có trận pháp chưa từng tiêu tan, trên không lưu đồng cũng không tại tiêu đốt, mơ hồ phía trên xuất hiện một đôi như ẩn như hiện con mắt đánh giá thú nhỏ. Vương Ngộc quay đầu nhìn thoáng qua đáng yêu tiểu ra hỏa, nhất thời không biết nên làm sao xử lý. Đối diện Quý Nưu thân thể to lớn lại quỷ xuống hai mắt thật tò chảy thanh lệ. Vương Ngộc nháy mắt sửng sợ. Không đợi Vương Ngộc tỉnh táo lại, Quý Nưu đã là đột nhiên quay người, gào thét một tiếng nhảy lên thật cao sông về trên không lơ lửng lơ đồng. Lão nhân hét lớn một tiếng, lần này đã không còn giữ lại, mọi người cùng nhau dùng lực, lơ đồng con mắt đột nhiên rõ ràng cũng không ít, ngọn lửa đỏ sập lại lần nữa chen mà ra. Nơi đây nháy mắt bị một cái biển lửa thôn vệ. Quý Nưu quay đầu khẩn cầu yêu thương nhìn thoáng qua Vương Ngộng bên này, đống nhiên thiêu đốt thân thể vọt tới Quỷ Dị Lư Đồng. Vương Ngộng đột nhiên rút ra Thạch kiếm một đạo hóng ánh tia sáng màu vàng rạch phá biển lửa trợ giúp Quý Nưu mở ra một đầu thông hướng Lư Đồng con đường. Vương Ngộng không tại phản ứng trước mắt sự tình ôm mơ hồ thú nhỏ quay người bay về phía xà xôi trên trời. Mơ Hồ sau lưng truyền đến tức hồn hển chửi đồng âm khét, bay lâu, lại là một mảnh độc lại, quan sát một cái đầu. Hắn cũng không muốn không hiểu chính mình tại sao phải giúp Jupinew, theo đạo lý linh thú môn là trịu tiên hà chiếu cô bên ngoài môn phái, xem như là nửa cái tiên hà người, như thế hành vi có chút phản môn hương vị. Suy tư thật lâu, Vương Ngộc đem tất cả những thứ này cuối cùng quy tội ta bản tiện lương. Từ trên bả vai ôm qua mơ hồ thú nhỏ quan sát tỉ mỉ, đây là một cái trên lưng sinh ra bốn tấm màu sắc sạc sỡ nho nhỏ cánh, bốn cái nho nhỏ hổ trảo nhẹ nhàng vũ động, dài lông sù đầu, một đôi con mắt như đá quý nháy nha nháy, nháy, mập phì thân thể cực kỳ giống heo con, nhưng là đứng thẳng thân thể. Tóm lại vật nhỏ này mê ngươi hình tượng đủ để miêu sát tất cả thiếu nữ. Vương Ngục nhìn hồi lâu gõ một cái thú nhỏ đầu nói ngươi lớn lên khẳng định như vậy không phải cái kia quỷ ngư thị, cũng không biết ngươi vật nhỏ này là cái gì. Vừa vận tiên nhi thiếu cái bạn chơi, về sau ngươi cho nàng làm bạn được. Không biết là vật nhỏ nghe hiểu cũng vẫn là đang kháng nghị, trong miệng không ngừng y a y a cũng không biết là cái nào chủng loại lời nói. Vương Ngục bất đắc dĩ cười cười, ông thú nhỏ nhìn phía sau cũng không có người đi theo. Quay người đánh ra xung quanh, lại phát giác tại chỗ này chính mình là hai mắt bồ đen, căn bản không biết nên đi nơi nào. Trong ngực thú nhỏ bỗng nhiên vụ một hồi Vương Ngục cánh tay ý ý nha nha chỉ chỉ một phương hướng khác. Vương Ngộng cười khổ lắc đầu, nghe theo chỉ uy hướng thú nhỏ chỉ phương hướng bay đi. Vương Ngọng tiến vào đại hoang mới biết được đại hoang lớn, không hổ có cái lớn chữ. Tới nhiều ngày như vậy, cho đến bây giờ đừng nói tìm thần dị, không có đem chính mình làm mất đã là vận hạnh. Đâu phải duy nhất có thể lấy chỉ dẫn con đường người, lại vì như thế cái tiểu gia hỏa bỏ lỡ. Người nào làm việc có chút quỷ dị, đồng môn ở giữa hình như tại tùy ý rất chốc. Ta tiên hà làm sao sẽ có như thế ngoại môn tông phái. Vương Ngộng một bên phi một bên suy tư nơi này phát sinh tất cả. Cảm giác tông môn của mình làm việc cùng cái này đại hoang đồng dạng quỷ dị. Tại thú nhỏ chỉ dẫn bên dưới, Vương Ngộng cũng không biết bay bao lâu, lại không có đụng phải đại hoang đặc thù độc chứng để trời, vạn vật không thấy rừng dậm. Nhiều nhất bất quá là so Trần Thế Gian lộ ra cao lớn rất nhiều cây cối mà thôi, vào lúc này Vương Ngộng trong mắt sách vợ chưa nói tới thần dị. Người trẻ tuổi xuống ngồi ta lão nhân ra nói chuyện một chút tang thương âm thanh đột nhiên chuyển đến, Vương Ngộng giật mình, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một cái giả hầu tử ngồi chung một chỗ thạch đầu bên trên ngẩng đầu, mặt khỉ cười tủm tỉm gió sét Vương Ngộng. Vương Ngộng giác toàn thân trận không dễ chịu, gặp trống thi bối, bối còn chuyện quan trọng trong người, về sau lại đến quá nói xong liền muốn bay đi. Có Tôn lão đạo vết xe đổ. Tại Vương Ngọng trong lòng hầu tử không có độ tốt, nhất là tuổi già thành tinh hầu tử càng vì đó hơn rất. Tu đạo nhiều năm, cảm ngộ thiên địa, Vương Ngọng đối dị loại miệng ra tiếng người đến không có quá nhiều hoảng hốt. Người trẻ tuổi, tính hư không giả, giả huyễn là thật. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ giải đại hoang sự tình?" Chương 115, Đại Hoang Truyền thuyết, chương 115, Đại Hoang Truyền thuyết. Đại hoang rộng lớn, đã có rộng lớn vô ngần, độc chứng đầy trời rừng rậm. Cũng có hiện tại Vương Ngọng vị trí cái này hoàn toàn yên tĩnh sơn thôn trong suốt tới đáy, tạo thành một đoàn gợn sóng. Bốn phía cỏ thơm phảng phỉ, côn trùng kêu vang không dứt. Vương Ngục ngồi chung một chỗ thanh tuyền bên cạnh lồi ra tại bên ngoài trên núi đá, mặt hiện lên lo nghị chi sắc. Cái này thanh tuyền hắn tại khác biệt địa phương thấy qua mấy cái, tóm lại nhìn thấy cái này suối hình như không có chuyện tốt. Hiện tại lại là đối mặt chính mình kiêng kỵ nhất già hầu tử, tâm đã là nâng lên cổ họng bên trên, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ma ngồi ở Vương Ngục bả vai tướng mạo mê ngươi thú nhỏ, minh lượng con mắt nhưng là xương linh lợi chuyển động, thỉnh thoảng dùng nho như vô cùng Vương Ngục lưu lại nơi đây không tại đi đường. Già hầu tử cưới mỹ mỹ nhìn xem Vương Ngộc nói tiểu Hữu nghĩ đại hoang rừng rậm mà đến, tính lư có hay không đã qua. Vương Ngộc kéo quang nghịch ngẩm gây sự thú nhỏ hoài nghi nói tiền bối ám chỉ cái gì? Tiểu Hữu, ngươi cắt nghe ta kể chuyện xưa? Đương nhiên, cố sự bản thân không phải là thật. Tiểu Hữu nghe một chút liền thôi cũng không cần quá nhiều đi truy đến cùng. Vương Ngộc nghe đến sững sờ, đây đều là người nào à, thật xa triệu hắn chính mình xuống, chính là vì kể chuyện xưa. Vương Ngộc hiện tại đã ngồi vững giả hầu tử cùng Tôn lão đạo là cùng loại người quan điểm, tổng kết bọn họ điểm giống nhau chính là mấy chữ, chàng. Không đáng tin cậy. Đại Lăng Lư Già hầu tử hình như không thấy được Vương Ngộng phản cảm, nhìn xem Thanh Tuyển nói từ xưa đến nay, Đại Hoang chính là các ngươi nhân tộc trong miệng dị loại thánh địa. Đại Hoang làm sao tạo thành đã vô tích có thể kiểm tra, tại các ngươi nhân tộc xem ra Đại Hoang tựa như là nhân tộc cấm địa, không thể tiến bảo. Thật tình không biết tại rất lâu phía trước Đại Hoang nhưng là vạn tộc tổng cộng có thần dị chi địa. Thượng cổ thời kỳ, so hỗn độn loạn lạc càng xa xưa hồng hoang thời điểm, phiến thiên địa này cũng không gọi là Hoang, mà được xưng là Vạn Linh Phúc Địa. Si linh một một nhau, địa bởi vì. Lúc đó các đại lục ở giữa phảng có một cỗ thiên địa chi lực bài xích lẫn nhau. Không phải là mượn nhờ đặc thù pháp môn không thể vượt đại lục mà vào. Mạnh này phúc địa khắp nơi thai nghén tiên địa tạo hóa đồ vật, đoạt thiên địa linh khí kỳ hoa dị thảo. Tất cả linh loại cộng đồng nắm giữ phiến thiên địa này, cũng là bình an vô sự. Loại này lẫn nhau bình an vô sự cộng đồng truy tìm trường sinh tình cảnh bị một chàng đột nhập lên dị biến đánh vỡ. Khi đó, tại cái này mạnh phúc địa trên không đột nhiên xuất hiện một cái thâm thủy không thấy đáy hắc động, một đạo quang lúc, lúc hiện, qua môn bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều căn bản không thể dùng lời nói diễn tả được cảnh tượng kỳ dị, càng như hơn hứa tia sáng chạy ra hô hấp đến người, cảm giác tinh khí thần khôi phục không ít, như phản lão hoàn đồng, tuổi thọ tăng vọt mà mọi người chân thân nhưng là không cách nào tiến vào, trong cõi u minh hình như có một đạo pháp tất bại. Xích quang môn xuất hiện triệt để kinh động đến tu chân giới. Thiên Hỉ chúng khoảng cách gần nhất, dẫn đầu chạy tới nơi đây. Có Thọ Nguyên không nhiều cao nhân tiền bối, không tiếp gây hao tổn chỉ có Thọ Nguyên, sử dụng ra phân linh chân thân tiến vào quang môn bên trong tìm tòi hư thực. Nói tới chỗ này ra hầu tử tươi thắm thở dài nói đáng tiếc, tiến vào tiền bối phần lớn mất đi vết tích. Mãi đến quang môn dần dần tiêu tán một khắc, cùng một nhân tộc cao thâm tiền bối, thoát. bên trong đến cùng có cái gì thành vạn nhất là lo lắng sự tình. Tại Vạn Linh Tha thiết chờ đợi bên trong vị này, nhân tộc tiền bối lại nói một câu để hậu thế đại hoang không ngừng nghỉ chiến đoạn lời nói vào Minh Môn, "Sai lệ ta, đến với Vĩnh Hằng." Mà bám thân đồ vật là một bản vô cùng bình thường sách vở. Vị tiền bối này lưu lại câu nói này phía sau đột ngột mặc qua. Chỗ dựa vào kèm theo sách vợ thành mọi người đầu tiên tranh đoạt mục tiêu. Các tộc nghe đến Vĩnh Hằng tất cả đều điên cuồng, theo không biết Minh Môn tại cái kia có thể hay không tiến vào. Triệt cư phúc địa nhưng là cơ hội duy nhất. Trận tiên huyết tinh chóc cũng không biết kinh lịch bao lâu, cuối cùng nơi đây bị nhân tộc triệt Vô số đạo đức cao thâm hạng người cường diễn tiên cơ, thúc đẩy sinh trưởng tạo hóa cuối cùng tìm tới một đầu tìm đồng tiến vào quang môn con đường, vạn linh nức hồn tập hợp, thất tinh liên tiếp lúc. Vì vậy nhân tộc điên cuồng xuất động, vận dụng các loại kỳ quái pháp môn giam cầm chúng linh linh hồn. Càng có không phải là nhân tộc ham muốn trường sinh hạ người cùng nhân tộc cấu kết tàn sát và linh. Tại trận kia gần ngàn năm điên cuồng huyết tinh giết chóc bên trong, thiên hỉ đại lục rất nhiều không phải là nhân tộc dị loại diệt tuyệt. Cuối cùng tại đại hoang chỗ sâu sáng tạo ra một tòa vạn linh tháp, nghe, tháp tháp nghe tháp là qua, không nghĩ tới tại cái kia xa làm người biết thời đại đã tồn tại. Gia Hầu Tử nhìn Vương Ngục một cái tiếp tục nói đáng buồn đáng tiếc, những cái kia cao nhân tiền bối là theo đuổi trường sinh mà bản thân bị lật lối, cuối cùng là thiên hỷ đại lục dẫn tới thai họa ngập đầu. Hình cái tháp thành phía sau lại qua ngàn năm, đại hoang chi điệu thật xuất hiện thất tinh liên tiếp, vạn linh tháp cũng thành công dẫn dắt ra đạo kia qua môn, nhưng cũng mang ra một cái không có dấu vết mà tìm kiếm nhân tộc. Tất cả người nhìn thấy cũng có thể cảm giác được đặc thù nhân tộc huyết mạch, lại không nhìn thấy tồn tại. Người này xuất hiện phía sau chuyện thứ nhất thật giống như là muốn phát tiết vô tận cừu đi qua môn. Những cái kia cao nhân tiền bối không thể mắt kiếm nhìn xem hy vọng ta cùng ngăn cản Mà người này chi pháp lực cao thâm hình như đã vượt ra phiến thiên địa này cực hạn, mơ hồ phảng phất nắm giữ một cỗ chấp trưởng tạo hóa lực lượng, chúng sinh tại trong mắt nhỏ bé không chịu nổi, trở tay hủy thiên địa. Người này trừ nhân tộc bên ngoài, mà khác bất kỳ chủng tộc nào đều không đụng tha. Những cái kia nhân tộc tiền bối bị trục xuất phía sau, bắt đầu trắng trợn thôn phệ tụ tại vạn linh tháp bên trong hồn phách. Nói tới chỗ này, gia hầu tự nhìn Vương ngộ một cái nói hồn chính là thần thức, người này chắc hẳn ngươi cũng ràng, diệt, Mà người này linh hồn là ngăn chặn vạn sinh linh, vạn sinh linh tuyệt. Cuối cùng bừng tỉnh Thiên Hỉ Đại Lục một cỗ trong cõi u minh tồn tại ý chí, cỗ ý chí này bị hậu nhân gọi Thiên Hỉ Chi Tâm. Cái này tâm công chính không nghi lệnh. Tại hư vô bên trong phảng phất thôn vệ người kia, người kia tự thân hình như cũng có cỗ cùng Thiên Hỉ Chi Tâm đồng dạng lực lượng, kết cục sau cùng nghe nói là Thiên Hỉ Đại Lục sinh cơ biến mất vô tận chi niên. Tại cái này hắc ám không sống cơ hội thời gian bên trong, đông đảo sinh linh hướng hư vô, bao gồm các ngươi nhân tộc. Làm Thiên Hỉ Đại Lục một lần nữa tỏa ra sự sống, lúc, sống sinh linh đã là lác đác không có mấy. Truyền thuyết những cái kia sống sót nhân tộc, lớn là nhân tộc tụ cao mà chúng linh tộc sống sót liền thiếu đi đáng thương. Làm sống sót nhân tộc lại lần nữa đến Đại Hoang Chi địa lúc, nơi đây đã bị quỷ dị thay thế, không có trước đây phúc địa danh xưng ăn lành. Mà trải qua một số năm sau, Thất Đại Lục đông nhiên nối liền một khắc, còn sống sinh linh mới phát giác Thất Đại Lục đều phát sinh giống nhau sự tình, chúng linh tinh mịch, vạn linh trải qua vô số năm gây giống vương khôi phục một ít sinh khí, trường hạo kiếp này được Sương Tiếu Kỳ Nguyên. Vương Ngục nghe rất lâu, đột nhiên ngắt lời hỏi tiền bối, những này làm sao ngươi biết? Vì sao được Sương Tiếu Nguyên? Gia Hầu tử khẽ mỉm cười nói một quyển sách đã nói, thiên địa không che, chúng linh chi thương là tiểu Kỳ Nguyên. Thời gian dừng lại một quyển sách mà thôi. Kỳ thật ta cũng không biết là thật là giả. "Tốt, hôm nay Cố Sự dừng ở đây. Tại ngươi rời đi Đại Hoang phía trước đến tìm La Phu, lại cho ngươi nói một chút ngươi cảm thấy hứng thú Cố Sự. Đi thôi." Vương Ngọng nghe đến sững sở, như vậy đầu voi đuôi chuột Cố Sự cũng quá rơi người khẩu vị, vừa muốn nói cái gì lại phát giác Giả Hầu tử chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại phán phát ngủ. Vương Ngọng cười khổ một tiếng, lắc đầu ôm bỏ tới trên bả vai sớm đã ngủ thú nhỏ đối Giả Hầu tử tạm biệt thẳng beng đi. Cố Sự nghe một chút mà thôi, tìm sư huynh đệ mới là chính sự a, nhưng cũng ôm không thể bị dao động tâm trí. Vương Ngộc bay đi không lâu, Già hầu tử đột nhiên tránh ra mắt thấy suối nước nói ngươi còn muốn tiếp tục sao? Hừ, tất nhiên ta đã là ta, liền muốn có được chính mình thiên địa. Cùng ngươi đạo khác biệt. Có thể ngươi đừng quên ngươi chính là ta, ngươi muốn trở về không có ta ngươi làm không được. Ngươi vì sao coi trọng như thế tiểu tử này, còn muốn nói ra chúng ta bản nguyên? Huyền Giả hối thật, tính ngươi ở giữa khi nào đến minh ngộ. Người này là phiến thiên địa này người, ta bất quá mượn nhờ tìm đáp án mà thôi. Mà ngươi cũng đã bản thân bị lạc lối giả hầu tử nhẹ nhàng thở dài, thân thể nhoáng một cái, một cái lông mày cần bạc trắng hiền hòa lão đạo xuất hiện, lập tức thân ảnh một trận hư ảo biến mất giữa thiên địa. Trước 116, Mông Lung, chương 116, Mông Lung. Đại Hoang, cũng không phải là cùng chữ đồng dạng vô hạn hoang hù, ngược lại rất nhiều nơi nhưng là cây xanh sung xuê, thảm thực vật xanh tươi, thanh tuyển gọn sóng, dòng suối nhỏ chạy nhỏ dọn. Vĩ như không phải từ xưa tương truyền nơi đây là nhân tộc cấm địa, lấy nhân tộc thế, nhất định chiếm cư nơi đây là một phương không gian sinh tồn. Vương Ngọc rời đi giả hầu từ phía sau đã ở Đại Hoang cái này một mảnh khó được an nhàn tịnh thổ phi hành lượng ấy. Thế tục phàm trần từ xưa thuyết địa tr Lấy Vương Ngộng tu vi hiện tại tuy nói không thể thiên địa như một tất vùng, nhưng hướng du đại hoang mạn tiên hà vẫn là có thể. Nhưng bây giờ Vương Ngộng ở chỗ này phi hành nửa ngày lại còn không có nhìn thấy một chỗ sinh linh dấu hiệu. Cái này cùng trước khi chuẩn bị đi vô nhân nhân cần khuyên bảo đại hoang chi địa thượng cổ di trùng lần hiện, nguy hiểm tùy thời tới người thuyết pháp một trời một vực. Vương Ngộng đứng tại trên không dò xét bốn phía, thiên địa an lành, mịt mờ nhưng không thấy sinh linh. Suy tư bất đắc ôm qua bả vai ngủ nhỏ, lấy thú nhỏ lông xù lốt lô thú nhỏ mở ra mơ hồ hai mắt kháng nghị gừ nho nhỏ hổ tiếp tục nằm hò hò. Vương Ngộng không còn gì để nói. Vô thú nhỏ đầu nói vặn nhỏ, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Gia Hầu tử lại không đối ngươi thi triển cái gì, ta thuật làm sao như vậy tha ngủ? Vương Ngộc nói xong chừng nửa ngày y nguyên nghe được là hô hô ngủ say, Vương Ngộc tức giận trừng mắt liếc, lẩm bẩm thì thầm một câu cũng là hô hàng bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Lần này cũng không biết bay bao lâu, cuối cùng xuất hiện tòa cao vút trong mây, thanh quang lượn lờ lại nhã. Vương Ngộc mừng rỡ trong lòng, đang muốn xem xét thời điểm, núi nhưng vô tận tia sáng to thanh âm ra. Vương Ngọc hơi sở, hơi tới gần chân núi. Chỉ thấy thanh quang bên trong đang có vài cái nhân loại tu sĩ cùng một đám tướng mạo cổ khói kỳ lạ thú loại hối nghịch. Quân tử nhưng su cắt tị hung. Vương Ngọng trải qua những năm này mạc danh kỳ diệu mất tích nhiều lần phía sau tổng kết kinh nghiệm, nơi thị phi, nhanh trốn là thiện. Bang quan, lấy chính mình cái này sao trổi số chó ngáp phải rồi vậy khẳng định là dẫn lửa thiêu thân kết quả. Lao thiên cùng Vương Ngọng mở lên vui vùa, Vương Ngọng còn chưa thoát đi. Bốn phía chân trời đột nhiên ong ong vang lên, Vương Ngộng cảm giác đầu óc một trận mắt hoa kem chút cắm xuống hư không, Vương Ngộng ngẩng đầu nhìn lên lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, tại đỉnh đầu phía trên chẳng biết lúc nào một mảnh đen kịt trường một đầu ngẻ con lớn nhỏ ong mật như mây đen bao phủ nơi đây. Ong ong thanh âm nghe vào trong tai giống như vạn cân cự truy, đánh tâm thần. Đám này to lớn ong mật chỉ là xoay quanh Vương Ngộng đỉnh đầu đã quanh, lại chưa lập tức mở rộng cái gì tiến công. Vương Ngộng ổn nơi quái rất lâu không thấy một cái sinh linh. Nhìn thấy vẫn là nho nhỏ ong mật lớn lên heo, còn muốn nước người. Đám này hung mật lại không có để ý tới Vương Ngộng tự mình đa tỉnh, tại Vương Ngộng đỉnh đầu xoay quanh một lát đi về phía thanh quang bên trong vài cái nhân loại tu sĩ vọt tới. Vương Ngộng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng là có chút điểm mạc danh thất lạc, đám này như phong rõ ràng khinh thường chính mình nha. Nhìn thấy chính mình quả thực như không có gì, bị địch nhân khinh thị đó là trải qua cơ hội, nếu như trực tiếp bị địch nhân không nhìn đó chính là bị ai. Thiếu Ni Lang, ngươi làm sao không đi xuống? Vương Ngộng hối hận bên trong, một cái ôn nhu thanh âm -ng ngọt ngào truyền đến, lập tức một đạo huyền truyện dáng người xuất hiện tại trước mặt. Vương Ngộng giận mình, ngưng thần quan sát, chẳng biết lúc nào bên cạnh mình xuất hiện một cái cao quý sinh đẹp nữ tử. Trên đầu mang theo ngũ phượng, màu xanh bích lạc lưu vân quần theo gió phiêu giật. Coi hình lấy để Vương Ngộng tự ti mà cảm. Vương Ngộng do dự một cái thi lễ nói vị cô nương này, tiểu khả chỉ là đi qua nơi đây, phía dưới người nào ta không biết cái nào. Mỹ lệ nữ tử hơi nghiền ngẫm nhìn xem Vương Ngộng nói dài đến quá bình thường, khá là đáng tiếc. Nhân loại các ngươi thật sự là lòng tham nha, rộng lớn thiên điệu bị các ngươi cứ còn chưa biết thế nào là đủ, còn muốn đến chúng ta nơi dừng chân chi địa rối. Mặc dù xấu điểm chắp vá dung Vương Ngọc nghe xong lời ấy cảm giác toàn thân không thoải mái, nói hắn dài đến đồng dạng, nghe đến nhiều thành thói quen. Nói xấu liên qua, thường xuyên soi gương cũng không có phát giác có nhiều khó coi, bất quá là không có thần tiên chi thể mà thôi. Càng nói cái gì chắc vả rụng, cùng đem hắn đùa chơi. Siêu siêu mấy đạo thân ảnh chợt đột nhiên lao ra màu xanh vân hải, phía sau ong ong lâm thanh, tiếng giống giận dữ theo sát gây nên. Phía trước nữ tử, nhưng là hé miệng cười chậm rãi nâng lên tay ngọc. Vương Ngọc giật mình rút ra thạch yếm, ánh, ánh sáng màu chạy tới nữ tử. Tiên hạ thủ vi cường đánh không lại còn có thể trốn, tại cái này đại hoàng chi địa vương ngộng đã tổng kết một bộ sinh tồn kinh nghiệm. Vương Ngộng dừng tay sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng két kêu. Vương Ngộng sửng sợ, nhưng thạch kiếm đã là thu lại không được tay tia sáng màu vàng lấy chém xuống tại nữ tử đỉnh đầu. Nữ tử lại không có làm bất kỳ kháng tự nào, hoàng mang lướt qua, nữ tử này giống như bị cắt như dưa hấu lập tức chia làm hai nửa. Vương Ngộng sửng sợ, hung hăng bóp chính mình cánh tay một cái, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, nơi đây vẫn là như cũ. Thú nhỏ vẫn là tại trong lực của mình ngủ say, nữ tử kia chia làm hai thân thể lại chưa ngã xuống, cũng không có bất kỳ vết máu chảy ra. Vương Ngộng sững sờ nhìn xem nữ tử nói không ra lời, tại trong lòng của hắn kỳ quái người, nhất là tại cái này kỳ quái chi địa khẳng định có kỳ dị thủ đoạn. Mà hết thảy trước mắt lại cùng chính mình trước sau như một cho rằng như thế nào cao nhân hình tượng một trời một vực. Đau đớn kịch liệt cảm giác nói cho Vương Ngộng đây cũng không phải là ảo giác. Vương Ngộng sững sờ một khắc sau, Lương duyên dáng gọi to càng thêm nóng nảy mất bình tĩnh nói đồ đẫn, ngốc tử còn không mau chốn nhà. "Tiểu Như, ngươi làm sao tại cái này?" Vương Ngọng đã nghe xuất ra thanh âm, hết sức vui mừng. Vừa muốn lên đón lại phát giác sau lưng mấy thân hình như nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ sự vật đã quay người hướng một phương hướng khác cấp tốc chạy trốn. Vương Ngộng sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua, giọa một cái lão đạo, không chút do dự đuổi theo mấy thân ảnh phương hướng phi tốc mà chạy. Một mảnh màu xanh vân hải lướt qua Vương Ngộng trước mắt lập tức hoàn toàn mơ hồ, tất cả tu đạo pháp nhãn tại chỗ này cùng thế tục chi nhãn không có khác biệt, đập vào mắt xanh hoàn toàn mở mịt, bốn phía vạn vật không thấy. Vương Ngộng một chút do dự khẽ cắn môi không ngừng lại che đầu hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi, phía sau mơ hồ ong ong không ngừng bên tai. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, màu xanh hải đã là dần dần tiêu tán. Một đầu trong suốt dòng suối nhỏ xuất hiện tại Vương Ngộng trước mặt. Trong nước con cá du đậu, thỉnh thoảng xuất hiện một đóa nho nhỏ bật nước. Bên dòng suối nhỏ bên trên rất nhiều dê bò nhàn nhã nhai ăn cỏ xanh. Bên kia bờ sông thì có một cái nhân loại nho nhỏ thôn xóm, khói bếp lượn lờ dâng lên, mơ hồ có hài đồng vui cười chuyển ra. Tiểu thôn phía sau dãy núi Vân Bành, lá vàng bay xuống, quả lớn từng đống. Vương Ngộng Hoài nghi nhìn xem tiểu thôn, lại liếc mắt nhìn sau lưng dần dần tiêu tan thanh vân. Đã bị hư hỏng cảnh giới tra tấn có chút thần kinh quá nhạy cảm Vương Ngộng, lại lần nữa đưa tay bóp bóp đã sớm bị chính mình vặn Nếu như cánh tay có ý thức khẳng định sẽ lựa chọn thoát đi Vương Ngộng cái này không đáng tin cậy chủ nhân. Một trận cảm giác đau đớn truyền đến, trước mắt cảnh vật chưa thay đổi vẫn là trước mắt bộ dáng, Vương Ngộng trầm ngâm một cái, lần này quyết định không tại tùy tiện tiến vào mà vào, đánh giá xung quanh. Tại dòng suối nhỏ cách đó không xa một cái nho nhỏ núi đá cao vút. Vương Ngộng bay đến núi đá ngồi xếp bằng, trong lự thú nhỏ lại không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh. Vương Ngộng nhìn xem thú nhỏ, cười khổ sau khi cũng nhiều kiên trì, chính mình mặc danh kỳ diệu khắp nơi tán loạn, con thú này lại ngủ say như lúc ban đầu. Vương Ngộng nhìn lên bầu trời suy tư thật lâu. Đi tới đại hoang bất quá hơn tháng, nhưng thật giống như đi qua rất lâu đồng dạng. Mạc Danh Kỳ Diệu sự tình gặp phải không ít. Các sư huynh không biết tung tích. Vừa hẳn là tiểu Như nhưng cũng là gặp thoáng qua. Còn có nơi này sinh linh còn sư phụ nói càng vốn không phải một chuyện. Nói cái gì yêu thú ngang dọc, sinh linh cũng không thấy mấy cái, quái vật nhưng là không ngừng gặp phải suy tư thật lâu, nghĩ đến vừa rồi thấy quái gì cảnh tượng, lòng còn sợ hãi nhìn một chút thanh quang xuất hiện địa phương, lúc này đã là sáng sủa một mảnh. Vương Ngọc gãi đầu một cái, đắng chắt lắc đầu, cảm giác nơi đây mọi chuyện đều tốt giống như là tại trong mây mù, không có một chút đầu mối có thể truy tìm. Thanh quang bao phủ, vẻ thanh bình. Vương Ngọc trốn ra được chi địa, phượng quan nữ tử đón gió mà đứng, yên lặng nhìn về chân trời. Phía sau không ít sinh vật hình người yên lặng đứng thẳng cũng không biết qua bao lâu, một cái toàn thân mọc đầy lân giáp đại hán mở miệng nói đại nhân, đem những người này đến chỗ kia hữu dụng không? Nữ tử quay đầu quyến rũ cười một tiếng, nói nên đến đều tới, chúng ta lần này là một lần quần chúng cũng tốt nha. Cái này đại hoang chi địa lần này mông lung hiện rõ, dị tượng nhiều lần sinh. Bản kia sách nát chắc hẳn cũng sẽ không chịu nổi tịch mịch có hành động. Tại xi si tỉnh chi loạn phía trước, đây bất quá là diễn thử mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt, trường tranh đấu này có thể nhìn xem nhân loại những năm này có cái gì tiến bộ. Đại nhân, đến đều là một ý thế hệ tử. Có gì có thể nhìn? Tước định sự tình mà thôi. Bất quá xi si tình chi loạn phía sau những này lại có thể duy trì bao lâu? Lần này nếu như diệt đảo nguyên tôn thú thần tên kia trinh phạt nhân loại chi địa quyết tâm sẽ mãnh liệt hơn. Khi hĩ, bất quá thú thần tên kia vẫn không hiểu, trừ phi tại thiên thượng tiên, nếu không phiến tiên địa này chỉ thuộc về nhân loại. Đáng tiếc hắn chấp niệm quá sâu không cầu tiên đạo, cuối cùng bị coi thường. Xi si tình loạn phía sau, thời cơ thành tiên, thiên thượng tiên a nữ tử tươi tắn thở dài. Nhìn dậm dạp chằn chịt chúng yêu thú một cái, miệng nhỏ khẽ nhếch, chúng thú vật hình như bị kinh sợ run rẩy quỳ rạp xuống đất. Chương 117, tu tập, chương 117, tu tập. Thuôn sóng nho nhỏ tọa lạc tại dòng suối nhỏ bên bờ, lúc đến cuối thu, lá rụng rực rỡ, thiên địa điều hiu không cách nào che giấu thu hoạch vui sướng. Tiểu thôn bên trong khói bếp lờ lờ, tiếng cười cười nói nói không dứt, phản phất là đang ăn mừng cái gì đặc biệt ngày lễ. Vương Ngọc Yên lặng chú ý thôn lạc nho nhỏ, rơi vào trầm từ bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản tính di thiên địa bỗng nhiên lên gợn sóng, không khí bên trong mơ hồ chuyển đến một cỗ để người run rẩy khí tức. Vương Ngọc nháy mắt mình, quan sát một cái bầu trời. Thiên vũ vẫn là sáng sủa như lúc ban đầu, lại có một cỗ sơ xác tiêu điều khí tức mơ hồ truyền đến. Nơi đây tĩnh không có duy trì bao lâu, Bầu trời bị từng đạo vạch phá bầu trời thân ảnh sáo trộn, vô số người hình tu sĩ cùng nhau tụ tập vương ngộng không xa bầu trời, nơi đây nháy mắt thay đổi đến náo nhiệt dị thường. Tất cả bay đến thân ảnh không hề tới gần thôn, mà là riêng phần mình tụ tập, nghị luận công dức. Âm ầm to lớn oanh minh truyền đến, vương ngộng bốn phía bỗng nhiên bụi mù cuồn cuộn, vô số hình thái quái dị, thể trạng to lớn vô cùng, cự thú xuất hiện ở trên mặt đất. Tiếng giống chấn động tương Mà phía trước mấy thân ngay tại bỏ chạy đổi. Vương ngộng sát cái riêng người, cảm thấy nơi có đại sự phát sinh, tất cả làm cùng tiểu thôn trang có quan hệ. Vương Ngọc Lương thần suy tư một cái, đột nhiên bay lên trên không, tại tương đối ồn ào địa phương chui vào một đống người bậy bên trong. Sơn Thần đại nhân tiên ngôn bốn phương nói nhân tộc muốn nhiu đoạt đại hoàng chi địa, không biết phải chăng là là thật. Vương Ngọc bên cạnh một người dáng dấp thật thà chất phát thanh niên nóng nóng mà nói, tại bên cạnh một người dáng dấp lấm la lẫm liệt thanh niên gạt ra con mắt nói như mình, ngươi đây cũng không biết, nghe nói là cái kia thú thần coi trọng Đảo Nguyên thôn đương đại thánh nữ nghị thông gia bị cự tuyệt thẹn lên năm binh. Kỳ giận là hùng nhân tử nói cẩn thận, Sơn Thần đại nhân há lại, có thể tùy tiện bình luận. Cẩn thận cầm ngươi tế thiên bên cạnh người trừng mắt lên nói: "Tiểu Dương Cao, chúng ta tán tu riêng phần mình có tổ, hắn có gì mà sợ sơn thần? Bọn họ tùy tiện không thể đi ra đại hoang chúng ta lại không bị hạn chế, nếu không được đi thẳng một mạch. Thú thần tuy mạnh bản lĩnh ta sao? Lá gan còn nhỏ hơn ta." Vương Ngộc nghe lấy những người này đối thoại, cả người có chút điểm sững sờ, "Ngưu, chuột, cừu, không ngờ đây là một đám thú loại a." Vương Ngộc trầm tư một lát, xa xôi chân trời, bị đàn thú truy đuổi mấy thân ảnh đã là trực tiếp vượt qua dòng suối nhỏ xông vào thôn bên trong. Truy đuổi mà tới quần quật thú vật chạy tại lại không có phóng qua dòng nhỏ đứng tại bên dòng suối nhỏ tránh ra một con đường, một đám trắng tinh như tuyết mèo con vây quanh một người trầm rãi tự nói ra. Vương Ngọc nhìn thấy một cái giật mình kém chút từ không trung na xuống, cố gắng hướng về sau nút ở chất phát thanh niên sau lưng. Thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua Vương Ngọc, chất pháp cười nói vị huynh đệ kia chắc là nhân tộc. Yên tâm, chúng ta cũng không ít nhân tộc bằng hữu nói xong đưa ra bộ đoàn bản tay lớn vỗ vỗ Vương Ngọc bà bay. Vị huynh đệ này, tại Hạ Vương Ngọc tới đây đại hoang nghịch luyện, đến này sự có nghĩ mà sợ. Huynh cười. Không biết đây đều là những người nào. Kỳ hỉ, các nhân tộc lá gan thật to so ta đều nhỏ a người kia là tu thần. Đại Hoang Tam Đại Sơn thần một trong. Những cái kia đứng gặp hư không đại đa số là nơi đây cùng chúng ta đồng dạng tán tu, đương nhiên còn có Mạc Khắc Sơn thần thủ hạ mấy gian thanh niên cười hì hì chỉ chỉ phía dưới có chỉ bốn viên nói. Không đợi Vương Ngột lấy lại tinh thần, hư không lại là một mảnh bối rối. Lần này Vương Ngột có thể là triệt để có chút im lặng. Đem hắn đuổi đến nơi đây vượng quan nữ tử gặp trống không chầm chậm đi tới, bốn phía người chủ động nhường đường ra, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nữ tử này đứng tại hư không, phân phật trong thù, mãng, phiêu giật như tiên. Là nơi này tướng mạo loạn tụ tập, bàng thêm một Vương Ngọc gặp qua nữ tử đáng sợ một mặt, trong lòng phanh phanh ngai loạn, không dám nhìn nữ tử nũng nịu dung nhan. Giống một tiếng thu kịch gào thét chuyển khắp trấn trời, chín đầu dao long lôi kéo một chiếc bát bảo lưu ly li xa chậm rãi đi đến, ngồi trên xe hai cái xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ cũng xếp hàng ngồi. Xa giá về sau, không ít hình thái khác nhau người đi theo. Vương Ngọc nhìn xem người tới không cần trong lực như vậy ầm ĩ vẫn là ngủ say như lúc ban đầu thú nhỏ nắm chặt kéo tóc, chính mình đã độc thủ. Phi hành rất lâu không thấy bóng dáng nơi đây, nhưng là người quen tụ tập, mà còn đều là đắc tội qua. Thú thân huynh, nhiều năm không thấy luôn luôn mạnh khỏe. Phượng quan nữ tử đứng tại hư không nhàn miệng cười nói, phía dưới dậm đạp chằng chịt vô tận to lớn đàn thú bên trong, một người dáng dấp nhã nhặn thành tú thanh niên ngẩng đầu quan sát một cái bốn phía đám người, khẽ mỉm cười nói Vân hư tiên tử ngàn năm chưa từng như thế, mỹ lệ như lúc ban đầu a bạch tuyết chất nữ, mặc minh hình vừa vặn rất tốt. Đa tạ thế bà nhướng mong. Phụ thân ta tất cả mạnh khỏe bắt bảo trên xe hai cái mỹ lệ nữ tử lúc này đã xuống xe, đứng tại phượng quan nữ tử bên cạnh. Ba đạo mỹ lệ thân ảnh lâm Phong mà đứng, nhìn bên cạnh không ít kỳ người nước bọn cục hỗn đáng tiếc đều là có ý không có can đảm, ý mà thôi. Ai, ba đại thú thần cơ bạn tụ tập một trận chiến này nhưng có việc vui nhìn, Vũ Trộm đoán chừng còn có không ít cao nhân ẩn nấp, bọn họ đều là sơn thần. Vương Ngộ Hoài nghi đánh giá Bạch Tuyết, có chút không thể tin được cái này nũ nịu tiểu cô nương sẽ là đại hoàng chi chủ. Vương huynh đệ, cái kia phượng quan nữ tử cùng thanh niên kia là đại hoàng chủ tể người sơn thần. Tiểu cô nương kia phụ thân Bạch Mạc danh cũng bị tôn làm sơn thần. Tôn làm sơn thần. Huynh đệ có chỗ không biết, đại hoàng mặc dù danh xưng Tam đại sơn thần, kỳ thật tại vạn năm phía trước chỉ có Thương Mang đại nhân chấp chưởng đại hoàng mà thôi. Thương Mang đại nhân vô tội mất tích phía sau, đại hoàng loạn cục đã thành, chú thần Vân hư các bá một phường, lẫn nhau không lệ thuộc. Về sau Bạch Mạc danh tu vi đến nhân loại các ngươi nguyên đỉnh cảnh, bị nơi đây hóa hình sinh linh tôn là sơn thần. Cái này cơ bản đã bị đại hoang tán thành, hiện tại thương mang đại nhân cơ bản bị đại hoang sinh linh quy lãng. Mấy người tán gẫu lúc, trên không lại có một trắng một đen hai thân ảnh trống rông xuất hiện ở chỗ này, lờ đi mọi người quanh chân ngồi tại hư không nhắm mắt lại yên lặng đạt tọa. Hai người này xung quanh nháy mắt đưa ra một mảnh đầy đủ rộng lớn không gian. Bốn phía không ít người trong mắt đều là khủng hoảng mơ hồ với vẻ Phía dưới thú thần nhìn hai người hơi nhíu nhíu lại không có nhiều lời. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời hư vô chỗ. Có chút lắc đầu cũng không nói nhiều, tiện tay vung lên. Tới gần dòng suối nhỏ vô tận to lớn ra Thú cùng nhau tiếng gào thét chấn thanh thiên. Thú thần bốn phía chúng tiểu mèo cũng là cùng nhau phát âm, cũng không phải là mèo kêu, mà là giống như mãnh hổ thét rải, lập tức một đầu chừng mấy chục người cao thấp, toàn thân trắng như tuyết dị thú biến hóa. Náo nhiệt như lúc ban đầu tiểu thôn bên trong lại không có một điểm khẩn trương dấu hiệu, cũng không có một người đứng ra. Mơ hồ có thể nghe đến trong thôn vui sướng tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra. Vương Ngọc nhìn có chút sững sờ, cái này đều đánh đến cửa, còn như thế bình tĩnh. Trong này không phải không có sợ hãi chính là dọa bị hóa điên, tóm lại không bình thường. Hiện tại mọi người tại đây bao gồm Vương Ngộng ở bên trong cùng nhau chờ đợi thú thần báo nổi một khắc, thú thần lại trầm dại nhắm mắt lại phảng phất ngủ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chương 118, thời gian chi linh tàn sát chi địa, chương 118, thời gian chi linh tàn sát chi địa. Dòng suối nhỏ bờ bên kia, nhỏ tiểu thôn rơi tiếng cười cười nói nói, an lành ngăn nàn. Bên kia đàn thú tụ tập, dị nhân gặp này, giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Đại địa bị một mảnh quỷ dị khí tức bao phủ. Mấy chục người cao tướng quái dị loạn ma thú đứng thẳng. Dâm dạp chẳng trị con mắt tản ra tia sáng yêu dị nhìn chăm chú lên dòng suối nhỏ đối diện thôn lạc nhỏ nhỏ, thu thần nhắm hai mắt yên lặng đứng thẳng. Mà lên xung quanh một mảnh đèn kịt to lớn ra thu tất cả đều nín thở ngựa đầu nhìn chằm chằm tiểu thôn. Dòng suối nhỏ hai bên bờ động tinh ở giữa, một cố khó nói lên lời khí tức chạy xuôi, kiềm chế bầu không khí mơ hồ cảm giác phiến thiên địa này để người ngã thở. Lúc này đông đảo tán tu cùng quan chiến trung thực lực cũng là đỉnh chỉ không ngừng nghỉ tranh luận, tiên lặng nhìn phía dưới đứng thẳng ngủ say thú thần. Giữa thiên địa chỉ có thể dùng một cái kiệu chữ cho yên tĩnh. Vương ngọ ngốn tại cao lớn thanh niên sau lưng lại tránh không khỏi ba đạo mỹ lệ nữ tử ném đến mỹ nhãn. bị mỹ lệ nữ tử quan tâm vốn là nhân sinh chuyện vui, mà Vương Ngộng lúc này sắc mặt bởi vì hoảng sợ mà biến thành đen, thân thể như ngồi châm nghỉ, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đáng tiếc tại quỷ dị như vậy bầu không khí bên dưới, nếu như hắn khẽ động nháy mắt đoán chừng sẽ bị chúng yêu thú nuốt đến không còn sót một chút cặn. Trước người chất pháp thanh niên kỳ quái quay đầu nhìn xem Vương Ngộng, tu đạo chi nhân thần nhận thức linh mẫn, hắn cũng cảm thấy rõ xét qua Ngộng, đẹp, mãi mà không rõ bị xinh đẹp như vậy nữ quan tâm Vương Ngộng sợ cái gì. Quá rất lâu, chất pháp thanh niên thực tế nhịn không được thấp giọng nói Vương Ngộng Hinh đệ, ba vị tiên tử quan tâm ngươi, ngươi sợ cái gì?" Thấp giọng nói lời nói, nhưng là ong ong vang lên, ngáy mắt phá vỡ nơi đầy quỷ dị. Khắp nơi vô tận ánh mắt lập tức quay tới, Vương Ngộng Nguyên bản biến thành đen mặt nháy mắt thành hoa nước màu mủn, bị như thế nhiều quỷ dị, ghen ghét, yêu dị ánh mắt nhìn chằm chằm, không chết cũng phải nổi điên. Vương Ngộng sờ lên cái trán, nhỏ giọng nói ca, ta cùng ba vị tử có chút lầm. Cái này, cái này. Lúc này đứng trên không trung ba nữ hé môi son hình như trò chuyện với nhau cái gì, phụ thoảng Nghĩ đến Vân hư cái kia khủng bố quỷ dị biến hóa, Vương Ngọc nháy mắt sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ánh mắt đánh ra xung quanh làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Hô một trận gió nhẹ thổi qua, bầu trời bên trong mơ hồ có một mảnh lớn như vậy ngũ thải đám mây chậm rãi bay gặp, an lành mặt danh. Phượng quan nữ tử đột nhiên hé miệng cười, lập tức hai mắt nhắm lại cả người cũng giống như tiến vào trong động. Khuynh chân ngồi tại hư không một đen một trắng hai người người lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chầm chầm ngũ thải đám mây rất lâu, liếc nhìn nhau, thân thể bỗng nhiên một trận hư ảo mất đi vết tích. Vương Ngọc, tới. Vương Ngọc ngẩn người một khắc, lại bị một tiếng khép kêu bình Chất phát thanh niên đẩy một cái nói vương huynh đệ yên tâm đi qua, có tang ưu nhị tại, người khác không thể vì khó ngươi. Kì hỉ, đại hoang nổi danh nhất mỹ nữ, thấy phương nan, đời này không tiếc rồi. Vương huynh đệ có khả năng khoảng cách gần người mùi thơm cơ thể, diễm phúc sâu a, chết cũng đáng. Huynh đệ, đến lúc đó đừng quên huynh đệ chúng ta a. Thư mục thanh niên chậc chật cảm thán, hen bọn giống lập tức đưa tới bốn phía như hứa độc chết ánh mắt. Nơi đây kiểm chế bầu không khí cũng có như hứa thay đổi. Cao nhân cũng bắt đầu đi ngủ bọn họ cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Vương tại đông đảo ánh mắt giết người bên trong bị nhu nhị chờ 7, 8 người đẩy ra đống người. Giọt sét một cái trên trời dưới đất vô tận giết người ánh mắt, Vương Ngộng ra mặt dù dày cũng có chút không chịu nổi. Có thật nhiều tướng mạo quái dị người càng có giết người xúc động, bất quá nhìn thấy Nưu Nhị một đám người lại không có dám hành động. Hư không chạy chậm chậm mấy bước khoảng cách, Vương Ngộng chính là đi rất lâu, Bạch Tuyết sau lưng Đông Đạo tùy tùng trong mắt nhanh toát ra hỏa diễm. Lộ tổng có phần cuối, Vương Ngộng đi tới Bạch Tuyết trước mặt, nhìn xem lần này lấy tinh xảo quyến rũ động lòng người hình tượng xuất hiện Bạch nói một câu nói đó từ biệt, Vương Ngọng trong lòng, chán trọng, đêm không thể say giấc. Vương huynh vì vũ tình trạng cao thủ. Nưu Nhị một đám người nháy mắt cười ngất, tất cả đều lớn tiếng khen hay. Cảm giác Vương Ngột nói như thế đối với bọn họ một đám người thu kịch đều là vô hạn gọi mở, chính là tạm biệt Lưu Minh đạo sư. Cái này nhân loại là ai, sao đến như vậy vô sỉ? Nhân loại đến ta Đại Hoang Dương ai, lẽ nào lại như vậy a? Cùng cái kia thập nhị cầm thú tập hợp lại cùng nhau, không phải kẻ tốt là gì? Mắt chuột thanh niên chừng phía dưới nụp mạ bọn họ người một cái nói mấy vị bằng hữu nhớ nhung như vậy, huynh chúng ta làm đi thăm hỏi các ngươi a lời ấy rơi xuống đất, cái kia một mảnh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả đều hoảng sợ không cần phải nhiều lời nữa. Hình như cực sợ nhu nhị mấy người, nơi đây lộn xộn một mảnh, tương ảo gen tỷ chiếm đa số. Bạch Tuyết sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, gương mặt xinh đẹp càng thêm tiểu diễm động lòng người, nhìn Vương Ngộng có chút mờ ngơ. Bên cạnh một những mỹ lệ nữ tử hé miệng cười một tiếng đẩy một cái Bạch Tuyết nói Bạch Tuyết muội muội, ngươi không phải nói cái này Vương Ngộng là tên ngốc sao? Xem ra rất có tình thú vị nha. Kỳ hỉ, chính là dáng dấp đồng dạng. Bạch Tuyết từ trên xuống dưới quan sát lần nữa Vương Ngộng một cái, lại thanh tú lông mày nói một năm không thấy ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Dịu dàng Vương Ngọc trên mặt Phạm Hoa Xi, si, trong lòng nhưng là thầm kêu đụng tiên khuất người đem ta đẩy lên phía trước, như vậy nhiều con mắt liền có thể giết người, tại cái này không có một cái nhân tộc địa phương không bị ngươi bao bọc chết như thế nào cũng không biết ta. Vị cô nương này vẫn là như thế xinh đẹp độc là người, không gì sánh được. Tiểu Khả thoát đầu nếu có đắc tội mời cô nương rộng lòng tha thứ. Vương Ngọc lại lần nữa chắp tay thi lễ. Cái này nữ tử hắn cũng nhận biết, chính là cái kia anh đảo miệng rộng nuốt vạn vật bạch phát nữ tử. Nói lên khủng bố so bên cạnh rơi vào trạng thái ngủ say vân hư không kém là bao nhiêu. Tóm lại đối với nữ nhân Vương Ngọc xem như là minh bạch khoa chương không có sai. Bạch phát nữ tử nhìn xem Vương Ngộng cười hì hì nói: "Ngươi không sợ ta ăn ngươi nha." "Phu cư chất nữ, đừng hù dọa tiểu hữu một cái mẩy dâu đều trắng đến lao nhân đột nhiên xuất hiện tại Vương Ngộng bên cạnh. Xung quanh người lần này trốn đến so nhìn thấy vượng quan nữ tử còn sâu hơn. "Ta đi, cái này hố hàng còn chưa có chết, đại hoang phải gặp thai đương a. Đại hoang vô sĩ số 1, không có cái thứ hai, thập nhị cầm thú so với hắn đó là tiểu nhị khoa rồi." Vương Ngộng nghe lấy phía dưới nghị luận, đánh giá lao nhân càng thêm cảnh giác. Con hàng này hắn hình như gà qua, lại không có biết, tóm lại nơi này tất cả đều là quỷ dị như vậy. Cẩn thận là hơn. Bạch Tuyết cười hì hì phải hỏi nói nghe nói phong huyền tiền bối ngàn năm chưa từng như thế. Lần này sao đến vô cùng yên tĩnh trùng nhập Hồng Trần Nha? Phu cư ánh mắt nghi hoặc bên trong mơ hồ có hoàng hốt bộc lộ, đột nhiên nói tiền bối, tiểu nữ tử nghe nói đại hoàng chi địa có ly truyền phi phủ, lúc gần lúc hiện. Bên trong cũng có cùng tiền bối tướng mạo cực kỳ tương tự cao nhân, không biết có sao? Cái này lao phu đến không biết. Cái kia ly truyền bên cạnh ngược lại là có cái đạo hữu, năng ta chiếu cố Vương, vương, mộng. vương mộng thể là cái tử. Ha, ha tiểu hữu nói không sai. Cho nơi đây sự tình tiểu hữu đừng quên đi tìm cái kia hầu tử nghe cố sự. Lão nhân nói xong ngẩng đầu nhìn một cái chân trời nói sét đánh, tất cả mọi người tránh một chút. Mọi người nghe đến sững sờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngũ sắc đám mây phiêu phủ, tuy nói quỷ dị nhưng cũng hãn lạnh, hình như cùng sét đánh cũng kéo không lên quan hệ a. Mấy người sững sờ một khắc, Ngũ Thải Tường Vân ngũ sắc Tường Vân bỗng nhiên lên quỷ dị biến hóa, bên trong hình như có vật thân thể vỡ vụt, lập tức nguyên bản không lớn ngũ thải đám mây vô quyết đại, này. Hình như không thuộc về này khí tức ở bên trong chảy xuôi. Phía dưới chúng linh cũng cảm thấy trên không biến hóa Tất cả đều ngửa đầu xem ngày, mắt hiện nghiêm trọng. Ngũ thải mây càng lúc càng lớn, càng có hứa đủ mọi màu sắc quang mang tản đi khắp nơi chậm chạp hướng đại địa hạ xuống. Bạch Tuyết vỗ tay reo hò nói thật xinh đẹp a. Bạch Tuyết lời nói chưa dứt, ngáy mắt sắc mặt biến thành ảm đạm dị thường. Ngũ sắc quang mang những nơi đi qua toàn bộ sinh linh nháy mắt thân thể vỡ vụn, vô tận huyết nục kém theo tia sáng rơi vãi, giữa thiên địa lập tức rơi ra huyết nục chi vũ. Nơi đây hư không ngợi, phía dưới vô tận cự thú nháy mắt loạn cả một đoàn, chạy tán, tốc độ mặc dù nhanh lại không cách nào thoát đi ngũ thải mây bao phủ. Nơi đây lập tức lâm vào vô tận huyết vụ bên trong đủ mọi màu sắc tia sáng những nơi đi qua, và linh đều là hóa thành huyết vũ tản chi, khắp nơi bay xuống. Chúng linh kêu rên bỏ trốn cũng vô pháp tránh né lấy giữa thiên địa huyết tinh tàn sát. Trên không nguyên bản đứng thẳng sinh vật hình người lúc này tất cả đều hóa thành bản thể, hình thù kỳ quái đổ vật ở trên bầu trời tán loạn, lại không thể thoát khỏi bị tia sáng rạo sát vạn mệnh. Bạch Tuyết cùng phụ cử tuy nói không có kinh hoàng chạy trốn, nhưng nhìn thấy trên không xương tản đi khắp nơi phiêu linh, tình, không, không ngừng nôn là một ôn, vui mừng nhiều ngày như vậy chưa an qua độ vật. Mấy đạo tia sáng vạch qua chân trời chạy thẳng tới Vương Ngọc mấy người trố đứng lập hư không, Vương Ngọc mồ hôi lạnh ứa ra. Bạch Tuyết đình chỉ nôn ngựa, hai tay vỗ một cái, sau lưng bắt bảo Lưu Ly Sa cấp tốc bay tới, một đạo trắng như tuyết quang mang bao phủ Vương Ngọc mấy người, trên không lướt qua quang mang bỏ lỡ mấy người chạy thẳng tới Nưu Nhị mấy người mà đi. Vương Ngọc vui mừng chính mình lựa chọn chính xác, cũng có chút gấp gáp kêu to như lại ca, mau tới đây. Vương Ngọc, những cái kia đồ vô sĩ để bọn họ chạy tới ta cũng sẽ không chiếu lại lần nữa ngơ, mấy nhìn qua làm sao như vậy không nhận đại gia Giữa sáng tản đi khắp nơi, huyết nục vang tung toé. Giữa thiên địa bị huyết tinh xâm chiếm, nơi đây hình như biến thành vô gian địa ngục. Đông đảo gặp trống không tán tu yêu thú đã thành bị tàn sát đối tượng. Phía dưới yêu thú tạm thời không có chịu ảnh hưởng, nhưng cũng là sợ hai và phần, nhìn xem ngủ yêu dị thanh niên Tuân Mỹ, cũng không dám thoát đi. Nơi đây là dị biến cuối cùng đánh thức trốn tại vô nhân đưa tặng chữa vật đại bên trong ngủ say thú nhỏ, một trận lúc đích, Vương Ngộng cười khổ một tiếng thả ra tiểu gia hỏa, thú nhỏ con mắt như đá quý mơ mở ra quan sát bốn phía một cái, bất trào, hình như bừng hắn đẹp. Lập tức nhắm mắt lại lại muốn tiếp đi. A Thật đáng yêu a, vật nhỏ này là cái gì? Bạch Tuyết không dám nhìn trên không huyết tinh chảng diện, nhìn thấy cái này đủ để miêu sát đông đạo thiếu nữ ngây ngô vật nhỏ, lập tức mừng rỡ vặt phần, một cái từ vương ngậm trong tay nhận lấy không ngừng quan sát. Phong Huyền Nghi hoặc nhìn thú nhỏ nói vật nhỏ này làm sao cảm giác tại cái kia nghe nói qua. Vương Ngậm không có phản ứng, nương thần quan sát. Chính mình ăn cơm chùa tránh thoát một kiếp, đối như nhị mấy người nhưng là có chút coi chừng. Một đạo đỏ sẫm quang mang đã là tới gần mấy người, đạo, như nhìn thấy mấy người này nhị mấy người lúc này không hề giống mặt khác chúng linh hiện ra bản thể mà là năm sáu người vây thành một vòng, lẫn nhau liên lụy miệng lẩm bẩm, lập tức tại Vương Ngộng kinh ngạc bên trong, cảm giác trước mắt dừng lại, hình như chính mình mất đi cảm giác. Trong đầu phảng phất một đạo quang mang vạch qua lập tức thanh tỉnh, giật mình nhìn thấy xung quanh hết thể tất cả bao gồm không khí xung quanh đều giống như dừng lại. Thời gian chi linh hậu duệ quả nhiên có chỗ độc đáo A bên cạnh lão nhân bỗng nhiên mở miệng, Vương Ngộng nghe xong nghi ngờ nhìn thoáng qua. Lão nhân nhìn thấy Vương Ngộng ánh mắt nhưng là cả kinh con mắt kém chút rất xuống người làm sao có thể không có việc gì. Không đợi Vương Ngộng nói chuyện, nơi đây đã khôi phục bình thường, tất cả bối vẫn còn tiếp tục, màng ưu nhị mấy người đã làm mất đi vết tích. Đạo ánh sáng kia vạch phá chỗ kia hướng đại địa hạ xuống. Vương Ngột có chút nghi ngờ nói tiền bối, cái gì thời gian chi linh? Phong Huyền nhìn chằm chằm Vương Ngột nhìn hồi lâu, không nói gì cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn Vương Ngột toàn thân có chút không dễ chịu, bị cái này đại hoang thú loại so sánh hố hàng người để mắt tới khẳng định là phải xui xẻo. Tiền bối, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trừ số lượng không nhiều mấy chỗ giống bọn họ dạng này tránh thoát tàn sát địa phương, còn thừa chi địa đều là huyết tinh nguồn mạnh. Tuy nói trong lòng đê lão đầu, nhưng người già thành tinh, kiến thức khẳng định là không có vấn đề, làm sao cùng so với bọn họ mấy cái này Liễu Bị Cường. Phong Huyền trong mắt hào quang lóe lên, khôi phục bản tính, cười hì hì nói đại hoàng không giống các ngươi nhân tộc chi địa áp chế tu vi. Đây là mấy cái, không phải là một đám tu vi nguyên định chi cảnh cao nhân tại tiến hành đánh trận. Khi hì, những người này mưu tính sâu, đáng tiếc đông đảo đại hoang sinh linh a. Một đám? Ta làm sao nghe nói đại hoang đạt tới nguyên định tu vi chỉ có tam đại sơn thần. Bạch Tuyết ôm lại lần nữa ngủ say thú nhỏ nghi ngờ hỏi. Huyền Phong nhẹ nhàng thở dài nói đại hoang chi địa không phải là các ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Nơi này huyền so với Xi si Tình Hải cũng không kém là bao nhiêu. Đáng tiếc lại huyền nào cũng bất quá là phiến thiên địa này tầng dưới chốt dễ rủ mà thôi. Vương Ngộ ba người nghi hoặc phải đối xem một cái, lắc đầu không tại phản ứng huyên phong, lời nói này tương đương nói nhảm nhí. Ngũ thải mây dần dần tản đi, tất cả quang mang nháy mắt hạ xuống đại địa, đại địa bên trên thú thần xuất linh vô tận cự thú trừ loạn ma thú xung quanh chi địa, mặt khác đều bị tàn sát hầu như không còn. Đại địa bên trên huyết nục vang tung tóe, khung xương rơi lạ tả trên đất, tràn đầy bị Dòng suối nhỏ bờ bên kia an lãnh tiểu thôn cũng đã mất đi cái kia một phần ăn nhàn, tiếng cười cười nói nói đã dừng lại, nơi đó cũng lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Bầu trời một lần nữa trở về thanh minh, nguyên bản sinh linh nơi tụ tập bất quá một lát, còn sống sinh linh đã lắc đắc không có mấy. Nếu như thời gian có thể dừng lại, nơi này chính là địa ngục. Huyết tinh dần dần kết thúc, Bạch Tuyết cùng Vương Ngục mấy người sắc mặt tái nhợt, yên lặng nhìn trước mắt thảm trạng. Bốn phía bốn phía ồn ào náo động cũng trở về bình tĩnh. Tất cả hoặc là chúng linh cũng đều mất đi âm thanh. Chúng linh tội gì? Thú thần đây là được an cả ngã về không ác hư bỗng nhiên mở mắt ra nhìn trước mắt thảm trạng thở nói: Huyền Phong khẽ lắc đầu nói các ngươi xác thực qua, làm đất trời hoán dẫn. Đại Hoang theo vô tầm, lại có linh. Như vậy tàn sát chúng linh, các ngươi đời này rất khó đi ra đại hoang a. Huyền Phong đạo hữu nền tảng từ trước đến nay là đại hoang chi mê. Đạo hữu cũng xuất thế chắc hẳn cũng là nhìn ra cái gì. Đại hoang loạn cũng không phải là chúng ta nguyện ý vì đó a một cái nhã nhặn nho nhã thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quan sát Huyền Phong cùng Vương Ngộ một cái nói. Bạch Tuyết một cái kéo lại người tới vui sướng duyên dáng gọi to cha, làm sao đệ nữ nhi tới đây máu địa phương nha? Vương Ngọc nhưng là đắng chắc nhìn xem bốn phía, phát giác nơi này trừ hắn một cái người mặt khác đều không phải là thiên nhân, mà còn hình như đều là đắc tội qua. Lúc này phía dưới thú thần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem tiểu thôn trong mắt một tia bì thương tránh. To lớn loạn ma thú cúi lầu xuống, vô số ánh mắt nghi hoặc nhìn thú thần. Đại hoang chi địa, quỷ dị mạc danh. Hung hoang dị thú hành hành tiên địa, thỉnh phảng xâm nhập nhân tộc. Thượng cổ nhân tộc đại năng là ngăn cản yêu thú xâm nhập, xây dựng đất hoàng, vô cùng. Tên là thôn, ý là bên trong chi địa cũng. Thiên lục địa tiên chương 119. Cho ngươi mượn tay giết trăm vạn, chương 119, cho người mượn tay giết trăm vạn. Một chàng không ngang nhau giết chóc, giữ lại tại đại hoang mảnh này an lành chi địa sinh linh đã còn giữ lại không có mấy. Một chàng âm nhu sáng tạo ra vô tận oan hồn. Vạn vật có linh, ai hồn thảm thế này? Hậu thế trăm ngàn năm phía sau mảnh này nhuốm máu thổ địa, có lẽ sẽ còn nghe đến linh hồn khóc lóc kể lệ, nhuốm máu xương. Tất cả may mắn còn sống sót người ngơ ngác nhìn hết thể trước mắt, phản phật đã trải qua một giấc mộng ảo giác. Nhiều như vậy sinh mệnh chốc lát sau thành cốt Sinh mệnh yếu tại cường giả nơi này là như vậy không chịu nổi. Tất cả những thứ này kẻ đầu têu thú thần yên lặng nhìn chăm chú lên tiểu thôn, trong mắt một vệt đau thương chảy qua. Bốn phía còn giữ lại không nhiều hung thú mất đi ngày xưa ồn ào ngổ lưa, nam dạ̣p trên mặt đất phát ra trận trận gào trầm thấp. Trước mắt mọi người một hoa, nguyên bản biến mất một đen một trắng hai người người xuất hiện lần nữa tại thiên vũ bên trong, một đôi quỷ dị con mắt đánh giá thật dày một tầng chân cụ tay đức, huyết nục thành bùn đại địa, lộ ra hài lòng mỉm cười. Thấm nhưng cười nói ba vị sơn thần đại nhân lần này đại sự trở thành, chúng ta đều có cần thiết, chúng linh hồn quy các ngươi, huyết đến về ta. Kỳ hỉ, Đào Nguyên thôn cũng nên trở thành lịch sử. Rất lâu không có hưởng qua nhân loại huyết nục, Nga nói xong nhìn Vương Ngộng một cái, thế nào lưỡi? Vương Ngộng lập tức toàn thân một cái giật mình thuận thế nuốt ở Bạch Tuyết sau lưng. Nhìn Mạc Danh hơi nhíu lông mày nói với Nhi, tiểu tử này làm sao thay đổi đến nhát gan như vậy? Bạch Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Vương Ngộng dõng nhiên nhợn miệng cười nói cha, nhân gian không phải có ăn cơm chùa nói chuyện sao? Vương Ngộng bây giờ tại tìm nữ Nhi ăn cơm chùa đâu? Vân Hư cười nói Bạch Tuyết chất nữ muốn gả người. Haha, ha, tiểu tử này cũng không xứng. Mạc Minh đạo hữu, lần này thần U lao cộng đồng làm quyết định này, có thể nghĩ đến hậu quả. Thú thần nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên không mọi người. Khẽ mỉm cười nói đảo Nguyên Thôn hôm nay làm biểu tích, chúng ta tái nhập nhân giới ở trong tầm tay. Mạc Minh Hinh, ngươi những con cờ kia cũng nên vận dụng một phen." Mạc Danh nghe vậy khẽ mỉm cười, một chỉ điểm ra. Dòng suối nhỏ bờ bên kia hướng Yên Tĩnh tiểu thôn đột nhiên dâng lên vạn đạo hào quang bao phủ một phương thiên vũ, tiểu thôn phía sau đại sơn tùy theo có mây trôi trùng trùng, thành năm sắc sắp xếp, tất cả nhìn qua là như vậy an lành. Thú thần lười biếng cười cười, nhìn xem Mạc Danh không có nhiều lời. Mà Đỗ Sưng Minh hai cái lão nhân thì là lộ ra cực độ hưng phấn. Vương Ngọc cảm giác được nơi này quỷ dị tất cả hình như đều là có người thiết lập mà làm lại bắt không được mạch đập, không nhịn được run lên. Mấy vị đạo hữu cùng mà đến, chẳng lẽ muốn làm trái đại hoang thế sao?" Thanh âm uy nghiêm vang lên. Lập tức ngũ sắc tường quang bên trên, một cái lao nhân huyền hóa chật ních thư hùng. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên dòng suối nhỏ bờ bên kia mọi người. Mạc Danh nhìn lao nhân một cái bỗng nhiên phủi phủi tay nói thú thần hình, "Đào Nguyên Thôn cùng ngươi là thủ chủ trực tiếp. Ngươi cùng hắn giải quyết thủ cũ, lão phu liền không chỗ lẫn." Huyền Phong qua nói đang nghi, thật không lừa ta nghĩ không ra lúc này còn muốn tính toán. Mạc danh lập tức giận dữ, chừng huyền phong một cái liền muốn xuất thủ, vân hư cười hì hì đứng tại giữa hai người nói hai vị đạo huynh hà tất tức, tức giận. Hôm nay tất cả những thứ này vốn là thú thần huynh chủ đạo, chúng ta nhìn xem lại có làm sao. Phía dưới thú thần nhìn xem trên không mấy người khẽ lắc đầu, vô vỗ, vỗ bên cạnh loạn ma thú nói chầm thấp nói người vô chi sao có thể minh bạch chúng ta chuyện cần làm. Đi thôi, chúng ta mang theo nhân loại kia đi chiếu cố đảo nguyên thôn. Loạn ma thú nâng lên không có mắt đầu gào thét một tiếng. Thú thần nhìn Vương Ngộng một cái tiện tay một chiêu, Vương Ngộng còn không có kịp phản ứng đã bị giam giữ đến bên cạnh, một lần nữa trở lại Vương Ngộng trong lượn thú nhỏ không nhịn được trừng mắt liếc quay người tiếp tục ngủ say. Thú thần có chút điểm kỳ quái nhìn phán qua, không cần phải nhiều lời nữa mang theo Vương Ngộng chậm rãi hướng dòng suối nhỏ bờ bên kia bước đi. Nhìn thấy Vương Ngộng bị bắt bạch tuyết lo lắng lôi kéo mặc danh nói cha. Mặc Danh nhìn thoáng qua thú thần nói Đảo Nguyên thôn không phải là nhân tộc khó vào, đoán chừng thú thần là muốn thân mà vào. Tiểu tử này sẽ không có chuyện gì. Ân, có lẽ đi vào nhìn một cái nói xong vô căn cứ vạch một cái một đạo không gian vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, lập tức Mạc Danh đưa tay chộp một cái, mơ hồ đạo nguyên tôn có mấy đạo thân ảnh kêu to bay lên, lập tức bị Mạc Danh từ không gian vòng xoáy bên trong nắm lấy đi ra. Trên không chật ních thương khung lão nhân chính ngưng thần nhìn chăm chú chậm rãi đi tới Thu Thần, chợt thấy Mạc Danh vô căn cứ bắt người, vừa sợ vừa giận nói nguyên lai một mực là ngươi đang giở trò. Chết không được Đào Nguyên Tôn tiên tâm thạch liên tiếp cảnh báo lại không thể kiểm tra. Người cho rằng khống chế chúng ta môn nhân liền có thể nắm giữ Đào Nguyên Tôn? Si vọng tưởng. Mạc Danh hỉ hỉ Hữu, là các nghĩ ra được lao phu che chở. Lão phu nào có thể cự tuyệt nói xong quay đầu nhìn Bạch Tuyết mấy người một cái nói các người bạm thân mấy người này loại, chờ thú thần công phá huyễn môn, chúng ta cũng đi vào góc một chút náo nhiệt. Vân Hư đạo hữu, Huyền Phong hai người các ngươi có thể đi tham gia náo nhiệt. Vân Hư khẽ mỉm cười nói Mạc Minh đạo hữu, nơi đây cùng ta không có liên quan. Ngược lại là Huyền Phong đạo hữu có tính toán gì? Huyền Phong hừ một tiếng nói Mạc danh ngươi không phải bắt giữ hai nam hai nữ sao? Lão phu mượn một bộ nhục thân ngươi không phản đối a nói xong một mập mạp rơi vào hôn mê nhục thân ôm đến trước người mình. Bạch Tuyết lúc này đã thấy rõ mấy người gương mặt, cả kinh lên thế nào lại là bọn họ. Vương Ngộng không thể làm gì theo thú thần chậm rãi bước qua dòng suối nhỏ, bên cạnh to lớn loạn ma thú cũng là theo sát, mặt khác chúng thú vật nhưng cũng không qua suối. Lúc này Vương Ngộng đã đem thú nhỏ bỏ vào chữ vật đại bên trong, cầm trong tay của mình thanh kiếm, có tác dụng hay không dù sao cũng phải đi liệu một phen. Thú thần nhìn Vương Ngộng một cái bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói tiểu hữu, người thanh này thạch kiếm cùng ta rất có nguồn gốc. Người sợ chết sao? Vương Ngộng nghe đến sững sờ, nhìn xem thanh niên tuấn mỹ cảm giác cũng không có truyền thuyết khủng bố như vậy, nói có hy vọng sống ai còn muốn chết. Thú thần khẽ mỉm cười nói ta có thể là muốn chết đánh lại một mực không chết được, cho nên chỉ có thể để ngươi khát chết. Vương Ngọc Yên lặng suy tư một lát ngẩng đầu cũng là khẽ mỉm cười nói, nếu như trước kia đụng phải trong truyền thuyết mới có thể gặp được nguyên đỉnh cao nhân, ta có lẽ sẽ sợ hãi, nhìn lên, hiện tại sẽ không, bởi vì ta phát giác các ngươi tu vi càng cao trói buộc càng lớn, còn không, có ta sống nhẹ nhõm. Trước đây ta hỏi vì cái gì sống, hiện tại ta là vì sống mà sống. Thú thần nghe đến sướng sở, lập tức lắc đầu cười ha hả, cười nước mắt đều chảy ra, tất cả cùng hắn đại hoàng chủ thể hình tượng một trời một vực. Cười một lát, thú thần đột nhiên người lên, vỗ vỗ vương Ngọc vai lắc đầu. Lập tức trong mắt một đạo hàn mang hiện lên, bá khí hiển lộ hoàn toàn ta làm tất cả mạc danh những cái kia đồ ngốc tự cho là minh bạch, kỳ thật còn không, có người nghĩ thấu triệt, sống mà sống, có ý tứ. Nói xong không tại phản ứng Vương Ngộc nhanh chân hướng tiểu thôn bên ngoài hàng rào trúc bước đi. Vương Ngộc do dự một chút cũng đi theo, trong lòng của hắn minh bạch thú thần nơi này hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hai phiến hàng rào trúc xây dựng chi môn sít sao khép kín, xuyên thấu qua hàng rào trúc lại không nhìn thấy tiểu thôn tượng bên trong, mơ hồ hàng rào trúc tốt nhất giống như hứa kia sáng lưu truyền. Vương Ngộc tới gần trúc nhưng là đột nhiên mình. Ở bên trong hắn cảm ứng được hết sức quen thuộc khí tức, đó là tiên hà phái đặc thủ tu luyện công pháp. Thú thần cảm thấy Vương Ngột biến hóa lười biếng cười nói làm sao? Cảm ứng được sư môn khí tức. Tất cả những thứ này vốn là nhân loại các ngươi cùng ta cộng đồng làm sự tình mà thôi. Nhân tâm có rõ, thiên địa này ở giữa khó khăn nhất năm chắc chính là các ngươi nhân tộc tri tâm. Đại hoang sự tình ngươi có thể còn sống sót nhớ tới nhiều đi nhân giới phạm trần đi đi. Vương Ngột nghe đến có chút điểm sử sợ, hắn một mực cảm giác tiên hà hình như rất thần bí, hiện tại nghe thú thần chi luôn càng thêm cảm giác tiên hà nước rất sâu, rất sâu, không phải bình thường sâu. Thú thần nhiên lặng dò xét trúc ly chi môn một lát, bỗng nhiên nói nơi đây ước chừng trăm vạn nhân tộc, cho ngươi mượn tay rất trăm vạn, ngươi sống liền đi tràn nợ a không đợi vương ngộng kịp phản ứng, thú thần đã biến mất không thấy, lập tức vương ngộng cảm giác cả người lâm vào ảo giác bên trong, hình như chính mình đi tới một tòa thành lớn hùng vĩ, người bên trong đầu toán loạn, phi thường náo nhiệt. Đại hoang chỗ sâu, một tòa phảng phất máu tươi đổ bê tông núi nhỏ yên tĩnh đứng lặng, bốn phía yên tĩnh không có một chút âm thanh. Đỉnh núi như như ra, Hồi, lưu thời chương 120, hư thực giết, chương 120, hư thực giết. Cự thành nguy nga, long bản hộ cứ. Thành thị bên trong to lớn kiến trúc hùng vĩ trang nghiêm. Thành thị trung tâm một tòa cung điện khổng lồ bất ngờ sừng sững, đoan trang đại khí hiển thị do vương giả chi khí. Đại nhoai ngược lên người ngựa xe như nước, người người hỗn náo. Các loại người đi đường tới lui vội vàng, vì cuộc sống mà hối hả. Mặc dù bận rộn nhưng không mất an lành. Lúc đến giữa trưa, nguyên bản an lành bầu trời bỗng nhiên trống rống xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Thành thị bên trong tất cả cư dân tò mò nhìn trên không xuất hiện dị tượng, chỉ trỏ, không hiểu lão thiên lại muốn giáng lâm cái gì dị tượng. Gặp kỳ không kỳ, đã thành thói quen tại an nhàn sinh hoạt đám người đối cái này, dị tượng nói không có quá nhiều hoảng hốt. Thành thị trung tâm cung điện khổng lồ trung tâm, một tòa linh hoạt kỳ ảo trang nhã, nhỏ nhắn độc đáo liêu li cung điện. Bốn phía các loại tản ra ánh sáng yếu ớt mui nhọn thạch đầu giống như ngôi sao sắp xếp bốn phía, hình như tại bảo vệ cung điện. Cung điện nội bộ bày biện đơn giản, chỉ có một tòa không lớn lục đỉnh bảy biển chính giữa, yếu ớt lục mang lập loè, gặp cung người bên trong tuy nhiều điện này xung quanh lại không có quân vệ bảo vệ, tất cả lộ ra như thế tự nhiên an lành. Trên không vòng xoáy vô hạn mở rộng, Tụ tập ở bên ngoài người quan sát bảy cũng là càng ngày càng nhiều. Giống kinh thiên giống to âm thanh chấn thương vũ, thành phố khổng lồ tùy theo rung động ầm ầm. Ở bên khán giả người kinh ngạc hoảng sợ bên trong, vòng xoáy bên trong một cái trường mấy chục người cao thấp to lớn dị thú dáng lâm đại địa, đại địa lập tức rung động ầm ầm. Cự thú to lớn đầu người phía trên dài một tấm mặt mèo, quỷ dị chính là phía trên không có con mắt, bốn cái hồ trảo khống chế thiên địa, thân rắn to lớn phía trên có vô tận mắt nhỏ lóe ra tia sáng dị. Một người dáng dấp bình thường thanh niên lặng đứng ở cự thú đầu bên trên, khóe miệng lộ ra lưỡi biếng tiêu ý cự thành bên trong, mọi người chúng lập tức cả một đoạn, đi khắp nơi thoát đi. Trong thành thị nháy mắt loạn cả một đoàn. Cự thú phía trên tướng Mạo bình thường thanh niên đánh giá phía giới tản đi khắp nơi thoát đi đám người, vỗ nhẹ cự thú đầu. Cự thú hét lớn một tiếng, một đạo tiếng gầm nháy mắt thổi tan bốn phía, các loại công trình kiến trúc giống như giấy tản đi khắp nơi tan rã. Vô tận người, tất cả đều bỏ đi trên không. Lập tức tướng Mạo thanh niên bình thường tiện tay nhấn một cái, trên không một bàn tay lớn hóa, tất cả bay đến trên không người nháy mắt hóa thành cốt nục huyết vũ mưa như chút nước mà rơi, thành thị bị huyết sắc bao trùm. Sinh mệnh tại chỗ này không có phát ra bất kỳ thanh âm, vô thanh vô tức biến mất tại thiên địa bên trong. Sinh mệnh tại thiên địa cự lực trước mặt yếu ớt giống như cái kia mùa đông băng tuyết, hình như gặp phải tia lửa tự mình tiêu tán. Huyết nhục vang tung toé, cự thú bốn phía tất cả công trình kiến trúc không còn sót lại chút gì. Mơ hồ trên không một tầng hư hào vòng xoáy xuất hiện, rất nhiều như ẩn như hiện thân ảnh bị hút vào trong đó, biến mất tại mêng mông thiên địa bên trong những thân ảnh kia giống như là nhân loại cái bóng. Cự thú gào thét không ngừng tiến lên, bốn phía kiến trúc đám người tái diễn lúc trước huyết tình, mọi người thường sót la lên là như thế yếu ớt bất lực, giữa thiên địa có một vết bi thương qua. Vô tận giết chóc tại tiếp tục, trong thành thị các loại châu ngựa thú loại lại không có nhận đến quá nhiều tác động đến. Có không ít nhân loại trốn tại thú loại dưới thân may mắn tránh thoát một kiếp. Thanh niên bình thường nhìn xem trong thành thị tất cả, khẽ lắc đầu lầm bầm hèn mọn sống, cũng là sống, không phải sao? Thanh niên nói xong, trong mắt một tia mê man không nhịn đau tâm ánh mắt phức tạp hiện lên, lập tức trở về thoạt đầu lưỡi biếng. Thanh niên bình thường giạn cân cốt một cái vô vô cự thú đầu nói ngươi tốc độ này có chút chậm, nơi đây nhân tộc đông đảo khi nào mới có thể tụ tập chăm vào chúng? Cự thú vô số ánh mắt đột nhiên thoáng rẽ rủa, nhìn trên đầu thanh niên một cái, lập tức thân thể một trận lắc lư. Một cái đồng dạng cự thú đột nhiên xuất hiện, con thú này luyện hóa ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng ầm ầm đạp đại địa chạy thẳng tới bên kia mà đi. Thanh niên bình thường có chút đưa tay nhẹ nhàng vu lên, một cái hư ảo bản tay theo sát cự thú mà đi. Bất lực người chạy từ phía, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trong thành huyết vụ phiêu phủ, tàn chi tản đi khắp nơi. Trong thành đã không có sạch sẽ chi địa. Thanh niên bình thường bỗng nhiên nhíu nhíu mày lẩm bẩm tốc độ còn chưa đủ nhanh a lập tức thanh niên hai tay ra đột nhiên đi xuống, thương mang bên trong nguyên bản huyền hóa bản tay lớn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái to lớn phảng phất thực chất bản tay lớn. Che đậy thương khung, lập tức ép xuống, mắt thấy cả tòa thành thị sẽ bị lao là đã bằng Ầm ầm thương mang bên trong đột nhiên tiếng sấm đại tác, một đoàn nồng đậm mây đen đột nhiên tụ tập, vô tận điện mang du tẩu, không hề dừng lại chút nào chạy thẳng tới bàn tay lớn mà tới. Âm vang một tiếng bàn tay lớn tiêu tán, trên không lôi điện cũng tản đi. Thay vào đó là một đầu điện mang tạo thành cự long ngang qua chân trời. Đại địa bên trên tàn sát nhộn động, cự thú đột nhiên đình chỉ bước chân, gào thét một tiếng một đống đáng yêu mèo con xuất hiện, không có tiến vào đại địa bên trên huyết độc ngưng tụ dòng lũ, mà là theo bình thường phụ trên không. Cựu long xoay quanh, to lớn long ra ngang ánh mắt, như bị đại địa bên đi khắp nơi, thảm trạng chói chọc Trên không kiềm chế tiếng sấm càng thêm nồng đậm. Thanh niên bình thường nhìn xem cự long cười nhạt một cái nói thiên hy trí tâm, kì hì, có ý tứ. Ngươi còn không có tỉnh lại lại ta cùng. May mắn ta đã sớm chuẩn bị A nói xong thanh niên đột nhiên nhắm mắt lại. Lại mở ra lúc hai mắt đã thay đổi đến mở mịn vô thần, sương sờ nhìn về chân trời. Cự long gào thét một tiếng, to lớn long nhãn trừng thanh niên bình thường nửa ngày, một tiếng long ngâm chuyển khắp chân trời. Lập tức to lớn đuôi dòng Miệng rồng đột nhiên một tấm một ánh lửa chạy thẳng tới một mảnh khác phiêu phù mèo con, trong khoảnh khắc tất cả mèo con hóa thành một mảnh cho tàn biến mất bay ra mà mở. Huyền Trần Chi Linh, không có liên quan trên bầu trời không mang bất cứ tia cảm tình nào âm thanh uy nghiêm chuyển ra, tự lòng không cam lòng tên âm, tiêu tán không thấy. Nơi đây khôi phục hơi hứa thanh minh, đại điệu bên trên vẫn là máu xương phiêu phù thảm trạng, giết chóc đã dừng lại. Thanh niên bình thường đột nhiên túi đầu, trong mắt vẻ tức giận chợt lên, bên cạnh nguyên bản tản đi khắp nơi mèo con lại lần nữa hóa thành tự thú, bất quá so với trước nhỏ một chút. Con thú này trong mắt đều là bị phẫn, như hứa con mắt không ngừng hướng lên trên xoay chuyển. Thanh niên vô vô cử thú đầu nói với Bạch, Thiên hy Chi tâm không xuất hiện, Triệu Hoán không già Thiên Tâm Thạch chi linh. Môn này như thật như huyền, ngươi tản đi đồng loại về sau hồi hồi đến." "Đi thôi, đi xem một chút Thiên Tâm Thạch nói xong quan sát cũng một cái đã không còn hình dáng thành chỉ cùng tản đi khắp nơi lăn bỏ nhân loại cười nhạt một cái nói hữu dụng không? Các ngươi vốn chính là bị hy sinh quân cờ mã thôi." "Thú thần, ngươi xúc sinh này, như thế nhiều người bị ngươi tản nhẫn như vậy sát hại, ngươi tâm thật như vậy cứng rắn sao?" Thanh niên bỗng nhiên gào thét một tiếng, bên cạnh tự thú bỗng nhiên dừng bước lại cúi đầu xuống, thân rắn bên trên vô số con mắt kỳ quái nhìn xem thanh niên. Thanh niên ánh mắt có chút dừng lại lại khôi phục trước đây lười biếng biểu lộ, mỉm cười nói Tiểu hưu không đơn giản, có thể được tính hư coi trọng quả nhiên có chỗ đặc biệt. Giống như thế nhiều người kỳ thật đều là người cách làm mà thôi. Chờ chuyện chỗ này ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Thanh niên vô vô cử thủ đầu, khẽ mỉm cười nói Thiên hy chi tâm ảnh hưởng mà thôi. Đi thôi, nên đi phá cái này huy môn. Sát Lục Thiên Tâm, bẩm sinh. Tiểu Gia Hỏa cũng nên phát tiết một chút nói xong rút ra thạch kiếm, nhẹ nhàng một cái thân kiếm, thân kiếm một đạo hồng quang đột hiện, thạch kiếm biến thành một cái tỏa ra yêu dị tia sáng màu đỏ Thanh niên ánh mắt lần này biến thành màu đỏ máu, cầm trường kiếm vừa ử tự nói ta là vương ngộng, ta không phải vương ngộng. Ta là ai? Ta chính là vương ngộng. A a a, thanh niên đỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, dưới thân cự thú giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, đông đảo con mắt tràn đầy mê hoặc. Thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét, huyết kiếm đột nhiên vung lên một mảnh huyết vụ nháy mắt bao trùm cả tòa thành thị. Thành thị bên trong nguyên bản khó khăn chạy trốn người bị một mảnh hững qua, cũng không có biến mất mà là bắt đầu tự giết lẫn nhau, nơi đây tàn nhẫn vượt xa cự thú đồ sát. Trong khoảnh khắc chết đi, sợ hãi là một cái chớp mắt mà thôi. Lúc này thanh niên, hay là vương ngộng, hay là thú thần hay là người nào đều không phải. Tất cả những thứ này có quan hệ gì đâu? Thanh niên gào thét, vô tận người tại thanh đình bên trong lẫn nhau giết chóc, ngã xuống đất nháy mắt có thể sẽ có một chút thương cảm, hối hận. Đấy lòng cái kia phần bất dấu giá tính được đến phong thích, sẽ hối hận sao? Nơi đây thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, huyết hải thi cốt chồng chất thành núi. Có lẽ vốn là những người lương thiện lẫn nhau mắt đỏ, vô tận giết chóc vẫn còn tiếp tục. Vương Ngọc nắm tay bên trong trường kiếm không ngừng huy động, yêu dị màu đỏ thay thế giữa thiên địa nguyên bản sáng sủa. Phản là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Hoàn thành trung tâm, lục đỉnh nhẹ nhàng nâng nổi tiên tâm thạch chậm rãi dâng lên, bay ra đại điện, một mảnh an lành quang mang tản đi khắp nơi, đẩy trời huyết quang dừng lại, bị huyết sắc che chắn chân trời từng đạo ánh mặt trời lộ ra ngoài. Giữa thiên địa xuất hiện một cô an lành phi tức. Ánh sáng mặt trời chiếu ở huyết kiếm một khắc trước, thân kiếm một đạo kim sắc quang mang xuất hiện, an lành thuần thánh, chậm rãi bao trùm trường kiếm, trừ đen nhánh chuôi kiếm, địa phương khác đều tràn đầy an lành thanh mất không thấy gì nữa. Trương Kiếm hình như có tự phục vụ ý thức hóa thành một đoàn ba màu hỗn tạp bóng ánh thạch đầu lập tức lóe lên chui vào vương mộng chứa vật đại bên trong, đoán chừng là cùng thú nhỏ gắn bó làm bạn đi. Vương mộng trong mắt liếc sắc tản đi nháy mắt, rồi biếng ánh mắt xuất hiện lần nữa, nhìn xem trong lược chứa vật đại trong mắt một tia nghi hoặc hiện lên, lẩm bẩm tiểu ra hỏa này bí mật đến không ít. Chúng ta tới đây quá lâu, đã nhớ không rõ Huấn Linh tiếng bộ dạng dài ngắn thế nào. Huấn Linh hữ trần, tóm lại hưa mà thôi. Cái kim sắc lại là gì? Đáng tiếc đối với cái này, biết rất ít a cự một tiếng. Thú thần hay là vương ngập cười một tiếng. Vô vô cử thú đầu, ngẩng đầu nhìn phiêu phù trên không an lành thiên tâm thạch, trầm mặc một lát, lắc đầu thấp giọng thở dài nói: "Uyên môn không viễn, trăm vạn máu tươi, vạn cổ âm u, ngông Trần ngươi lão tâm chắc chắn ngông Trần a." Đại hoang chi địa, ngẫu nhiên hiện dị thú. Đầu người, mặt mèo. Hổ chảo mà người lập mà đi. Thể như thân rắn, thiên nhãn dày đặc đầu phía dưới, trên bờ eo. Hình thể tản như mèo, tập hợp là thú vật, tập hợp tản tự nhiên, không được cứu. Bởi vì xuất từ đại hoang, hình thái hoàn thế nhân lấy loạn ma tên, tính cách không được biết. Truyền thuyết không phải là cái này tiên địa sinh vật. Bởi vì nhỏ mắt, lại tên khoẻ mắt. Chương 121, ngươi có phụ mẫu sao? Chương 121, ngươi có phụ mẫu sao? An Lảnh nóng ánh thạch đầu phiêu phụ trên không, ánh sáng nhu hòa nhìn xuống đại địa, cử thành bên trong may mắn còn sống sót nhân tộc đỉnh trì rết róc, hoảng sợ nhìn xem đống máu hai tay, không thể tin được tại một khắc trước cầm lấy đồ đao giết chóc người thân bạn bè chính là chính mình. Có thể một màn kịch màn chân thật tại trong đầu thoáng hiện, đích thật là bọn họ tay dính đầy thân nhân máu tươi. Đây là ta giết sao? Đây là ta làm sao? Huynh đệ, ta còn sống, có thể các ngươi lại chết? Vì cái gì chết không phải ta? Lão Thiên gia Căn có thật nhiều người sống sót phụ phục tại máu tươi cốt nục bên trong không ngừng non mưa, lập tức điên. Con của ta à, mẫu thân có lỗi với ngươi, nương giết ngươi, nương cũng không muốn sống một nữ tử ôm một người tuổi chừng 5 6 tuổi hài tử ư ừ, ừ tự nói, trong tay cầm một cái đấm máu liêm đao chùa đao, liêm đao thẳng tắp cắm ở tiểu hài ngực. Nữ tử run rẩy bước về tiểu hài trong miệng tiếp tục ư ừ tự nói tiểu bảo, ngươi trộm đồ vật nương rất tức giận. Ngươi là nương tâm, ta tiểu bảo nữ tử thân tiểu hài một cái, nhìn thật sâu một cái, đột nhiên rút ra liêm đao, lập tức đi khắp nơi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời lương âm thanh khắp chân trời ta giết hài nhi của ta, vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên, nữ tử Liêm Đao vung lên, dùng sức năm nhất viên hai mắt trận lên đầu trực tiếp bị chính mình chém rớt, lăn xuống tại tiểu hài trên thân, từ đầu đến cuối nữ tử con mắt không có khách kín. Thư không bên trong Vương Ngục nghe đến Thê Lương khóc lóc kể lể, nhìn thấy nữ tử kia chính mình cắt lấy đầu lại thân thể không đổ, hai mắt không đóng. Khẽ lắc đầu thở dài nói nhân ta, cái lòng cất giấu giá tính không quá kích phát mà thôi, chí thân cốt nhục liền đã mất mạng mình tay. Cái này vài vạn năm đến các ngươi đến cùng bị đè nén bao lâu? Nơi đây bĩ thương, huyết tinh, Thê Lương, điên cuồng đông đảo sống người cảm xúc hình như để phương thiên địa này nhận lấy ảnh hưởng. Thiên địa bên trong một cố mạc dành đau thương, khí tức chảy xuôi. Cả tòa thành thị không có vui sướng, không có sợ hãi, còn lại chỉ có chết lặng cùng đau thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên bầu trời phiêu phù thiên tâm thạch nguyên bản an lành khí tức dần dần tại tiêu tán, phản phất bị xung quanh bi thương địa khí phân bao phủ, một vết đau thương khí tức dần dần thay thế thiên tâm thạch tán phát an lành. Vương Ngọc nhìn xem trên không dần dần có chỗ biến hóa thật đầu, trầm thấp ẩm ẩm thiên hỉ không thích, nơi đây đã không phải thiên hỉ, buồn Kiềm chế dục vọng đã điên cùng, người không phải người. Ha ha, nhân tâm a cũng nên bọn họ động một chút, đột nhiên Vương Ngọc hai tay vung lên, một đạo như có như không ánh sáng cuốn theo nữ tử trận lên hai mắt đầu chạy thẳng tới chân trời, mơ hổ hình như xuyên thấu hư vô, bay ra thiên ngoại. Điều đó không có khả năng. Huyền môn vốn hư vô, làm sao sẽ có thực chất? Thương mang bên trong rít lên một tiếng chuyên gia, lập tức một cái lão nhân to lớn đầu viên hóa, đánh giá trong thành tu la địa ngục thẳng trạo, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Vương Ngọc nhìn xem lão nhân khẽ cười nói mông trần, nơi đây trăm vật chúng, thật sự rõ ràng mất mạng nơi đây. Ngươi muốn nói thứ gì? Không lưu đầu đột nhiên đầu nghiêm nghị hỏi đến cùng là ai động huyền môn? Ngông Trần Đạo Hữu, Đàng Nguyên Thôn đã không cần thiết tồn tại. Hư Vô bên trong một cái thanh âm uy nghiêm truyền ra. "Là ngươi, ngươi điên, to lớn đầu khó có thể tin nhìn phía sau, lập tức hư ảo không thấy." Vương Ngọc nhẹ giọng cười nói nhân tục à, người lừa ta, người lửa ta gạn." Làm có bọn họ làm sao chủ đạo phương thiên địa này, lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa, một chỉ điểm ra, to lớn ngón tay như một đạo sơn nhạc trùng điệp điểm điểm tại Thiên Tâm Thạch vị trí chỗ ở, một tiếng ầm vang, Thiên Tâm Thạch bên trên mơ hồ có một đôi mê con mắt quan sát Vương Ngột một cái, siêu một tiếng xuyên tấu hư Vô biến mất ở chân trời. Lập tức một đạo ánh sáng xanh lục ra. Vương Ngọc đột nhiên giật mình đột nhiên đưa tay chụp vào ánh sáng xanh lục, lại vì lúc một đêm, ánh sáng xanh lục bên trong đã đỉnh hình dáng đồ vật đã vạch phá hư vô không biết vết tích. Vương Ngọc hơi sửng sở, vô cự thú đầu nói nghĩ không ra sẽ là vật này. Chắc không được khai thác nguyên nơi chật hẹp nhỏ bé có thể kinh sợ lại hoang. Vĩ như không phải nhân tộc lòng tham, việc này khó thành. Cần phải đi, huyễn môn không vẹn, nơi này nhân tộc tu cũng không phải tùy tiện tới thế hệ a. Ngẩng đầu nhìn chân trời, không có thiên tâm thạch chiếu cố, nơi đây tựa như không có linh hồn, Vương Ngọc đột nhiên bản tay suối ra, một đạo quang mang qua, trừ trốn tại thú loại dưới thân nhân tộc. Còn lại tất cả đều bị một cố lực lượng hút vào trên không, lập tức bàn tay nắm chặt, trôi nổi tại trên không, kêu thảm không chỉ nhân tộc đột nhiên thành huyết vũ quốc độ, lập tức tản đi khắp nơi mà rơi. Vô tận hư vô thân ảnh lập tức bay ra phạm Phật tiến vào một mảnh khác mạc danh địa phương. "Thú thần, người lạm sát kẻ vô tội." Không bằng cầm Thú Vương ngẩng đột nhiên hai mắt trở lên, một cố khí tức phẫn nộ xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời hư ảo bàn tay lớn lập tức tiêu tán. Vương Ngọc thương sót nhìn xem đại địa trên thi đi, nhân gian Đây đều là sống sinh sinh mệnh, trăm vạn chúng hiện tại chỉ còn lại trốn tại thú loại dưới thân nơm nớp lo sợ. Hình như tùy thời chờ đợi tử vong dáng lâm bất lực người. Đột nhiên Vương Ngộng ngửa mặt lên trời quát tầm lên thu thần, không có ta ngươi hát gặp thiên kiếp. Với đạo phủ, đi chết, đi chết! Vương Ngộng đột nhiên đưa tay đập vào đỉnh đầu, một vòi máu dọc theo cái chán chậm rãi rơi xuống. Lập tức Vương Ngộng con mắt đột nhiên khép lại mở ra lười biếng tiêu ý lại lần nữa truyền ra tiểu hưu thật mạnh thần trí. Không đến nhân loại các ngươi phá nguyên điên phong có thể tránh thoát khống chế, người là người thứ nhất, đáng tiếc à, người chết cũng đã chết rồi, ngươi chết cũng vô dụng. Thân ảnh của ngươi chắc chắn rơi vào này thiên địa, bị vạn thế kỹ. Lớn vật hung đồ, như vậy tàn sát người vô tội, không bằng cầm thú mấy chục đạo thân ảnh phá không mà tới, vây thành một vòng căn tức nhìn Vương Ngộng. Vương Ngộng khẽ mỉm cười, đột nhiên vung tay lên, toàn bộ thân thể một trận hư ảo, mang theo bên cạnh cự thú xông vào trên không vòng xoáy. Tới gần vòng xoáy một khắc, trên không một cái to lớn phảng phất như núi cao năm đột nhiên hành kích mà đến, giữa thiên địa phảng phất không thể tiếp nhận như thế lực đạo, hư không sụp đổ, một tia vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong vô tận ngôi sao lưu chuyển. Vương Ngộng đây không phải là thiên đại lục. Người là phương này lục, sĩ, mắt nhắm lại vừa mở. Vương Ngộng trong tay xuất hiện một cái kim quang kiếm, Vương Ngộng dễ dàng rút cái này kiếm đã vung ra, kim quang cản trở ngăn năm đấm, lập tức Vương Ngộng biến mất tại vòng xoáy bên trong. Thử, Thiên Hỉ Chi Tu, thất lục yếu nhất, không có Thiên Hỉ Chi tâm ngôi phương kia thiên địa hạ có thể sống tám mợ. Giữ lại ảnh, khắp chỉ ra thiên hạ. Thất lục quý nhất phía sau, truy sát người này, không chết không thôi thanh âm tức giận vang lên ầm ầm, một cái cao lớn uy mãnh lão nhân xuất hiện ở trên trời. Bị vô tận giết điện bên trong, một người dáng bình thường người trung niên nhìn về trên trời gật đầu thở dài nói đánh vỡ thất lục, ngủ say thiên tâm. Tuần tất trăm vạn sâu kiến lại có làm sao? Xi si Tình Huấn Hải, người đến tuột cùng có bao nhiêu bí mật chứ? Thiên thượng thiên địa đại Lao đều như vậy coi trọng ngươi lần này xuất hiện. Tất cả đáp án chỉ có thể chờ đợi Xi si Tình biến loạn phía sau sáng tỏ. Thanh kiếm tiêu tựa như là chí dương kiếm, lại có viễn linh ám hắc cái bóng, kỳ quái, cái kia mấy lần không phải đã sớm bị Thiên thượng thiên đại Lao phong ấn sao? Sao có thể xuất hiện? Lại sao có thể đồng thời viễn hóa một thể? Có thể lão phu không đáp cảm ứng sai mới đối chầm thấp chầm ngâm một chút, nam tử tiện tay lên, một đạo kim quang xông thẳng tới trời. Vẫn là trước đây Trúc ly chi môn, vẫn là đại hoàng chi địa. Đã bị máu tươi nhộm đỏ dòng suối nhỏ nổi lơ lửng vô tận thi cốt chẩm rãi chạy xuôi. Vương Ngọc đột nhiên mở mắt ra, mở mịt nhìn xem buôn phía, hai mắt trận lên nữ tử đầu đống nhiên hiện ra tại trúc ly chi môn phía trước. Lập tức một cái giật mình, nhớ tới tại giống như mộng không phải là trong mộng kinh lịch một mản, tối đầu nhìn thoáng qua hai tay, phát giác lòng bàn tay quỷ dị xuất hiện một vòng làm người ta sợ hãi đỏ sợm. Tiểu hữu, huyến môn không huyến, bởi vì nhân tộc lòng tham thành thật. Ngươi giết chóc trăm vạn đã bị Rồi đi đại hoàng sợ không được an thú thần mỉm cười nhìn Vương Ngộng, mà bên cạnh cự thú vô số ánh mắt cũng giống như mang theo tiêu ý nhìn chằm chằm Vương Ngộng. Vương Ngộng hồi tưởng lại vừa rồi một màn, nhìn trước mắt nữ tử không cam lòng, thể lương, đau khổ đầu, hơi chầm thấp nhìn xem thú thần nói tuy không phải ta bản ý, lại bởi vì ta thương vong trăm vạn. Nếu là thật, thiên khiển là ta nên được. Người tâm tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi không thấy được nữ tử kia tổn thương phía sau bi thế sao? Nàng tự sát một khắc, đầu bay ra nháy mắt, trái tim của ngươi không sao? Tiểu Hữu, ta không giết bọn họ, bọn họ vẫn là muốn chết giả, hiện tại bất quá chết sớm mà thôi không có đối tử vong sợ hãi, cũng là chuyện may mắn. Thứ nhất điểm thần chí còn có thể là thiên địa làm ra công hiến, chết chỗ. Đến mức những cái kia chết đang điên cùng phía dưới đám người là chết chưa hết tội. Nếu như không có cất giấu cái kia phần dạ tính, Huyễn Linh kiếm lại há có thể có tác dụng. Nhân loại các ngươi kiềm chế dục vọng quá lâu, thay đổi đến quá mức dối trá mà thôi. Vương Ngọc nhìn chằm chằm thú thần nhìn rất lâu, đột nhiên cười nói ngươi có thân nhân phụ mẫu sao? Chương 122, Đào Nguyên Quỷ tập hợp, chương 122, Đào Nguyên Quỷ tập hợp. Thú thần đứng tại hàng giáo phía trước, lặng nhìn chăm chú Ngọc, chút Vương Ngột Mạc danh có chút hờ trương, nắm thật chặt nắm đấm, kiên trì cùng thú thần đối mặt. Tại những này cao nhân trước mặt chính mình liền sâu kiến cũng không bằng, bất quá cái kia lửa giận trong lòng thúc đẩy hắn phải đi phát tiết. Cũng không biết đối lập lẫn nhau bao lâu, thú thần đột nhiên khẽ mỉm cười nói: "Ngươi nói đúng, ta hiện tại xác thực không có phụ mẫu thân nhân." Vương Ngột tở dài một hơi, đối thú thần chi ngôn nhưng là có chút hiếu kỳ, hiện tại không có phụ mẫu. Lời này hình như logic không thế nào lưu lọt nha. Thú thần không phản ứng Vương ma nói: "Ngươi vào không được, ta là chuẩn bị đi chết, chân thân đi vào có gì phương?" Nói xong chậm rãi hướng thôn đi đến. Vương Ngộng chần chờ một chút, cũng là đi vào theo. Nhập ra tùy tục. Lui, hình như rất không có khả năng, phía sau có thể là vô tận hung thú, thì cốt huyết hải khắp nơi, tình nguyện sạch sẽ chết, cũng không muốn bẩn tiểu sống. Tiến vào hàng rào trúc, Vương Ngộng chợt cảm thấy trước mắt nhóng một cái, nguyên bản như ẩn như hiện Meli đã biến mất không thấy. Một cái thôn lạc nho nhỏ hiện ra ở trước mắt, thôn tử cỏ tranh xây dựng, hương thổ khí tức nồng đậm. Nhất khiến Vương Ngộng kỳ quái là trong thôn hình như đang tiến hành một lễ. Một đôi tân nhân lúc này đứng tại một khỏa cao vút trong mây đại liễu thụ bên dưới, như tại mời cây liễu chứng kiến bọn họ lễ. Bốn phía một đám người xoay quanh. Tiếng cười cười nói nói không dứt. Đây là một đám nhìn qua đều là già sắp dụng răng lão nhân, Vương Ngộc nhìn có chút kinh ngạc, như thế lớn số tuổi làm sao còn như vậy thích tham gia náo nhiệt. Đại Liêu thụ bên cạnh, có một hàng cái bản mấy người trẻ tuổi quay thân mà ngồi, còn có bốn tấm trống không ghế dựa chưng bày. Mọi người chúng hình như không nhìn thấy Vương Ngộc hai người đến, y nguyên tiến hành cổ quái hứa lễ. Thú thần nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười nói mấy vị đạo hữu, hôm nay ta là tiễn đưa đảo Nguyên tôn mà tới. Đảo nguyên Thôn vong, ta cũng vong. Mấy vị thành toàn tại hạ muốn chết quyết tâm làm sao? Thú thần, ngươi thật đúng là dám đến. Đại Liêu thủ đột nhiên mở miệng, "Vương Ngộ giật này mình, ngẩng đầu nhìn lại, ở trên bầu trời xuất hiện bị thú thần gọi Ngum Trần lão nhân mặt hiện lên tại xuất hiện tại một nửa trên cánh tây, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cùng Vương Ngộ trong suy nghĩ vốn là muốn voi cao nhân phong phạm kém rất xa, so với đại hoàng chi địa kinh khủng tồn tại cũng không kém bao nhiêu." Chu Vi cuốn xem lễ lao nhân chậm rãi xoay người lại, từng cái mắt mở, tiếp hai mắt liền kém áp vào Vương Ngộ trên thân xem xét tỉ mỉ. Vương Ngộ cảm giác Ngum Trần tuy nói không những con đến người ta sợ hãi, sợ sau khi đột nhiên rút lui một bước về đằng sau. Thú thần cảm nhận được Vương Ngộ biến hóa, bật cười lớn nói, "Làm sao?" Cảm giác những này các ngươi nhân tộc cao nhân so với đại hoàng chủng tộc làm sao? Vương Ngộng đắng chặt lắc đầu, cái này nếu như là nhân tộc cao nhân, cái kia nhân tộc liền thật sự là quá kinh khủng. Hoảng sợ về hoảng sợ nhưng vẫn là tìm xung quanh, hắn thoạt đầu có thể là rõ ràng cảm nhận được tiên hà khí tức, nhưng bây giờ không thấy vết tích. Thú thần nhìn thoáng qua Vương Ngộng, khẽ mỉm cười đối với đại Liêu thủ nói mông Trần đạo hữu, ta mặc dù giết trăm vạn, mạo không sợ trạm. Ngược lại là đạo hữu ngươi cây khô gặp mùa xuân, ảnh hưởng tâm, qua Hiện tại lại bị này các vị tủ, hối qua. Phู่ Mông Trần sắc mặt hơi khó coi nhìn chằm chằm bốn phía lao nhân, mà một đôi tân nhân lại từ đầu đến cuối không có nhấc đầu. Đứng phía trước nhất một cái lao nhân há mồm cười một tiếng, lộc gió miệng đã không có mấy viên răng, Đạo Hữu Đạo Tâm cứng chắc. Lần này bất quá là vì chúng ta mấy cái lao đầu tử để đầu nói mà thôi. Đào Nguyên Thôn người đã rời đi. Đạo Hữu tham gia qua hôn lễ lại ra vai làm sao? Thú thần nhìn thoáng qua song xong mà đứng tân nhân cười cười nói từ xưa chỉ thấy tân nhân cười, người cũng sao ngộng đến bề ly. Có cái này nhã sễ, vinh hạnh cực kỳ. Mấy vị kia tiểu hữu cũng mời cùng nhau tham dự làm sao? Ha ha. Đủ thân ngàn năm nhất vọng, tình lúc chỉ vì muốn chết. Và năm qua thương mang biến mất phía sau liền mấy người thoải mái. Các người dị loại tuổi thọ kéo dài, lao già ta geneti a một những thốc bé lao nhân đột nhiên vỗ tay cười lớn đi tới. Thú thần thấy lao nhân cũng là khẽ mỉm cười, dơ tay lên nên đón tiếp lấy. Tại Vương Ngộng trong kinh ngạc, nơi đây đột nhiên một cố khí tức bá động, Vương Ngộng một trận hôn mê, chờ tỉnh táo lại, nhưng là triệt để giật lại mình, nguyên bản thôn lạc nhỏ nhỏ đã không thấy, thay vào đó là một cái phảng phất cung điện lồ kiến trúc. Một đôi nhân lần này không phải đối với đại liễu thủ, mà là đối với một tòa cổ phát nhã, vết khắc loang lổ hành lễ. Phía trên một khối thạch đầu tạn ra hơi hứa có chút thương cảm qua mang, cùng nơi đây việc vui vô cùng không cân đối. Bốn phía lao nhân vẫn là xoay quanh, mấy cái kia đưa lưng về phía thân ảnh vẫn là đưa lưng về phía, hình như chỉnh thể bị rời đổi đến nơi đây. Đây là chạy trốn đỉnh cùng thạch đầu." Vương Ngộng giật mình nói, "Huyễn môn tất cả, hắn là khắp trong tấm khảm. Cái này thạch đầu, lục đỉnh hắn đều gặp." Thú thần nghe Vương Ngộng chi ngôn, hơi sững sờ, kỳ quái nhìn xem Vương Ngộng. Một cái thanh âm nhiên bên tai vậy mà có thể cùng người sinh, thật không đơn giản." Vương Ngộng đột nhiên quay đầu, Chẳng biết lúc nào bên cạnh nhiều một cái dâu tóc trắng tinh, tinh thần quắc thước hình thái uy nghiêm lão nhân. Vương Ngộng đương nhiên trong lòng khẽ động, tại lão nhân bốn phía cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức. Hư vô bên trong có một cái âm thanh vang lên tiên hạ lần này tới không ít người, đạo huyền tiểu tử ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn a. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái lao đạo sĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Vương Ngộng hơi giật mình đã minh bạch người này hẳn là tiên hạ tiền bối, liền vội vàng khom người thi lễ đệ tử Đứng đi, bị như gặp tiên hà kiếp, tự mình thoát môn, ghi nhớ kỹ. Tiền mối, ngài đây là? Vương Ngộng giật mình nhìn xem lão nhân, đây là muốn đuổi hắn ra tông môn tiết tấu. Tiểu tử đừng sợ, lão đạo không muốn ngươi, lão phu thu ngươi vào môn hạ. Đến lúc đó ngươi làm lão phu đệ tử một cái miệng đầy lọt gió lão nhân cười hì hì tới vỗ vỗ Vương Ngộng bà vai. Quay đầu nhìn hướng thú thần nói lão yêu quái, chúng ta đã tạm thời phong ấn mông Trần Đạo Hưu. Còn lại sự tình về ngươi, cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ngươi lần này lại không chết, ngày sau ngươi, ngươi mèo mèo chó công nhân tộc. chúng ta liều thọ cũng phải vào lưu không gian. Thú thần khẽ mỉm cười, nhìn bốn phía lao nhân một cái, ngẩng đầu nhìn ngoài điện nói mấy vị đạo huynh cũng nên đi vào. Không nghĩ tới Thu thần huynh lưu đột như vậy chủ đáo, vội phục mấy thân ảnh huyền hóa mà ra. Vương Ngọc nhìn kém chút cắn phá lưới, người tới hắn không làm nhận biết, mà là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, người đến là Tiểu bản, Đạo chi, Tiểu Như, Tiểu Nhiên bốn người. Tiểu Ban nhìn thoáng qua bốn phía hỉ hỉ cười nói rất náo nhiệt, à. "Thú thần, nhanh thi triển kế hoạch của ngươi, chúng ta góp một chút náo nhiệt." Thú thần mỉm cười nói, "nên đến đều tới, cũng là thời điểm." Lúc trước muốn thu Vương Ngọc làm đồ đệ đến lão nhân nhíu mày nói Thu Thần, ngươi tấm kia giả mặt có thể hay không đừng cười nữa. Ngươi không biết rất buồn luôn sao? Thiên Minh đạo hữu, ngươi hợp tác với hắn có phổ không? Uy Nghiêm lão nhân ngưng thần nói đạo hữu không cần lo nghĩ, thú thần đạo huynh đã chuẩn bị gần vạn năm, sẽ không có sai lầm. Có đúng không? Một mực không có người phản ứng, Tân Lang đột nhiên ngẩn đầu nhìn mọi người tại đây lộ ra nụ cười quỷ dị. Thú thần sắc mặt ngưng lại nhìn hướng thiên Minh lão nhân. Tiên Hà lão đạo sĩ thì nhíu mày nói không có khả năng, hắn bị lão phu một sợi thần thức khống chế, không có khả năng còn có ý thức tự chủ. Vương Ngọc nhìn thấy Tân Lang, Lần này là con mắt kém chút rất xuống, người này hắn cũng nhận biết, mà lại là một cái lẽ ra ngu dại người, Liễu Thanh Hiên. Chương 123, Tôn Nghiêm như hí kịch, chương 123, Tôn Nghiêm như hí kịch. Nhân sinh tứ đại thích, đêm động phòng hoa chúc, tên để bảng vàng lúc. Tại cái này nhân sinh đáng giá nhất khắc ghi thời gian bên trong. Trong đại điện cái này, một đôi tân nhân làm sao cảm giác đều là có chút rợ rợ hưng hưng bộ dạng. Vương Ngọc nhìn xem một thân không khí vui mừng, mặc so bình thường càng thêm không khí vui mừng yêu diễm báo đỏ, Nguyên bản hẳn là ngu dại hai mắt lúc này lại lộ ra một cố ý cảm giác này chính mình có chút dại. Đại Hoang tri địa, sóng xáo rất lâu đụng phải đều là không phải chủng tộc ta, thất vất và đụng phải nhân tộc nhưng đều là thần thần bí bí chỉ nửa bước xuống mồ lão nhân. Mà tiểu bàn bốn người rõ ràng là chính mình lúc trước vận mệnh, căn bản là không có hồn tồn tại. Lẽ ra ngu dại Liễu Thanh Hiên lúc này nhìn qua nhưng là thanh tĩnh dị thường, tấm kia mỉm cười mặt nhìn Vương Ngộng khiếp sợ không thôi, cái này khuôn mặt với hắn mà nói chính là ác ngộng. Thiên Minh lão nhân cau mày nói thanh giật đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Canh đến, hôn lễ này làm mấu chốt một vòng. Nếu như xảy ra sai sót chúng ta đều không thể đi ra nơi đây. Lão đạo nhìn xem Liễu Thanh Hiên sắc mặt hơi khó coi nói bẩn đạo cốt kia phân thân không cảm giác được người này linh thức tồn tại lúc này trong đại điện, một cơn lạnh khí tức mặc nhanh chảy xuôi, cột phát lục đỉnh phía trên có từng tia từng tia bạch mang như ẩn như hiện xuất hiện, làm nổi bật Tiên Tâm Thạch càng thêm xinh đẹp an lành. Mơ hồ, Thiên Tâm Thạch bên trên có một đôi mắt dần dần hiện hóa, giống chất phác đứa bé chậm rãi mở mắt ra lần thứ nhất dò xét cái này thế giới. Không thể chờ, Thiên Tâm Thạch linh đã xuất hiện. Đỉnh này chúng ta không cách nào khống chế, Tâm Thạch nhất định phải được đến Tiên Minh đột nhiên tay lên, một đạo nhu hỏa cực hạn mang nháy mắt bao phủ Liễu Thanh Hiên chờ một đôi tân nhân. Lập tức trên bầu trời từng mảnh từng mảnh an lành khí tức chậm rãi đánh tới, càng có từng mảnh cánh hoa bay xuống, đại điện an lành không khí vui mừng, Vương Ngộ đột nhiên cảm giác trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, phản phất chịu cái này huyễn cảnh ảnh hưởng tâm tình của mình cũng biến thành tốt hơn nhiều. Lúc này Thiên Tâm Thạch bên trên chất phát con mắt chậm rãi có chút tình cảm biến hóa tò mò nhìn trước mắt một đôi tân nhân. Thiên Minh lão nhân vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn chúng nhân đạo các vị đạo hữu, có tham dự hay không việc này đều mời thu hồi nói xong nhìn một cái hơi lên hưu, nặng, đã bị Thiên khắc họa, sợ đối với chuyện này có chứng ngại. Lão phu nhất định phải loại bỏ không xác định nhân tố nói xong ngón tay hơi động một chút, một đạo ánh sáng nhu hòa tiến vào Vương Ngộng Mi Tâm. "Cha." Tiểu Nhiên một tấm gương mặt xinh đẹp đã biến sắc, không ngừng lay động đạo trì cánh tay. Thanh giật cau mày nói Thiên Minh đạo hữu, đây là vãn bối của ta, ngươi không thể gây tổn thương cho hắn thần thức, xảy ra chuyện ta phụ trách. "Thiên Minh, ngươi như tổn thương người này, tin hay không lão phu đi ngươi thiên linh môn ở lại trăm năm." Tiểu bản cười hì hì ngăn tại Vương Ngộng trước mặt, đạo ánh tán, Vương Ngộng đột nhiên tỉnh, vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt cảnh tượng lại nhìn một chút trong lòng tay trái cái kia đỏ sầm ấn ký, trong lòng đắng chát sau khi cũng là có chút điểm tăng kích, tại Bạch mang vào mi tâm một khắc, không biết vì cái gì hình như có một cỗ lực lượng cản trở Bạch. Mang đi vào, thân thức của mình vẫn là tồn tại, bất quá là một chút có chút hôn mê mà thôi. Như thế nhiều người không tiếc đắc tội thiên minh dạng này, tuyệt định tiên nhân cũng muốn nhìn chung chính mình, trong lòng có chút tấm áp. Hừ, người là Phong Huyền. Thiên minh sắc mặt hơi khó coi, lão già này quá khứ việc xấu hắn cũng là nghe nói qua. Phong Huyền hi hi cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu nhân đi lên phía trước lại cái mũi đáng yêu nhìn xem vương ngộ. Nói ngươi không biến thành thật tên ngốc à, nguyên bản hẳn là Ôn Nhu không linh hai mắt lúc này lại làm cho người ta cảm thấy điều ngoài linh động cảm giác. Đạo chi nhìn thoáng qua Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói Thiên Minh Hinh, cái này tiểu Hữu có chút trô khát thượng. Cùng Tôn Nguyên Đạo Hữu cũng biết, Đạo Hữu cũng không cần làm khó tiểu bối, từ lao phu chăm sóc không ngại. Tôn Nguyên, mọi người tại đây cùng nhau nhìn hướng Vương Ngộng, trong mắt thần sắc quái dị, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn Vương Ngộng trong lòng lén lút tự đủ cái này là hô hàng danh, khí thật chẳng lẽ to lớn như thế. Lúc này chú thần khó được trang nghiêm, nói Thiên Minh Hinh, dẫn dắt tại một cái chớp mắt. Đạo Hữu bắt đầu Thiên Minh gật gật đầu, đối xung quanh mấy người lao nhân gật gật đầu. Một màn kỳ dị xuất hiện lần nữa, mấy cái lao nhân trong tay xuất hiện từng thanh từng thanh nhạc khí, lập tức dịu dàng an lành tiếng nhạc vang lên. Linh hoạt kỳ ảo gần tiên âm thanh tại trong cung điện quân quân. Nghe đến vương ngộng bạch tuyết ba người như say như dại. Mà Thiên Tâm Thạch bên trên con mắt phạn Phật cũng có suy nghĩ sâu xa, theo âm thanh chậm rãi một đứa bé thân thể tại trong hư ảo dần dần thành hình. Thiên Minh quay đầu nhìn thanh giật một cái. Thanh giật lão đầu, một cái hư thân ảnh thân thể đi ra, pháp chậm đi. Liêu Thanh Hiên yêu dị gương mặt khẽ mỉm cười nói với ảnh phân thân: "Tiên hạ à, thân thể này vẫn là rất hoàn nghiệm." Chậm rãi tiến lên thân ảnh dừng lại, thanh giận ngưng trọng nói: "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Liêu Thanh Hiên yêu dị cười nói: "Ta là người như thế nào chính ta cũng không biết ta. ha ha, các ngươi lợi dụng mông Trần được đến Thiên Tâm Thạch là chuyện của các ngươi. Ta chỉ cần tân nương tử của ta, sẽ không phải rầy chuyện của các ngươi, mời tiếp tục." Vương Mộng sư đệ, ngươi đoạt Bình Nhi sư muội, ta hiện tại có cô dâu, so Bình Nhi làm sao? Bên cạnh người nghe đến sững Mọi người tất cả đều tu vi tinh xảo, Thần thức siêu cường hạng người, lúc này nhìn Liễu Thanh Hiên lại nhìn không ra như thế về sau. Liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt lo nghĩ. Mà Vương Ngọc nhưng là nhìn người điên nhìn xem Liễu Thanh Hiên, trước đây Liễu Thanh Hiên hoặc là trôn váng, hiện tại cảm giác chính là hoàn toàn điên. Tiểu Nhiên Trừng Vương Ngọc một cái nói với người quái dị tại sao lại đoạt hắn cái gì bình nhi sư mộ. Vương Ngọc nhìn xem yêu dị nụ cười quỷ quệt Liễu Thanh Hiên, đột nhiên cảm giác toàn thân run dậy một hồi, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, quên trả lời, Tiểu Nhiên bất mãn liếc một cái, bên cạnh Tiểu Như cười khúc khích nói với Nhi, thật đúng là coi trọng cái này tên cá dáng dấp thật không ra thế nào nha. Tiểu Nhiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, gắt một cái không nói thêm gì nữa. Thú thần đột nhiên mở miệng nói không còn kịp rồi, đạo hưu có thể lừa qua mông Trần Thần thức coi là cùng chúng ta đồng dạng người. Đạo hữu tới đây chắc hẳn cũng là có mục đích. Chúng ta theo như nhu cầu. Không sai, lão phu tới đây cùng các người mục đích khác biệt. Sẽ không ảnh hưởng mấy vị đạo hữu đại sự Liêu Thanh Hiên trong miệng bỗng nhiên một cái thanh âm trầm thấp truyền ra, hình như không phải mở miệng. Đứng ngoài quan sát mọi người nhìn thoáng qua yên lặng ở đầu, người này bọn họ đã sáng tỏ, trừ Tâm Ma, mà khác không cách nào chạy trốn bọn họ thần thức. Đương nhiên Vương ngậm ba cái tiểu bối không rõ ràng cho lắm mà thôi. Thiên Minh nhìn thoáng qua từ từ thành hình hư ảnh, nói các ngươi bắt đầu. Sáo trúc ống tiêu cùng vang lên, đàn cầm và đàn sắt thanh âm kết hợp lại. Nơi đây an lành khí tức càng thêm nồng đậm. Một mực quay thân mà ngồi 6 người xoay người lại cười khổ đối Vương Ngộ ngật đầu ra hiệu. Vương Ngộ thì là kém chút kêu lên phấn đến, mấy người kia vậy mà là cùng chính mình đồng hành thiên mạc, một ly mấy người. Chỉ là bên trong thiếu tứ văn Lụy. Thiên mạc mấy người cười khổ liên nhau, lập tức làm một kiện để Vương Ngộ trợn mắt há mổng, nghĩ đến liền có thể cười cả đời sự tỉnh. Chỉ thấy tiên mạc kia một mặt chính khí mặt bỗng nhiên đóng vai lên thẳng hệ, nháy mắt ra hiệu, động tác buồn cười. Đứng lên bên trên đạo bảo cũng không biết dùng cái gì pháp thuật, vậy mà thành một kiện khắp nơi lẩn gió, thành hình lưới sao ý điệp, tu đạo chi người cái kêu bóng loáng lản ra như ẩn như hiện. Vương Ngọc lúc này mới phát giác thiên mạch năm 600 tuổi người, làn da bảo chỉ vậy mà như thế tốt, quả thực có thể tiện sát thiếu nữ. Tăng Hạo Nhiên cùng Thiên Trúc càng là kỳ lạ, Tăng Hạo Nhiên cái kia mập mạp thân thể vậy mà nằm rạp trên mặt đất, Thiên Trúc giống như cỡi ngựa ngồi tại Tăng Hạo Nhiên trên lưng, theo trên lưng, lúc này Thiên Trúc nhìn qua uy hạn, bất phối hợp như ẩn như hiện váy dài tay rộng, liền có chút biến thái hiềm nghi. Mộc Lý huynh đệ mặt không hề cảm xúc, quần áo trên người biến hóa thành trang phục hầu gái, trong tay càng là cầm gậy gỗ. Thậm nhất chính là Minh Lượng đỉnh lấy một viên ánh sáng đầu, lại giả bộ một con chó hình dạng. Trên thân cà xa cũng biến thành chó ra. Đỏ lên mặt nhìn thấy một Lý huynh đệ nâng côn không ngừng học chó sủa. Lúc này quanh mình an lành sáo chúc cùng vang lên, lại phối hợp 6 người buồn cười nói cực điểm biểu diễn nơi đây thay đổi đến vui sướng dị thường, tiểu nhân tỷ muội đã là cười ra tiếng. Vương Ngọc nhìn ở trong mắt, trong lòng nhiều phần một ít thường, ư ư lẩm bẩm tôn là cái gì? Là sống mà sống sao? Đứng ở bên cạnh Phong nhìn Vương Ngọc một cái nói tiểu hữu. Tôn Nghiêm bất quá là người trong lòng bản thân định nghĩa chói buộc mà thôi. Nhân sinh như kịch, bọn họ lấy lòng đại chúng chẳng lẽ không có ý nghĩa sao? Nhân loại các ngươi có đôi khi quá nhiều chính là bị tự thân dối trá trố lầm mà thôi. Vương Ngọc nhìn thoáng qua Phong Huyền, không có nhiều lời. Kinh lịch quá nhiều chuyện, hắn đã học được suy nghĩ. Theo sáu người buồn cười biểu diễn càng thêm các người, Thiên Tâm Thạch bên trên, hư áo thân ảnh dần dần nương thực. Một cái phấn điêu ngọc giác tiểu hài xuất hiện tại đại điện bên trong, Thiên Tâm Thạch thì là bị nắm ở trong tay. Tiểu hài dần dần nhẹ nhàng rất xuống ngồi tại cổ pháp đại bên trên, nghe lấy bốn phía dễ nghe âm, nhìn trước mắt buồn cười biểu diễn. Vung vẩy tay nhỏ khanh khách nở nụ cười. Thiên Minh quay đầu nhìn Thanh Dật lão đạo đạo huynh, còn lại về ngươi. Thanh Dật gật gật đầu, hai mắt có chút tia sáng chớp động, Liễu Thanh Hiên lúc này hình như chịu không chế chậm rãi vươn tay khoác lên bên cạnh mang theo khăn van đỏ tâm năng tử. Hai người tiến lên một bước, đối với cổ pháp lục đỉnh quỷ mạo xuống đất. Muốn tuyển nhận Vương Ngọc làm nô đệ, miệng đầy tẩu phong lão đầu cấp tốc ra khỏi hàng, kèm theo bốn phía rẽ nghe lại ghét. Âm Dương Thánh Nữ, Chấp trưởng Tạng Hóa, Si Tỉnh Đoàn Nữ, cần thánh vật cứu thế. Thú thần trong mắt một vẻ người khác khó mà phát giác tàn khốc chợt lóe lên, nhìn Thiên Minh một cái nói đạo nguyên thôn lịch đại thánh nữ đều là dương sinh, đáng tiếc Mông Trần đạo hữu ngàn năm nưu đồ lại bị các ngươi chô được. Đáng buồn đáng tiếc a. Thiên Minh bỗng nhiên cười nói thú thần đạo hữu, ngươi quá khứ Mông Trần bao nhiêu đối lao phu nhắc lên. Lần này đạo hữu ví như lại không chết, về sau ngươi đều có thể tìm Mông Trần một chút. luận đạo chúng ta sẽ không can dự. Trước mắt sự tình tận tâm thần trở về trước đây lười biếng thần sắc, cười không cần phải nhiều lời nữa quay đầu nhìn hướng Lục đỉnh. Theo Tẩu Phong lão nhân cầu nguyện xong, Lục đỉnh loang lổ thân đỉnh mơ hồ có một chút tia sáng lưu chuyển, hai cái cụ pháp chữ lớn chậm rãi từ nắp đỉnh bay ra, hồi hồi tại một đôi tân nhân đỉnh đầu. Đại Hoang quỷ dị sự tình ngày mai đại khai giao phó chút môn nhân, các vị đạo hữu không cần phải gấp. Còn có quyển sách lấy chân huyễn tâm biến làm chủ dây, nhiệt huyết sẽ lúc thì sẽ kẽ, có lẽ sẽ ý điểm. Quyển sách không giống với truyền thống huyền huyễn tu chân loại, nghĩa viết vật, cho là huyến, không cần nhận qua nhiều loại này văn sẽ hay không bị chư đạo bằng hữu thích nhưng là ẩn số. Nói chơi chứ không có thật, tạm thời coi là vui lên a nếu có được một ít của Minh là đủ. Cảm ơn, chương 124, ngươi lửa ta gạn, chương 124, ngươi lửa ta gạn. Sáo trúc kêu đàn sắt, đại điện bên trong phiêu dật như tiên khí tức chảy xuôi. Đại điện trung ương, kịch hài biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Đối với điểm tính bên trong nhiều hơn một phần mạc danh quá dị, cổ phát lục đỉnh từng kia từng kia bạch mang như từng mảnh tiên quang rơi vãi chân thế, đại điện phía trên nét mặt tươi chắc đứa bé bị nho nhỏ non tay không ngừng về, khách tiếng tại trong cung điện quân quân. Vạn Nguyên bắt đầu, mới sinh mệnh Nguyên bản có chút mạch dành trái tim dần dần khôi phục linh hoạt kỳ ảo. Nhìn xem đang yêu hải tử, Vương Ngộng hình như về tới khi còn nhỏ chạy nhanh hì hì vui vẻ thời gian. Thời gian thấm phát, tuổi nhỏ ngây thơ có lẽ chỉ có thể đi trong động tìm Vương Ngộng trong lòng tươi thắm tự giải. Lúc đỉnh phía trước, một đôi tân nhân thành tính quỷ lại. Hai cái cổ pháp chữ lớn hiện hóa giữa không trùng, không ngừng xoay quanh. "Vương Ngộng, ngươi không phải đọc sách rất nhiều sao? Đó là chữ gì nha?" Tiểu nhân tới mê hỏi. Vương ngộng hơi sững đầu nhìn phiêu phủ trên không chữ nửa ngày, phát giác hai chữ này có chút đúng là mà không phải là, hình như nhận biết nhưng lại kêu không được không nhịn được giật mình tại nơi đó. Tiểu Nhiên nhìn thấy Vương Ngọc không để ý chính mình, hung hăng đá Vương Ngọc một cú nói, thở phì phò quay đầu không tại phản ứng Vương Ngọc. Vương Ngọc bị một chân đá đến kem chút kêu thành tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Nhiên bất đắc dĩ sờ đầu một cái, chính mình hình như không phải một lần bị bạch tuyết đá, nữ hải tử thật không thể theo lẽ thường suy đoán, nhất là có bạo lực huấn hướng. Tiểu Như nhìn thấy hai người biểu lộ phức phức cười ra tiếng, con mắt hơi chuyển động, lôi kéo Tiểu Nhiên tại bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, nói nhỏ đồng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Vương Ngọc một cái, cũng không biết đang nói cái gì. Nhìn Vương Ngọc một trận sợ cảm giác chính mình sẽ có không ổn sự tỉnh phát sinh, trên đầu đã là từng kia từng kia mồ hôi la xuống. Cùng Vương Ngộng Ba tiểu nhân nhẹ nhõm hoàn toàn khác biệt, thiên minh mấy người thì là ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Theo thời gian trôi qua, hai chữ chậm rãi rời đi Liếu Thanh Hiên hai người đỉnh đầu, một lần nữa trở lại Lục đỉnh bên trên, Cổ Phác Loang Lộ thân đỉnh bỗng nhiên quang mang đại thịnh, cuối cùng một đạo như ẩn như hiện cửa ra vào tại Lục đỉnh phía trước hiện ra. Xuyên thấu qua hư ảo đại môn mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cổ phác cung điện lên một cái rồi biến mất, nhìn không rõ ràng. Âm Dương Điện. Truyền thuyết Lục tự có thần thức, chịu một giới chẳng lẽ là thật, tiểu ban nhiên nhíu mày nói nhỏ. Thiên Minh đột nhiên ngẩng đầu lên nói thú thần Đạo Hữu, Hồng Trần dẫn dắt, chúng ta đã làm đến, còn lại về ngươi. Lục Đình không phải là bản thể, có thể hay không dẫn ra Thiên Tâm Thạch chi linh về Trần Thế, liền nhìn ngươi. Thú thần nhìn thoáng qua cánh cửa ảo ảnh nói chuẩn bị rất lâu, bất quá là một chàng kịch mà thôi. Ta bản thể tới đây, thật muốn chết ta nói xong, nhìn xem mọi người trong mắt một tia mạc danh tiêu ý chạy qua. Động viên cùng gieo vang bên trong, một cái ôm ấp tố Cầm lao Hầu đông nhiên mở miệng nói không đối, Thiên Minh Đạo Hữu, cái này thú thần sợ có biến. Mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến đổi, tất cả tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại. Tiên Minh cau mày nói Tố Dao đạo hữu có cớ gì nói ra lời ấy. Không đợi Lao Hổ nói chuyện, đại điện bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cỗ thất thải mây, phiêu phiêu miểu miểu mà tới, những nơi đi qua, đại điện bên trong tất cả tất cả đều hư ảo. Vương Ngộng tại ảo giác bên trong hình như bọn họ đi tới một tòa thôn lạc nhỏ nhỏ, trong lòng một trận hoảng hốt, bên cạnh tiểu bản đập vương ngộng cái hốt một bàn tay, vương ngộng lập tức thanh tỉnh tỉnh, sừng sốt một chút lập tức minh bạch mới vừa rồi là tiến vào một loại mạc danh kỳ dị ảo giác, không khỏi trong lòng một trận khủng hoảng, nơi này, người nơi này đều quá quỷ huyền nhìn xem hì hì nói không có nhiều lời. Thiên Minh thì hận hận nhìn xem Thất thải mây ngủ nói mông trẩn, thế nào lại là ngươi? Thiên Minh, lão phu lưu đồ mấy ngàn năm há có thể tùy tiện bị các ngươi tính toán. Các ngươi đam phế vật này sớm nên xuống mộ, còn muốn trộn lẫn tại trần thế bên trong. Ví như không phải cần các ngươi tìm tới Lục đỉnh hư ảnh, giúp Lao phu tỉnh lại thiên tâm thạch chi linh, há có thể tùy ý các ngươi thao túng hư vô bên trong thanh âm uy nghiêm phiêu đãng lại không nhìn thấy thân ảnh. Thú thần, ngươi chẳng lẽ quên ngươi đi qua? Thiên Minh không tại phản ứng Thất thải mây, quay đầu mặt hướng Tu thần, ánh mắt lại tại Lục đỉnh phía trên phiêu phủ tiểu hài trên thân hồi. Đỗ Thần nhìn thoáng qua mọi người tại đây, khẽ mỉm cười nói Minh Môn chi ảnh đã hiện, ta cùng ông Trần Đạo Hữu bất quá đều có cần thiết mà thôi. Ta đến Lục đỉnh hư ảnh. Ông Trần Đạo Hữu đến Tiên Tâm Thạch Linh, các ngươi đi mở ra Minh Môn làm sao không tốt? Ha ha, ta nếu không chết, thiếu các ngươi ngăn cản, kế hoạch của ta ha không thuận lợi hơn một chút. Xung quanh người lúc này đã không tại làm cái gì suy diễn biểu diễn, riêng phần mình Thần Sắt Trang nghiêm đứng ở một bên. Mà Thiên Mạc mấy người cuối cùng thoát khỏi thằng hề tạo hình, xấu hổ đi tới Vương bên này, đỏ bừng cả khuôn mặt cùng Mạc Danh mấy người đứng một chỗ. Vương Ngọc nhìn xem bốn phía đông đảo cao nhân tiền bối, đột nhiên cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng, nơi này tất cả hình như đều đang ở trong sương ngủ, mà chính mình rõ ràng tới đây chính là dư thừa. Nghĩ nửa ngày, không có các đầu mối, lắc đầu nhìn hướng chư vị sư huynh, vừa muốn xuất khẩu hỏi thăm, mấy người nhưng là cùng nhau đối nó làm ra im lặng động đắt tay. Vương Ngọc sửng sở, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục bắt đầu hắn khán giả cuộc đời. Thú thần ngầm đầu nhìn một cái thất thải mây, lười biếng cười nói các vị đạo hữu muốn là tiên thạch linh, nông chân đạo hưu muốn là các ngươi cùng tiên tâm linh. Ta làm một chết, tất cả chờ ta chết qua phía sau lại bản về làm sao? Mạc Danh bỗng nhiên mở miệng nói chư vị ai nấy mang mục đích riêng mà tới, nhưng nơi đây đã bị Lục đỉnh huyền hóa một giới, chư vị nhân tộc đạo hưu không ngại. Tất cả chờ thú thần đạo huynh đi qua lại bản về làm sao? Đạo hữu nói cực phải. Ngông Trần một người bản linh ta sao? Thú thần, lão phu không quản ngươi sống hay chết, lão phu chỉ cần tiền tâm linh nhập thế bản quan chi người bên trong có người lạnh lùng mở miệng, còn lại mọi người thì là lạnh lùng tương đối. Hình như đối với chỗ này nguy hiểm cục không có chút nào quan tâm. Thiên Minh đánh ra bốn phía lão nhân, cùng Thanh Dật liếc nhau, sắc mặt mơ hồ hơi khó coi. Thanh Dật bỗng nhiên nói bảo lên. Đại điện bên trong một mảnh vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, thiên mặc mấy người còn chưa tỉnh táo lại, đã bị hút vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối mọi người tại đây đều chỉ là lạnh lùng quan sát không có ngăn cản. Vương Ngột lại bị lưu lại. Thanh giật hơi có không đành lòng nhìn thoáng qua Vương động, quay người đối mặc danh nói đạo hữu, vận đạo mấy cái này tiểu bối đạo hữu nhưng muốn bảo vệ Chu Toản. Mặc danh ngưng thần nói đạo hữu, đây là người ta ước định sự tình, lão phu tự sẽ làm đến. Chỉ là nơi đây biến số đông đảo, Lao phu sẽ lại không tham dự. Vương Ngột tiểu tử đã thành phẩm, không tại người ta kê. Nhân tộc ngươi lựa Mạc Danh tính cách đang nghi, làm khó các ngươi một nhóm người này làm sao tiến tới cùng nhau. Phong Huyền cười hi hi nhìn mọi người một cái, quay đầu đối Vương Ngộng nói: "Ngươi vị sư tổ này không muốn ngươi, lão phu bảo vệ ngươi chu toàn." Mạc Danh nghe Phong Huyền chi ngôn, sắc mặt có chút trầm xuống Phong Huyền, "Lão phu không làm có ngươi, ngươi ứng hảo tự lo thân." Theo Thiên Mạc mấy người rời đi, Lục Đỉnh bên trên hải tử hình như mất đi chơi vui đồ vật, nhàm chán nhìn xem bốn phía, chất phát hai mắt dần dần lại, như lại muốn ngủ say, thân dần dần lung lung, nho nhỏ trong tay Chu cầm ánh thạch đầu một lần nữa tỏa ra chầm chầm quang, dị thường. Lục Đỉnh phía trước Từ ảo quang môn bên trong, cổ pháp đại điện xuất hiện lần nữa, một cỗ tân sinh khí tức từ quang môn bên trong tràn ra, bao quanh Liễu Thanh Hiên chuyện này đối với tân nhân. Thú thần nhìn thấy tình hình này cũng không nói nhiều, chậm rãi trước lục đỉnh bước đi. Tới gần lục đỉnh cánh cửa ảo ảnh ngược chừng 7 bước xa, thú thần phảng phất bị lực lượng nào đó ngăn lại, bộ pháp hướng tới chậm chạp. Mọi người xung quanh sắc mặt nghiêm túc, nhưng thần nhìn xem thần thú cử động. Đại điện phiêu phù thất thải chi quang lúc này hóa hai mắt, mọi người cử động. lúc này là lâm vào mơ hồ bên trong, cảm giác tại chỗ này đều là cao nhân. Đi sự tình nhưng là che che lấp lấp, nói chuyện đều tại đả trừ ác mê. Cảm giác người nơi này đều giống như mang theo một tấm mặt nạ, dưới mặt nạ ẩn giấu vô tận bí mật. Chương 125, bảy bước kế một, chương 125, bảy bước kế một. Cổ pháp lục đỉnh từng mảnh mưa ánh sáng rơi vãi, một đạo như thật như huyền quang môn nhân tĩnh đứng sừng sững ở đứng sững ở lục đỉnh phía trước. Thú thần tại bảy bước chỗ dừng bước, quay đầu nhìn một chút trong đại điện ngưng thần nhìn chăm chú mọi người, lắc đầu khẽ cười, trong ánh mắt vị lão nhân cùng bên cạnh nhau, nhau trước một bước, đỡ đại điện to lớn đá đột nhiên một trận hư hảo. Biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện trống rỗng trừ cổ pháp lục đỉnh nháy mắt lại không một vật. Vương Ngộng trong lòng là cảm giác kinh ngạc, hiện tại đại điện tại cảm giác bên trong hình như biến thành vỏ trống rỗng, mặc dù nhìn qua hữu hình, lại phảng phất không tồn tại. Lúc này đại điện lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thú thần nhất cử nhất động. Bốn phía an lành mưa ánh sáng cùng nơi đây mọi người lạnh lùng làm cho nơi đây biến thành cực độ quỷ dị, chế. Thú thần đột nhiên nhấc chân lúc trước phóng ra một bước, quang môn hình như nhận đến một loại nào đó triệu hoán bốn phía phiêu phù mưa ánh sáng dần dần hướng thú thần tụ lại. Trong nông lung quang môn bên trong hư vô đại điện bên trong hình như có một đôi quyến rũ con mắt chậm rãi mở ra, quang môn đột nhiên một mảnh nồng đậm quang mang chạy thẳng tới thú thần mà tới. Thú thần đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống như hổ gầm lướng âm, Vương Ngộng trong đầu nháy mắt một trận mắt hoa, kém chút bị cái này âm thanh đánh ngất mê đi qua, hơi thanh tỉnh một chút, quay đầu lại dò xét thú thần, nhưng là giật này mình. Chẳng biết lúc nào thú thần tấm kia tuấn mỹ lười biếng mặt đã không thấy, thay vào đó là đầu hổ sừng rồng một viên dữ tợn dị thú đầu, trong mắt ra làm người sợ run ngang ngược chi khí, đôi này mắt đã cùng thú thần kéo không lên quan hệ. Theo thú thần quỷ dị biến hóa, Đóng cửa bên trong quyến rũ hai mắt càng thêm ngưng thực, một cố để thế nhân quỷ lệ khí tức dần dần tràn ra. Thú thần ngựa mặt lên trời gào thét lại lần nữa tiến lên trước một bước, nguyên bản phiêu phủ bảo vệ thiên tâm thạch quang mang cũng là từ từ hấp lại, xoay quanh tại thú thần xung quanh pháng phất tạo thành một cái màn ánh sáng lớn. Thú thần thân thể xuất hiện lần nữa dị biến, cánh tay biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đôi trắng làm người ta sợ hai to lớn bàn tay kết nối tại thân thể bên trên, mười ngón bên trên đều có một con mắt tản ra tia sáng s Mắt đi tia sáng xoay quanh Thiên Tâm Thạch lúc này cũng dần dần phát sinh dị biến, hình như nhận đến quang môn bên trong để người cùng bái khí tức ảnh hưởng, Thiên Tâm Thạch dần dần thay đổi đến trong suốt, bên trong vốn là đáng yêu đứa bé thân ảnh lúc này ở không ngừng biến ảo các loại kỳ dị đồ vật, vạn linh đều là huyền, từ phi điểu đến cá bơi tất cả đều phi tốc biến ảo. Thiên Minh lão nhân ngưng thần nói các vị đạo hữu, Thiên Tâm Thạch linh nhất định phải là thân thể người mới có thể bị chúng ta sử dụng. Mông Trần, ngươi cho rằng làm sao? Thất thái đám bên trong truyền thanh âm Tâm Linh, bằng cơ duyên, chúng ta tính kế lẫn nhau không có cùng. Trơ thú thần đạp thiên tất bộ mỗi người rựi vào cơ duyên đứng ngoài quan sát, mọi người nghe Mông Trần Chi luôn liếc nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Vương Ngọc lại hiếu kỳ hỏi Tham Phong Huyền nói tiền bối, chẳng lẽ cái này Mông Trần tiền bối không phải nhân tộc sao? Trên không thất thải cự nhãn hình như bị chọc giận, nguyên bản uy nghiêm tóc mục hai mắt đột nhiên biến thành màu máu, một đạo hằng mang đột nhiên chạy vội tới Vương Ngọc bên cạnh, Phong Huyền đột nhiên đưa tay một mảnh ánh sáng nhu hòa cản trở tới gần Hằng Mang, tri, gì phải khó xử một tên Vương Ngọc lúc này vừa rồi tỉnh ngộ lại chính mình vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi về trước một lần, cái trán mồ hôi nháy mắt chảy ròng ròng mà rơi. Mọi người tại đây tất cả đều hiếu kỳ nhìn thoáng qua Phong Huyền Vương Ngọc hai người, đều có chút không hiểu này danh xưng đại hoang vô sĩ số 1 phi nhân loại vì sao một hai lại bảo vệ cái này nhân tộc. Thanh giật nhưng là cam tức nhìn trên không nói không chận, lão phu vạn bối ngươi cũng giảm tổn thương, trên không hai mắt hừ lạnh một tiếng, không tại xuất thủ. Lúc này thú thân bất thứ ba đã chậm rãi phóng ra, ngược hai mắt tràn mang, miệng có vết máu tí tách tí tách tại yên đại điện vọng, cũng không biết là hắn máu vẫn là cái gì máu. Bước thứ ba rơi xuống một khắc, thú thần cả người thân thể đã biến thành nửa bên bạch hổ thân thể, nửa bên nhưng là không có thực chất, chỉ có nồng đẫm huyết dịch lưu động, trừ hai chân vẫn là nhân tộc bộ dáng. Hình thể quỷ dị nhìn ở đây đông đảo cao nhân đều mặt lộ kinh dị. Ông đàn lao hầu tố giao cao mày nói thú thần là loại nào tộc? Làm sao thần dị kinh không có nói tới qua? Người đứng xem tất cả đều lắc đầu, nói thú thần một lòng muốn chết, ngàn nguyên luôn về đang ngủ say tỉnh lại bên trong, nghe hồn thứ nhất tâm muốn chết, bản thể lại không người có thể gặp. Thân bí cùng Vân hư không ra thứ hai. Cái kia thương mang đâu, không biết người nào mở miệng hỏi một câu. Nơi đây nháy mắt không có bất luận cái gì âm thanh. Đây là Vương Ngục lần thứ hai nghe đến Thương Mang danh tự, lại phát giác mọi người tại đây sắc mặt nháy mắt biến đổi tất cả đều ngậm miệng không nói, không khỏi sửng sợ. Bên cạnh Phong Huyền hình như đặc biệt quan tâm Vương Ngục, lúc này một tấm mặt béo hòa nhã cực hạn nói tiểu Hữu, Thương Mang là đại hoang cái này vạn năm bên trong cấm kỵ. Mọi người biết rõ lại không nói mà thôi, Thương Mang ý vị Thương Mang, vô hình không có ý lặng, tùy ý hóa hình. Kỳ hì, lần này đại hoang tam đại sơn nhân tộc bệ lũ Định, chóc, quy tịch cũng là nguyên nhân một trong A. Mạc Danh nhìn thoáng qua Phong Huyền, trong mắt tức giận chợt lóe lên. Thanh Dật thì là hoài nghi nhìn xem Phong Huyền nói các người đại hoàng sự tình lão phu không tham dự. Bất quá ngươi như vậy đối đãi bần đạo cái này, van bối đến tột cùng có mục đích gì? Nưu Tị Tử, ngươi muốn hy sinh ngươi đồ tử độ tôn. Lao phu thay chiếu cấu ngươi còn không cảm kíp ta. Nói bậy, bần đạo chờ chỉ là muốn trăm vạn giết chóc lệ khí dùng một chút. Bần đạo đệ tử há có thể bị ngươi lợi dụng? Vương Ngọc nghe đến hai người vì chính mình cãi nhau nháy mắt ngơ, đầu cảm giác Thanh Dật người trưởng bối này đối với chính mình lạnh lùng, có chút điểm thất lạc cho nhìn thấy đi trước cứu đi thiên mạc mấy người, ngay sau đó liên tục căn dặn mạc danh nhìn trung tiểu bàn mấy người trong lòng đối nó thành kiến đã là đại giảm. Lúc này nhìn thấy thứ nhất lại bảo hộ chính mình cùng nông Trần Phong huyền đối đầu, không nhịn được trong lòng có chút ấm áp, cảm giác người trưởng bối này cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế, nhân tình vị vẫn là rất đầm a đương nhiên, đối Phong huyền cái này bị mọi người coi là vô sĩ số một người, hắn cũng là tại sâu sắc đi điều. Hai vị đạo huynh hà tất là việc vật tranh chấp, còn có ba bước liền thấy tường tận xem xét, chúng ta đại sự quan trọng hơn. Lúc này thú thân bước thứ đã chậm rãi phóng ra. Đặt chân một khắc, hai chân lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Quanh mình cũng không có gây nên bất luận cái gì biến động, hình như không có gì đặc biệt bước ra một chân mà thôi. Vương Ngọc nhìn có chút ngờ, chẳng lẽ đây chính là thú thần bản thể? Liêu Thanh Hiên chờ một đôi tân nhân vẫn là yên tĩnh quỷ lệ tại quang môn phía trước, thiên tâm thạch bên trong biến ảo thân hình vẫn là không ngừng viên hóa, hình như đã bắt đầu thứ hai luân hồi thả, lại không có dừng lại dấu hiệu. Quang môn bên trong quyến rũ hai mắt cũng dừng lại tại bước thứ ba phía trước không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Ngọc theo bản năng cảm giác hình như thời gian có loại dừng lại ảo Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, thú thân bước thứ năm đã là tới. Cái này bước rơi xuống đất, cả tòa quang môn phía trước bỗng nhiên tạo thành một mảnh mang theo vô tận sát lục khí tức mây đen càn quét mà ra, nháy mắt chôn vùi thú thần. Đại điện bên trong bị một cỗ túc sát chi khí tràn ngập. Mây đen bên trong một cái mắt trần có thể thấy tay ngọc chậm rãi từ đóng cửa bên trong đưa ra chụp về phía thần thú. Thú thần ngựa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể kịch liệt tăng vọt hình như muốn xuyên thủng thiên vũ. Quỷ dị chính là tại mây đen bên trong, vương ngọc ngạo giác hình như mây đen bên trong tạo thành một địa. Thú thần thân thể đã to lớn vô mà tại trong mắt mình hình vẫn là trước kia lớn nhỏ, bất quá là trên lưng sinh ra một đôi trắng tinh cánh mà thôi. Bàn tay lớn đập xuống một khắc, thú thần nâng lên hai tay vậy mà sinh lên phía kia thiên địa, chống đỡ bàn tay lớn. "Không tốt, Tuyết Nhi tập trung ý chí không động tới ý niệm mạc danh bông như nói." Vương Ngẫu giật mình phát giác bọn hắn lúc này hình như ở vào một mảnh hư vô bên trong, chỉ có Lục đỉnh thiên tâm thạch kỳ dị biến ảo còn tại, đại điện đã không còn tồn tại. "Mà mạc danh, Bạch Tuyết ba người đỉnh đầu lại có một đoàn mây đen không ngừng lưu chuyển." Nguyên bản trên không thất thải con mắt cũng đã không thấy. "Phiến thiên địa này tại sao lại đối nhân tộc như vậy quyến?" Luyến. "Thiên địa bất công a." Phong Huyền giải nói bên cạnh mọi người, nhưng là giật mình nhìn xem Phong Huyền, nói không có khả năng, ngươi làm sao sẽ không bị ảnh hưởng? Lao phu là nhân tộc, ngươi không biết sao? Ha ha Phong Huyền liền nói. Thiên Minh đám người mặt lộ lo nghĩ lẫn nhau, không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem đỉnh thiên lập địa, cùng Ô Vân Thiên đối kháng thú thần. Thú thần lúc này đã chậm rãi bước ra bước thứ 6, thân thể đã lung la lung lay một bước này phảng phất đã vô pháp rơi xuống. Thiên Minh lão nhân nhíu như mày, hai mắt bỗng nhiên nhìn hướng Vương Ngộng, một cỗ khí tức chạy thẳng tới mà tới. Lần này đứng ngoài quan sát tất cả mọi người không có suất thủ ngăn cản. Vương Động cảm giác một cỗ sát cơ nháy mắt tới người. Trong đầu nhất chung một cấu ngang ngược chi khí đột nhiên xuất hiện, quát to một tiếng đưa tay trái ra đột nhiên chụp về phía hư không bên trong, một cỗ đẩy trời khí tức bi thương nháy mắt từ vương ngộng trong tay tỏa sáng mà ra, cùng trong mây đen tràn ngập sát khí chậm rãi hình như dung hợp ở cùng nhau. Thật bi thương khí tức, không phải là Thiên hỷ Đại Lục có, chẳng lẽ các ngươi đem Lục đỉnh hư ảnh tế luyện đến đại lục khác?" Đầu Phong Nghi ngờ nói. Quỷ biết Lục đỉnh sẽ đi chỗ nào, căn bản không khống chế được. Thiên Minh Nhi, ngươi cùng thú thần tính toán trần, nghĩ ra được Tiên Tâm Thạch. Mông trần lại cùng thú thần thông đồng tính toán chúng ta. Cái này luyện môn thành thật thú thần có lẽ sáng tỏ mới lạ. Vì sao không có nói cho Mông Trần? Lão phu làm sao cảm giác tất cả những thứ này đều giống như bấy dập, một cái thân mặc nó chàng, lại giả rất không cân đối lão nhân cau mày nói. Thiên Minh sầm mặt lại nói hiện tại đã không phải so đo thời điểm. Mấy vị đạo hữu trở thú thân bất thứ bảy rơi xuống các ngươi lập tức bảo vệ Thiên Tâm Thành. Thanh giật đạo hữu, một tia tân nhân trong lòng chi huyết tử người phụ trách. Lão phu phụ trách ngăn cản Mông Trần cùng người không có phận sự đục nước béo cỏ. Nơi đây không thể gây thương người, muốn lại nhớ. Mấy người tất cả đều gật đầu, Ngưng Thần nhìn hướng tu thần. Lúc này trên bầu trời đầy trời khí Vương Ngục mạc bi thương tan. Thú thần phảng phất đã chỉ hoán qua một cái ngân khí, quỷ dị thân thể đứng càng thêm thẳng tắp, ngang ngược hai mắt đánh giá mây đen bên trong lục đỉnh đột nhiên tiến lên trước một bước, trên bầu trời tay ngọc nháy mắt biến mất không còn tâm tích, mây đen đã biến thành điện mang, thú thần thân thể tại điện mang trong mây đen nháy mắt thay đổi đến dạng nước, hình như không đáp tồn tại ở ô vân thiên bên trong. Hai mắt bắt đầu nhỏ máu, thân thể giống nhận đến phong hóa từng khúc rách ra, chậm rãi rơi. Nhìn vương mộng trên thân mồ hôi lạnhứa ra, cái này tựa như là nhận đến từ hình, bị từng đao cắt đứt, cho đến tiêu tán, trên sách nói ngàn đao băng cũng bất quá như thế đi. Thú thần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một cô trong cõi U Minh không cam lòng bất khuất tri y vàng vọng đất trời. Lập tức thú thần bất thứ bay đặt xuống. Động thủ Thiên Minh hét lớn một tiếng nói. Nguyên bản đứng thẳng Vương Ngộng bên người thân ảnh đột nhiên không thấy, mà trên không cũng không ít khí tức thần bí lưu động, rất nhiều cô khác biệt khí tức ở chỗ này bao phủ. Cùng nhau hướng lục đỉnh bên trên Thiên Tâm Thạch Phong đi, cũng không ít khí tức xông về lục đỉnh. Nơi đây không gian hư vô hình như bị đông đảo không phải là tiên địa chi cứ. Chỉ có Vương Ngộng mấy không tiểu nhưng là vẻ mặt di chuyển mập mạp thân thể hướng lục đỉnh chậm rãi truyền đi. Tại lục đỉnh phía trước, chỉ có nguyên lực ba động chi địa, xuất hiện một cái chân thực nội thân, hình thái lộ ra cực kỳ quỷ dị. Phong Huyền nhẹ giọng tở dài nói nhân tâm có dò, một trang vất vả vì ai bận rộn a. Vương Ngộc không có phản ứng Phong Huyền cảm khái, trong lực một trận tìm đòi, thiên tằm vóng đột nhiên bay ra bao lại tiểu bản, ngăn cản tiếp tục tiến lên. Vương Ngộc minh bạch lúc này tiểu bản có lẽ đã thức tỉnh, mà thân thể là chịu mặc danh không chế mà thôi. Phía trước như vậy nhiều cơ bản nên xem như là nguyên đỉnh cao nhân. Liên tính không phải nguyên đỉnh cao nhân cũng xác nhận phá nguyên phong bối, tiểu bản bỏ đến cái kia đoán trường pháo cũng không tính. Vương Ngộng dùng sức dùng tay khẽ gậy, thi tạm vong trực tiếp đem tiểu bản lôi trở về. Tiểu bản hưng phấn nhìn xem Vương Ngộng, trong mắt lộ ra tiểu huynh đệ thân nhân ở giữa mới có tình cảm. Vương Ngộng trong lòng ấm áp vừa muốn mở miệng, đã thấy tiểu bản sắc mặt đột nhiên biến đổi, căm tức nhìn Vương Ngộng nói tiểu tử, ai bảo ngươi quản việc không đâu? Lao phu để ngươi. Âm ầm tiếng vang đánh gãy tiểu bản chi ngôn. Vương Ngộng mấy người lấy làm kinh hãi, ngưng thần nhìn, lúc này Lục phát sinh lớn, Quang nháy mở vòng, trực tiếp bao Tâm cùng Lục bên trong một tiếng kinh đột nhiên truyền ra không tốt, còn kém bước. Chương 126 Đạp Thiên Nhất Bước Duy Tâm khó rõ, chương 126, Đạp Thiên Nhất Bước Duy Tâm khó rõ. Cổ pháp Lục đỉnh nhiên tính phiêu phù hư không. Lục đỉnh phía trước quang môn bên trong cũng đã loạn cả một đoàn. Lúc này thú thần phảng phất bên dưới biến mất tại hư vô bên trong, quang môn bên trong hư vô một mảnh, chỉ có tiếng em hoảng sợ thỉnh thoảng truyền ra, để những này ở vào nhân giới đỉnh phong tồn tại như vậy hoảng sợ. Quang môn bên trong quỷ dị có thể nghĩ. Lúc này Vương Ngộng đám người vị trí phảng phất triệt để lâm vào hư vô bên không thấy, chỉ có mọi gồm bị hết. Qua môn bên trong hình như có hỗn độn khí ba phủ, mơ hồ lúc trước quang môn hư vô đại điện đã biến mất không thấy. Chỉ có một mảnh như ẩn như hiện, mây mù phiêu miểu, ngôi sao bóng ánh thiên mạc hiện ra trong đó, rất nhiều kỳ quái sinh vật lúc cần lúc hiện, chỗ nào phản phất không thuộc về cái này thế giới. Lúc này đứng thẳng quang môn bên ngoài vương ngọc mấy người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Phong Huyền cao mày nói âm dương chi môn có lẽ không thuộc về nhân gian pháp chủ. Mạc danh ngươi thấy thế nào? Lúc này tiểu bàn sắc mặt cũng có chút khó coi nói Đạp Thiên bộ, vạn linh hóa hình. Thú thần bước ra bảy bước có lẽ thân tiêu tế đỉnh mới đối, làm sao sẽ kém một bước. Không đối, thú thần có nhân tộc huyết mạch. Có một bước hướng hư vô, xác nhận 6 bước mới đối, xác thực kiếm một bước. Chúng ta đều bị thú thần tính kế. Ngông Trần, thú thần sự tình ngươi cũng đã biết. Thiên Minh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm Quang Môn hai mắt phảng phất muốn toát ra hỏa đến. Thiên Minh, nhân tâm có rõ, lão phu cũng không có ngờ tới sẽ là như thế kết quả. Đáng tiếc Lao phu vạn năm chờ đợi a. Thương mang bên trong một cái hơi có vẻ thanh âm trầm thấp dần dần hướng hư vô. Thiên Minh nhìn về chân trời hận hận nói lục đỉnh chỉ là ảnh, chưa chắc việc này như vậy kết thúc. Ngô Trần nghĩ tế tự Quang mọi người một lần nữa tìm về Tâm Thạch. Hừ. Lão phu ha có thể, nhưng ngươi thực thiệt được. Giữa thiên địa bỗng nhiên một cỗ như có như không khí tức quen thuộc xuất hiện, cổ pháp lục đỉnh tản ra mưa ánh sáng từ từ tiêu tán. Nguyên bản đại điện hình như triệt để biến mất tại thương mang bên trong, đầy trời mây đen cũng mất đi vết tích, an lành đảo nguyên thôn hình như trở về trước đây như cũ, an lành yên tĩnh. Chỉ bất quá thiếu sinh khí, chỉ có cao vút trong mây đại liêu thụ theo gió lượn quanh chợn tròn. Lúc đỉnh phía trước quang môn cũng dần dần hướng tới hư hảo, bên trong biến thân cũng dần dần thế lại, tất cả hình như lại trở về thực. Chỉ có quang bên trong kịch liệt trở thành nơi đây duy nhất Thiên Minh nhìn xem quang môn chừng mặt khoảng cách, đột nhiên quay đầu nhìn Vương Ngộng nói còn kém một bước, người đi qua đạp thiên nhất bước, hoàn thành cuối cùng tế luyện. Vương Ngộng nghe đến sửng sở, Phong Huyền thì nhíu mày nói Thiên Minh lão nhi, ngươi có ma bệnh a. Nhân tộc cùng lục đỉnh kết hợp lại, đem tiểu tử này tế thành cho cũng vô dụng. Thiên Minh liếc bầu trời một cái bỗng nhiên đưa tay có chút bại xuống, Vương Ngộng kinh hô một tiếng, cả người đột nhiên không bị khống chế tốc tốc hướng về lục đỉnh tử tử tiêu tán quang môn phong phong dữ, ra một tay lớn nháy mắt đây, đi, cái tay khác đã chụp về thiên minh. Thiên minh bị thứ nhất ngăn. Vương Ngộng Thần ảnh nhất thời dừng lại, bị bàn tay lớn siết trong tay, không đợi Vương Ngộng tỉnh táo lại, hư vô bên trong một những bàn tay lớn đột nhiên lộ ra cùng Phong Huyền bàn tay gặp trống không động chạm, Vương Ngộng chịu cái này, lực đạo tác động đến vọt thẳng hướng về phía hư không. Lúc này Vương Ngộng hình như một trái bóng da bị rất nhiều cao nhân xem như đồ chơi gặp trống không ném đến ném đi. Thất ở trên không Vương Ngọng vui mừng không có bay đến Quá môn, nhưng cũng có chút tức giận, chính mình tốt xấu là cái người tu tiên, tối thiểu nhất cũng là người a, như vậy đùa bỡn làm sao chịu nổi. Bay tại giữa không trung không có một chút bản thân chủ đạo năng lực Vương Ngột hối hận bên trong, vô căn cứ có một cỗ khí tức đột nhiên tới người, không đợi Vương Ngột sợ hãi kêu lên toàn bộ thân thể đã là cấp tốc hạ xuống trực tiếp nhảy vào quang môn bên trong, mơ hồ đến nghe đến phong huyền hét to mặt ranh, ngươi. Vương Ngột đột nhiên bừng tỉnh, phất rắc đặt chân chi địa vậy mà tại lục đỉnh quang môn trung tâm, bước một bước là quang môn bên trong không biết, lui. Vương Ngột quay đầu liếc nhìn không khỏi nở nụ cười khổ. Phía sau chẳng biết lúc nào thay đổi đến hư mảnh, lui không có đường. Quang Chỗ sâu quang môn chính giữa Vương Ngộng cảm giác mình đã bị hai cỗ không đồng lực lượng đè ép, một loại gần như hư vô lực lượng tan vào thân thể, chính mình có loại hướng hư vô cảm giác. Nhìn thoáng qua quang môn, Vương Ngộng khẽ cắn môi không do dự nữa đột nhiên một bước đạp đi ra, đặt chân một cái trước mắt, nơi đây một cố khiếp sợ lực lượng quét tán, nháy mắt nguyên bản gần như biến mất quang môn lại lần nữa viên hóa, quang môn bên trong một mảnh an lành mưa ánh sáng bay là tả mà ra toàn bộ rơi vào Vương Ngộng trước người. Như vậy an lành mưa ánh sáng Vương Ngộng lại cảm giác có một loại vô hình ngang ngược chi khí ở trong cơ thể mình căng đầu ngửa lên chơi to, tóc nháy mắt loạn, tay trái đột nhiên ra Đỏ sẫm trong lòng bàn tay một cái đồ án đột nhiên bay ra, Vương Ngộng thân thể bốn phía vô tận cốt nhục huyết hải xuất hiện, vô tận nhân tộc tử thi phiêu phù huyết hải bên trong, quang môn phía trước phảng phất hóa thành tu la địa ngục, chỉ có sát lục khí tức bao phủ thiên địa. Theo Vương Ngộng giống to, quanh thân hư vô huyết hải xuất hiện, Vương Ngộng nguyên bản lồng đậm tóc đen đã biến thành màu đỏ sẫm, theo gió tung bay, hai mắt ngang ngược phảng phất muốn dùng giết chóc đến miệt thị thương, khung. thương khung tới chất Quang môn đột nhiên có vào, nguyên bản bao phủ nơi đây quỷ dị tiêu tán. Quang môn một lần nữa mở ra ngưng tụ một cái chớp mắt, rơi vào quang môn đông đảo thân ảnh cùng nhau bay ra, rơi vào đại liêu thụ phía trước. Bầu trời một mảnh thanh minh, Đào Nguyên thôn vẫn là như cũ. Chỉ có Lục Đỉnh trôi dạn, Lục Đỉnh phía trước một đạo đầu đầy tóc đỏ phiêu tán thân ảnh ngựa mặt lên trời gào thét. Nhanh, Thiên Tâm Thạch Thiên Minh kinh hô một tiếng thân ảnh đột nhiên lướt đi, mà chạy ra đến mọi người, nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn nhau không có lại thủ, mà là lo nghĩ đánh giá Lục Đỉnh nói thanh may mắn mà có với bố a chỉ là người tên tiểu bố này là nhân tộc lại là bất quá là ngưng nguyên tu sĩ, vì sao dẫn động giới lực trách nhiệm. Thanh Dật trùng điệp hừ một tiếng, nhìn xem quang môn sắc mặt hơi khó coi. Bên cạnh một người trên lời nói chúng ta xác nhận đều bị thú thần tính kế. Thanh Dật đạo Hưu Vạn Bối tuy không phải dị loại, lại tàn sát trăm vạn, là thiên tâm ẩn ký chỗ khác. Thú thần bảy bước thiếu một, xác nhận tại một bước cuối cùng bên trong dẫn vào sát cơ. La Phu ví như suy đoán không sai thú thần cũng không tiêu tán. Thanh Dật đạo Hưu Vạn Bối cũng tại tính toán bên trong. Thật sâu tâm cơ a thú thần lưu đồ cũng không phải là muốn loại bỏ nhân loại đơn giản như vậy. Chỉ là vì sao lại chọn một tên tiểu bối Mọi người tất cả đều hở hức trầm tư. Lúc này Thiên Minh lão nhân đã thuận lợi lấy được Tiên Tâm Thạch. Lúc này Tiên Tâm Thạch đã hướng tới bình tĩnh, sinh linh không tại vẫn hóa lưu chuyển, hình như sinh mệnh dừng lại tại cái này một khắc, bên trong một cái nhân tộc chi hình tiểu hài yên tĩnh ngủ say. Thiên Minh nhìn xem nho nhỏ Tiên Tâm Thạch bên trong tiểu hài không khỏi thoải mái cười to nói các vị đạo hữu, không nghĩ tới Tiên Tâm Thạch chi linh cuối cùng vì bọn ta đoạt được. Loạn lưu không gian bên trong chúng ta xong làm chiếm được cơ, ha ha. Hưu, không có cảm thấy chúng ta được đến Tâm Thạch quá mức dễ dàng sao? Diên Minh nghe đến hơi sững sờ, Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói mông Trần Đạo Hữu, trước đây sự tình người ta đều là nhân tộc suy nghĩ. Tất nhiên Tiên Tâm Thạch chi linh rơi vào lao phu chi thủ làm tất cả nhân tộc tổng dính. Đạo Hữu nghĩ như thế nào? Chuyện cũng đã rồi, Duy Tâm khó dò. Các vị đạo hữu, Đào Nguyên Thôn mất đi Tiên Tâm Thạch đem bị đại hoàng chúa ghen ghét, mấy vị đạo hữu mời rời đi a trên không thật dài thở dài truyền đến. Giữa thiên điệu bỗng nhiên một cỗ mạc danh khí tức ba đột xuất hiện, tức một đạo kim sắc quang lên liền biến mất. Tại mọi người trong kinh ngạc, đỉnh, Quang Môn bao gồm Vương Ngộng đều là biến mất không thấy gì nữa không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào, hình như nguyên bản liền không có tồn tại qua. Chương 127, đêm thu như mộng hàn nguyệt như nước, chương 127, đêm thu như mộng hàn nguyệt như nước. Tháng, đêm trăng, có chút thế lánh, có chút điệu hựu. Ngậm, ngậm loạn. Nhiều một chút nỗi buồn ly biệt, nhiều một chút triển bên cạnh. Nửa tháng sáng lúc nửa canh sáng, một đêm một thu lại của đời. Lá dục nghĩ Trường An, tuyết bay tràn đầy cố hương thông thả tiếng ca tại yên tĩnh trong núi quanh quần. Bốn phía vô tận lá vang mà rơi, nguyệt quang rơi tại cô quặn giường Không có thu thiền sau cùng diễn gì, thiếu thế gian sinh mệnh ổn ảo động. Giữa cả thiên địa phảng phất bị một mảnh khó mà sáng thuật tĩnh mịch bao phủ. Bi thương tiếng ca lại tại cái này tịch liêu thiên địa bên trong quanh quẩn. Vương Ngọc lại lần nữa tỉnh táo lại một khắc lại phát giác chính mình ở vào một mảnh chưa hề tới qua địa phương. Mơ mịt đứng tại trong núi, nhìn xem bốn phía gần như không cái gì sinh cơ đại địa, bên tai truyền đến thiếu nữ bi thương tiếng ca. Cảm giác cả người hình như lại lạ trong động. Vương Ngọc lắc đầu cố gắng thu hồi tâm thần, hướng về nguyệt quang rơi vãi sơn cốc bên trong lưng tụ đi bộ đi. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, cùng hắn nhàn trán đi suy tư, không bằng trực tiếp đi đối mặt kinh lịch quá nhiều chuyện Vương Ngộng hiện tại làm việc nhiều một điểm quả quyết, có lẽ là mù quáng, nhưng dù sao cũng so không làm gì mạnh một chút. Dọc theo tính mịch đường nhỏ, Vương Ngộng được không bao xa. Cuối cùng tại một chỗ ánh trăng chiếu rọi như nước, tỏa ra an lành nhu hòa tia sáng bên hồ nhỏ ngừng lại. Hồ nước trong veo tại nguyệt quang bên dưới tạo thành từng mảnh gợn sóng, xung quanh hoa dại theo thanh phong nhẹ nhàng chập chờn, tản ra từng trận mùi thơm ngát, cuối thu lẽ ra là khó khăn thời kỳ, nơi đây đóa hoa lại mở kiểu diễm hợp là người. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Vương Ngộng đấy lòng nhưng là sợ hãi cả kinh. hắn có lẽ không thế nào để bụng. Dù sao mấy năm qua này hắn gặp phải quỷ dị chi địa không có một cái là đáng ghét ý dùng lẽ thường nói thông. Nhưng nhìn thấy trong suốt hồ nhỏ nhưng là có loại mười phần cảm giác xấu, tiến vào đại hoang một đường đi tới, gặp phải hồ nước liền không có thuận lợi qua. Gặp thú thần bị rết chóp quần thân, một tấm miệng rộng thôn vẻ vạn vật nhưng là xinh đẹp nữ tử, vào mạc danh kỳ diệu chi địa, được phải không đáng tin, cậy già hầu tử. Hình như cái này từng quặp từng quặp từng kiện đều cùng cái này hồ nhỏ có quan hệ. Tóm lại gặp phải dị sự trốn, đúng phải nước tránh, cái này đã thành vương mộng hành đại nghiệm. Sư đệ, nhiên tới vì sao không đến ngồi một chút đâu? Quỷ dị âm thanh đột nhiên truyền đến, Vương Ngộng một cái lão đảo kém chút mới ngã xuống đất. Cái này yêu dị âm thanh hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là cảm giác kia so bất luận kẻ nào đều quỷ dị Liễu Thanh Hiên. Lúc này đứng tại này quỷ dị địa phương đột nhiên nghe đến Liễu Thanh Hiên âm thanh, Vương Ngộng cảm giác so nhìn thấy quỷ sai không có bao nhiêu. Theo âm thanh nhìn, mặc đỏ chót quần áo cưới Liễu Thanh Hiên chính mỉm cười ngồi chung một chỗ trắng tinh thạch đầu bên trên, mà đối diện cách đó không xa một mực chưa từng diện tân tử trên mặt che mặt tiến đứng ở nơi đó, như tận lực cùng bảo khoảng cách nhất định. Vương Ngộng đi tới ông nói, Vinh, đây là địa phương nào? Không nghĩ tới tại chỗ này, đụng phải sư huynh cũng coi là sư đệ may mắn. Có sư huynh nâng đỡ, sư đệ ta tiện mệnh có lẽ có thể sống mà đi ra đại hoàng a. Ha ha, Vương sư đệ ngược lại là rất biết cách nói chuyện a trách không được bình nhi sư muội sẽ vì người động tâm. Lại đây ngồi đi, chuyện cũng đã rồi, chúng ta tu đạo chi người sao lại quan tâm cái kia phàm trần tục sự. Liêu Thanh Hiên mỉm cười vỗ vỗ bên người thật đầu, gia hiệu Vương Ngột ngồi đến phụ cận đến, mà thân thể nhưng thủy trung không có động tới. Vương Ngột vừa muốn phóng ra bước chân nhưng là sợ hãi cả kinh, nháy mắt minh bạch, tưởng nghĩ không đối, Liêu sư huynh không phải không rời đi mà là không thể động. Nơi này có gì Nhìn xem Vương Ngọc rõ rựu biểu lộ, Liêu Thanh Hiên sắc mặt đột nhiên đại biến, nguyên bản thanh tú tuyệt luân từ đầu đến cuối mỉm cười mặt đột nhiên không thấy, thay vào đó là một tấm hai mắt tóe lửa, ngũ quan vặn vẹo gần như biến hình, đầy mắt giữ tận đến dọa người mặt. Vương Ngọc lần này chân chính bị hù dọa. Yêu thú có lẽ không bố, tuyệt đối không có người mặt vặn vẹo đáng sợ, đó là đến từ đấy lòng một cô giún dậy. Vương Ngọc theo bản năng lùi bước mấy bước, đưa tay từ trong ngực lấy ra đã biến thành khối đầu, ngưng thần Ngọc, sinh này, ta muốn để ngươi sống không bằng chết điên cuồng gào thét mang theo vô tận oán hận, thân thể theo vặn vẹo không chỉ, nhưng thủy trùng chưa từng thoát ly thạch đầu. Vương Ngọc giật mình phía dưới, nhìn thoáng qua trong tay tam sát thạch đầu, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, binh khí này trước đây tuy nói không thế nào hữu hiệu tốt xấu có thể làm kiếm dùng hiện tại biến thành một khối thạch đầu chân chính thành trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Vương Ngọc nhìn thoáng qua vặn vẹo thân hình, nhìn không thể thương tổn chính mình, trong lòng thoáng một rộng. Đấy lòng nhưng cũng nhiều một chút thương cảm, nguyên bản tiên hạ thiên kiêu, bây giờ nhìn lại điên thật rồi, thật chẳng lẽ là chính mình tạo thành sao? Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng nho nhỏ huyễn cảnh thật có thể vây được lão phu, không đợi Vương Ngột tự trách kết thúc, Liêu Thanh Nhiên trong miệng đột nhiên truyền ra âm lanh âm thanh. Tiền bối chi tâm bồi dưỡng vô số vết róc. Thủy diện phiên này thiên địa, tiền bối cũng đem mất đi nhà nhà đứng ở đằng xa tân nương tử lạnh lạnh nhem thanh yếu ớt truyền ra, mang theo hơi hứa thương cảm. Vương Ngột nghe đến một trận sững sờ, thanh âm này hắn hình như hết sức quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe được. Lá dụng Nghị An, rất quen à, đáng Trần đã thay Tiểu nha đầu đây cũng là nàng Trở về nói cho cái nàng, chuyện cũ trước kia, phu đã triệt để coi nhẹ. Lão phu lại lần nữa tỉnh lại thời điểm chắc chắn đến nhà thăm hỏi lão quỷ kia. Nàng lựa chọn như thế nào theo nàng ý tiên thượng tiên chi môn lại như sao? Si tỉnh tiền độ, huyền hải vô tình, lão phu cách làm há lại những cái kia tự sát hạng người có thể sáng tỏ. Hôm nay lão phu không làm khó ngươi, âm trầm âm thanh dần dần biến mất, nữ tử nhìn xem lạnh lạnh nguyệt quang kinh ngạc xuất thần, đỏ chót tân nương phục đã biến mất không thấy, màu ngà xưa cánh ve váy sa theo gió nhẹ nhàng tung bay. Vương Ngục hồ đầu trong, cái đứng lên. Vương Ngục mình, tay khẽ Đã thấy Liêu Thanh Hiên bỗng nhiên cười khúc khích đập lên tay đến tức phụ, tức phụ, ta muốn nàng dâu. Đứng tại cách đó không xa, nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một cỗ tiếng gió thổi qua, một cái đại công kê kích cỡ tương đương, tướng mạo kỳ dị hồng điểu đột nhiên xuất hiện tại thiên không, một tiếng hít dài cái này chim một cái xoay quanh rơi vào nữ tử bả vai. Con mắt như đá quý nhìn xem Vương Ngộng trong miệng chít chít chít tức réo lên không ngừng, hình như tại hướng Vương Ngộng chào hỏi. Vương Ngộng nhìn xem đỏ tươi diễm lệ hồng điểu có chút mà người. Đây là vô thủy phong cái tia thoạt đầu là màu vàng, nhỏ hoàng điểu lúc đến lại biến thành màu đỏ máu chim nhỏ. Thật sự là một cái tên ngốc nữ tử hờn dỗi một câu, lập tức đối với Tiểu Hồng Điệu trầm thấp nói vài câu, Tiểu Hồng Điệu chít chít mấy tiếng một cái xoay quanh cũng không biết từ đâu tới khí lực lớn như vậy trực tiếp đem Liêu Thanh Nhiên tóm lấy, lập tức nữ tử vung tay lên một đạo thanh sắc quang mang xẹt qua chấn trời, trên không trống rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy, Tiểu Hồng Điệu tại Liêu Thanh Nhiên cởi ngây ngô âm thanh bên trong mang bay vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Vương Ngọc nhìn xem trùm sáng màu xanh lẩm bẩm nói với có thể người này âm thanh cũng không giống như sư a. Vương Ngọc, tới nha. không ta không cách nào rất lâu nữ tử hướng tay. Vương Ngột một cái giật mình theo bản năng hỏi ngươi làm mộng Hàn Nguyệt sư tỷ. Tiểu Như thật không có nói sai, ta cùng ngươi nói nửa ngày rồi nói, ngươi còn không biết ta là ai nha. Tên ốc. Không đối, mộng sư tỷ xác nhận Đông Mai ngã tuyết, để người chùn bước mới đối, không, giống, không giống Vương Ngột theo bản năng lùi lại một bước, mộng Hàn Nguyệt cái kia lạnh lạnh tuyệt trần khí tức Vương Ngột là thấm sâu trong người, mà nữ tử trước mắt lời nói hằn rồi. Nếu như nói hai người là một người, Vương Ngột đánh chết cũng không dám tin tưởng. Nhìn xem Vương Ngột do dự, nữ tử có chút người, em đột nhiên chuyển ra Vương sư Đệ, nơi đây cũng không phải là hoàn toàn vì huyết chi địa. Có thật nhiều quái dị chỗ không rõ. Ngươi thật sự là mộng sư tỷ." Thanh âm quen thuộc chuyển đến, Vương Mộng giật mình nhìn xem nữ tử, đây mới là trong lòng hắn mộng Hàn Nguyệt, có thể trên lệch này cũng quá lớn điểm. "Ngươi thật sự là ngốc có thể nha." "Đừng nói cái này," vì thoát ly âm dương chi môn, bất đắc di vận dụng huyền nguyệt kiếm, không nghĩ tới bị dẫn dắt ở đây, nơi đây có chút kỳ quái. Vương Mộng nghe đến khẽ cười khổ lắc đầu, nữ tử vẫn là rất khó mà lý giải, một khắc trước lệ đến đệ người phát run, sau một khắc lại dịu dàng tâm lý lên thẳng cơn sóng. Long của nữ nhân cũng là nhận thức quá khó khăn. Mặt hồ bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng ba động. Thiên địa bên trong mơ hồ có một cỗ khí tức như có như không cản trở nguyệt quang yên tĩnh, một cỗ mạc danh khí tức đột nhiên ở chỗ này lưu chuyển. Bốn phía vô số hoa tươi hình như có sinh mệnh, vô số đóa hoa theo gió nhẹ, nhẹ nhàng lay múa. Ngộc Hàn Nguyệt nhìn xem xung quanh đột nhiên biến hóa, hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, quan sát tỉ mỉ bốn phía nói Vương Sư Đệ, nơi đây có biến. Đã không phải là huyền nguyệt cảnh giới, huyền bên trong có thực, chúng ta mau mau rời đi. Vương Ngộc đi đến nữ tử trước người, hiện vào mũi mà tới, khiến người ta say mê, hình như về tới một khắc này ôm cảm giác. Không nhịn được có chút mồ xime. Si Ngục Hàn Nguyệt đánh giá bốn phía quay đầu muốn nói gì, lại nhìn thấy Vương Ngọc ngu dại gần như hoa si nhìn chăm chú chính mình, hình như say mê trong đó. Ngục Hàn Nguyệt trong lòng một trận tức giận, mơ hồ cũng có một tia quái dị ngọt ngào. Mở miệng vừa muốn quát lớn, trong đầu lại đột nhiên không khỏi hiện lên tiên hạ sơn một màn, Vương Ngọc ôm thật chặt chính mình, vào lúc đó trong hôn mê, chính mình mơ hồ hình như ôm thật chặt cái này nam nhân không nghĩ búng lòng. Nghĩ tới đây không khỏi trên mặt một trận nóng lên, quên đi mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời hai người yên tĩnh đứng thẳng, không khí bên trong có một cỗ mập mờ tức chảy xuôi. Gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua, mặt hồ từng vòng từng vòng gợn sóng thoáng hiện, ánh trắng như nước, bốn phía yên tĩnh tràn như ngọc. Vương Ngộng Sy si ngốc nhìn trước mắt nữ tử bỗng nhiên đưa tay ra, mò lấy Mộng Hàn Nguyệt gò má, nhẹ nhàng tháo xuống thật mỏng khắt lụa. Mộng Hàn Nguyệt thân hình run nhẹ nhẹ, lại không có ngăn cản Vương Ngộng tay chạm đến. Mỹ lệ như thu thủy trong con người xuất hiện một mảnh mê ly, một tấm tươi đẹp tuyệt tục gò má đã che kín đỏ ửng, khóe mắt một viên nho nhỏ tươi nước mắt rồi như ẩn như hiện. Chương 128, chương 128, Thu phong vô tình, không hết nỗi Thu hoạch hy vọng lại không thể che hết tuổi xuân trôi nhanh tương cảm. Vốn là bi thương thời kỳ, tại một chỗ ánh trăng trong sáng chi địa, lại có một cố mập mở hy vọng khí tức ba phủ. Trắng tinh như nước nguyệt quang bên dưới, hai thân ảnh nhân tĩnh đứng thẳng. Mắt hồ gợn sóng ngăn không được nơi đây ấm áp. Tron dài cái bóng dần dần kéo dài, cái bóng tại minh lượng trên mặt hồ, một chút bọt nước bên trong từng cái trong sáng nguyệt lượng lóe ánh nhẹ ra, phản phất từng khỏa mỹ lệ con mắt phát shock sinh mệnh hy vọng. Không khí bên trong một cỗ khó mà sáng thuật khí tức càn quét thiên địa. Vương người đã rơi vào si mê. Bốn phía vô số không biết tên lẽ ra khó khăn đóa hoa lúc này theo gió khinh vũ, hình như tại kẻ thuật trần thế gian tốt đẹp nhất mấy mắt. Lá dục lượng quanh không có thu thương cảm, làm cho người ta cảm thấy ấm áp hy vọng. Cũng không biết qua bao lâu, một tầng trắng tinh đám mây che chắn trên không trắng sáng. Trên mặt nước một con cá nhảy ra mặt nước, vì thế thật lâu không thấy sinh cơ róc vào một kia linh động. Nho nhỏ con cá bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng toát ra mặt nước nhìn đứng ở bên hồ phảng phất pho tượng hai thân ảnh. Nhẹ nhàng tới lui con cá dần dần bơi tới bên hồ, đôi cá nhẹ nhàng hất lên, một chút ánh giọt nước phi tán rơi dụng, rơi vào bên bờ hai người trên mặt. Hai người đồng thời hơi run dậy một cái, lúc này Vương Ngột ánh mắt biến thành dần dần có một tia thanh minh, ánh mắt lại vẫn là như thế si ngốc nhìn xem mỹ lệ nữ tử, không, có thu tay lại dấu hiệu, phản phất hy vọng cái tay này sẽ vinh hằng cứ như vậy xoa xoa đi xuống, mãi đến dài đằng đẵng. Mộc Hàn Nguyệt thân thể có chút đã run dậy, hình như từ vừa rồi trong mê ly có chút thanh tỉnh, đột nhiên lui lại một bước. Sờ một cái nóng lên có má, cảm giác toàn bộ thân thể đều tại có chút nóng lên. Có chút buồn bực xấu hổ trừng Vương Ngột một cái. Lại phát giác Vương Ngột lúc này hình như chân chính biến thành một cái tên bình thường mặt vẫn là si ngốc ngơ ngác nhìn chính mình quẻ miệng mơ hồ có từng điểm từng điểm nước bọt lưu lạc. Mộng Hàn Nguyệt cau mày vừa muốn nói cái gì, Vương Ngộng đột nhiên lại bước một bước về phía trước, tấm tiêu bình thường mặt có chút điểm đỏ lên. Cũng không biết từ đâu tới lá gan, Vương Ngộng bỗng nhiên cầm ngộng Hàn Nguyệt trắng tinh như ngọc đầu ngón tay. Mộng Hàn Nguyệt giật mình dùng sức hất lên, lại không cách nào thoát khỏi. Mơ hồ cảm giác lúc này chính mình lực lượng hình như đã toàn bộ thất lạc, có lẽ trần thế gian nữ tử bị trở thành yếu đuối, cũng liền tại cái này một khắc. Nắm thật chặt ngọc, run, đôi ngu con mắt nhiều người thiếu cái phần chất phát ba động. Độ. này cũng là lại lần nữa lâm vào mê ly. Một loại nguyên thủy cần người khác chiếu cố tình hoại dần dần ở trong lòng xuất hiện. Chậm rãi, chậm rãi. Vương Ngục nhẹ nhàng đem mỹ lệ nữ tử hướng chính mình trong ngực kéo kéo, dần dần mộng hàn nguyệt mỹ lệ thân thể hoàn toàn dựa vào tại Vương Ngục trong ngực. Hai người yên tĩnh ôm nhau, không có quá nhiều kích tình tình cảm mãnh liệt, không có dục vọng xâm chiếm, nắm giữ chỉ là cái kia một phần không có sát dục cảm áp. Xung quanh khí tức hình như không hài lòng hai người lúc này như vậy an lành yên tĩnh. Một trận phong phất qua, vô số đóa hoa đột nhiên cùng nhau nở rộ, giữa thiên địa người mập mờ khí tức nháy mắt chôn nơi đây. Đoá hoa nở bắt gấp rút trập càng có thật nhiều dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Phạm vật một loại sinh mệnh nguyên thủy bản năng đang tiến hóa. Trong hồ nước từng đó từng đó óng ánh bọt nước thỉnh thoảng nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, nguyên bản một mình tới lui con cá chẳng biết lúc nào nhiều một đầu, một đôi con cá tới lui ở trên mặt nước, vạch ra từng đạo mỹ lệ gợn sóng. Ngục Hàn Nguyệt mê ly hai mắt nhìn xem bốn phía lẫn nhau dây dưa chập chững bạo hoa, mắt hồ tới lui con cá, trong lòng xuất hiện mạc danh ba động, bốn phía một cố nam tử khí mình, Ngục Một cái đáng yêu thú nhỏ từ Vương Ngộng trong lực trôi ra, nhìn thoáng qua gần trong gang tấc Ngộng Hàn Nguyệt, hình như quấy mộng Hàn Nguyệt cản trở nó đi ra hô hấp thiên nhiên tốt đẹp không khí, đưa ra nho nhỏ hổ trảo đụng vào tại Ngộng Hàn Nguyệt bên hồng treo huyền nguyệt bảo kiếm bên trên. Bảo kiếm bỗng nhiên một trận run rẩy, tự mình bay lên, tại trên không tỏa ra một vòng thanh sắc quang mang bao phủ nơi đây, thanh sắc quang mang bên trong một đạo khí tức như có như không đột nhiên càn quét tiến địa. Ngộng Hàn Nguyệt đột nhiên thanh tỉnh, Đột nhiên đẩy Vương Ngọc một cái lại phát giác chính mình toàn thân vậy mà không có bất kỳ cái gì lực đạo. Không khỏi tâm lý một trận xấu hổ giận dữ, gắt giọng ngươi còn không thả ra ta. Ý Dụ y nha nha trong lồng ngực cuối cùng bò ra ngoài ngồi tại Vương Ngọc bả vai thú nhỏ, hình như đối Vương Ngọc lúc này tên ngốc giống rất không hài lòng, vung vậy hổ chảo đột nhiên tại Vương Ngọc trên tóc hết sức nắm chặt một cái. Ai oi Vương Ngọc quát to một tiếng thanh tỉnh lại. Tối đầu lại phát dắt một tấm kiều diễm mộng che kín gò ngọc nhan, mắt tại chỗ nào, hồn nhiên quên ra trong thân thể. Mơ hình như nhớ tới cái này mỹ Lệ ngọc thể đã ôm rất lâu. Nộp Hàn Nguyệt đột nhiên thoát khỏi nói ngươi còn không thả ra ta. Cũng không biết Dũng Khí từ lâu tới, Vương Ngộng túi đầu mò về Tiểu Diễm ướt át Môi Son, Ngộng Hàn Nguyệt đột nhiên giật mình, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, ba một tấm tay ngọc đã chân thực đập vào Vương Ngộng trên gương mặt. Vương Ngộng tấm kia bình thường đến cực hạn mặt bị đánh chuyện phương hướng không có thân đến Tiểu Diễm Môi Son lại thân tại thú nhỏ trên thân. Y ý dù ý nha nha thú nhỏ giật lại mình, con mắt như đá người, cái, tiếng, má. Môi hồ khỏe miệng có từng tia từng tia vết máu chảy ra. Mộng Hàn Nguyệt rời đi, Vương Ngộng ôm ấp một khắc, cảm giác thân thể mềm nhũn không nhịn được giật mình, cảm giác lúc này chính mình hình như mất đi tất cả lực đạo, cả người đã là uốn lượn trên mặt đất. Không đợi Mộng Hàn Nguyệt kịp phản ứng, lại phát giác lúc này Vương Ngộng thân thể giống như gương thi thẳng tắp hướng chính mình ép xuống, Mộng Hàn Nguyệt kinh hô một tiếng, tiểu nhuyễn ngọc thể đã bị Vương Ngộng ép vừa vặn. Cảm giác một nam khí, khí hình như tại rồi trải qua, nhưng lại hình như trong này Vương Ngộng đã là triệt để thanh lại, nhìn xem dưới thân trong mày Đầy mặt đỏ ửng ngượng Hàn Nguyệt, Vương Mộng gương mặt dàn mua kia cũng là một mảnh đỏ bừng. Hình như tại trong trí nhớ của mình chưa bao giờ giống như bây giờ cùng một nữ tử mập mờ chung đụng, mà lại là xinh đẹp như vậy nữ tử, lòng say sau khi vẫn là hướng bên cạnh hơi di chuyển, cùng Mộng Hàn Nguyệt song song nằm ở cùng một chỗ. Đương nhiên đỏ bừng chỉ là một bên, mà bị Mộng Hàn Nguyệt cùng thú nhỏ cộng đồng đả kích qua mặt đã sương thành màn đầu. Tu đạo trúc nguyên, đã thuộc nhân gian siêu thoát, bị nhân gian tôn làm tiên nhân. Là nguyên, thoát, thân đã thể phân, cái gọi là bạch cốt sinh, bất quá là thân người tu mà thôi. Đừng nói một bật hai chính là một đao nhiều nhất đem đầu chém thành hai nửa mà thôi, không có khả năng nói ra hiện xưng đỏ, mà chính mình lại bị dễ dàng như thế đánh xưng lên mặt, nói ra đoán chừng không có người tin tưởng. Y du y nha nha thú nhỏ một lần nữa chạy trở về một bước chạy đến vương ngọc trên thân, bốn quạt năm màu rực rỡ nhỏ nhắn cánh nhẹ nhàng gãy, một đôi con mắt như đá quý mơ hồ đánh giá hai người, không hiểu thật tốt hai người nằm tại chỗ này làm cái gì. Trên mặt hồ tới lui con cá đã biến mất không thấy. Nơi đây đột nhiên không có bất luận cái gì âm thanh, khinh vũ đóa hoa cũng không tại chập tiên tính nở rộ tại hồ nước bốn phía. Trên mặt hồ gợn sóng cũng biến mất không thấy gì nữa, giữa cả thiên địa không có một tia khí tức lưu chuyển, chỉ có chân trời một vòng như thật như ảo viên nguyệt thiên tính cao. Chương 129, Âm Dương Viễn Nguyệt, chương 129, Âm Dương Viễn Nguyệt. Y dị nha nha thú nhỏ không có việc gì tại vương ngộng trên thân nhẹ tới nhẹ lui, thỉnh thoảng đưa ra nho nhỏ hổ trảo lay một cái vương ngộng, bốn quạt mỹ lệ cánh nhẹ nhàng gãy. Con mắt như đa quý thỉnh thoảng nhẹ nhàng chuyển động, dống nhiên thú nhỏ hình nghĩ đến cái gì, tại vương ngộng, đòi, tại vương ngộng trong, đã bị cầm tay. mình tất cả. Còn bên cạnh nồng đậm nam tử khí tức chuyển đến, càng thêm bực bội khó có thể bình an. Nhìn xem Hồ Trảo nâng tam sắc thạch thoải mái cười to thú nhỏ, Ngộc Hàn ngụy nhẹ giọng hỏi đây là cái gì linh thú? Tại sao không có một chút ấn tượng nha? Vương Ngọc nhìn thoáng qua tự giải trí thú nhỏ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói tiểu gia họa này chỉ là thỉnh thoảng được đến, cũng không biết tên gọi là gì. Đúng, Hàn Nguyên suy nghĩ, nơi này không phải huyết nguyệt thần kiếm huyền hoa sao? Làm sao cảm giác quỷ dị như vậy? Trên người chúng ta vì cái gì không có lực đạo? giá xung quanh một cái, cố gắng điều chỉnh nguyên lực. Lại phát giác không có một chút tác dụng, lúc này toàn thân bất lực, so phàm nhân cũng không bằng. Rơi vào đường cùng nhẹ nhàng lắp đầu nói huyễn nguyệt thần kiếm tự mình là huyễn, nơi này tất cả hình như nhận lấy một loại nào đó quay nhiếu. Không gian này hư hư thật thật, ta cũng nhìn không tấu. Vì cái gì tiểu gia hỏa không có việc gì đâu. Vương Ngọng Nghiêng đồ hỏi, vừa hay nhìn thấy Mộng Hàn Nguyệt quyến rũ hai mắt hơi như cái mũi, như ẩn như hiện hai viên nho nhỏ nước mắt nốt rùi, tại vòng ánh nguyệt quang dưới Bực bội nói người làm sao nhiều như thế tại sao vậy, sẽ không chính mình suy nghĩ một chút. Vương Ngọc Ngượng ngùng quay đầu lại không dám nhìn tiếp, duy nhất có thể lấy chuyển động đầu đánh giá xung quanh, hồ nước trong suốt như trước, bốn phía hoa trên núi đỉnh chỉ chập trờn, hình như tất cả đều rơi vào chậm chạp bên trong. Không có gió nhẹ di động, không có bọt nước gần sóng, toàn bộ thiên địa hình như ở vào mạc danh bất động bên trong. Treo không trung trắng tinh như nước viên nguyện tản ra từng sợi quan huy, tất cả yên tĩnh có chút không chân thật. Y dù nha nha thú nh Vương Ngộng hai người sững sờ, lại không cách nào nhìn thấy phía trước, chỉ có lo lắng xuống phần. Huyền nguyệt vô hình, huyền trận có nguyên nhân. Không nghĩ tới tiểu cô nương vậy mà được đến một tia huyền trận khí tức. Không đơn giản á thông thả thanh niên nam tử truyền đến. Vương Ngộng giật nảy mình, cảm giác toàn thân một cái giật mình, có một cái xung lên, một mực tại Vương Ngộng trên thân thú nhỏ ba một cái ná đến trên mặt đất. Vương Ngộng kinh ngạc quay đầu nhìn, phát giác tại bạch hoa chỗ sâu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh yên đứng I -a -i -a chảo, đầu Quay đầu nhìn thoáng qua vai, Phất giác thú nhỏ vùng vậy hổ trảo dùng sức níu lấy tóc mình, phòng má giúp trợ phì phó trưởng Vương Ngộng. Vương Ngộng hơi sững sờ, lập tức rõ ràng chính mình vừa rồi không có chú ý, ngã đến tiểu giá hỏa, đây là tại kháng nghị chính mình a. A, ngươi làm sao có thể đứng lên nha đối diện dống nhiên thành nũng nịu nữ tử âm thanh. Vương Ngộng nghe đến một trận trùng mình. Loại này tình cảnh hình như chính mình gặp phải, chính là tại thất lạc địa động phải liên định huynh muội thời điểm, có thể cái kia tốt xấu là hai người a nằm dưới đất ngộng sắc, không nào ngồi dậy. Lo lắng Vương Ngộng, nhanh cầm huyễn Vương Mộng cũng không có lý không hỏi đối diện quỷ dị thân ảnh, vượt lên trước một bước cầm phiêu phụ Mộng Hàn Nguyệt xung quanh huyễn mịch kiếm. Nhìn xem Mộng Hàn Nguyệt, không biết bước kế tiếp muốn làm cái gì. Mộng Hàn Nguyệt nói đặt kiếm ở ta cái trán. Đối diện thân ảnh không có ngăn cản hai người cử động, chỉ là yên tĩnh quan sát. Vương Mộng cầm huyễn nguyệt thần kiếm nhẹ nhàng đặt ở Mộng Hàn Nguyệt cái trán, một tia như có như không kim quang từ Mộng Hàn Nguyệt cái trán chậm rãi tiến vào huyễn nguyệt thần kiếm. Thần kiếm bỗng nhiên một trận run rẩy, Vương Mộng sững sờ phía dưới, huyễn nguyệt thần kiếm đã là tự mình bay lên, hóa thành một đạo thanh quang lơ lửng tại Mộng Hàn Nguyệt trên thân. Mộng Hàn Nguyệt sắc mặt một trận trắng sám. Đưa tay nắm chặt huyễn nguyệt kiếm, cả người đã đứng lên. Bất quá tựa như là bị bao vây tại một đoàn thanh quang bên trong mà thôi. Có ý tứ, vậy mà không có chịu âm dương chi khí ảnh hưởng, không bị sát dục mê hoặc. Thế gian vẫn là có chất pháp người nhà. Người là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộng Hàn Nguyệt mặt phấn mang sát, trong giọng nói mang theo từng tia từng tia hàn ý nghe đến Vương Mộng kém chút cắn phá lưỡi, đây mới là hắn chỗ nhận biết Mộng Hàn Nguyệt, cùng vừa rồi phụ dung sớm nở tối tàn cảm giác như hai người khác nhau. Ngươi cần phải đi, nơi đây cũng không phải là ngươi có thể đến hư vô trùng trùng thanh viêm lương đột nhiên chuyển ra. Ngục Hàn Nguyệt sắc mặt đã là triệt để đại biến, có chút không thể tin được chính mình lốt hai. Vương Ngục ngược lại là không quan trọng, cổ quái kỳ lạ sự tình gặp nó nhiều, cũng không có quá nhiều không tính đứng. Tóm Mò hỏi Hàn Nguyệt sư tỷ, làm sao vậy? Ngục Hàn Nguyệt nhíu mày, chẳng biết lúc nào trên mặt đã xuất hiện thật mỏng màng che mặt, nói Huyền Nguyệt tự thành công, gian, Huyền bên, bên trong gặp thật. Không có dẫn dắt là không thể nào có sinh linh đi vào. Tất cả tóm lại Huyền, sắp thực cần phải đi, ngươi còn tính toán suất nói, lại biến thành nam tử. Hử, ngươi đến nhiều. Hôm nay tùy ý ngươi loạn, không làm khó dễ ngươi là xem tại ngươi người chủ nhân kia trên mặt. Phiến thiên địa này liền tính ngươi chủ tử cũng không có có thể ra sức, còn không mau đi thương mang bên trong âm thanh mang chút tức giận, mà Vương Ngộng hai người cũng đã không có người phản ứng. Vương Ngộng cười khổ một điểm im lặng, nhìn thoáng qua đều là nghi hoặc vẻ thận trọng Ngộng Hàn Nguyệt nhỏ giọng nói sư tỷ, nhập ra tùy tụ. Có một số việc không cần nghĩ quá nhiều, đối mặt là được rồi. Khổ vui tùy duyên, duy tâm từ nhận. Thiên hỷ đại lục lẽ ra như vậy, vị công tử này vẫn có chút ý tứ đối diện người bỗng nhiên đi đến hai người trước mặt hé miệng cười. Một cái nét mặt vui cười như hoa mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Vương Ngộng trước mặt, thân hình nhưng là có chút cao lớn, cảm giác so Vương Ngộng còn khỏe mạnh điểm. "Là ngươi?" Ngộng Hàn Nguyệt cau mày, nói, "Cô nương, người ta hữu duyên, Người cấp ta lang quân, vậy sau này ngươi làm thê tử ta làm sao?" Âm Dương Vô Tích, người ta duyên phận đã trở định. Ta được thiên hạ, cùng ngươi cộng đồng quản lý vương tiên địa này." Lại nhìn nữ tử quyến rũ ánh mắt bỗng nhiên thay đổi đến uy nghiêm nặng nghề, khí phần, một cỗ ngoài hắn còn hai cảm giác. Vương Ngộng nhìn kém chút lắc đi, đây đều là những người nào a, cảm giác đến đại hoang động phải người bình thường không có mấy cái. Thư mang bên trong hư vô âm thanh nổi giận nói ngươi còn không mau đi, nhìn thấy ngươi lão phu buồn nôn. Phiến tiên địa này bằng ngươi? Thử. Ha ha, có ý tứ. Hai vị, chúng ta Trần Thế gặp một thân nhìn thoáng qua Vương Mộng hai người, hư không bước ra một bước, biến mất tại thương mang bên trong. Mà Vương Mộng bị thứ nhất mắt thấy trên thân đã là nổi ra gà lên một thân, lại xem Mộng Hàn Nguyệt cũng không tốt gì, hình như đang cố gắng khất chế buồn nôn miểu lộ. Yuyi nha nha thú nhỏ đối với hư vô phất phất tay nhỏ, đầy mặt nộ hư không, lập tức không tại phản ứng, tiếp tục bắt đầu chơi trong tay tam sát hạch. Hư không một cơn chấn động, một cái lão nhân xuất hiện tại hai người trước mặt. Vương Ngọc nhưng là sửng sợ, trên thân người này có cô rất quen thuộc khí tức, chỉ là ở nơi nào gặp qua nhưng không có ảnh hưởng. Tiên bối, có thể hay không giải thích nghi hoặc? Mộng Hàn Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, lão nhân khẽ mỉm cười nói cô nương, ngươi huyền hóa huyễn nguyệt không gian, lại bị âm dương khí tức trói dính. Ngươi cùng vị tiểu hữu này chưa hề trải qua nhân sự, lấy một mảnh chất phát tri tâm, thay thế giữa thiên địa âm dương ham muốn, cho nên chưa chịu âm dương chi khí trói huyễn. Ha ha, các người có thể đến Lao phu coi là hữu Nhớ tới đi dàn giúp lão tìm một cái minh bối, các ngươi đều nói minh, môn, minh môn cùng là cái gì? Vương Ngộng có chút mơ hồ hỏi, Minh ngôn hắn đã nghe đến không chỉ một lần, lại không nấu chốt. Lúc này Ngộng Hàn Nguyệt chỉ là yên tĩnh nghe lấy, lão nhân tùy ý Vương Ngộng cùng lao nhân trò chuyện, rất có tiểu thư khuê các nữ chủ nội hào giác. Không biết, có lẽ Lao phu đến đích thân đi ra đi đi a lão nhân cười thắm thở dài, nhìn thoáng qua Vương Ngộng bặm vai thú nhỏ nói khẽ có khí tức của hắn, nhưng không thể nào là hắn. Vương Ngộng không còn gì để nói, lại lần nữa cảm thấy như thế nào cao nhân phong phạm, nói chuyện nuốt chữ, nói tới chi ngôn mạc danh, kỳ diệu để người nghe không hiểu mới là cao nhân, xem ra sau này mình cũng phải học nhiều học. Ngươi luôn nói nửa ngày nói chút thật tế. Vì sao vừa rồi chúng ta đều mất đi lực đạo?" Vương Ngọc im lặng một lát, vẫn là xuất khẩu hỏi thăm. "Các ngươi đều là huyễn chân người, bị huyễn mượn kéo kéo nơi đây, chỉ có thể coi là huyễn chân hư ảnh mà thôi. Bản thân là giả, làm sao đến lực đạo nói chuyện?" Yếu ớt bên trong là thật, Âu Dương Chi môn khí tức lại có tái sinh lực lượng, hai người các ngươi chịu khí, lại chưa nhân đạo, Âu Dương Chi khí không được phát tiết, nơi đây ngược lại là thật. "Yếu ớt bên trong là thật, các ngươi vốn là huyễn chân người, ở chỗ này tự nhiên sẽ bị tước cơ. không có biến mất, là bởi vì. Ngài luôn nói ta vẫn là không hiểu. Như thế nào nhân đạo?" Vương Ngộng cảm giác nhân đạo đáp lời chuyện nam nữ có quan hệ, nhưng vẫn là có chút hồ đồ. Bên cạnh Ngộng Hàn Nguyệt nghe Già đạo chi nói dưới khăn che mặt tiểu diễm đã là là đỏ ửng một mảnh, lúc này nghe đến Vương Ngộng chi ngôn, cảm giác toàn thân đều nóng lên, quyến rũ hai mắt thẹn thùng, tức giận, xấu hổ ba màu tổng truyện. Lão nhân nghe Vương Ngộng chi ngôn cũng là yên lặng cười nói tất tình bởi vì, xác dục vốn là giữa thiên địa cơ bản nhất sự tình. Nghĩ không ra tiểu Hữu tu đạo rất lâu, nhưng vẫn là như vậy chất phác, tiểu Hữu năm nay tuổi tác mấy? Vương Ngộng xấu hổ đầu một cái nói lúc đầu xác nhận không đến 16. Mạc danh kỳ diệu 20. Lão nhân nghe đến sức sở, lập tức bật cười nói người thiếu niên a, huyết khí phương cương, sắp dục theo nồng nhưng là chân tình chi ý có ý tứ. Thời gian dừng lại một quyển sách, âm dương trong cửa lão quái vật biết không phải là thổ hết không thể. Lão nhân bỗng nhiên nhìn hướng Mộng Hàn Nguyệt nói cô nương có thể từng được đến huyễn trần cảm lộ. Mộng Hàn Nguyệt mang theo hững hờ hai mắt nhìn xem lão nhân chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lão nhân cười cười cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói các ngươi ngốc thế gian quá lâu, đi thôi. Lão tiền bối, ngươi nói nửa ngày ta còn không có nghe rõ như thế nào nhân đạo. Hư không nhiên một trận lư, mơ hồ một thanh âm truyền đến nhân đạo chính là trở thành nam nhân chân chính. Vương Mộng kinh ngạc bên trong, lại ngẩng đầu, lại phát giác chính mình thân ở một tòa cự nhạc đỉnh, phía trên chói mắt mặt trời chiếu khắp nơi, phía dưới trong sơn cốc, vô căn cứ một vẻ sáng bay thẳng tiến vũ. Người trong cốc đầu toán loạn, đã có không ít người vây súng quanh hình như đang thương lượng cái gì. Vương Mộng liếc nhìn phía dưới, lập tức phát hiện Mộng Hàn Nguyệt đón gió phiượt truyện chuyển dáng người yên tĩnh đứng tại bên cạnh mình, nhớ tới vừa rồi lời của lão nhân hỏi Hàn Nguyệt sư tỷ, trên sách chính là kết mình, Thư vô chi địa, một vòng hồ nước trong suốt trong suốt. Một cái già hầu tử ngồi tại thạch đầu nhìn lên mặt hồ nói tốt đẹp một mặt vì sao không cho hắn tồn tại đi xuống đâu chúng ta ghi chép cái này chất phát một mặt dừng lại thời gian có gì không thể trải qua chuyện này chất phát không tại sát dục tự hiểu chúng ta sẽ mất đi ghi chép cơ hội hư hư lạnh một tiếng hư vô bên trong chuyển đến ra hầu tử nhìn thoáng qua mặt hồ bật cười lớn nói ngươi còn đi ra không được ta muốn đi ra ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ thuận tiện gặp mặt ta huynh đệ kia chương 130 người quá cũng không có hhổ thẹn trên 130 ngườiơi quá cũng không có hhổthẹ Mộc Hàn Nguyệt đứng tại đỉnh núi, nhìn xem gần trong Giang Tốc Vương Ngộng, thôi lộ ra vẻ giơ dự, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Ngộng ngược lại là không quan trọng, thật vất vả thoát ly cái kia mạc danh kỳ diệu địa phương, có thể hô hấp đến không khí mới mẻ chính là rất vui vẻ sự tình. Y dị ý nha nha một mực ngồi tại Vương Ngộng bả vai thú nhỏ nhảm chán vùng vẫy nhỏ chảo, chỉ vào phía dưới sơn cốc, ý là đi đến một chút vô cùng náo nhiệt. Vương Ngộng ôm đồ bên dưới thú nhỏ, quan sát một cái, giác vật nhỏ này sau này khẳng định cũng là một cái hô hàng, thuận tay tịch thu tam sát thạch. Với linh thú tên gọi là gì? hỏi. Vương Ngộng sững sờ, túi đầu quan sát thú nhỏ nửa ngày, muốn cho vật nhỏ làm cái uy phong danh tự. Suy tư nửa ngày lại phát giác chính mình lúc này không có một chút tài hoa có thể nói, nhất thời vậy mà nghĩ không ra thích hợp. Nghĩ nửa ngày đột nhiên nghĩ đến Đại Hắc Sà, lập tức có chủ ý sư nghĩ, ta nhìn xem vật nhỏ toàn thân trắng như tuyết, liền cứ gọi nó Tiểu Bạch được. Yú Yí nha nha thú nhỏ nhảy đến mặt đất, đứng thẳng mập phì thân thể, học người bộ dạng xong chào trống ngạnh, phòng má giúp thở phì phò trường vương ngộng. tức bật cười nói ngươi tiểu gia hỏa này đến có thể nghe ra tốt xấu đến, Tiểu Bạch, Tiểu bạch, dễ nghe cỡ nào danh tự a. Không đợi Vương Ngọc nói xong, thú nhỏ đã nhảy đến Vương Ngọc bả vai hung hăng kéo một nắm lướt tóc, đau Vương Ngọc kém chút chảy ra nước mắt đến. Ngộc Hàn Nguyệt nhìn xem vui cười đùa giỡn một người một thú, khẽ mỉm cười nói Vương sư đệ, linh thú xuất từ đại bang, lại trải qua huyễn nguyệt không gian. Ta nhìn về sau liễn kêu Nguyệt Hoang tốt. Nguyệt Hoang, Nguyệt Hoang, còn không bằng Nguyệt Quang đến hay lắm nghe Vương Ngọc lẩm bẩm một câu nói. Ngộc Hàn Nguyệt nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng ôm qua, qua hỏa, gì, có có linh, về sau liễn Chú nhỏ con mắt như đá quý quay tròn chuyển động nửa ngày, bỗng nhiên vui vẻ cười ha hả, hình như cái tên này rất êm tai đồng dạng. Vương Ngộc nhìn im lặng, trường thú nhỏ một cái nói thiên linh linh, địa linh linh, trên trời rơi xuống cái đại yêu tinh. Tiêu thiên linh như vậy vui vẻ, rõ ràng đây là cái nữ hài tử danh tự nhà, chẳng lẽ ngươi là mẫu? Ai ơi, vật nhỏ mau buông tay. Vương Ngộc rối tung tóc dài lại lần nữa gặp phải tác kích, nắm chặt qua nhảy đến chính mình bả vai hết sức kéo chính mình tóc dài thú nhỏ, Vương Ngộc một nhọ nhọ lông thú ngượt mà đầu, hận hận nói thiên linh liền thiên linh, về sau bị người khác chê cười cũng đừng trách ta. Ít uy nha nhà thú nhỏ kháng nghị uy vũ mấy lần hổ trảo, không tại phản ứng Vương Ngộng ngược lại tại Vương Ngộng trong ngược lục đòi. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, nói sư tỷ, ngươi không phải cảm nộ Huyễn Trần kiếm sao? Làm sao tới lại hoang? Huyễn Trần cảm nộ, tùy từng người mà khác nhau, sư tỷ chỉ cảm thấy ngộ Cửu Thiên Nha. Đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem Ngộng Hàn Nguyệt quyến rũ cười nói. Lúc này ở Vương Ngộng xem ra cái này băng lãnh Ngộng sư tỷ vẫn là rất cái kia Onu, có chút làm không rõ vì sao bình thường là lạnh đi. Vương Ngộng mở người, bất đắc dĩ theo sát Ngộng Hàn Nguyệt mà đi. Ánh sáng phía sau trụ rất có thể chính là bọn họ đại hoang chuyến đi tập hợp chi địa. Đến Ngộng Hàn Nguyệt bỗng nhiên đình chỉ phi hành ngư thần nhìn xem phía dưới. Vương Ngộng theo Ngộng Hàn Nguyệt chỗ nhìn chăm chú phương hướng nhìn, một mảnh nho nhỏ rừng rậm lớn lên tại một vùng thung lũng bên trong, so với đại hoang thương thiên cự mục, nơi đây chi lâm so trần thế không mạnh hơn bao nhiêu. Một vịnh thanh truyền tọa lạc tại trong rừng Tây Tâm. xung quanh vây quanh một Sư thỉ, nơi đây đại đại không ổn. Ta xem chúng ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng Vương Ngọc vừa nhìn thấy nước liền cảm giác không dễ chịu, lập tức sinh ra ý niệm trốn chạy. Cuốn tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, biết rõ không tốt còn muốn tiến vào, cái kia đơn thuần có bệnh, Vương Ngộng bản thân cảm giác chính mình còn không phải rất ngu ngốc, cũng không có bệnh. Có thể bảo vệ không được những người khác, không đợi Vương Ngộng tỉnh táo lại, Ngộng Hàn Nguyệt phiêu giật dáng người đã nhảy vào rừng cây bên trong. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng nói nhỏ vẩn nhỏ, ngươi nói chúng ta còn đi vào sao? Tiểu Gia Hỏa xem thường Vương Ngộng một cái, vung vậy hổ trảo chỉ vào phía dưới, trong miệng ý ý nh nh nh không ngừng. Vương sở, Nghĩ không ra bị một cái thú nhỏ thị, cười khổ đầu, kiên trì bay về rừng cây Còn chưa chờ Vương Ngộng tới gần rừng cây, kịch liệt nguyên lực ba động đã tràn ngập nơi đây, mơ hồ lại một đỏ một xanh hai đạo quang mang không ngừng lập loè. Vương Ngộng tự mình, quen thuộc thanh quang rõ ràng cảm nhận được là mộng Hàn Nguyệt tại cùng người giao thủ. Vương Ngộng không do dự nữa, cấp tốc bay đến rừng rậm trung tâm, rơi xuống đất một khắc, lập tức sửng sờ, lập tức lại là giận mình. Rơi xuống đất chỗ bốn phía đều là các loại kỳ dị quái trạng người, như đầu mã diện người có, song hổ đầu nhân hình mà đứng người có. Tóm lại đều là thiên kỳ bách quái Linh, chừng người vây Mà tại đối diện, lại có mấy cái nhân loại ngồi xếp bằng. Đông Hàn Nguyệt tại cùng một nữ tử hư không bên trong giao thủ, chu vi quan chi người chỉ trò đối với hai người giao thủ soi mói, bất quá thoạt nhìn là thưởng thức ngộ Hàn Nguyệt hiện chuyển dáng người chiếm đa số. A, Vương huynh đệ, ngươi cũng tới, thật thà âm thanh đột nhiên chuyển đến, lập tức trong đám người vậy mà phát hiện Nưu Nhị đám người, Vương Ngộc không khỏi sửng sở. Ha ha, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là ta cho các ngươi đề cập qua tình trường cao thủ. Để hắn chỉ điểm một hai, chư vị cả đời đại sự có hy vọng Nưu Nhị nhật đi tới vô vô Vương Ngộc bả vai thay mọi người giới thiệu. Vương Ngộc một cái lảo kém chút mới ngã xuống đất, lúc nào chính mình thành tình trưởng cao thủ. Đây là cái nào cùng cái nào a? Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này Mộng Hàn Nguyệt hai người cũng đình chỉ giao thủ. Mộng Hàn Nguyệt phiêu phủ trên không, trên mặt xa mỏng, dáng người nhẹ nhàng, giống như tiên tử gặp phàm trần. Trái lại đối diện người nhưng là một cái trên mặt không trôi chạy, hai cái nổi bật con mắt chiếm hết một nửa gò má, thắt lưng giống như cỡ thùng nước, trên đầu thua thất khô héo tóc cũng có còn mấy cái nữ tử nói nàng là nữ tử bất quá ít nhiều là có chút nữ tử đặc thú mà thôi. Hi hi, tướng công, ngươi đến, như thùng nước nữ tử bỗng nhiên hỉ một tiếng, lộ ra một cầu khô vàng răng. Vương Ngộng nghe đến một trận giùm mình. Mang ưu nhị đám người thì là sùng bái cực hạn cùng theo lên hô to người như thế đều muốn chinh phục, vương huynh đệ tình trưởng cao thủ chi danh không giả cũng. Ngỗng Hàn Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, đột nhiên bay đến vương ngỗng bên cạnh, lẳng lặng nhìn nơi đây không cần phải nhiều lời nữa. Vương Ngỗng chợt tỉnh ngộ nói ngươi là Lưu đại tiểu thư. Nơi đó là huấn cảnh, làm sao có thể? Tướng công mất bộ nô gia, nô gia chỉ có thể đi ra nhà, kỳ hỉ. hỉ. Nữu nhị vỗ vỗ vương ngỗng bả vai oang oang nói vương huynh Hôm nay là Lưu mỹ nhân đại hôn thời gian, chúng ta đều là tới chúc mừng. Lưu mỹ nhân. Vương Ngỗng Tiếp theo nghi ngờ nhìn hướng Mộng Hàn Nguyệt, có chút không hiểu vì sao lên xung đột. Mộng Hàn Nguyệt nhíu lại đôi mi thanh tú nói nơi đây là ta cùng mấy vị đồng môn nước định gặp mặt chi địa, không biết những yêu vật này dùng cái gì tà pháp vây cuốn mấy vị sư huynh. Ta nói tiến tử, chúng ta cũng không phải cái gì yêu vật, thượng cổ thời điểm, chúng ta tổ liền từng tiếu ngạo hoàn vũ. Thư Mộc thanh niên bỗng nhiên bu lại nói, cũng không biết là muốn xích lại gần Vương Mộng vẫn là Mộng Hàn Nguyệt, tóm lại dựa vào gần vô cùng, hèn bọn trên mặt mơ có vẻ say mê. Mộng lập xuống, trong đạo mang bắn ra. Thư Mộc thanh niên hú lên qué dị nhảy ra thật xa, nói cao thủ, nữ tử này quá thơm. Về sau nhớ tới cùng chúng ta chia sẻ một cái dung mạo a. Mộng Hàn Nguyệt ánh mắt nhanh kết băng, Vương Ngục giật lại mình, nói sư tỷ bất giận, mấy vị này nhân huynh từng chiếu cố qua sư đệ. Mộng Hàn Nguyệt sững sốt một chút, không tại động thủ. Vương Ngục lau mồ hôi lạnh, thật sợ Mộng Hàn Nguyệt rút ra Huyền Nguyệt kiếm, một kiếm đi xuống hủy nơi đây. Rất rõ ràng lật về phía trước động thủ Mộng Hàn Nguyệt cũng không có vận dụng Huyền Nguyệt thần kiếm. Vương Ngục quay đầu, nhìn cái, quay đầu nhìn người, là nhìn mắt, hẳn sư hình, bất đại đa số không có biết, hẳn là tham gia tiệm lực nghiệm đệ tử. Vân Lam lại không tại trong đó. Vương Ngộng bất đắc dĩ nhìn xem Lưu Mỹ Nhân nói cô đường, "Mọi người thả ta mấy vị sư huynh làm sao?" Lưu Mỹ Nhân quyến rũ cười nói hì hì, "Tướng công mở miệng nô gia tự nhiên tuân mệnh." Bất quá nô gia cùng tướng công cũng không trải qua mai dược chừng chi ngôn, tướng công cũng đừng nói nô gia không nhận phụ đạo nha. Hôm nay nô gia là muốn mấy vị này công tử tới làm chứng hôn. Vương Ngộng cảm giác toàn thân nổi da gà rơi đầy đất. Còn bên cạnh xem lễ đông đạo dị loại rõ ràng cũng chịu không được Lưu Mỹ Nhân đa, đa thật nhiều đeo qua thân đi không dám nhìn tiếp. Vương Ngộng Cố nén nôn xúc động, chắp tay một cái bảo trì một phần tươi cười nói chúc mừng Lưu tiểu thư có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Tại chỗ kia chui vào Lưu tiểu thư chỉ nhãn, tiểu sinh từng bi thương ba ngày. Sâu tự trách mình bất lực, thiên ý tất hợp, chính mình lại không thể bị tiểu thư ưu ái, thường nghiệm tiểu thư nhan, chán trọng, đêm không thể say rớt. Hoa wa wa wa xung quanh người tất cả đều không lưng mửa. Sư đệ, người quá cũng không có hổ thẹn mộng hàn nguyệt cũng chịu không được, cuối cùng trỗ mà ra. Chương 131, ký hoa hôn lễ, chương 131, ký hoa lễ. Gió thu vô tích, thanh truyền không lớn rừng rậm tràn đầy sinh cơ. Vương Ngộng đứng tại thanh truyền bên cạnh trên mặt định nọ nụ cười, trong lòng nhưng là không ngừng tê khổ. Người xung quanh nôn mửa thêm ngộng Hàn Nguyệt ánh mắt kinh bị làm cho Vương Ngộng có loại cảm giác như ngồi bàn chông, từ đó về sau chính mình hình tượng lớn hủy, đoán chừng tại những người này trong lòng lại khó vãn hồi. Bất quá tôn nghiêm cùng sinh tồn một cái kia trọng yếu. Đây cũng là cái vấn đề a. Lưu Mỹ Nhân cười hì hì nhìn xem Vương Ngộng, một đôi nổi bật con mắt dần hiện ra một cố vẻ thệ thuộc. nói tướng công ấy, nô Gia sao có thể thừa nhận được nha. Tướng công có thể vào chỗ kia là đại cơ duyên người, tiểu nữ tử có thể cùng tướng công con biết. Huynh đệ, hạ mộ phục. Ngươi thật sự là chúng ta cần ngưỡng ngọng mẫu mực A thử mục thanh niên cuối cùng đỉnh chỉốn mửa, một mặt sùng bái nhìn xem Vương Ngộng, bên cạnh người tất cả đều liên tục gật đầu, cảm giác Vương Ngộng có khả năng chinh phục Lưu mỹ nhân quả thực chính là tại sáng tạo kỳ tích. Vương Ngộng có loại nghĩ đánh tơi bởi người xúc động, cố gắng lắng lại trong lòng một khối hòa diễm, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lưu mỹ nhân nói Lưu tiểu thư, mọi người thả ta những sư huynh đệ kia, hôm nay là tiểu thư ngày đại hôn. Chúng ta may mắn tới đây chính là lớn lao duyên phận, hôm nay chúng ta đồng môn đem chứng kiến tử kỳ duyên, tổng chúc Lưu tiểu thư tiên nữ được thành đại đạo. Vương sư đệ, ngươi làm sao? Mộc Hàn Nguyệt lông mày lúc này nhanh kết thành dây thử. Vương Ngọc nhỏ giọng nói sư tỷ, cái này Lưu Mỹ nhân không đơn giản. Ta tại một chỗ mạc danh địa phương gặp phải, tóm lại cẩn thận không sai, có thể hòa bình giải quyết vì cái gì muốn trêu chọc một cái địch nhân a. Mộc Hàn Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Vương Ngọc một cái, nói tu tiên nhân đạo tâm không sợ, sư đệ như vậy làm việc cùng trần thế bên trong tiểu nhân không có cái gì khác biệt nha. Đạo tâm có thể coi như cơm ăn sao? Vương Ngọc lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn hướng Lưu tiểu thư, mình lúc này nghĩ đến, con mắt của mình coi là ẩn ý đưa tình, mê giết tiểu nữ. Trướng công đã coi ý đó, nô gia tự nhiên thông mệnh. Lưu Mỹ nhân khẽ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một khắc trong suốt hạt trâu nhẹ nhàng bỏ đi trên không, Vương Ngọng trợt cảm thấy thấy hoa mắt, lại định thần, đã phát giác chính mình đã ở vào một chỗ nho nhỏ trong đình viện, thiên mạc phán phất bị một tầng hơi nước cắt nhau, để lộ ra ngũ thải chi sắc, nơi đây nháy mắt biến thành lộng lấy, phán phất tiên cảnh. Từng đôi Mỹ lệ nữ thử chậm dãi từ đình viện phía sau đi ra, trong tay ngâng các loại khay. Vương Ngọng giật mình đánh giá tất cả xung quanh, nhìn Mộng Hàn Nguyệt một cái. Ngươi là lần đầu tiên đến Lưu đạo Hữu Động phủ á nơi này đã là bích thủy hồ dưới đáy như nhị nhìn thấy Vương Ngọc Long nghĩ, ông thanh giải thích nói. Vương Ngọc sững sờ, quay đầu nhìn lại, Lưu mỹ nhân đã không thấy vết tích, từng đôi nữ tử nâng các loại quý hiếm dị vật đi tới mấy người trước mặt, hình như muốn mời bọn họ ăn, mà Vương Ngọc mấy cái đồng môn cũng bị phong ra. Ngộ Ngùng đi tới bên cạnh hai người một mặt ngượng ngùng chi sắc. Bốn năm người, Vương Ngọc nhưng là không biết cái nào. Ngộc Hàn Nguyệt cau mày nói mấy vị sư huynh, các làm sao sẽ rơi vào những người này chi thủ? Ngộc sư tỷ, ngày đó ngươi cùng vô cảnh sư rời đi phía sau, chúng ta liền không rời đi nơi đây. Không nghĩ tới tối hôm qua những này nói xong lấy tay chỉ một cái nghiêu nhị mấy người hận hận nói những người này đột nhiên xuất hiện, nói là muốn tham gia sinh mệnh hôn lễ, cũng không biết bọn họ sử dụng cái gì ta pháp, chúng ta liền đi tới nơi đây. Vương Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn nghiêu nhị đám người một cái, nói thời gian chi linh. Mấy vị sư huynh có phải là cảm giác thời gian dừng lại một chút? Vương sư huynh nói không sai. Người biết ta. Vương Ngọc hoài nghi nhìn mấy người một cái Vương sư huynh cùng Ngọc sư tỷ có thể là tiên hà nhân tài kiệp xuất, ngày đó so tại chúng ta đều ở đây mấy người mà sùng bái bất đắc dĩ đầu Thiên Hà Đại Tỷ hắn cái này danh tiếng ra thật có điểm mạc danh kỳ dị. Mộng Hàn Nguyệt nói khẽ sứ đệ, ngươi mới vừa nói thời gian chi linh. Khì hỉ, tiểu huynh đệ biết rõ cũng không phải biết. Bất quá ngươi những sư huynh đệ này, chúng ta chỉ là phụ trách vây lại bọn họ một cái trước mắt, mà khác đều là Lưu Mỹ nhân cho bọn họ hướng ngọc tiềm dịch mà thôi. Thử Mục thanh niên nhìn xem 5 người chợt lộ vẻ quá gì. Còn bên cạnh vây xem chúng hình như nghĩ đến cái gì tốt cười sự tình, trên mặt đều là nghiền ngẫm ngập mở chi sắc, mấy ngờ ngờ, lại không rõ cho lắm. Thân nhân đến thanh âm đến. Từng đôi nữ tử sau lưng mang theo đầu đội đỏ chót khăn cô dâu lưu mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân lang hình như rất nhăn nhó, không ngừng tại sau lưng cùng chúng nữ giận dỗi. Kỳ quái, làm sao tới đại hoang đụng phải mấy đôi hôn lễ? Vương Mộng Hoài nghi nhìn bên người Mộng Hàn Nguyệt một cái. "Sư đệ, chuyện quá khứ lập tức quên Mộng Hàn Nguyệt nhìn Vương Mộng một cái, lời nói lạnh băng truyền đến bên tai, nháy mắt cảm giác nơi đây nhiệt độ hạ xuống đến điểm đóng băng phía dưới." Vương Mộng giật mình một cái, phía trước một khắc tại chính mình trong lực ôn sau một khắc nhưng là lạnh thân thể phát run, nữ nhân quả thực thân Lưu mỹ nhân tại đại hoang tìm kiếm bầu bạn đã có ngàn năm. Không biết cỡ nào làm quân có thể vào mắt. Cao nhân huynh đệ đương nhiên phải ngồi trừ. Cũng không vậy mà, không thấy được Tân Lang rất là ngượng ngùng sao? Khi hì, lần này đại hỉ chắc chắn là đại hoang ngàn năm việc vui ha. Cuối cùng, tại đông đảo nữ tử xô đẩy cùng xung quanh người chờ đợi bên trong, Tân Lang đi ra hậu viện, trên mặt biểu lộ tựa như là á phục hình trường đồng dạng, rũ cục lấy đầu, xa suốt tinh thần chi tình cùng trên thân đỏ chót quần áo cưới vô cùng không cân đối. Mọi người khác cười hì hì đánh giá Tân Lang, Vương Ngọc nhưng lại trực tiếp thành tiếng ngươi hư. Người này cuối cùng ngẩng lên, lộ ra đội hình, một tấm tăng thương mặt nhìn không ra nhân khí, giống 30 lại giống 50, trên mặt mọc đầy nho nhỏ ưu cục, nếu như tại trần thế, những này nhỏ chút tục xương thanh xuân đầu. Người này mở mịt quan sát mọi người một cái, nhìn thấy Vương Ngộng nhưng là mặt lộ vẻ mừng như điên, nói đạo hữu, ta là Lưu Lâm A ngày đó người ta từng gặp. Đạo hưu cứu ta nói xong nguyên bản chỗ này không kéo mấy thân hình đột nhiên một cái bước xa nhảy đến Vương Ngộng bên cạnh, trên mặt đã là lệ nóng rưng trọng, lôi kéo Vương Ngộng cánh tay không ngừng leo nước mắt, hình như nhìn thấy lâu ngày không gặp thân nhân. Không đợi Vương Mộng nói chuyện, bên cạnh thử mục thanh niên mấy người đã bắt đầu ồn ào có đến chỉ có người cúi cười, từ đâu tới tân nhân khóc. Đạo hữu khác biệt, vị huynh đài này là vui đến phát khóc. Khó được tới đến Lưu Mỹ nhân a. Đạo hữu chớ có như vậy, nhân sinh việc vui, làm cao hùng người đối. Vương Ngọc nghe lấy xung quanh vui cười thành ầm, Vũ Vũ Lưu Lâm bả vai cũng là có chút điểm im lặng. Cái không gian kia một màn mạc danh kỳ diệu, đi tới trong hiện thực lại còn muốn gặp phải cái này một đôi kỳ hoa hôn lễ, cũng không biết đây đều là thứ gì phá sự bị chính mình mở đến. Vương Tuấn Công, nhân loại các ngươi thế tục bên trong nặng nhất mai ước chừng chi luôn. Hôm nay liền mời mấy vị đạo hữu làm người chứng hôn. Còn huynh mấy vị nói. Lưu Lâm thân thể nhất thời không ngừng Lưu Nghị mấy người nghe xong lời ấy, phần phật toàn bộ xung tới, cười hi hi không để ý tới Lưu Lâm kêu rên, kéo xuống tân nương tử trước mặt, bắt đầu các loại hôn lễ. Vương Ngộc mấy người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này, nhân gian khó gặp bi hài kịch, đều là Lưu Lâm mặc nghiệm. Ngum Hàn Nguyệt nhìn trước mắt một màn, phản phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt lạnh như băng có chút có một tia ba động nhếch lên, nhìn Vương Ngộc một cái, nói sứ đệ, nơi đây đều không phải là dị loại, ngươi vẫn là bất tiếp xúc cho thỏa đáng. Vị tiên tử này, chúng ta cùng Vương có thể là sinh tử bạn tri kỷ. Vương huynh là tình trường cao thủ. Những chuyện này chúng ta người thu cậy không hiểu, người đến chủ trì lưu nhị hàm hậu nói. Lưu đạo hữu lại hôn, bản quân trước đến chúc mừng thanh âm quyến rũ đột nhiên từ hư vô bên trong truyền đến, một cái ung dung hoa quý, đầu đội mũ phượng nữ tử xuất hiện tại nho nhỏ trong đình viện, quay đầu nhìn Vương Ngộ một cái. Chương 132, Ngoại Thiên Dị Linh quyển sách, chương 132, Ngoại Thiên Dị Linh quyển sách. Mưa thu giả dịch, trong lúc rảnh rỗi, thuận tay chỉnh lý nhân giới thiên bên trong tiền kỳ xuất hiện bộ phận dị linh, cơ bản không có xuất xứ có thể tìm. Các vị đạo hữu tạm thời coi là vui lên, không cần truy đến cùng. Mạc Danh đại hoang có gì thú, tên là Mạc Danh quan thân trắng như tuyết, hổ khu mà bẩm bài, sau lưng mọc lên hai cánh. Chuyện là tư linh một trong bạch hổ vẫn lạc chi khí mượn bằng điều chi thể mà sinh. Trơi sinh cùng nói thân thiện. Huệ linh thể, tiện uy trang, tính đang nghi, giỏi tính toán, người không thể nhận thức tâm cũng. Các bậc tiền bối có lời, gặp, thật, chánh thiên hỉ kiến văn lực cợ lĩnh vật dị tu tiên. Điện tê hổ thiên hỉ có gì thú, tên là điện tê hổ. Giống như thân hổ, đầu sinh sừng tê. Truyền là lôi điện sinh, tính cương trực, phải tranh đấu. Độc giác có thể dẫn phối hợp lôi điện. Bởi vậy thú tính ngay thẳng, không thích rứt thiện chí giúp người. Cho nên là nhân gian hỷ thú cũng. Thế nhân cảm giác dũng, nghiệm nghĩa. Hóa loại hình lấy trấn môn tránh ma quỷ, là trấn trạch thủy thú cúng. Thiên hỷ kiến văn lục linh vật dị thú thiên. Si nước là tạo hóa nguồn gốc, bồi dưỡng vô hạn sinh linh. Giang hải nhiều kỳ, thần bí khó lường. Muôn hình muôn vẻ, dị chủng rất nhiều. Thiên hỷ chi địa, xi si tình chi tân, sống dưới nước dị vật, giống như đầu người, nam nữ khác nhau. Thất khiếu có sáu, loạn tóc dài miệng. Giống như nam người, tính ôn hòa, cách nước liên quan bờ, kiếm ăn xương mai, tắm rửa nhật, tinh hoa. Giống như nữ giả, ở trong nước, tính nhẫn. Thiên nguyên tử, vạn vật đều là nước. Bởi vì hình thái kỳ dị, thế nhân sợ, tên của gọi si. Thiên Hỉ Kiến Văn Lục Linh Vật Dị Thú Thiên. Xích Nhãn chứ Yêu. Yếu đất thương mang thiên địa, có yêu thú hành hành thế gian. Bên trong có một thú vật, tên là xích Nhãn Chư Yêu. Đầu heo thân chó, lông đen, gai cứng, mắt bắn xích quang. Kẻ mâm mà sinh, thích ăn nhân tâm. Càng có nghe đồn phối hợp tâm thể như huyền hóa thành hình, có thể mặc thấu hư vô, ngẫm cảnh thành thần. Bởi vì không thể lập thế ở giữa, tên của gọi Yếu đất. Thiên Hỉ Kiến Văn Lục Linh Vật Dị Thú mắt, loạn ma thú, đại hoàng chi địa, nấu nhiên hiện dị thú đầu người, mặt mèo. Hổ chảo mà người lập mà đi. Thể như thân rắn, Thiên Nhãn dày đặc đầu phía dưới, trên bờ eo. Hình thể tản như mèo, tập hợp là thú vật. Tập hợp tản tự nhiên, không được cứu. Bởi vì xuất từ lại hoàng, hình thái hoàn hốt, thế nhân lấy loạn ma tên. Tính cách không được biết. Truyền thuyết không phải là cái này thiên địa sinh vật. Bởi vì nhiều mắt, lại tên quay mắt. Thiên hỷ kiến văn lục linh vật dị thú và thiên. Chỉ là một số nhỏ, chư vị tạm thời coi là vui lên. Đoán chừng điểm này số lượng từ không cần hoa tệ. Các vị đạo hữu có nhàn rỗi ở giữa có thể chỉnh lý một fan, kỳ thật thật có ý tứ. Chương 133, Đại hoàng vô nhân, chương 133, Đại hoàng vô nhân. Nước xanh là trời, ánh mặt trời hóa thành ngũ thải tưởng quang rơi vào, nho nhỏ đỉnh viện một mảnh ấm áp á lạnh. Vương Ngọc nhưng là cảm giác toàn thân phảng phất bị hơi lạnh xâm nhập, đứng ở chỗ đó không ngừng đánh lấy lạnh run. Sơn thần đại nhân đường xa mà đến, khách hiếm thấy nha, tiểu nữ tử chưa từng viết nên, mong được tha thứ. Lưu Mỹ nhân kéo đẩy mặt cho Tàn Lưu Lâm cười hì hì đón nhận nữ tử. Lưu đạo Hưu tại bản quân địa bản đại hôn, làm sao không lên tiếng chào hỏi? Phượng quan nữ tử cười, nghiêng nhìn quanh mình người. Bên cạnh mấy cái tiên hà đệ tử nhìn trước mắt chi cảnh nghi ngờ hỏi Vương sư minh, đây đều là người nào? Vương Ngọc lau mồ hôi lạnh nhỏ giọng nói mấy vị sư minh, nơi này không tiện nhiều lời, chờ đúng thời cơ mau trốn. Phượng quan nữ tử nhìn Vương Ngọc một cái bỗng nhiên nhọn miệng cười nói câu tử, bản quân dáng dấp rất đáng sợ sao?" "Đúng vậy a, Vương huynh đệ." Vân hư đại nhân có thể là ta đại hoang ít có mỹ nhân, người sợ cái gì?" Thử mục thanh niên tiến tới góp mặt cười hì hì nói, mộng hàng Nguyệt hiện tại cảm giác nơi này tất cả người đều là như vậy thần thần đạo đạo, nếu mày nói sư đệ, chúng ta rời đi nơi đây nói xong xoay người đi." Tiểu muội muội tới làm sao cũng phải nhiều chờ một hồi, Áp Vân Hư nhìn mọi người một cái, đồng nhiên tiến lên một bước, tại mọi người trong kinh ngạc, Vân Hư đã là bắt lấy thử mục thanh niên. Người làm cái gì? Mau bông ta ra, huynh đệ Nưu Nhị giận dữ vỗ tới một trường, nơi đây hư không sụp đổ, một cú cực lực phản phất muốn nứt vỡ nơi đây không gian thu hẹp. Quanh mình càng có vô hình gợn sóng phản phất bọn nước nhẹ nhàng ba động. Vân Hư khẽ mỉm cười, một chỉ điểm ra, tại trên không đột nhiên xuất hiện một đóa nở rộ mai hoa, kiều diễm bất đát, mấy người giật mình bên trong đã là bao lại Nưu sơn rút tại chỗ này, một cái bọt nước đều không có tạm thành. Sơn thần đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nơi đây người tới đều là khách nhân của ta. Người tuy là sơn thần, chúng ta lại không nhận ngươi chói buộc lưu mỹ nhân một cái giật xuống đỏ chót khăn cô dâu, chừng một đôi nổi bật mắt to căm tức nhìn Vân Hư. Bên cạnh mọi người vây xem đã tan ra bốn phía, rất có trốn bán sống bán chết xúc động. Có ba cái dáng dấp hình thù kỳ quái người lại không có trốn, mà là đầy mặt vẻ giận dữ vây quanh Vân Hư, bao lại như nhị mai hoa đã hóa thành một đóa tiểu diễm vất ác đóa hoa, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, về tới Vân Hư trong tay, bên trong thỉnh thoảng truyền đến nhu tiếng giống Lưu đạo hữu xuất từ Bích Ba Giang, ngàn năm trước đến Đại Hoang chính là bị bản tiên sách nát cho chúng, chắc hẳn được không ít tạo hóa nhà. Bản quân tới đây là vì 5 người này, đạo hưu tiếp tục huấn lễ. Bản quân có việc sẽ không quấy rầy. Vân Hư khẽ mỉm cười, nhìn xem vây quanh tại chính mình tả hữu ba nhân đạo là các ngươi càng ta đi, vẫn là ta mang các ngươi đi. Hử? Không biết sơn thần đại nhân cần ta đám huynh đệ làm cái gì, dâu dê người tao mày nói. Còn bên cạnh một những dáng dấp so thử mục thanh niên còn muốn hèn mọn lão đầu thì nhìn xem Vương Ngục nói cao nhân huynh cái này Vân Hư đại nhân chẳng lẽ ngươi gặp qua chân dung. Vương Ngục dung mình một cái, vội vàng Nói lao trượng, ngươi làm mắt mờ. Sơn thần đại nhân như vậy phong thái chất truyện, gần ngay trước mắt, ngươi giả vậy mà nhìn như không thấy. Ta đi, huynh đệ với mông ngựa công phu cao đến gần như vô sĩ, chúng ta huynh đệ đến cam bái hạ phong á bị Vân Hư bắt thử mục thanh niên hung tợn nói. Vân Hư hì hì cười nói miệng đến thật ngọt, ngươi thật không có gặp qua ta chân dung. Không có, thật không có. Vân Hư nhìn thoáng qua Vương Ngộng, trong mắt có chút có quang mang chớp động, khẽ mỉm cười không tại phản ứng Vương Ngộng, Mỹ Hưu, vui, trách. Cáo tử. Lưu Mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng không nói gì. Vân hư thân thể đột nhiên một trận hư ảo biến mất không thấy gì nữa, tính cả Ngưu Nghị chờ năm người cũng đã biến mất vết tích. Chu Vi Quan Chi người ngay sau đó riêng phần mình rời đi nơi đây, kỳ hoa hôn lễ nháy mắt không có xem lễ khách quý. Vương Ngộng chờ tiên hạ chúng liếc nhìn nhau, cùng nhau chắp tay không cần phải nhiều lời nữa một câu, cũng là nháy mắt thoát ly nơi đây. Lưu Mỹ Nhân cũng không giữ lại, tân lang quan tiếng kêu zên nhưng là liên tục không ngừng dẫn ta đi a. Mộng Hàn Nguyệt mấy người bay đến trên không, hướng phía dưới quan sát hồ nước một cái, cùng nhau nhìn về phía Vương Ngộng. Vương Ngộng bất bung bung tay nói mấy sư huynh, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá chư vị sư huynh, tại đại hoang đụng phải náo nhiệt không gấp, gặp phải hồ nước mau tránh. Đây là ta tổng kết kinh nghiệm. Mộng Hàn Nguyệt cau mày, quay đầu lại lần nữa quan sát một cái hỡi bồ nhộn nhạo hồ nước. Trầm Lâm nói Vương sư đệ, đây đều là những người nào? Người làm sao nhận biết? Không đợi Vương Ngộc nói chuyện, hô một trận gió tanh xông vào mũi, Vương Ngộc mấy người trước mắt bỗng nhiên tối sầm, mọi người ngẩn đầu nhìn lên, lại là giật lại mình, một đầu cực giống con giết to lớn yêu thú gào thét mà qua, vô số hai chân bình đựng, trên lưng còn rải vô số song màu đen cánh, vô phía dưới, hôi thối xông vào mũi. Con thú này giống như một đoàn mây đen che khuất bầu trời con mắt thật to tản ra yêu đớt hàn quang. Chư vị sư vinh sư tỷ, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây lại nói. Nơi này quá quỷ dị kinh khủng, một người tuổi chừng 14-15 thanh niên bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Những người khác cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời. Mộng Hàn Nguyệt gật gật đầu không nói gì thêm. Mấy người không dám tiếp tục bay đến không trung, mà là dán vào ngọn cây tiến lên. Ngộ sư tỷ, những người này ta đều gặp, có thể ngươi để ta nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Vương sư huynh, cái kia Lưu Mỹ nhân quá kinh khủng, hắn là yêu tinh sao? Nơi này không có người, tóm lại ngươi thấy đều là yêu quái. Cái gì? Vương Ngọc mấy người cũng không có hướng cổ sáng chi địa phi hành, cũng không biết phi hành bao lâu, lại một chỗ nho nhỏ chân núi bên trong dừng lại. Bốn phía côn trùng kêu vang không dứt, cây tối khó khăn, hoàn toàn trần thế gian cuối thu sát thái. Vương Ngọc nhìn xem tất cả xung quanh, thở dài một hơi nói nơi này còn tính là một cái bình thường địa phương. Tại đại hoang địa phương quỷ quái này lại ở lại không sớm thì muộn nổi điên a. Thưa không một trận nhẹ nhàng ba động, tại Vương Ngọc trong kinh ngạc, nhã cầm đỗng nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt, mỉm cười nói sư muội, tất cả còn phận lợi sao? Ngỗng Hàn khỏe có chút ngẩn lệ thoáng hiện, nói khẽ suy hắn vẫn là không có tin tức. Nhã Cầm nhẹ nhàng thở dài, sờ lên mộng hàn nguyệt mái tóc, quay đầu nhìn hướng Vương Ngọng nói: "Vương sư đệ, lần này đại hoang chuyến đi ngươi thu hoạch không nhỏ. Vạn năm không xuất hiện đỉnh phong tồn tại, nhân tộc không thể gặp, vậy mà đều bị ngươi gặp phải, cũng không biết ngươi từ đâu tới vận khí tốt như vậy à. Vương Ngọng bất đắc dĩ nói: "Cái gì vận khí, vận rủi mới đối. Đời này cũng không tiếp tục đến đại hoang, không có một cái người bình thường, không đối, là không ai. Dù sao ta là đời này sẽ lại không tới đây địa phương quỷ quái." Nhã Cầm nhịn không được cười lên nói: "Vương sư đệ, lần này đại hoang chuyến đi, vô nhân sư bá có thể là đối ký thác kỳ vọng a." Vương Ngộng tối đầu suy tư một lát, bỗng nhiên nói sư tỷ, tại sao ta cảm giác lần này đại hoang chuyến đi tựa như là chàng âm u, sư phụ không phải là đang chơi ta đi? Tiểu mộng tử, sư phụ chơi như thế nào ngươi? Vô nhân âm thanh đột nhiên chuyển đến, Vương Ngộng giật này mình. Hư vô bên trong vô nhân thân hình đột nhiên hiện hóa, lại không có nhiều hơn sắc mặt giận dữ, mơ hồ còn có vẻ mừng rỡ. Đứng bên cạnh một cái phi giận xuất trần thanh niên, mỉm cười nhìn Vương Ngộng, trong mắt có vẻ đăm chiêu chấp động. Sư phụ, đệ tử không dám Vương Ngộng đội vàng thi lễ, không dám nhiều lời. Vô nhân nói tốt, đại hoang sự tình các ngươi cũng không cần lại tham dự. Một hồi ngươi thiên mạc đến, các ngươi về thương thủ chuẩn bị trung châu chi hành. Cứ như vậy kết thúc. Vương Ngộng Kỳ quái nhìn thoáng qua vô nhân, tới đây lịch luyện, nói là cái gì linh thú môn nhìn thấy dị tượng, dị tượng không thấy, quỷ vật ngược lại là nhìn thấy không ít, cuối cùng cứ như vậy mạc danh kỳ diệu kết thúc lịch luyện. Đây đều là cái gì cùng cái gì đó. Vô nhân, tiểu hữu chuyến này không thể bỏ qua công lao. Không nghĩ tới lần này đại hoang chuyến đi ngược lại là ngươi tiên hạ xuất lực nhiều nhất thanh niên mỉm cười nhìn Vương Ngộng, Vương Ngọng nhưng là một chút, không ngừng kéo tóc, bị tiên linh thuộc, Vương Ngộng cũng bắt đầu chặt tóc mình tự ngược. Phạm Tiền người Hầu Thiên cũng nghi ngờ nói chúng ta gặp qua sao? Đây là cao nhân tiền bối, cái gì chúng ta các người vô nhân quát lớn một tiếng, quay người thi lễ nói tiểu đỗ không nhiều chuyện, sư thúc đừng nên trách. Haha, ha, tiểu Hưu nói không sai, chúng ta thực sự là quen biết cũ á thanh niên khẽ mỉm cười nói. Vương Ngọc nhưng là càng thêm mơ hồ, cảm giác đôi mắt này hết sức quen thuộc, nhưng không có ấn tượng ở nơi nào gặp qua người này. Nhã cầm sư điệt mang theo Vương Ngọc mấy người đi cùng mặt khắc lịch luyện đệ tử tụ lại. Thiên Mạc mấy người cũng đã đến. Hàn sư điệt, ngươi theo ta đi vô nhân nói xong quay đầu nhìn hướng thanh niên, thanh niên gật gật đầu, nhẹ nhàng chỉ một cái. Hư không một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, Nhã Cầm mang theo Vương Ngọc mấy người tiến vào quang môn một cái chớp mắt, thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói Tiểu Hữu, nhớ tới lão phu đã nói, nếu như tiên hà không muốn ngươi, lão phu thu ngươi làm đồ. Vương Ngọc một cái lảo đảo kém chút từ quang môn bên trong cắm đi ra, giật mình nói thế nào lại là ngươi. Chương 134, một bước một luân hồi, từng bước là ly thương, chương 134, một bước một luân hồi, từng bước là ly thương. Tiên Hà Sơn, Vân Hải Phiêu Miểu, hào Quang Văn Đạo, từng tia từng sợi bên trong để lộ ra giời xa trần thế thoải mái tri ý đây là người thế tục trong suy nghĩ động thiên phúc địa, cả đời hướng về mà không thể gặp. Vô thủy phong đại trận bên ngoài, thế tục chân núi, một cái cự đại thủ trưởng ấn ép xuống một vùng thung lũng, sơn cốc bốn phía là tường vân lượn lờ sân mạch, sơn cốc bên trong nhưng là một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Trong tĩnh mịch trong sơn cốc chỉ có ba tòa pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững, yên lặng nhìn chăm chú không có bất kỳ cái gì dị sinh tức thổ địa. Bị san bằng bằng phẳng chi địa phía trước, một tòa đoạn hoàn cổng chào đột một đứng thẳng, cùng bốn phía bằng vô cùng không cân đối. phía trước, đạo thân ảnh đứng thẳng, cũng không biết đứng bao lâu. Tuy thu thổi qua, phần trong gió, tay ca, tất cả những thứ này là thật sao? Tiểu Bản hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, từ đầu đến cuối hắn cũng không dám tin tưởng nơi này là nhà của hắn, là hắn tràn đầy vui vẻ, dòng suối nhỏ vờn quanh, xanh một son xuyên nhà. Vương Ngột gật gật đầu, nhìn một chút đứng bên người Lạc Trì, tiểu bàn, còn có rất lâu không hề lộ diện thạch đầu một cái. Vô vỗ tiểu bàn bả bà vai, cất bước vượt qua cổng chào. Vương Ngột cảm giác mỗi một bước rơi xuống, phản phất ngực liền sẽ đau xót. Mỗi một bước rơi xuống đất, trong đầu đều sẽ hiện ra từng bức họa, Hình như trong cõi u minh có một cỗ lực lượng nói quá khứ, mà cái kia tốt đẹp quá khứ nhưng là như thế lắm nói, như Kim Trâm hai mắt Một bước một luân hồi, từng bước là ly thương. Đạp ngày vì trường sinh, quay đầu tiêu tan ở giữa. Dòng suối nhỏ đã không tại, đại liêu thủ cũng biến mất tại mênh mông thiên địa bên trong. Đã từng cùng một chỗ vui thích đồng bạn hiện tại chỉ còn lại bốn người bọn họ. Hiên Hoa thuốc ba cắt chưởng bối, hiện tại chỉ còn lại âm dung tiểu mạo tại trong đầu quanh quân. Vương Ngộng trong đầu phảng phất nghe đến rất nhiều âm thanh, phảng phất trở về quá khứ. Cẩu đàn, nhìn đem ngươi dã, trở về ăn cơm rồi. Một đám thằng danh con, dám ăn vụng lão ngũ gà. Phản các ngươi. Mộng tử, nói tiếp cái cố sự nha. Tất cả mọi thứ Theo thời gian trôi qua tóm lại thành xem qua Vân Yên, Nếu như người trong thôn là tự nhiên mà chết đâu, hắn sẽ còn như vậy đau đớn sao? Thời gian không gián đoạn, tất cả đều sẽ trở thành quá khứ, đi qua tất cả sẽ bị lãng quên sao? Quên được đi qua, thời gian dừng lại, chẳng lẽ chỉ có ghi chép mới là vĩnh hằng. Ghi chép lại chính là tồn tại qua, tồn tại qua vẫn tồn tại sao? Đạp thiên thất bộ, một bước hơi biến hóa diện. Thú thân bước ra bảy bước hiện lộ bản thể, chẳng lẽ cũng là đau đớn sao? Vương Ngục ngơ ngác đứng tại một vệt đồng bằng tiểu thôn, có chút mê dại, là thương tâm sao? Hoặc là cái gì? Đạo tri cùng Thạch Đầu Bi thiết đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ hai mắt ngốc trợn, trong miệng ngữ ngữ tự nói tiểu bàn. Bốn người yên tĩnh đứng thẳng, đánh giá tiểu thôn, không có nói câu nào, tùy ý thời gian chạy xôi qua mấy người hai mắt. Tiểu thôn đã từng nhà. Phát sinh biến cố phía sau, đạo chi cùng Thạch Đầu chỉ cần có thời gian liền sẽ đến xem, tìm kiếm cho dù một tia dấu vết để lại. Vương Ngọng từ khi biến cố phía sau, đây là lần thứ nhất bước vào, tiểu bàn thì là vừa vặn biết tiểu thôn thảm biến, năm sáu năm thời gian, cũng vô pháp san bằng cái tiếc trong lòng thương tích. Tiểu Như đi tới nhẹ nhàng lôi kéo đạo tri tay, Ôn Nu nói đạo chi ca, đừng thương tâm rồi. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ là trong thôn Túc Túc Bá Bá báo thủ." Đạo Chi quay đầu nhìn xem đã chỗ Mã duyên dáng yêu kiểu, phiêu giật gần tiên tiểu Như, trong lòng có chút tấm áp. Tiểu Như cặp kia lệ ra là tràn đầy rảo hoạt linh động hai mắt, lúc này lại có chút có ngông lung nước mắt chớp động. Đạo tri gật gật đầu, nắm thật chặt tiểu Như như ngọc đầu ngón tay. Bốn phía đi cùng bốn người trước đến còn có thiên mạch, thiên nhất đám người. Vương vọng chờ bốn người đều là bị riêng phần mình tông chủ xem trọng tiểu bối đệ tử. Hiện tại chủ tất cả đều đi xa chưa về, nếu như những này đệ tử đắc ý trở lại tiên hà lại ra chút ngoài ý muốn hoặc là đạo tâm bị hao tổn, bọn họ những này làm đại sư huynh đoán chừng bị lôi đỉnh chi nộ. Thiên Mạc tươi thắm tở dài, đi lên phía trước nói khẽ mấy năm này sư môn từng cẩn thận tìm kiếm qua, không có tìm được bất luận cái gì dấu vết hoạt động. Thiên đạo có ý, lưới trời lồng lộng, thừa mà khó loạn. Mấy vị sư đệ yên tâm, ác độ là sẽ không có kết cục tốt. Thiên nhất cùng Vân Khê cũng là theo âm thanh phù hợp nói trưởng môn sư bá tu vi đã phá nguyên, chờ trưởng môn sư bá tu vi tới nguyên đỉnh liền có thể lấy bản động kính, thời gian ngược, liền có thể lại xuất hiện ngày đó tình cảnh, đem không chỗ giấu. Mấy vị sư đệ vẫn là trở về chuẩn bị trung châu chi hành thủ tục a. Tiểu Nhiên sợ hãi đứng tại Vương Ngộng bên cạnh, tay nhỏ kéo Vương Ngộng cánh tay, dịu dàng trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, giống như một đóa nở rộ hoa lê, mềm mại trung lưu lộ ra một cô giễu rất thảm thiết. Nhìn xem Vương Ngộng không có nói câu nào. Đạo Chi mặt hiện lên quả quyết, nói tiểu bàn, Vương Ngộng, Thạch Đầu, chúng ta huynh đệ bốn người sinh thời nhất định muốn là thôn báo thủ. Không biết tại sao, lúc trước mang đi Thạch Đầu vô nhai cũng không có là Thạch Đầu làm bất cứ chuyện gì, tùy Thạch Đầu tản phê đến bây giờ, hai chân một đôi kỳ dị Tại Vương Ngộng trong mắt Thạch Đầu trải qua 5 năm biến hóa. Phản vật chân chính biến thành một khối cứng rắn thay đầu, trừ hai mắt tâm tình chợt trợn, cảm giác khác cực kỳ giống tại đại hoang gặp phải một ly hinh đệ. Thạch đầu nhìn bốn người một cái gật gật đầu. Vương Ngộng dỗng nhiên khẽ mỉm cười nói mấy vị sư huynh, chúng ta không có việc gì. Đạo Chi ca, Thạch đầu, các ngươi cùng tiểu bàn trở về đi. Ta nghĩ một người lại trở sẽ. Thiên Mạc sững sờ, nhìn cái này Vương Ngộng nói tiểu sư đệ, bớt đau buồn đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lại làm cái mất tích tiểu Như nghe xong cười. Bên cạnh Vân Khê cũng là cười một tiếng. Tiên nhất ánh mắt lập lòe, lập tức bất đắc cười khổ một tiếng, nhìn Đạo Chi một cái, nói sư đệ. Đại hoàng chuyến đi còn cần càng nọ, đừng bỏ qua." Đạo tri gật gật đầu, nhẹ nhàng vô vô vương ngậm ba người bà vai, cũng không quay đầu lại như vậy đi xa. Tiểu Như nhìn xem không có liếc nhìn nàng một cái đạo chi, hung hang dậm chân, khắp khuôn mặt là vẻ không vui. Vân Khê cùng Thiên Mạc liếc nhau, nói tốt, Tiểu Như, chúng ta cùng tiểu bàn về Vô Thủy Phong. Sư phụ hôm nay nên trở về tới nói xong vung tay lên, một đạo màu vàng nhạt quang mang cuốn lên thất thần tiểu bàn, nhìn bên cạnh tiểu nhiên một cái. Tiểu nhiên lã chã khóc, ngẩn mê li gương mà xinh đẹp, nói Vương đại ca. Vương ngậm mỉm cười nói tiểu nhiên trở về đi, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ một người yên tĩnh sẽ Cả người sau khi trở về chiếu cố một chút tiểu bàn. "Tiên đốc, tuyệt đối đừng nghĩ của nhà. Tiểu Như Ân cần nhìn thoáng qua Vương Ngộng, kéo qua tiểu nhiên bốn người phá không mà đi. Nơi đây chỉ còn lại Thạch Đầu cùng Tiên Mạc. Thạch Đầu đi tới nhìn thật sâu Vương Ngộng một cái, không nói gì, chỉ là gật gật đầu, không có nhìn thiên Mạc một cái thẳng rời đi nơi đây. Thiên Mạc nhìn xem rời đi Thạch Đầu lắc đầu cười khổ nói, "Người sư đệ này cùng Vô Nhai sư bá càng lúc càng giống." "Tiểu sư đệ, nhớ tới về sớm một chút, đừng ngốc quá lâu. Đi qua liền đi qua, tu đạo chi người nhìn quen sinh ly từ biệt, trăm năm nhất mà thôi." Vương Ngộng đắng chát cười nói, "Đại sư huynh, cảm ơn ngươi. Tiên Mặc Vũ vô, vô vương ngậm bà vai thở dài, không nói gì thêm, quay người rời đi nơi đây. Gió thu vô độ, tĩnh mịch trống trải tiểu thôn bên trong, trong nháy mắt chỉ còn lại Vương Ngậm một người đứng lặng, cô tịch thiên địa bên trong một cái người cô đơn, xoay người sang chỗ khác, thế lương bóng lưng, chỉ có cái bóng không rời không bỏ, theo sát. Cô tịch bên trong, cô đơn chính là người vẫn là tâm. Tiểu Giang Hỏa, tại sao tới ở đây ta không muốn cùng bất luận cái gì nói chuyện đâu, tiên nhi cũng không tại cái này. Vương Ngậm vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình ngực. Một trận lúc ních, thiên linh bò đi ra. Ngồi tại Vương Ngộng bà bay, mơ hồ đánh giá bốn phía, nho nhỏ hồ trảo liễu lấy Vương Ngộng giải giác Thái Dương sợi tóc, y y nha nha không ngừng, con mắt như đá quý không ngừng vừa đi vừa về chuyển động, một những nhỏ trảo thì cầm tam sát thạch đầu, vật nhỏ đã triệt để đem tam sát thạch trở thành chính mình đồ chơi. Vương Ngộng khẽ mỉm cười, đem Tiên Linh ôm vào trong lực, hướng về đã từng nhà đi đến. Chương 135, 133 chương nhà, chương 135, 133 chương nhà. Màn đêm buông xuống, gió thu quét, một vòng lạnh lạnh viên nguyệt treo giống, nguyệt nước, lấy thương mang địa. Bốn phía vô thủy phong to lớn hình chiếu giống từng cái cự thú bàn hàng đại địa. Giữa thiên địa một mảnh ngăn nhàn, không có sinh mệnh dấu hiệu. Vương Ngục nằm tại đã từ nhà, hiện tại chỉ là một mảnh bằng phẳng trên đất trống, ngửa đầu nhìn qua viên nguyệt, cũng không biết nằm bao lâu. Thú nhỏ nhàm chán ghé vào Vương Ngục trên thân, dù cục lấy não không có việc gì đùa bỡn chảo bên trong tam sát thạch. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Ngục có chút lẩm đầu, nói tiểu gia hỏa, ngươi nói chúng ta cứ như vậy nằm cả một đời có tốt hay không? nha nhỏ cũng không biết có nghe hiểu hay không Vương Ngục nói chuyện, chỉ là phụ họa theo đôi một cái tiếp tục nghiên cứu của nó đại nghiệp. Vương Ngục lắc đầu, Đột nhiên ngồi dậy, thú nhỏ giật nảy mình, siêu một cái chạy đến Vương Ngọc bà bay, nhăn núm Vương Ngọc tóc, không ngừng múa may nho nhỏ hổ chào, thở phì phò nhìn chằm chằm Vương Ngọc, hình như đang kháng nghị trước đó không có chào hỏi. Vương Ngọc nhìn không được cười lên, nhẹ nhàng đem thú nhỏ ôm vào trong lực nói Tiểu Gia Hỏa tính tình không nhỏ à, đây là nhà của ta, chúng ta về sau lại nơi này định cư vừa vẫn rất tốt. Thú nhỏ mê hoặc nhìn Vương Ngọc một cái, đưa tay lần này là học Vương Ngọc bộ dạng gái đầu một cái. "Tốt, Tiểu Gia Hỏa, chúng ta khởi công a." Vương Ngọc dõng nhiên thả xuống thú nhỏ, tay lên, một đạo thương mang ngưng trọng tia sáng màu vàng trước người biến hóa. Nhỏ nhỏ thái cực đồ án xuất hiện, thái cực đồ bên trong lại tràn đầy thế lương cảm giác. Thú nhỏ càng thêm mơ hồ, nhìn Vương ngọng nửa ngày, khẽ vươn tay chảo bên trong tam sát thạch đầu bay ra tại nhảy vào thái cực đồ bên trong, bắt đầu quay tròn không ngừng xoay tròn. Vương Ngộng tiện tay một cái ôm lấy thú nhỏ, bay lên trên không, tay trái nhẹ nhàng nhấn một cái, thái cực đồ bắt đầu tại Vương Ngộng đứng thẳng vị trí xoay ngược chiều. Vương Ngộng vị trí khu vực phản phất tan dã tại thái cực đồ bên trong. Không lâu sau cơn vu, phiến tiên này bùn đất biến mất không còn tăm tích. vị trí khu vực tạo thành một cái phòng ở hình dạng hồ to, cùng giấu năm ngón tay xà xà tương đối. Vương Ngọc nhìn thoáng qua dần dần thành hình phong ốc, tay nhẹ nhàng vung lên, thái cực độ biến mất không thấy gì nữa. Tam sát thạch đầu một lần nữa về tới thú nhỏ trong tay. Thú nhỏ siêu một cái nhảy vào hồ to, khắp nơi sờ bò, trong miệng y y, y nha nha nhỏ tiểu hổ chảo không ngừng tại thổ địa bên trong lục soát. Vương Ngọc bay đến thú nhỏ bên cạnh ôm vua vô đứng dậy bên trên bùn đất, nói khế tạo hóa hỗn độn quyết, thật có thể tạo hóa vạn vật sao? Tiểu ra hỏa, về sau ngươi ngay ở chỗ này sinh hoạt làm sao? Thiên linh mê hoặc nhìn Vương Ngọc một cái, bốn cánh nhẹ nhàng vẫy mấy lần, bay đến thổ địa bên trên, nho nhỏ mạng đợi. Vương Ngọc sững sờ, lập tức cảm giác được thú nhỏ vị trí chỗ ở lúc trước chính mình nuôi chó mực cầu ga vị trí. Y y nha nha thú nhỏ bỗng nhiên kêu to lên, vùng vẫy nhỏ chào gọi Vương Ngọc tới. Vương Ngọc đi lên phía trước, lúc này thú nhỏ phía trước tầng đất đã đào lên, sợi nhỏ cũng không phải là rất béo tốt cho mực một nửa thân thể lộ rõ mà ra, ra lông bóng loáng, tại Vương Ngọc ảnh hưởng bên trong đầu này cho mực hình như không có như vậy sạch sẽ qua. Kinh ngạc một hồi, Vương Ngọc thương cảm ôm lấy thú nhỏ, nói nó kêu tiểu Hắc, là ta tốt nhất bạn chơi, hiện tại cha đi, tiểu Hắc cũng đi. Đứng thẳng một hồi, Vương Ngọc ngồi xổm trên mặt đất nhàng che dấu chó mực trần trụi thân thể. Ít vị nha nha thú nhỏ chạy tới đưa ra hổ chảo không ngừng ra bên ngoài kéo kéo chó mực thân thể. Vương Ngộng sửng sốt một chút, không biết Tiên Linh muốn làm cái gì. Tại Vương Ngộng do dự bên trong chó mực thân thể đã hoàn toàn bị kéo ra ngoài. Vương Ngộng nhìn xem chó mực thân thể, đột nhiên tỉnh lộ lại. Mấy năm trôi qua, chó mực thân thể y nguyên rực rỡ xinh đẹp, không có bất kỳ biến hóa nào. Thoạt đầu là mang tính lựa chọn quên hết mọi thứ, không đi suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Hiện tại cũng cảm thấy không hợp. Nhìn kỹ chó mực nờ Vương Ngộng tình ngộ, lúc này chó mực hẳn không phải là chó mực, mà là thành thạch đầu, một khối chó mực kết thành thạch đầu. Vương Ngọng ôm lấy chó mực nhẹ ra hô to: Mơ Mịt đứng tại hư không bên trong, đánh ra bốn phía vô tận cô tịch, yên lặng suy tư. Thiên Linh kháng nghị uy động hổ trảo nửa ngày, gặp Vương Ngộng hình như mất đi thần đứng thẳng hư không không có phản ứng chính mình, thở phì phò vô cánh nhỏ cật lực bay đến Vương Ngộng bên cạnh. Làm có thú nhỏ cái này, nho nhỏ cánh làm sao kéo theo lên heo con thân thể. Vương Ngộng cũng không biết đứng thẳng bao lâu, trong mắt bỗng nhiên khôi phục thành mình, khẽ mỉm cười, nói tiểu gia hỏa, đây là nhà của ta. Ta muốn đi xuống thật tốt ngủ một đêm. Ngươi cũng đi xuống đi. Không đợi Thiên Linh phản ứng thế nào, Vương Ngộng đã mang theo thú nhỏ một lần nữa về tới hố to bên trong. Tiên linh một đôi con mắt như đá quý nhìn chằm chằm Vương Ngộng không ngừng đảo quanh, tại cảm giác của nó chúng cái này, lúc Vương Ngộng khẳng định là điên. Nhảy lên bên trên nhảy lên bên dưới, rõ ràng thần kinh không bình thường. Kỳ quái hơn chính là Vương Ngộng vậy mà trực tiếp té nằm trong hồ lớn, gối lên chó mực thân thể trực tiếp ngủ thiếp đi. Tiên linh mơ hồ nhìn Phản Phật đã tiến vào mộng hương Vương Ngộng nửa ngày. Buôn trán phía dưới, nhắm mắt lại ghé vào Vương Ngộng trên thân đánh tới chợp mắt đến. Trong màn đêm tiên ban hoa, bây giờ là thù, từng kia từng kia ý ngăn không được nước, nhân văn Nửa đêm chính là văn nhân nhà thơ khó được khoe khoang thời điểm, lại thêm 10 năm tiếng gần, nơi đây văn phong hiện lộ hoàn toàn. Mà thiên hà thành địa phương náo nhiệt nhất tự nhiên là hồi Xuân lâu. Gặp nước mà ở hội Xuân lâu, tầng 3 lầu các đèn đốt sáng trưng, kết nối lục địa cầu nhỏ bên trên nhiều loại phong đang lơ lửng. Giống như khảm nạm trên mặt sông tinh quang, tản ra một chút tia sáng. Hồi Xuân lâu bên trong tiếng người huyên náo, ngâm thơ hát khúc, chùa văn mục nát thở không dứt bên hai. Càng có đạo kép thổi hát. Bán nữ tử âm thầm mời các, một chôi nho nhỏ trong phòng. Một người đầu trọc thanh niên một mặt bất đắc dĩ đi tới đi lui cũng không biết đi bao nhiêu vòng, mà đối diện thì ngồi một cái ung dung hoa quý, một đôi hai tròng mắt quyến rũ tỏa ra dục hoặc kia sáng, bụng có chút nô lên thiếu phụ. Cũng không biết thanh niên đi bao nhiêu vòng, ngẩng đầu nhìn một cái phía ngoài nguyệt quang nói ta nói cô nãy mãi, người tới đây gần nửa tháng, không về tiên hà, cũng không đi đâu nhạc. Người ta cô nam quả nữ, người còn có thai. Để người khác nhìn thấy, ta nhảy vào xi si tình hải cũng tẩy không sạch ra ta nhìn ngươi vẫn là đi tìm một chút vương mộng tiểu tử hỏi rõ ràng, nếu thật là tiểu tử kia làm cầm thú sự tình, ta giúp ngươi đem tiểu tử kia thiến. Nữ tử lắc đầu, đưa tay vuốt ve có chút bụng to ra trên mặt không có thiếu nữ thẹn thùng, lại nhiều tầng mâu tính quan huy, nói khế tiểu bất điểm tiền ngối, ta chỉ hy vọng hài tử sinh ra có cái nhà, có phụ thân nhà. Người đây chính là gây khó cho người ta, đêm đó ta cùng Vương Ngộng tiểu tử cùng một chỗ, căn bản không gặp hắn đi ra. Ngươi lại nói là hắn, loạn lên tám hằng bé. Ta lại đi tiên hà hỏi thăm một chút, nhìn xem tiểu tử kia trở lại chưa không đợi nữ tử nói chuyện, thanh niên đầu chọc đã không thấy bóng dáng. Nữ tử nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, hai trong mắt quyến phất vào si mê bên trong. Chương 136, ánh trăng như nước đèn đuốc ngậu, 136, ánh trăng như nước đèn được động. Tiểu tử, ngươi thật tại cái này a mang theo phần nản âm thanh đột nhiên xuất hiện tại thiên địa bên trong, lập tức tiểu bất điểm cái kia tại nguyệt quang bên dưới tỏa ra điểm điểm ánh sáng chói lọi đầu xuất hiện tại vương ngộng vị trí hố to bên dưới. Y ư ý nha nha tiểu bất điểm xuất hiện, bừng tỉnh mơ hồ thiên linh, đứng tại vương ngộng trên thân vùng vậy nho nhỏ hổ trảo, con mắt như đa quý tràn đầy vẻ cảnh giác. Vương ngộng nhưng là không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, đều đều tiếng hít thở tại thiên địa bên trong nhẹ nhàng quen quẫn. Tiểu một cái, trong hầm tử, có giường không đi ngủ, tại chỗ này tính toán dạ chết người. Nói xong nửa ngày, Nhưng không thấy Vương Ngọc lại bất kỳ phản ứng nào, không khỏi sửng sở, nhìn một chút nhìn thú nhỏ nói ngươi tiểu gia hỏa này là tiểu tử này sủng vật. Vương Ngọc làm sao vậy? Yuyi nha nha Thiên Linh Trừng tiểu bất điểm một cái, vung vẩy nho nhỏ hổ trảo không cho tiểu bất điểm tới gần Vương Ngọc, một những hổ trảo nhưng là nếu lấy Vương Ngọc tóc, hình như tại kéo. Tiểu bất điểm càng thêm hiếu kỷ, đi đến trước người, liền muốn quan sát Vương Ngọc. Phần phật thú nhỏ đột nhiên vô bốn quạt nho nhỏ cánh, một đạo bạch mang đột nhiên xuất hiện tại thiên địa bên trong, tiểu bất điểm hú lên cái gì, biến mất tại trong hồ lớn, mơ hồ hình như có một đoàn sương mù đi tiểu bất điểm, cũng không biết chạy đi nơi nào. Ít uy nha nha tiên linh đáp ý đối với Vương Ngộng phất phất nhỏ chào, hình như tại khoe thành tích. Qua nửa ngày nhưng không thấy Vương Ngộng có bất kỳ phản ứng, buồn chán phía dưới, tiếp tục ghé vào Vương Ngộng trên thân học Vương Ngộng bộ dạng, đánh tới chợp mắt đến. Nơi này vẫn là trước đây bộ dạng, hình như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta đi, với đồ chơi nhỏ đủ lợi hại, kém chút đem lão tử đưa đến thương mang bên trong đi hư vô bên trong tiểu bất điểm phản nạn âm thanh chuyển đến. Thiên linh một cái giật mình đứng người, lập phát hiện tại nó cùng hố, ra, dần dần một Vương thể. Thiên linh sững sốt một lát, cánh đột nhiên khẽ động, liền muốn lại lần nữa vỗ. Thật vật một cái giật mình, tiểu bất điểm thân thể lại lần nữa huyễn hóa tại trong hồ lớn, lo lắng nói vọt nhỏ, "Ta là tiểu tử này bằng hữu, đừng có lại quạt ngươi cái kia quỷ cánh." Thiên linh sững sốt một chút, y, y y nha nha chỉ chỉ vương ngụm, lại chỉ chỉ bên ngoài. Tiểu bất điểm cười khổ một tiếng nói tiểu tử này không có chuyện làm tại cái này nằm cứng đơ. Lương hại lao tử kém chút mất phương hướng tại thương mang bên trong nói xong kéo lên một cái vương ngụm, thiên linh con mắt như đá quý chuyển động một vòng, siêu chui vào vương trong lực. Tiểu bất điểm sững sốt một chút, bất đắc dĩ đầu. Cưới khổ cuộn lên ngủ say vương ngộng biến mất tại thương mang bên trong. Nơi đây khôi phục trước đây tính mịch, cũng không biết trải qua bao lâu, một thân ảnh mờ ảo dáng lâm nơi đây, nhìn xem trong hố sâu kết thành thạch đầu chó mực, tự đủ người kia chắc hẳn xuất từ thất lạc lâm, cái kia thú nhỏ lại là cái gì? Lại có thương mang lực lượng. Mấy hải tử kia cũng không tệ, đáng tiếc, đạo chi lại bị bọn họ chọn chúng ngông lung thân ảnh đứng thẳng rất lâu, ngẩng đầu nhìn một cái tiên hạ, khẽ thở dài một tiếng, ống tay áo cuốn qua, mang theo chó mực biến mất tại hư vô bên trong. Tiên hạ thành, hồi xuân lâu, tầng 3 lầu các một cái nho nhỏ gian phòng bên trong ăn lành tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh cùng xung quanh vui cười liên tục, không ngừng náo nhiệt, phảng phất hai thế giới. Tiểu Bất Điểm mang theo Vương Ngộng đi tới gian phòng, lại có chút một người. Đợi gần nửa tháng, đuổi đều đuổi không đi Lưu Bình lúc này lại không tại trong phòng, chỉ có ánh nến tản ra thông thả quan điểm. Tiểu Bất Điểm sững suốt một lát, đem Vương Ngộng ném tới trên giường, thẳng cầm bầu rượu chính mình uống. Có rượu cần say, bị Lưu Bình hành hạ gần nửa tháng, Tiểu Bất Điểm có loại nhanh điên cuồng cảm giác. Hiện tại cuối cùng đi, lại có điểm danh thất lạc. Ý, ý nhà nhà ra, thể, đi tới bàn rượu bên cạnh, mơ hồ nhìn Tiểu Bất Điểm nửa ngày đưa ra nho nhỏ hổ chảo cầm bầu rượu lên học tiểu bất điểm bộ dạng uống một ngụm. Phốc phốc tiên linh phun ra trong rượu rượu, lập tức hổ chảo khé động, chén rượu trong tay trực tiếp xuyên thấu nóc nhà phi chẳng biết đi đâu. Ngây người tiểu bất điểm giật lại mình, nhìn thiên linh một cái nói vật nhỏ, răng sữa chưa thoát liền hảo uống rượu. Đáng tiếc một bình hảo tửu. Y ư ý nha nha tiên linh kháng nghị phất phất nhỏ chảo, lập tức không ngừng thế nào lưỡi, trên mặt hơi có thống khổ hình dạng. Tiểu bất điểm nhận qua tiên linh khổ, nhìn thấy vật nhỏ cái biểu tình này, không khỏi cười toe cười tọt không chỉ. Cười trong chốc lát, tiểu bất điểm lại lần nữa rơi vào tử trong kinh ngạc, chỉ thấy thú nhỏ khôi phục thanh minh. Hai mắt đột nhiên tỏa ra đại hỉ quan mang, tại tiểu bất điểm trong kinh ngạc ôm lấy tiểu bất điểm chân tảng dưới bàn một vỏ hàu kỷ, tại tiểu bất điểm giật mình bên trong như cá voi hút nước, ung o cùng ngục một vỏ rượu chén toàn bộ hút vào. "Cha, tối nay chúng ta ăn cái gì nha?" Vương Ngột đột nhiên ngồi dậy nghệ nghệ tự nói. Tiểu bất điểm nhìn xem không bình thường một người một thú, cảm giác đau cả đầu, chửi đối nói "Tiểu tử, ngươi lại là phát cái gì thần kinh?" Vương Ngột mở to mắt, một mặt mở mịt nói "Ngươi là tiểu bất điểm tiền bối. làm sao tới nhà ta?" "Chà ta đâu?" Tiểu bất điểm đưa tay một bàn tay đập tới Vương Ngột đỉnh đầu, chửi đối nói "Tiểu tử ngươi còn chưa tỉnh ngủ." Lão tử cái này nửa tháng vì ngươi tiểu tử sự tình kém chút bị cha tấn điên. Tiểu tử ngươi ngược lại là sống rất tiêu xái, bị tiểu bất điểm trung điệp một chưởng, Vương Ngộc nháy mắt thanh tỉnh lại, hiếu kỳ nói nhỏ tiếng bối, ngươi làm sao tại cái này? Y lý nha nha không đợi tiểu bất điểm nói chuyện, Thiên Linh lung lay phì phì thân thể ôm vỏ rượu đi tới, hai con mắt hoàn toàn mù lùng, rất trượng nghĩa ôm vỏ rượu mời Vương Ngộc cùng hưởng mỹ vị. Vương Ngộc ngẩn ngơ, nhìn xem Thiên Linh có chút lặng, lúc này nhỏ nhìn qua chính là một cái sống sờ, sờ quỷ. Nhìn xem Vương Ngộc không chấp nhận vị của mình, Thiên Linh không tại phản ứng Vương Ngọc, tự mình ngồi dưới uống. Ngươi vật nhỏ này là nơi nào đến? Làm sao cảm giác nó có chút quen thuộc. Đại Hoang thịnh thoáng cứu, đúng, nhỏ tiên bối, đây là địa phương nào? Tiểu tử, ngươi không có việc gì tại trong cái hố kia nằm cái gì thi? Nơi này là Tiên Hà thành, ngươi đối Lưu Bình cô nàng kia làm cái gì? Nâng lên Lưu Bình, Vương Ngộng cảm giác đau cả đầu, cái này mặc dành kỳ diệu phong lưu nợ mở đến trên đầu của hắn, chính mình hình như Lưu Bình tay đều chưa sờ qua. Trầm mặt một lát, Vương Ngộng đột nhiên nói tiên bối, ngươi nhớ nhà sao? Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trong sáng viên nguyệt, trầm mặc một lát nói nếu như chỗ kia là nhà ta, ta tình nguyện không có nhà. Vương Ngộng hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, nhắm mắt lại hơi trầm mặc. Bỗng nhiên cười hì hì nói tiền bối, ngươi tại cái này tiên hà thành đợi gần một năm, ngươi vạn trong bùi hoa qua, hoàng đế mộng thực hiện kiểu gì? Khì hì, nếu không vãn bối thay ngươi kiểm định một chút, để tránh ngài già lại phạm lần nữa mang tính lựa chọn sai lầm. Đúng, cái kia vưu vật như thế nào? Tiểu Bất Điểm sững suốt một lát, hận hận nói tiểu tử, ngươi vẫn là nằm cứng đơ tương đối tốt điểm, sống lại liền thành một tâm phám nghiệp. Nếu như lại nâng chuyện này, lão tử đem Lưu Bình cô nàng kia đưa ngươi bên cạnh, để chính ngươi giải quyết tiểu Bất Điểm nói xong, mặc một lát. Đông Nhiên nói tiểu nhi tử kia dáng dấp vẫn rất có vận vị a. Vương Ngộng sững sờ, lập tức cười ha hả. Y Du Y nha nha nghe đến Vương Ngộng cười to, Thiên Linh đi theo nhếch miệng cười to, bất quá toàn bộ thân thể đã hoàn toàn biến thành một cái heo con bộ dạng. Tiểu bất điểm mặt đỏ lên một cái, nhìn thấy Thiên Linh cái kia ngây thơ chân thành, nhếch miệng cười to lại giống heo con đồng dạng nằm dạng trên mặt đất, không khỏi cũng là cười ha hả. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ gian phòng bị vui vẻ tràn ngập. Nguyên yếu bị mấy tiếng cười lây nhiễm, lượng, chiếu thấu một fan tốt đẹp Ngoài cửa sổ trong sáng viên nguyệt giống như nước ngọc áp, hồi xuân lâu bên trong vui cười không dứt, tất cả là tốt đẹp như vậy. Ánh trăng như nước, đèn đuốc rực rỡ. Tâm, đóng lại một cánh cửa. Chất phát, tại cánh cửa kia phía sau vui cười. Chương 137, có rượu không có say di hồn phân thân, chương 137, có rượu không, có say di hồn phân thân. Trăng sáng trống rỗng, sóng nước dập dờn. Nhà nhà đốt đèn, một chút ánh đến phòng phật sao dậy đặc khảm nạm tại đại địa bên trên. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Quang minh, xu tán đi h cá mù Vương Ngọc ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn xem bên ngoài trong sáng viên nguyệt, một chút ánh đến, cảm giác nhân sinh của chính mình chưa bao giờ giống như bây giờ hài lòng qua. Cái gì đều không suy nghĩ, cái gì đều không cần nghĩ, chỉ có trang sáng làm bạn. Thiên Linh thì là ôm một cái trống không vào rượu, cái bụng chỉ lên trời y nguyên ngủ say xưa. Vương Ngọc nhìn xem ngủ say Thiên Linh, khoan thai thở dài, nói xem ra chúng ta đều không có tiểu gia hỏa này đến nên vui. Thế giới của nó bên trong không có ưu sầu, không có quá nhiều suy nghĩ. Lúc nào mới có thể giống nó như thế không buồn không lo sống hết một đời đâu. Tiểu tử, nếu như ngươi thật muốn không buồn không lo qua cả đời, nhưng cũng đơn giản Lão tử đem linh trí của ngươi tiêu tan, ngươi đời này cũng sẽ không có phiền não. Tiểu tử ngươi quả thực chính là buồn lo vô cớ, thế gian này phạm là có linh trí sinh linh, trừ phi là đồ đẩn, mặc khác cái nào không phải sống ở chính mình vô tận trong dục vọng. Tiểu Bất Điểm trận nhìn Vương Ngộng một cái, tiện tay ném qua một vỏ rượu. Vương Ngộng thuận tay tiếp nhận, uống một hớp lớn, cảm giác liền kỳ thật thật không phải vật gì tốt, chua cay sống và mũi. Nhíu nhíu mày nói Tiểu Bất Điểm tiền bối, rượu này uống vô số lần, cũng không có cảm giác được có cái gì tốt. Vì cái gì mọi người biết rõ không tốt còn muốn đi uống đâu? Tiểu Bất Điểm giống như cá voi hút nước đã uống nửa hơn phân nửa vỏ rượu, lớn miệng Dụ Cổ lấy hậm hực mắt nhỏ, nói tiểu tử, ngươi xử thế chưa sâu, biết được bao nhiêu nhân sinh. Thế nhân uống rượu phần lớn là tìm kiếm một phần kích thích, tìm một phần lừa gạt bản thân chết lặng mà thôi. Sinh linh bị dục vọng tà hữu, trốn tránh không nên nghĩ hoang hốt, mượn rượu tiêu sầu mà thôi. Đến mức lao tử, uống không phải rượu, là thịt mịch. Vương Ngọng hi hi cười một tiếng, nói tiểu bất điểm tiền bối, cái này uống chính là tịch mịch hình như tất cả mọi người nói, ngươi không cảm giác có chút tục không chịu được sao? Tiểu tử, lão tử có danh tự. Đi nhớ lão tử về sau liền kêu Tiêu thiên tài. Đừng tiền bối tiền bối, lão tử còn không có như vậy dạ. Đúng, tiểu tử. Lão tử bản lĩnh giữ nhà hôm nay liền truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể tiếp thu bao nhiêu liền nhìn ngươi tùy căn. Vương Ngộng có chút trần chờ một chút nói tiền bối, ngươi nói có thể là cái kia có thể để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều thành tuyệt học của ngươi. Không sai, lão tử môn tuyệt học này tiên tiên mà đến, tiểu tử ngươi gặp phải ta xem như là tạo hóa. Nhìn tiểu tử ngươi tương đối thon mắt, lão tử dạy với tuyệt thế pháp thuật. Tiên bối, với tuyệt học tại sao ta cảm giác có chút hèn nhọ? Còn nữa đều thành chính mình có thể hay không đều không phải chính mình. Vương Ngộng hoài nhìn thoáng qua tiểu điểm. Cảm giác tiểu bất điểm cái này, Di hồn phân thân thuật quả thực chính là một cái yêu thuật. Thử nghĩ người trong cả thiên hạ đều bị khống chế tâm thần, khắp thiên hạ liền thừa lại một cái chính mình, cái kia còn có ý tứ sao? Còn nữa vạn nhất những này chính mình cũng có thần thức, cái kia còn có chính mình sao? Tiểu bất điểm hơi sững sở, có chút do dự đắc đạo cái này đến không nghĩ qua. Theo đạo lý nói Di hồn phân thân đều thuộc về chính mình, nếu như chính ngươi tạo phản, chỉ có thể nói rõ ngươi ngớ ngẩn. Tới, lão tử truyền cho người pháp môn. Vương Ngộng bất đắc Dĩ áp sát tới. Mặc dù cảm giác tiểu bất điểm này bản mệnh pháp thuật có chút không đáng tin cậy, Tuy những kỹ nhiều không ép thần, nhờ một môn huyền pháp tóm lại không phải sai. Vạn vật có linh, thức hải làm gốc. Lục thể bất quá là vật dẫn, phân một tia thần thức mà chiếm cứ thức hải. Tiểu tử nghe rõ không có. Tiên bối, nếu như không cách nào chiếm cứ người khác thức hải linh thức đâu? Tiểu tử cũng không ngu ngốc. Lao tử pháp môn này lợi hại nhất chỗ chính là tìm nhân tính ngực điểm. Chỉ cần bị thất tình chiếm cứ, thức hải liền sẽ ba động. Ba động ngay mắt chính là tiến vào thời cơ. Ghi nhớ, lao tử pháp môn này đầu tiên là chính ngươi phải học được quên. Pháp môn sử dụng lúc, muốn quên chính mình, quên tất cả mọi thứ, ngươi mới là thật. Thật chính là linh hoạt kỳ ảo, linh hoạt kỳ ảo vô tung. Người vô tung mới có thể vào tình cảm. Vương Ngọc nghe lấy bỗng nhiên có chỗ tỉnh ngộ nói tiền bối ngươi quên chính mình danh tự nguyên lai là tu luyện chính mình công pháp gây nên a ngươi tuyệt học này ta vẫn là không học. Ta cũng không muốn quên chính mình. Lộn xộn cái gì, lao tử là sống quá xa xưa quên chính mình danh tự. Lao tử tuyệt học này là thi pháp lúc tạm thời quên làm đến linh hoạt kỳ ảo. Tiểu tử ngươi có thể hay không khiêm tốn điểm? Làm sao cảm giác thành lão tử cầu người học, tiểu bất điểm hực hai mắt có chút cảm giác sắp phát điên. Tiền bối, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Có một vấn đề Làm sao phân linh thức? Đây chính là di hồn phân thân thuật nơi mấu chốt. Một đông hoa một thế giới, một hạt cắt một thiên đường. Đây là ta thiên phú, tiểu tử ngươi liền không nói được rồi. Lao tử trải qua vạn năm nghiên cứu cũng tổng kết điểm kinh nghiệm, nói cho hai ngươi pháp môn, một, để chính mình linh hoạt kỳ ảo. Là ngươi quên hết mọi thứ lúc, người đem không phải ngươi. Hết thảy tất cả đều là ngươi. Như vậy, ngươi đương nhiên có thể lấy phân linh thức. Cái thứ hai pháp môn chính là ngươi trước điên cuồng, mỗi người đều có vô số cái chính mình ở trong lòng rẫy đấy lòng ẩn giấu vô tận nhưng cái kia rẫy rựa chính mình lại dục vọng. Vô xao cái chính mình bành trướng đến cực hạn liền sẽ điên cuồng. Ngươi như điên cuồng, thức hại nhất định tạn. Kỳ hỉ, có lẽ đúng như như lời ngươi nói, những này phân thân có thể sẽ trở thành một những ngươi cũng nói không chính xác. Những này cần chính ngươi đi tu luyện thể nộ. Vương Ngọc lắc đầu, nghe tới nghe qua pháp môn này thật đúng là có điểm không đáng tin cậy, cảm giác vẫn là nghe một chút được, ít dùng thì tốt hơn. Suy tư một khắc vẫn là hỏi một những vấn đề làm sao chiếm cứ người khác linh thức. Hiện tại các ngươi huyền trần tu tiên giới cái gì huyền ảnh phân thân, linh thức chiếm cứ đều là cấp thấp thuật pháp, cái trước thoát thân, cái sau linh thức đổi một cái vật dẫn mà thôi. Lực lượng cường đại người dựa vào tự thân tu vi đi chiếm cứ người khác thứ hại, cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Lao tử tuyệt học này, không quản ngươi là cái gì tu vi, chỉ cần có thất tỉnh cực đoan ba động liền có thể chịu cứ. Như thế nào mới xem như cực đoan ba động? Tiểu tử, đừng luôn là hỏi, chính ngươi sẽ không đi thể ngộ. Vương Ngộng trầm tư thật lâu bỗng nhiên nói tiền bối, nếu như đụng phải giống như ngươi đồ đẩn. ngươi tuyệt học này hả không không có đất dụng võ. Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu, tỉnh táo hai mắt nhìn Vương Ngộng nửa ngày, nhiên hì, hì cười nói tiểu Hựu vẫn rất có tuyết căn. Ta cái này liền tiễn ngươi đường, để tránh chỉ hoán ngươi tu hành. Vương Ngộc nhìn xem lộ ra nụ cười quỷ dị tiểu Bất Điểm, nghi hoặc bên trong, nhưng cũng có chút sợ hãi cảm giác, do dự sờ soạn một cái đầu, ôm lấy Thiên Linh liền Nghị chạy đi. "Tiểu Hữu, quên nói cho ngươi biết, ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng." Không đợi Vương Ngộc tỉnh táo lại, tiểu Bất Điểm đã là nâng lên một chân thay tại Vương Ngộc trên thân. Vương Ngộc giữa tiếng kêu gào thê thảm, cũng không biết một cước này tiểu Bất Điểm vận dụng cái gì cảnh giới tu vi, Vương Ngộc nháy mắt bị đá không còn chút tích. "Lão tử cả đời hận nhất người khác gọi ta đồ đần." "Tiểu tử là chính mình tự tìm cái chết, tiểu Bất Điểm hận hận đối với bầu trời trời đối nói." Máng nửa ngày, tiểu bất điểm con mắt bỗng nhiên trở về thành mình, ừ ừ lẩm bẩm không tốt, đem tiểu tử này đá bay, cô nàng kia trở về nhưng là phiền phức. Lão tử cũng phải lập tức chuẩn đi. Nói xong thân hình thoát một cái, thân ảnh cũng biến mất tại hư vô bên trong. Tiểu bất điểm cùng Vương Ngộng thân ảnh biến mất không lâu sau. Một cái mạo tái phan an, xinh đẹp đến để các cô nương vì đó xấu hổ thanh niên, đẩy ra cửa phòng lặng lẽ không tiếng động âm thanh đi đến, quan sát gian phòng một cái, trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, các loại cảm xúc lưu chuyển. Càng có điên hận ý tràn giữa. có một đoàn hấp điểm cũng không biết qua bao lâu, thanh niên cầm lấy trên giường Lưu Bình còn sót lại một phương khăn lụa, nhẹ nhàng đặt ở ngoài miệng Tham Lam Say Mê mút thỏa thích một lát, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ư ử lẩm bẩm các người đối ta làm tất cả, ta muốn để các người gấp 10 trả lại. Thứ nay về sau, ta chính là Tiêu Thiên Tài. Chương 138, thương thủ một đêm, chương 138, thương thủ một đêm. Ư ư mấy tiếng, có khâu đắp bên trong, Vương ngọng chợt vật bỏ đi ra, nôn ngầm trong miệng các đá, cười khổ quan sát bốn phía. Bầu trời chang sáng treo cao, bốn phía cây tối khó khăn, chính mình lại bị tiểu bất điểm một chân trực tiếp đá đến tiên hạ thế tục sơn bên trong. Vương Ngộng cười khổ nhìn một chút trong ngực ngủ say xưa Thiên Linh, nói ngươi vật nhỏ này còn ngủ như vậy hàng thực, đem ngươi làm thịt còn có thể có mấy cân thị tan cũng không biết là nghe đến vẫn cảm giác được cái gì. Thiên Linh trong miệng kháng nghị hừ hừ mấy tiếng, chuyển cái thân tiếp tục nằm ngáy o o vương Ngộng rơi vào đường cùng. Ôn tú nhỏ, thấy rõ phương hướng hướng về Thương Thủ Phong phương hướng bay đi. Lúc này Thương Thủ Phong nhưng là náo nhiệt dị thường, đông đảo đệ tử khó được trở về, tụ tập tại chính điện bên trong đàm luận đại hoang chứng kiến hết thả Tiêm lực đệ tử đều là bị thiên cảnh dẫn đội, tại đại hoang bên ngoài theo đoàn đi dạo một vòng, đừng nói là luyện, đơn độc hành động đều chưa từng có theo bọn hắn chính là sư môn trả tiền, lấy chính mình góp chút người mấy, cường tráng tăng thanh thế trang trí. Thiên Mạc chờ một vòng người, nhưng là thực sự kinh lịch đại hoang một điểm quỷ dị sự tình. Tuy nói không có vương ngọng đến hiếm lạ, tốt xấu để tài nói chuyện không ít. Lại thêm tầng hạo nhiên tấm kia thiên hoa luận truy, có thể đem người chết nói sống miệng, chúng đệ tử nghe đến đều là tật lười không thôi. Chỉ có Thiên Mạc mấy người âm thầm cười khổ, trừ sau lưng chửi một câu vô sỉ, bại hoại không bằng bên ngoài, nhưng cũng không thể làm gì. Chư vị sư đệ, các ngươi khó có thể tưởng tượng nữ nhân kia, mái đầu bạc trắng, Rài một tấm trường thương thủ Phong Miệu rộng vương ngộng trở lại đại điện, vừa vặn đuổi kịp một màn này. Miệng lớn như vậy, thân thể không được có tiên hà sợ lớn. À, tiểu sư đệ trở về đứng ở trong đám người chậm rãi mà nói Tằng Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một mặt chật vật vương ngộng, không nhịn được kinh hỉ và phần, siêu một tiếng chạy tới nói tiểu sư đệ, nghe nói ngươi tại đại hoàng kinh lịch rất nhiều, còn được đến không ít bà bối, một mực không có cơ hội kiến thức, lấy ra để đại gia nhìn một cái. Tiểu sư đệ, mau nói thu thần là chuyện gì xảy ra? Nghe nói tiểu sư đệ gặp qua bản môn tiền bối, thật hay dạ. Nghe mặt khác trong tông môn tiếng người Tiểu sư đệ cùng đại hoàng một cái gọi Lưu Mỹ nhân vưu vật quan hệ đặc biệt tốt. Lưu Mỹ nhân a, nghe xong danh tự này liền để người hướng về a. Vương Ngột bị một đám người mồm năm miệng 10 ồn ào có chút đầu choáng váng. Được nghe lại không biết những người này từ nơi nào nghe tới Lưu Mỹ nhân một thân, còn nói thành nhân gian vưu vật, kém chút hoa mắt ù tai đi qua. "Tốt, mấy vị sư đệ, có vấn đề gì bình thường sự tình lại bàn về? Tất nhiên tiểu sư đệ trở về, chúng ta thương nghị thương nghị Trung Châu chi hành." Thiên Mạc lại mọi người ầm ĩ nói. "Đại sư huynh thật sự là rối trá, nhất sư phụ sớm đã bàn giao ngươi, còn có cái gì có thể thương nghị?" Tăng Hạo Nhiên bất mãn nhìn thoáng qua, quay đầu nói tiểu sư đệ, đừng phản ứng đại sư huynh, nhanh lên lấy ra bảo bối đến ngó ngó. "Đúng, ngươi trong ngực vật nhỏ này là cái gì?" "Nó là thiên linh, tại đại hoàng đã được." "Đúng, tứ sư minh đâu? Từ đại hoàng khi trở về, Vương Ngộng cùng Vô Thủy Phong đệ tử góp thành một đống, trở lại về sau trực tiếp đi thôn, hiện tại mới trở lại thương thủ phong." Thiên linh, danh tự này không sai. Có thể tiểu sư đệ với một cái tú nhân, sẽ lấy ra như thế ưu nhã danh tự." Tăng Hạo Nhiên có chút nghi ngờ nhìn Vương Ngộng một cái. "Lam Ngộng Hàn Nguyệt sư tỷ lấy, dựa vào Băng mỹ nhân ngươi cũng thông đồng a trách không được đại hoang bên trong có người đồn, nhân loại ra cái tình trường cao thủ. Chắc hẳn chính là tiểu sư đệ ngươi, vì huynh hâm mộ a. Nguyên lai tình truyền cao nhân chỉ là tiểu sư đệ, sư đệ đại tài, tiết lộ một chút Hàn Nguyên sư muội đến tụt cùng như thế nào, trong lúc nhất thời nơi đây lộn xộn bắt quái thanh âm không dứt bên hai. Vương Ngộc nghe đến không còn gì để nói, cẩn thận hồi tưởng một chút, có thể nghe qua những lời này chỉ có Lưu mỹ nhân trong hôn lễ mấy cái kia tiên hạ đệ tử. Vương Ngộc đầu một cái, có chút cảm giác bất lực, chính mình cái này quang huy hình tượng xem như là triệt để vị. Tứ sư huynh đến cùng đi đâu rồi? Dương lại người khác nói chuyện tốt nhất pháp bảo chính là nói sang chuyện khác, Vương Ngục thực tế không nghĩ lại trở thành quan tâm đối tượng, đào xuống đi, còn không biết lại đào ra cái gì đồ vật đến. Tứ sư huynh hồn ném đi, sư phụ dẫn hắn đi tìm hồn vân làm tiếp lời nói. Vương Ngục nghe đến sững sờ, hoài nghi nhìn thiên mạc một cái. Thiên mạc quan thai thở dài nói tứ sư đệ tử khi tại đại hoang bên ngoài kiến thức đến cái kia kỳ quái nữ tử phía sau, cả người hình như mất đi hồn phách. Không có trước đây thoải mái, cả ngày ông trầm cái mặt. Tại đại hoang thu thần truy đuổi bên trong chạy trốn lúc lại ném đi, thật vất vả tìm tới, lại trở thành người gỗ. Sư phụ mang theo hắn đi đại hoang chỗ sâu. Cái gì mất hồn, cái kia rõ ràng chính là phạm vào hoa si nha." Tăng Hạo Nhiên lẩm bẩm thì thầm một câu. Mọi người xung quanh nghe đến tất cả đều mỉm cười. "Tam sư đệ, đừng có lại nói lời." Trung Châu Chi Hành lửa xém lông mày. "Sư phụ dặn dò qua, lần này từ ta, Thiên Si sư đệ, Tăng sư đệ ba người, còn có cái kia, tiểu sư đệ ngươi cũng đi thôi." Vương Ngọc nhìn Thiên Mạc nửa ngày, đắng chắc đắc đạo đại sư Minh, Trung Châu Chi Hành là thiên hi kỳ hội. Không đến Nguyên đi là cho sư môn mặt ta. sư môn thi đấu làm một lần đây là nội bộ mâu thuẫn mất cũng là ném người trong nhà. Đi Trung Châu, đó chính là cho toàn bộ tông mất thể diện. Lão nhân ra người muốn để ta xấu mặt liền nói rõ nha. Tiểu sư đệ chớ nói lung tung, để ngươi tiến đến là các vị tông chủ nhất trí quyết định, xem trọng là ngươi khí vận. Lúc đầu sư phụ cũng không muốn để ngươi đi, sợ ngươi lại đến cái mất tích. Thiên Mạc nói xong, mọi người khác đều có điểm lạ lạ nhìn xem vương ngộ, cảm giác cái này tiểu sư đệ tu vi không ra thế nào, người dáng dấp không ra thế nào, mà lại chuyện lạ không dứt. Thật chẳng lẽ chính là chịu thượng thương chiếu cố phải không? Ta nói đại sư vinh. cái gì khí vận? Ngươi không biết ta có nhiều xui xẻo sao? Tu vi không có tiến triển, lại mạc danh kỳ diệu đắc tội rất nhiều cửu gia, bề chắc một đống như kẻ điên phi nhân loại. Nếu như cái này cũng tiêu khí vận, đại sư huynh ngươi rước quát cầm khối đậu hũ để ta đụ chết. Chuyện xui xẻo ta không nghĩ lại tham dự. Tiểu sư đệ, ngươi gặp phải như vậy nhiều tiên kỳ bạch quái sự tình, không có tổn thương, không chết chính là khí vận. Xung quanh người cùng nhau ồ nào nói ta đi, đại sư Vinh miệng của ngươi quá độc, làm sao có thể như vậy chú tiểu sư đệ. Đại sư huynh, ta không có đắc tội đi. Làm sao như vậy rủa ta? Vương Ngộng cũng là vô cùng bất mãn nhìn tiên mạc một cái nói, nhân sinh vô thượng. Sống chính là hạnh phúc lớn nhất, thiên Mạc nhìn xung quanh một chút các sư đệ, ánh mắt thâm thúy, rất có thương than thương sinh buồn cảm giác. "Xuyệt, đại sư huynh các ngươi quá cũng rối trá, tiểu sư đệ tiến đến tham thích, bại không mất mặt, còn nói như thế quang minh chính đại. Xem thử ngươi." Nghe lời các sư đệ ồn ào, Tiên Mạc lúng túng nói, "Đây là sư môn quyết định, ta tin tưởng, cái kia, tiểu sư đệ lần này khẳng định còn có thể sáng tạo kỳ tích. Ta xem trọng ngươi nói xong, vô vỗ Vương Ngộng bà bay. Vương Ngộng cũng có chút im lặng, nhìn xem nụ cười hòa dễ gần lần thứ nhất đem Tiên hướng Tôn lão đạo ngũ, cũng là hô "Tốt, đại gia đừng có lại luận." Sáng mai chúng ta bốn người liền lên đường. Sư phụ trở về phía trước Thương thủ Phong sự tình làm phiền tiên thúc sư đệ nhìn chung. Tăng sư đệ, ngươi đi thông báo tiên si sư đệ." "Đại sư huynh, tiên nhi đâu?" Vương Ngọc đột nhiên nghĩ đến tiên nhi cô nàng kia, dò hỏi. Tăng Hạo Nhiên cười hì hì nói tiểu sư đệ, người cái kia khuê nữ bị sư phụ đưa cho Tình Nhân Cũ, về sau cho ngươi nhiều cái sư đường, ha ha. Tăng sư đệ chớ nói lung tung, Thương thủ Phong không có nam tử, chiếu cố tiên nhi không tiện. Sư phụ nâng Vô Thủy Phong vô ý sư thúc chiếu cố nói xong nói xong, mặc khóe miệng cũng hiện lên mập mờ cười. Vương Ngọc nhìn mà ngơ Mà xung quanh người đã là cười thành một mảnh. Vương Ngộng đi vào chính mình nho nhỏ đậu phụ, thuận tay đem ngủ say thú nhỏ đặt ở tiên nhi trên giường nhỏ. Nghĩ đến vừa rồi cùng các sư huynh trêu chọc vui cười, trong lòng tỏa ra từng trận ấm áp. Thương thủ phong chính là nhà của hắn, nơi này có nhiều như vậy thân nhân. Vì cái gì chính mình còn muốn đi đã từng nhà phế tích bên trên làm giấc Ngộng kia đâu. Chương 139, mới quen Trung Châu, chương 139, mới quen Trung Châu. Trung Châu cũng không phải là một châu, mà là một mảnh rộng lớn khu vực, chữ như kỳ danh, là thiên hỉ đại lục vị trí trung tâm. Nơi đây nhân văn hội tụ, nhã nhặn khắp nơi trên đất. Nhập thế gặp nho ra giáo hóa và dân, xuất thế bởi vì nhã nhận điểm nhã siêu trần. Trung Châu đại địa, trần thế chi gian, hơn trăm tông quốc sáng sát, lẫn nhau không lệ thuộc, lại ở trung hòa thuận, ít có chiến sự, ở giữa dân chúng an cư lạc nghiệp, tự tại an lành. Ba bữa cơm đủ mà mọi việc không lo. Tự giải trí, ít tranh chấp, không có yêu cầu xa vời. Không tranh chi phong nghiễm nhiên thành hình rồi. Trung Châu chi địa, danh sơn đại xuyên rộng lớn như sao dày đặc. Núi non trùng điệp, dọc, chi chít khắp nơi tại đại địa bên trên, họa Trung lệ thắng cảnh. Xuất thế, mang ý nghĩa thoát hồng trần, tu tiên vốn là chặt đứt tỉnh. Bởi vì núi nó đỉnh, phạm tục khó vào, là tu tiên giả lựa chọn hàng đầu chi địa, tên cổ núi lớn xuyên trung nhiều bị xuất thế người tu tiên chiếm cứ. Trung Châu chi địa, tu tiên tông môn san sát, to to nhỏ nhỏ, không thể thăng mấy. Vương Ngọc một nhóm 4 người bước vào Trung Châu đại địa một khắc, Vương Ngột triệt để bị nơi đây hùng vĩ làm chấn kinh. Tại trong vấn tượng, Đông Nhạc thành đã là thế tục lớn nhất thành trì. Không nghĩ tới vừa vặn bước vào Trung Châu chi địa, tại Trung Châu xem như là vùng sát biên giới chi địa một cái nho nhỏ có ra, đô thành chính là Đông Nhạc thành mấy lần không chỉ. Rất khó tưởng tượng Trung Châu đại quốc sẽ to lớn thành bộ dáng gì. Lần này tiên hà tham gia thiên hội tụ hội các tông đệ tử căn cứ thí luyện mục đích, các tông đều thi hành quá khứ truyền thống, tự mình tiến về. Hẹn nhau tại cửa hải cuối năm ngày, tại Thiên Tâm Sơn tụ tập. Đến lúc đó riêng phần mình tông môn tiền bối cũng sẽ chạy tới. Giờ phút này, cách Thiên Hy đại hội còn có 2 tháng thời gian. Mùa đã bắt đầu mùa đông, giá lạnh mặc dù đến, lại không ngăn cản được nơi đây dân chúng vui sướng chi tâm. Quan sát từ xa cử thành, nhân can lạnh khí tức bao vũ. Vương Ngộng cảm thụ được không khí bên trong chạy khí tức, chính mình cũng giống như nhận đến lây nhiễm, cảm giác đi tới nơi này, tâm cảnh của mình cũng mạc danh được đến thăng hoa. Hình như chính mình tu vi có tăng lên rất nhiều. Bất quá bây giờ ở vào cái gì cảnh giới, Vương Ngọc nhưng là không được biết, dù sao trúc nguyên một tầng thiên còn không có qua, cái này hắn ngược lại là rõ ràng. Mấy vị sư đệ, chúng ta đã bước vào Trung Châu, Trung Châu người tài ba rất nhiều. Dân gian ở giữa có dấu vô tận kỳ nhân. Tại chỗ này làm việc cần cẩn thận. Chúng ta liền ở nơi này riêng phần mình quay qua, mấy vị sư đệ riêng phần mình lịch luyện, sau một tháng tại Phượng Linh thành gặp nhau. Thiên Mạc nhìn Vương Ngọc mấy người một cái, chậm rãi nói, Vương Ngọc nghe đến sở, nói là môn luyện, đi tới nơi này liền chính mình xuống mà kệ. Tiên Si gật gật đầu ngược lại là không quan trọng, Tằng Hạo Nhân cũng là nói gấp đại sư mình, ngươi là tới qua không quan trọng. Sư đệ ta có thể là hai mắt bôi đen, ngươi cứ như vậy đem chúng ta vứt xuống mà kệ. Còn nữa tiểu sư đệ lại đến cái đột nhiên mất tích, ta nhìn ngươi làm sao hướng sư phụ bàn giao? Vương Ngọc nghe đến có chút mặt người, mất tích cũng không phải là hắn muốn ý, có vẻ giống như thành mỗi lần ra ngoài nhất định bị nhấc lên sự tình. Lại thuyết Minh biết hắn thường xuyên bị mất tích, còn muốn cho hắn đi ra, thật không biết vô nhân là cái thần kinh bị cháy hỏng. Thiên nôn, có chút một chút, cùng Tiên si đây cũng là cái vấn đề. Trong năm một lần trung châu chi hành, tiên hạ hà truyền thống là riêng phần mình lịch luyện thể ngộ đạo tâm. Lần này phá lệ một lần, tăng sư đệ, ngươi cùng tiểu sư đệ đồng hành, nhất thiết phải chiếu cố chú toàn. Cái này có một viên truyền âm thạch, gặp phải tình huống khẩn cấp truyền vào nguyên lực, phụ cận ngàn dặm bên trong tất cả tiên hạ môn nhân đều sẽ cảm ứng được. Thiên Mạc thuận tay từ trong ngực lấy ra một khối to như ngón tay cái không có bao nhiêu bình thường thạch đầu đưa cho Tăng Hạo Nhiên. Tăng Hạo Nhiên cười hì hì sư, sư, sư đồng cô Sư Tiên Mạc nghe đến sững sờ, cười mắng chúc Tam sư đệ lần này đến tùy tâm nguyện. Bất quá ngươi nhưng muốn nhớ kỹ, tiểu sư đệ nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi cẩn thận sư phụ rút ngươi một lớp ra nói xong không tại phản ứng tăng hạo nhân, Vô Vô Vương ngậm bả vai nói tiểu sư đệ, sư phụ đối ngươi kỳ thác kỳ vọng, Trung Châu linh khí đầy đủ, cơ duyên không ít, tiểu sư đệ nghiêm túc cẩm ngộ, nên có đại thu mà a. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đi đâu? Si mỉm cười nói chúng ta tới qua Trung Châu vô số lần, tự có chỗ. Hai vị sư đệ bảo Si nói xong gật gật hai người lập tức phá không mà đi, không tại phản ứng hai người. Lưu lại nhìn nhau im lặng Vương Ngộng hai người. Qua một chút, Vương Ngộng bất đắc dĩ nói Tăng sư Vinh, tại sao ta cảm giác đại sư Vinh càng ngày càng không đáng tin cậy. Cũng không bàn giao vài câu liền đi, còn nữa nói cái gì phượng linh thành, tốt xấu nói cho chúng ta biết ở đâu a. Tiểu sư đệ, lấy ta quan sát, đại sư Vinh tại cái này chúng châu chi địa khẳng định có tình nhân cũ, cái này mới gấp gáp rời đi. Bất quá nhị sư Vinh như vậy hành vi có chút khả nghi, chẳng lẽ là chân nhân bất lộ tướng, chúng ta một mực bị bề ngoài đơn mê hoặc. Ừm, đại sư huynh có tình nhân đi gấp gáp hẹn hò có thể hiểu được. Cái này nhị sư huynh có nói, khó nói, khẳng định có vấn đề. Tang sư Vinh, đừng có lại bắt quái, chờ sau này có cơ hội gặp mặt hỏi một chút liên phải. Trời sắp tối rồi, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Khi hì, thật vất vả đi ra một lần, làm sao cũng phải xứng đáng chính mình. Đi trước tiên tìm một nơi tiêu sái tiêu sái lại nói. Tăng sư huynh, ngươi. Tại lẫn nhau tán gấu bên trong, Vương Ngục hai người hướng về phía trước thương mang đại nhạc chậm rãi bước đi, không có lựa chọn phi hành. Vượt qua đại nhạc, mới là chân chính Trung Châu chi địa. Vương Ngục hai người vừa rời đi nơi đây, Thiên Mạc Tiên Si hai người thân hình đột nhiên huyễn hóa, nhìn xem đi xa hai người. Thiên Mặc cười mắng Tam sư đệ cái miệng này lúc nào đều không đổi được ma bệnh. Hy vọng lần này hai vị sư đệ có thể có thu thuở a. Đại sư huynh, Thiên Hỉ đem loạn, chắc hẳn ngươi cũng có rõ ràng cảm ngộ. Cứ như vậy để hai vị sư đệ độc hành có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thiên Mặc trầm ngâm một lát, nói toàn bộ thương thủ phòng, chỉ có hai người chúng ta có thể hiểu do sư phụ một điểm ý nghĩ. Si tình loạn lưu phía sau, Thiên Hỉ nhất định loạn, sư phụ cảm giác tiểu sư đệ là có đại cơ duyên người, là muốn vì thương thủ chữa chút hạt giống ái chim con đều phải đi chứng minh trưởng thành, tại Thiên Hỉ phía trước, có thể mài rũa ra hai vị sư đệ tâm tính. Sư phụ Trả Giá đã đăng giá. Sư đệ, 500 năm một luân hồi, chẳng lẽ mỗi một lần đều là thương tiếc sao? Thiên Mạc nói tới chỗ này, ánh mắt có chút điểm thương cảm nhìn về chân trời. Thiên Si trầm mặt một lát, bỗng nhiên nói đại sư huynh, tam sư đệ tri ngôn cũng không có sai, đại sư huynh nếu có vừa ý người cũng không cần bỏ qua. Thiên Mạc sững sờ, nghi ngờ nhìn thoáng qua cái này bình thường khô khan sư đệ, đột nhiên cảm giác đối Thiên Si hiểu rõ có ít. Thiên Si khẽ mỉm cười không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo trường hồng, bay về phía phương xa. Thiên Mạc ở một lát Lắc đầu cười khổ nói mấy cái này sư đệ không có một cái là đèn đã cạn dầu a hơi chợ mặt, Thiên Mạc quay đầu nhìn một chút phía sau chân trời, nói đáp hữu, tất nhiên tới sao không hiện thần gặp mặt. Kỳ Hỉ, chắc không được là tên ngốc đại sư mình, quả nhiên tu vi tinh xảo nha tiếng nói rơi xuống đất, một người dáng rất bình thường, dáng người nhưng là huyền chuyển cực hạn thiếu nữ cười hì hì dáng lâm nơi đây. Thiên Mạc hơi trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng trọng nói cô nương có thể là xuất từ lại hoang. Kỳ Hỉ, ta một cái tỉ tỉ cùng ngươi bết nha. Nếu không cắt ngươi gặp mặt, nói xong, trong ngực lấy ra một cái trong suốt long lanh dương chi ngọc bình. Bên trong mang theo một góc giống như hoa sen nhưng lại từng tia từng tia trắng lăng che bên trên kỳ quái đóa hoa. Tại Thiên Mạc trong kinh ngạc, đóa hoa bay ra, nên không huyễn hóa thành một cái tóc bạc cơ, phiợn giật xuất Trần nữ tử. Thiên Mạc sắc mặt dây lát thay đổi, chắp tay thi lễ nói có thể cùng tiên tử gặp lại lần nữa, rất là vinh hạnh. Thiên Mạc có việc trong người, sẽ không phải dậy, cáo tử. Lời còn chưa dứt, cả người đã không thấy vết tích, cũng không biết chạy tới cái nào mấy nhà trong góc. Tướng mạo cô gái bình thường sững sốt chốc lát nói phụ cử tỉ tỉ, người xinh đẹp như vậy, hắn làm sao như thế sợ người nhà. Muội muội nó, hắn không phải sợ ta, là sợ ta hư vô bên trong hình ảnh a. Hắn thấy qua Chúng ta đi thôi chương 140 tuyết bay tiêu ra môn chương 140 tuyết bay tiêu ra môn nhìn xuyên đi ngựa chết nhìn xem cự thành hình như không xa Vương Ngọng hai người đi rất lâu lại còn tại một chỗ chân núi bên trong đảo quanh mà vượt qua núi chính là Trung Châu thế tục thế giới nhìn trước mắt thương mang cự nhạc Vương Ngọng trong lòng có chút phát khổ trái lại lạità Hạo nhiên nhưng là hưng phấn dị thường một tấm mặt béo nhanh cười thành hoa Vương Ngọng nhìn sở nghi ngờ nói tăng sư Minh Ngươi có phải hay không có tự ngược hành động có thể bay càng muốn đi trời cũng mau tối còn tại cái này phá núiả quanhẳ lẽ em muốn ở chỗ này ngủ ngoài trời Tiểu sư đệ ngươi thật không có tinh thú, từ sơn núi hoang nhiều gì bảo. Nghe nói Trung Châu chi địa gặp núi nhất định có bảo, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này thăm dò một phen, tiểu sư đệ ngươi có thể là lại lớn cơ duyên người, phía trước thử thời vận đi. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, đối tầng Hạo Nhiên có chút triệt để im lặng. Địa phương quỷ quái này phải dựa vào cơ duyên tâm bảo, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Thương mang trong núi, khí hậu vô thường, nguyên bản vẫn là sáng sủa thời tiết, đột nhiên mây đen dần dần che chân trời, gió núi rất nhỏ, giữa thiên địa lại có một loại khó tả chế, cả tòa sơn mạch phảng bị một cỗ khí tức bao phủ. Tu đạo chi người Nóng lạnh bất sâm, bốn mùa ấm lạnh đã không nhìn rồi. Vương Ngọc nhìn xem bầu trời âm trầm có chút cảm thán nói Đông Tuyết đến, lại không cảm giác được Đông Hàn ý sư huynh, ngươi nói chúng ta tu đạo được đến chính là cái gì? Tằng Hạo Nhiên liếc Vương Ngọc một cái nói sứ đệ, những này đạo học tiên sinh cảm khái ngươi cũng đừng phát. Ngươi nếu là phàm nhân, hiện tại đoán chừng phải đi nhiệt kháng đầu trốn tránh, làm sao như thế nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp. Nhanh lên lên núi. Vương Ngọc sững sốt, theo Tằng Hạo Nhân chậm tiến lên. Sư huynh, ngươi sẽ không thiên cơ thuật, làm sao biết nơi này có bạo? Cảm giác à, đi tới nơi này toàn thân tràn đầy lực lượng, đây là muốn được đến đại cơ duyên dấu hiệu a -ha -ha. Sư huynh, ngươi. Hô hô gió bấc bỗng nhiên tăng lên, bông tuyết đẩy trời phiêu linh mà rơi, bất quá một lát, thương mang đại nhạc đã bị tuyết bay bao trùm, tự mục đỉnh chằng quán, núi đá tận mịt trang. Giữa thiên địa biến thành một mảnh trắng xóa. Lúc này Vương Ngộng Tu liễm ý lực, tùy ý bông tuyết dính vào trên thân, bông tuyết phiêu linh, loại này cảm giác hình như thật lâu không có cảm nhận được qua. Bay lượn trời trong tuyết, màn đêm thiên địa hiện ra từng kia từng tia mập mang. Không có ánh mặt trời, thương mang ở giữa cũng có ánh sáng. Cái này cũng có thể chính là thiên địa thần kỳ. Đi rất lâu, mắt thấy đã vào thâm sơn, Vương nhiên phát giác có một tia đối. Đột nhiên dừng bước, trầm mặc một lát, nói Tăng sư huynh, ngươi không có phát giác nơi này có cái gì không đúng sao? Cái gì không đối? Đi ở phía trước Tăng Hạo Nhiên hoài nghi đánh giá xung quanh, trong mắt một mảnh trắng xóa, trên không đông tuyết từng tia từng sợi, như vậy cảnh đẹp, làm sao sẽ có như thế vấn đề kỳ quái? Vương Mộng ngưng trọng nói sư huynh, chúng ta lên núi đã nửa ngày, không thấy được một cái sinh linh. Tăng Hạo Nhiên sửng sở, lập tức cũng phát giác vấn đề. Quay đầu nhìn Vương Mộng một cái, ư ừ, ừ nói có lẽ đều sợ lạnh đi ngủ. Lời còn chưa dứt cũng cảm giác có chút gợn ép. Không khí bên trong mạc danh khí tức chạy xuôi, phản phất rất là ăn lại không có sinh mệnh ba động, tiên tĩnh bên trong có cố mạc danh quỷ dị. "Tiểu sư đệ, nơi này thật có điểm kỳ quái. Đại sư huynh nói Trung Châu dân gian dấu dị nhân, chúng ta vẫn là đừng quay rầy." Đi thôi lời nói chưa dứt, cả người đã là bay đến trên không. Vương Ngộng sững sờ, đối với chính mình cái này sư Vinh có chút thay đổi cách nhìn, nói đi là đi, làm việc quả quyết, bất quá vứt xuống chính mình, cái này liền có chút quá không coi nghĩa khí ra gì. Không đợi Vương Ngọng phản ứng thế nào, bầu trời mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay đến nơi đây, tiên tính nhìn chăm chú lên Vương Ngộng hai người. Trên không hạo nhiên cười khổ một lần nữa giáng lâm mà đất. Có chút bất đắc dĩ nhìn vương ngột một cái, cảm giác lần này lại muốn bày ra sự tình, bày ra đại sự. Đây là một đám toàn thân trắng tinh thanh niên nam nữ, ước chừng có 15-16 người, đứng ở bay đầy trời trong tuyết, không nhìn kỹ, đoán chừng không có biết phát hiện bọn họ. Cầm đầu là một người tuổi chừng chừng 20 người trẻ tuổi, tuấn lãng phiêu dật, hai mắt hình như cất giấu vô tận tuyết nguyệt tàng thường, cùng tuổi tác rất không tương xứng. Thanh niên quan sát hai người một cái, quay đầu dặn dò hai người kia khẳng định là trốn vào cái này trên núi. Nơi này sinh mệnh đã bị bọn họ đoạt, xem ra huyết ngưng châu liền bọn hắn tay, đại gia tản đi khắp nơi tìm kiếm. Phía sau một đám nam nữ đáp ứng một tiếng. Hóa thành đạo đạo bạch quang, tại trắng ngần bạch tuyết bên trong đi tứ tán. Tuấn Lãng nam tử lúc này mới chắp tay một cái nói hai vị đạo hữu từ đâu mà đến? Vị đạo huynh này, bất tại Đông Nhạc Tiên Hà phái tầng hạo nhân, mang theo sư đệ tới đây lịch luyện, không biết huynh đài đại danh. Tuấn Lãng nam tử trầm mặc một lát, nghiêng ngẫm nhìn thoáng qua, trong mắt hơi có vẻ trào phúng, nói à, nguyên lai là tiên hà phái cao túc, chắc là tham gia Thiên Hỉ Thịnh hội. Tại Hạ Tiêu giao môn Minh Húc, bọn họ tại cái này một tiếng dồn đột nhiên truyền đến. Minh Húc mình, chắp tay một cái nói hai vị đi xem một chút náo nhiệt làm sao. Vương Ngộng hai người lên nhau, gật, gật đầu. Đối với nơi này kỳ dị sự tình, bọn họ cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Ba người nháy mắt đi tới âm thanh chi địa. Đây là một chỗ không lớn ngọn núi, bên ngoài bạch tuyết bao trùm, một ngọn núi trong động lại có vô tận màu xanh biếc để lộ mà ra, một cô an lành khí tức chạy xuôi tại thiên địa bên trong. Sơn động bốn phía, mười mấy cái tiêu giao phái đệ tử vây liệt. Trước cửa hang mặt nằm một cái người áo trắng, cả người phảng phất mất đi huyết dịch cả người, chỉ có vi da xương, nhìn qua phảng phất là một cái quỷ dị mặc ranh. Minh Húc hơi trầm mặc, trong mắt tinh quang lóe lên, cất cao giọng nói sư muội, giao gia thị huyết châu, sư phụ cái kia vi huynh sẽ vì ngươi cầu tìm. Sư huynh, ngươi còn như vậy tin tưởng sư phụ sao? Huyết Ngưng Châu tức đoạt vô tận sinh mệnh. Sư phụ xuất quan này, chính là chúng ta đệ tử hy tế thời điểm sơn động bên trong huyền truyền nữ tử âm thanh chậm rãi truyền đến. Bốn phía đông đảo đệ tử tất cả đều có chút do dự nhìn Minh Húc một cái. Minh Húc trong mắt một tia chảo phúng chợt lóe lên, lập tức hồi phục, nhàn nhạt, nhạt đáp đạo sư muội, chúng ta chúng đệ tử đều là sư phụ một tay nuôi dưỡng lớn lên. Sư phụ chi tâm, chúng đệ tử biết rõ. Đường, cần chính ngươi chọn, huynh tình đồng môn, chỉ cần ra thị huyết châu, sẽ thả các đi nơi đây. Hơi châm mặc Sơ động bên trong một cái thô hào âm thanh tức giận truyền ra Minh Húc, nơi đây vô tận sinh linh mấy trăm năm qua bị các ngươi tàn sát hầu như không còn. Giữ lại hạt châu này để các ngươi tiếp tục làm ác sao? Hôm nay cho dù chết, cũng muốn hủy đi thị huyết châu. Không có nó, ngươi cùng Lao thất Phu kia không sống tới ngày đó, ha ha. Minh Húc khẽ mỉm cười nói Sư muội, Văn Chấn Nam thân phận vị huynh đã điều tra rõ ràng, hắn chui vào tiêu giao môn trăm năm mục đích đúng là vì hủy diệt tông môn. Ngươi cho rằng hắn đối ngươi là thật tình sao? Sư muội, ngươi thật hồ đồ, Minh Húc nói xong, lại cho xung quanh tử liếc mắt hiệu. Sơn động hơi trầm mặc, yếu ớt nữ tử âm thanh lại lần nữa chuyển ra sư huynh, chấn nam đều nói với ta. Sư phụ dưỡng dục tri ân, Minh Tuyên không dám quên. Có một số việc ngươi có lẽ rõ ràng, chúng ta những đệ tử này thật là cô nhi sao? Sư huynh ngươi đi theo sư phụ gần 800 năm, sư phụ làm ngươi thật không biết sao? Minh Tuyên, đừng cùng xúc sinh này nói những này, hắn sớm đã không có nhân tính, cùng cái kia lâu lão thất phu đã không có hai loại. Hôm nay hóa giải Hà Châu, chúng ta chính là chết cũng không ngượng công. Nộ thật to âm thanh bỗng nhiên vọng đất trời, tại Vương Ngộng hai người trồng kinh ngạc. Toàn bộ núi nhỏ đã không còn tồn tại, phản phất theo tiếng vang tiêu tán giữa thiên địa. Tại Minh Húc nói chuyện thời điểm, những người khác vậy mà tại trong thời gian ngắn nhất tổng dốc nguyên lực, phá hủy ngọn núi. Toàn bộ sơn động hoàn toàn lộ rõ tại thiên địa phía dưới. Một viên tản gia quỷ dị hồng mang hạt trâu bị một gốc kỳ quái cảnh cây bao trùm ở giữa, cảnh cây xanh biết quang mang chiếu thấu một phương thiên địa, tại bạch tuyết trắng ngần thế giới bên trong khá là quái dị. Mà cây bên ngoài, một nam một nữ yên tĩnh đứng thẳng phía trước, cả người phảng phất hòa hợp cảnh cây thân thể. Sư huynh, những người này là cái gì tu vi? Vương Ngọc nhìn trước mắt một màn quỷ dị, có chút điểm giận mình. Vừa rồi những người kia vậy mà tại Vô Thành Vô Tức bên dưới, tùy tiện phá hủy một ngọn núi nhỏ, cho bụi không hiện, bực này tu vi vương ngộ chỉ có thể nhìn lên. Khó mà nói, đơn thuần cá nhân tu vi, mười mấy người này nên đều tại Ngưng Nguyên trở lên. Cái kia Minh Húc nhìn không thấu Tăng Hạo Nhiên hơi trầm mặc, nói: "Cái kia sư Minh, so ngươi làm sao?" Tăng Hạo Nhiên mẩn người một lát, bỗng nhiên tức giận đắc đạo vì huynh tại hai năm trước Ngưng Nguyên, tại tiên hà cũng coi là cái nhân vật. Không nghĩ tới tại cái này Trung Châu chi địa mấy tên sai vật đều tại Ngưng Nguyên trở lên. Cái này còn có hay không trời ạ? Bình Húc hình như nghe đến Vương Ngọc hai người đối thoại, quay đầu hướng hai người cười cười, tiếp theo cất bước tiến lên hai bước, đi tới xanh biếc cảnh cây bên cạnh, dò xét một lát, bỗng nhiên nói mấy vị sư đệ, Ngưng Huyết Châu đang bị bọn họ làm sạch, không thể cường động. Các người vây liệt bốn phía, nguyên lực chuyển vào Ngưng Huyết Châu, vi huynh chịu hoán đi ra. Chúng đệ tử gật gật đầu tản đi khắp nơi ra, từng đạo an lành quang mang theo nhiều người người dựa ngón tay chạy ra, cộng đồng tụ tập đến hạt châu phía trên. Vương Ngọc nhìn có chút mặt người, những người này nguyên lực ngay ngắn lành, như cùng phái này quỷ dị treo không mắc câu a. Chư vị sư đệ không muốn, Minh Húc là muốn hút tê ánh sáng xanh lục bên trong truyền đến lưỡi tử thanh âm rồ dập. Không đợi những đệ tử này làm ra phản ứng, Minh Húc trong tay một cái màu đỏ sẫm giao gam đã vạch phá nơi đây, tại Vương Ngộng hai người con mắt cả kinh rơi nháy mắt, 14 cái đầu người đã cùng nhau rơi xuống đất. Máu tươi vẩy ra, dung nhập trên bầu trời bay đầy trời tuyết, giữa thiên địa đột nhiên rơi ra hồng tuyết. Mất đi đầu thân thể máu tươi dựa ra, lại không ngã xuống đất, mà những người này linh thức phảng bị hút bên trong, giao đỏ càng lệ. Bay trời tuyết tan hợp phun ra ngoài máu tươi, bay bổng bao trùm màu xanh cảnh cây, mơ hồ. Cảnh tây bên trong Hạt Châu Phảng Phật có sinh mệnh bắt đầu kịch liệt run rún. Minh Húc làm xong tất cả những thứ này, đột nhiên quay đầu về Vương Ngọc hai người, hận hận nói các ngươi thừa dịp chúng ta luyện hóa ngưng hết châu một khắc, dùng thủ đoạn hèn hạ tàn sát bạn môn mười mấy cái đệ tử, liền nguyên thần đều không dung tha. Tâm thái động, hôm nay ta Minh Húc sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái này bại hoại, nhất định vì sư để bọn họ báo thủ. Tăng Hạo Nhiên nghe đến sững sờ, nói Minh huynh, ngươi đây là tại diễn kịch như không thế nào đặc sắc, khán giả cũng không có a. Vương Ngọc đầu khổ sư mình, hắn không phải muốn tìm về cái gì Hạt Châu, mà là muốn giết tất cả đồng môn để chúng ta có HQA. Lục Mang bên trong, thấy không rõ thân hình mình Tuyên mở miệng yếu ớt nói sư huynh, thoát đầu ta một mực kỳ quái vì cái gì chúng ta có thể tùy tiện trộm đến Ngưng Huyết Châu, tùy tiện chạy trốn tới nơi này. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, tất cả đều là ngươi bởi vì ngươi. Đáng tiếc những cái kia vô tội mất đi sinh mệnh mấy trăm sư huynh đệ a sư huynh, tất cả những thứ này ngươi đến cùng vì cái gì? Các ngươi nghĩ sao? Minh Húc khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người đón nhận Vương Ngộng hai người. Bốn phía mất đi đầu hơn 10 người đứng mà không ngã, phản phất có phun không hết máu tươi, cùng bay đầy trời tuyết tan hợp bao trùm tại cảnh cây lục mang bên trên. Cảnh cây an lành đang từ từ tiêu tán, trắng ngần bạch tuyết che dấu đại địa tang thương, đỏ tươi máu tươi nhưng lại như thế chói mắt, sạch sẽ cùng rét chóc, tại cái này một khắc là như vậy gần. Chương 141, Tiêu giao thở dài minh húc, chương 141, Tiêu giao thở dài minh húc. Bay đầy trời tuyết bay không, che dấu đại địa vô tận tương mang. Gió tuyết về sau, có hay không có một tia sạch sẽ. Lục mang dần dần tiêu tán, nguyên bản một cỗ như có như không sinh cơ dần dần tiêu tán tại thiên địa bên trong. Chống đỡ thể Minh Tuyên, đang từ từ mất đi sức sống. Cảnh xanh bao trùm thị huyết châu hồng mang càng thêm nồng đậm, kèm theo bầu trời phi phi dương dương hồng tuyết, phảng phất tại gạo thiết, bốn phía mười mấy cái mất đi đầu thân thể, máu tươi văng khắp nơi, đứng mà không ngã, tất cả là quỷ dị như vậy. Tăng Hạo Nhiên trong tay khẽ động, thao thiết trảo y nguyên cầm trong tay, nói khẽ với Vương Ngộng nói tiểu sư đệ, ta xuất thủ lúc ngươi lập tức chạy trốn còn chưa chờ Vương Ngộng làm ra phản ứng, Tăng Hạo Nhiên đã xuất thủ. Tại Vương Ngộng trong ấn tượng nói đánh là đánh, một vẫn là một Hạo hai động, thủ chính là chính mình nhất. Một vòng tỏa ra cực độ không. Tựa như một vầng minh nguyệt, bóng ánh chói mắt. Thái cực đồ bên trong âm dương thành hình, lại không rõ ràng tối, chỉ có màu vàng phảng phất từng cái từng cái kim long du tựu. Tại thái cực đồ chiếu rọi, trắng ngần bạch tuyết phảng phất độ bên trên một tầng kim quang, nơi đây giống như trong truyền thuyết Phật giới, yên tĩnh ngăn lạnh. Minh Húc nhìn xem trên không lơ lửng thái cực đồ án, phảng phất lâm vào trong hồi ức, qua rất lâu chậm rãi mở miệng nói hỗn độn tặng hóa, 500 năm à, vô tâm chứ. đến sở, tâm 500 A, thương nguyệt, giấu bạc, đã từng những cái hai người. Trầm Dãi nâng lên một cái tay, tay trái gặp trống không, tại thiên địa bên trong đột nhiên mê lớn, phảng phất bao phủ phiến thiên địa này. Tăng Hạo Nhiên nóng ánh chói mắt bắt quái hình như biến thành tại trong tay đùa bỡn đom đóm. Bị nắm vào trong tay, không có tạo ra một điểm tia lửa, hình như căn bản không có tồn tại qua. Tăng Hạo Nhiên một tấm mặt béo triệt để biến sắc, nói trọng nguyên chi cảnh, tại phiến thiên địa này đã thuộc đỉnh phong tồn tại. Người cùng vô tâm sư thuốc con biết, coi là chúng ta trưởng bối. Vạn chờ có nhiều đắc tội, xin tiền bối thông cảm. Chúng ta lập tức rời đi Trung Châu, sẽ không đi tới Minh Húc nhẹ nhàng cười nói không phải ta muốn làm khó các người, là các ngươi giết ta Tiêu gia môn mười mấy cái đệ tử, xem như đại sư mình, ta sao có thể không có chí tiến thủ. Vô Tâm tu vi lúc trước cùng ta không kém bao nhiêu? 500 năm, chắc hẳn sắp phá nguyên. Rất là chờ mong a. Vương Ngột nghe lấy Minh Húc mở mắt nói lời bịa đặt, có chút chưa tỉnh hồn lại, đây là cao nhân sao? Quả nhiên là Tiêu gia môn, làm việc nói chuyện không có chương lý có thể tìm. Tăng Hạo Nhiên bỗng nhiên tiến lên một bước, chậm rãi giơ lên trong tay thao thiết trảo, tiến lên 3 bước, đột nhiên hét lớn một tiếng ta tổ có linh, tam sinh di thế. Thủy tổ hiện tại Vương Ngột giật mình bên trong. Tăng Hạo Nhiên trong tay thao thiết trảo đột nhiên bay khỏi Tăng Hạo Nhiên thân thể, bay đến hư không, một cái thương mang cũng thú đột nhiên xuất hiện tại thiên vũ, vô tận mê lớn. Dân dân chật ních phiến thiên địa này. Tăng Hạo Nhiên thân thể lay động mấy lần, đột nhiên đưa tay tại chính mình ngực vạch qua một đạo, lực máu phun ra, kèm theo bay đầy trời tuyết, bay đến hư không thương mang cự thú. Cự thú phản phất có thần thức chậm rãi mở ra to lớn con mắt, vô tình đánh giá phía dưới mấy người. Vương Ngộng Vũ một cái ngực, tam sát ra, ý niệm nơi, một cái tam sát thạch kiếm Nhìn xem Tằng Hạo Nhiên thi pháp xong xuôi, Minh Húc đỗng nhiên vô tay cười nói thật tốt, nghĩ không ra tiên hạ tận có thể thu lưu ngôi dạng này đại hung hậu nhân, càng hiếm thấy hơn các người mạch này vậy mà hoàn toàn thành tựu cơ thể người. "Gây vớm, gây vớm." Minh Húc lắc đầu tán thưởng, lại đối không bên trong Vô tận cự thú không có nhìn một chút. Vương Ngộ Tập giọng nói sư huynh, với mới nhìn qua rất phi phòng, hữu hiệu không. Nếu như là đan nguyên cảnh, vượt cảnh một trận chiến, miết cưỡng có thể. Độ tới nhân vật bậc này chỉ có thể là hù dọa người. "Sư đệ, lợi dụng đúng cơ hội lập tức chạy đi Hạo lung lay to béo đầu khổ nói. Minh Húc đầu nhìn một cái trên không thú, Hai tay đột nhiên khẽ động. Bốn phía lập tức ngập phong gạo rít dữ dữ, mây đen dày đặc, phảng phất khắp xung quanh có vô tận oan hồn vừa khóc vừa kể lể, thương sinh diệt thế thế lương cảnh tượng lại xuất hiện hoàn vũ. Thậm chí, Minh Húc nguyên bản tiêu sái như tiên phong thái hình như biến thành người khác, tăng thương ánh mắt thay đổi đến vô tình, phiêu giật tóc đen dần dần thay đổi đến trắng như tuyết, hình như cả người già đi vô tận tuyết nguyệt. Một thân ảnh đột nhiên tại hư không thành hình, nháy mắt biến lớn, cùng Minh Húc dáng giống nhau như đúc một thân ảnh chật ních thương cùng, đối mặt trên không thương mang thú. Thương mang bên trong, khí tức ngạt bao phủ. Cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh nứt ra hư không, một cái to lớn thú trưởng chụp về phía Minh Hư hư ảnh. Trên không Minh Hư hư ảnh nghiêm nghị gào thét, vô tận âm linh xuất hiện ở xung quanh, cùng nhau nghiêm nghị thất lên. Vương Ngọc nghe được thanh âm này, cảm giác não đột nhiên xuất hiện một trận mắt hoa, cố gắng vững vàng thân hình, trong lòng đã lạ hoàng sợ phân. Một cái hư ảo pháp thuật, có thể có như thế cường kinh sợ, cảnh giới trên lệch quả thực chính là trên trời dưới đất hai cửa đoàn, cũng thua thiệt chính mình tại tông môn đại bên làm nên chiến sư kia, như những cái kia tranh có chút quá nước. Vương Ngột ngẩng người một khắc, Tang Hạo Nhiên đột nhiên lôi Vương Ngột một cái hóa thành một đạo quang mang liền nuốt bộ chạy. Các người đi không được gâm ú băng lãnh sinh ý đột nhiên ở bên tai vang lên. Vương Ngột hai người ngẩn ngơ phía dưới, phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, hai người đã bị một cỗ kỳ dị lực lượng giam giữ đến máu tươi vảy ra cảnh xanh bên cạnh. Trên không quyết đấu vẫn còn tiếp tục, vô tận âm linh tại trên không huyền hóa thành một thanh đao sẫm giao gam, hư ảnh nắm trong tay đón nhận thương mang cự thú đánh ra một, chảo, một qua trời, cự đập hư ảnh trên thân, hư ảnh tức từ từ tán, mà thương mang cự thú cũng giống như bị hồng mang qua. Không cam lòng gào thét dần dần tiêu tán trong hư không, ba thao thiết chảo rơi trên mặt đất, mai một tại trắng ngần bạch tuyết bên trong. Trên không hư ảnh tiêu tán một khắc, Vương Ngõ cảm giác tay trái mình tâm quỹ dị đỏ sẫm đồ án phảng phất có nhàn nhạt hồng mang tràn ra. Đáng tiếc các ngươi quá yếu, bất quá là hư ảnh mà thôi. Minh Húc lại khôi phục trước đây không màng danh lợi. Ngươi đến cùng là ai? Cành cây bỗng nhiên run rẩy dữ dội, mấy cái bén nhọn nữ tử âm thanh đột nhiên truyền ra. Minh Húc khẽ cười ta đương nhiên là các ngươi đại sư huynh, là tiêu giao tử đại đệ tử. Sư muội, kỳ thật ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, không có các ngươi, vi huynh tất cả đều là phí công mà thôi. Zetsu ga, trăm vạn chúng, chắc hẳn không sai biệt lắm. Vương Ngọc nhìn xem Minh Húc, trong đầu không ngừng hiện lên mấy năm này quỷ gì, Đông Nhạc Thành có nhằm vào Phạm Nhân Zetsu. Đại Hoang chúng linh Zetsu, Đào Nguyên Tuân huyễn cảnh chính mình cái kia không biết là có hay không thật trăm vạn Zetsu, mà lúc này Minh Húc lại nâng lên chóc, tất cả những thứ này cũng là vì cái gì? Trên lệch thời gian không nhiều lắm, thì huyết châu cũng nên chân chính xuất thế. Sư muội, người nói chúng ta làm tất cả những thứ này sư phụ biết sao? Thiên Hỉ đại lục a, phu tử tự nhân nghĩa thiên hạ. Ha ha Minh Húc nhiên khom lưng điên cuồng cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy xuống. Vương Ngộng kinh ngạc nhìn xem Minh Húc, cảm giác nó biến hóa cũng quá lớn điểm, tính cách không để ý tới mà theo. Nói cách khác, chính là một người điên. Minh Húc cười lớn đột nhiên phát tay, tại tầng Hạo Nhiên hai người trong lúc kêu sợ hãi, hai người thân thể phản phát không bị khống chế ngã vào dài đẵng đằng hồng tuyết phiêu linh lục mang bên trong. Tiến vào một cái trước mắt, Vương Ngộng mơ hồ cảm giác lục mang khí tức hình như ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời nghĩ không ra. Ở bên ngoài nhìn không phải rất chân thành, tại lục mang bên trong lại có thể nhìn thấy một đoạn trong suốt long lanh, xanh thâm thẳm gần như trong suốt cảnh cây tản ra an lành như hứa sinh ánh sáng chảy xuôi. Một cái mỹ lệ nữ tử hai tay nâng cánh xanh, Toàn bộ thân thể phản Phật biến thành cảnh cây thân thể, chỉ có một đôi ôn nhu hai mắt lẳng lặng nhìn đối diện. Đối diện thì là một người dáng dấp thô hảo người trung niên, toàn bộ thân hình chôn sâu dưới mặt đất, chỉ có nửa người trên lộ ra, hai tay nắm thật chặt một cái một viên đỏ tươi ướt át, phảng phất dẽu đỏ tươi Hà trâu. Lục mang bên ngoài, đầy trời hồng tuyết bay lượn, dần dần gần cảnh cây. Chương 142, Khắc ngõ hư tháp thanh lệ, chương 142, Khắc máu hư tháp thanh lệ. Vô tận màu xanh biếc bên trong, sinh cơ vô hạn. Sinh mệnh vĩ đại ở chỗ sống, mà ở vận mệnh kiểm chế phía dưới, cuối cùng hướng đi đi cùng. Sống là vạn linh quy lực cũng là vạn linh công xưởng. Tăng Hạo Nhiên phì phì mặt béo bên trên đều là vẻ bất đắc dĩ, hoán hận đến mắng cái gì tiêu ra môn, làm việc quả thực chính là một đám người điên. Các người có cái gì ân oán cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Minh tuyên nhìn xem Vương Ngộng hai người, mở miệng yếu ớt nói hai vị đạo hữu, có lỗi với, chúng ta cũng không có nghĩ đến đại sư Vinh sẽ thành dạng này. Một chút, chúng ta hội nguyên thần dung nhập hóa linh thảo bên trong, hai vị đạo hữu nhận điện thoại rời đi. Vương Ngộng có chút do dự nhìn xem lục sắc quang bên ngoài Minh Húc mơ hồ thân thể, nói người đại sư huynh này ta nhìn chính là người điên. Hắn làm sao sẽ hảo tâm như vậy đưa chúng ta đi vào để chúng ta chạy trốn đâu. Tiểu huynh đệ đoán không sai, Minh Húc chỉ là muốn sống tế các người mà thôi. Tiêu giao môn A, tên mặc dù tiêu giao, từ trên xuống dưới lại tràn đầy thần bí. Tuyên bội, các người cái môn này đến cùng truy tìm chính là cái gì? Tăng hạo nhiên nghe song văn chấn nam chi nôn, lập tức khẩn trường, nói ta nói hai vị, hiện tại lúc này còn nói những thứ vô dụng này nói nhảm, nhanh nghĩ biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này. Từng kia từng kia không đợi vương mộng mấy người nói Cảnh xanh quang mang nháy mắt tạm đạm khuất, đầy trời hồng tuyết dần dần ép đến Vương Ngộng mấy người lĩnh đầu. Bốn người xung quanh chỉ có một tấc vuông sạch sẽ mà thôi. Tuyên Nguyệt, không thể đợi thêm nữa." Động thủ Văn Chấn Nam bỗng nhiên mở miệng nói. Minh Thiên nhìn xem lục mang bên ngoài, thông thả mở miệng nói tất cả những thứ này đều tại Đại sư Vinh tính toán bên trong, chúng ta vô dụng. Có thể phía ngoài thật sự là Đại sư Vinh sao? Các người đều là chuyện gì xảy ra?" Đồng môn đều cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Không phải là đang diễn kịch đã Vương Ngộng cảm giác có chút khó có thể lý giải được những người này phong cách hành sự, cùng tu tiên thoải mái không có chút nào vào để. "Tiểu Hữu, ngươi không biết?" Trước đây đại sư Minh làm người cao ngạo chính trực, làm việc tùy tâm, lấy thiện là niệm. Là sư môn tấm gương sáng. Từ khi sư phụ bế quan phía sau, đại sư Minh hình như biến thành người khác. Tuy nguội, người thật hồ đồ. Tiêu Dao môn căn bản không phải như người nghĩ, cũng không phải là Minh hút thay đổi. Tiêu Dao môn giống như cái này bạch tuyết che dấu đại địa, người thấy không rõ mà thôi. Mau ra tay, trễ liền không còn kịp rồi văn trấn Nam quá to. Vương Ngộng cùng Tằng Hạo Nhiên hai người lại nghe được như lọt vào trong sương mù, những người này nói hồi lâu cũng không có nguyên cớ, cái này Tiêu Dao môn xem ra có vấn đề, có vấn đề lớn. Lúc này lục mang vòng sáng đã rút nhỏ một tầm, vô tận giữ tợn âm linh dần dần bổ nhào vương ngộng bên cạnh, dẩm dạp chẳng trị quỷ dị con mắt nhìn vương ngộng trong lòng tóc thẳng tê dại. Bên hai gạo két thẳng thiết, đầy trời hồng tuyết có thể thấy rõ ràng, mười mấy cái đứng thẳng thân ảnh máu tươi từ đầu đến cuối lại phun, cũng không biết những người này là cái gì làm, lại có biết nhiều như thế máu. Tăng Hạo Nhiên hai tay liên tục khoa tay, xung quanh an lãnh màu vàng vòng sáng chống lên tính toán ngăn dự một trấn đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩm thị huyết châu hai tay đột nhiên đặt tại chính mình mi tâm, Văn Chấn Nam mi tâm trực tiếp ló vào, lại không có bất kỳ vết máu nào chảy ra. Hạt châu khảm vào mi tâm lóe mắt, Văn Chấn Nam cả người hoàn toàn chìm vào dưới mặt đất, xanh biếc cành cây lập tức thoát ly nữ tử, phảng phất là muốn cắm rễ tại đầu lâu bên trên. Nữ tử hai mắt ngậm lấy hàm chứa nước mắt, lại chưa ngăn cản Văn Chấn Nam động tác, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa cành cây. Trên nhánh cây tỏa ra một mảnh an lành sinh cơ, tiếp theo vài miếng lá cây dài đi ra, mấy cái nho nhỏ linh, Nơi lay an tia thoáng bên ngoài một vòng. Vương Ngộng hai người áp lực lập tức dạn bất khou ít. Hóa linh hữu hình, tạo hóa và vật. Tháp linh đại nhân, tỉnh dậy đi. Người sẽ được đến mới sinh mệnh ánh sáng xanh lục bên ngoài Minh Húc âm thanh bỗng nhiên thay đổi đến âm trầm tứ hạ, phảng phất là u ám ma thần ở trong tiên địa quân quân. Hóa linh, Hóa linh Vương Ngộng ngữ ngữ hai câu, đương nhiên nghĩ đến trong động cảnh lão quy lời nói, sợ hãi cả kinh. Lúc này Tăng Hạo Nhân không ngừng đánh giá xung quanh, muốn tìm tìm một đầu ra, nhìn thấy Vương mặt biến, tiểu đệ, sợ. Đây là bọn họ sư môn bên trong đấu, có lẽ chỉ là vì để chúng ta chứng kiến một phen. Lời còn chưa dứt, cũng cảm giác có chút không đáng tin thậy. Lục Mang bên trong thị huyết châu hình như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, kinh liệt run rẩy lên, lập tức một đạo nồng đậm hồng mang từ thị huyết châu bên trên bắn ra, xuyên thấu Lục Mang, hồng tuyết lập tức rơi xuống, cành cây vài miếng chập chờn lá cây từ từ khô héo. Cành xanh sinh cơ dần dần thất lạc. Minh Tiên Thế Lương nhìn xem tại thị huyết châu hồng mang bên trong dần dần rơi vào hôn mê văn trấn nam, đột nhiên hai tay khẽ động, cả người ôm chặt lấy cành cây, cả người lại lần nữa cùng cành cây hòa thể. Nguyên bản từ từ khô héo lá cây lại lần nữa nở rộ, một đóa tươi đẹp đóa hoa tại vài miếng lá cây ở giữa dần dần mở ra. Tại Vương Ngộng hai người giật mình bên trong, Minh Điền đã không thấy vết tích, chỉ có một đóa hoa kiểu diễm đó bên trên một tấm thê lương mỹ lệ gương mặt lặng lặng nhìn chỉ lộ ra nửa người, cái chán một khắc quỷ dị hạt trâu tỏa ra nồng đậm hồng mang văn trấn nam. Cành xanh cùng hạt châu rơi vào kiên trì bên trong, lục mang đã biến mất, trên không tràn ngập hồng tuyết đã hoàn toàn bao trùm nơi đây. Bốn phía phun máu mất đi đầu thân thể đình chỉ đẩy trời tuyết vết máu vảy ra, nhưng như cũ người đứng không ngã, lên, dần dần số người hình đệ, chẳng lẽ chúng ta thật chỉ là làm con chúng. Minh Húc có lẽ không có hảo tâm như vậy. Nơi này khá là quá dị, ta cảm giác bước có lẽ đến phiên chúng ta. Sư Minh, đây chính là người muốn đại cơ duyên, tìm đến Lịch Thiên bảo bối. Vương Ngọc liếc nhìn, đối tầng Hạo Nhiên lắc lư chính mình tới đây tìm bảo bối gì là một trăm cái bất mãn. Bảo bối không có tìm đến, ngược lại là người khác đồ chơi. Tu tiên đến nay, hình như không có như thế nín thở qua, trước đây tốt xấu người khác còn nặng xem một cái chính mình, hiện tại cảm giác bị người đặt ở rác rưởi trong hố, chẳng thèm ngó tới. Bị địch nhân khinh thị đó là bất gì, nếu như bị địch nhân coi nhẹ đó chính là bị ai. Tiểu sư đệ, chớ nói nhảm, vì huynh cái này liền đưa đi. Tăng Hạo Nhiên hai tay đột nhiên hai hóa, một đạo như có như không không gian ba động xuất hiện. Các ngươi chỉ là tế sống mà thôi, đi không được lúc này đứng ở phía trước Minh Húc bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Tăng Hạo Nhiên sửng sợ, lập tức phát giác Văn Chấn Nam cái trán thị huyết châu bỗng nhiên phát ra đạo đạo hồng mang nháy mắt thay thế lu mang, tại bọn họ xung quanh tạo thành một màn ánh sáng. Lập tức Văn Chấn Nam vậy mà từ dưới mặt đất nhảy ra, một đôi mắt biến thành đỏ bừng, phản phất không mang một điểm tình cảm đánh giá đáng người. "Sư đệ, ngươi có huyết mạch, chỉ có ngươi mới vậy ngươi có thể tỉnh lại tháp linh. Ta chờ người đánh cấp đã đợi năm a muội." Những sự tình này ngươi vốn có thể không tham dự, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Minh Húc nhìn xem dần dần bị thị huyết châu không chế Văn Chấn Nam, thương cảm nói. Minh Tuyên không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn không có bất kỳ cái gì tình cảm Văn Chấn Nam, bỗng nhiên đã biến thành đóa hoa gương mặt dần dần chạy xuống hai hàng lạnh lạnh. Lập tức cảnh cây bỗng nhiên run run một hồi, Minh Tuyên hoàn toàn biến mất hình bóng, một đoạn xanh biếc cảnh cây rơi trên mặt đất. Một cái trắng như tuyết thọ con xuất hiện tại hồng mang bên trong, chỉ có một đôi mắt không ngừng chảy thánh lệ, yên lặng nhìn chăm Nam. Chẳng lẽ hóa linh đảo truyền thuyết là có thật? Vương Ngọc nhìn xem Bạch Thỏ kém chút cắn phá lưỡi, cho tới nay hắn đều cho rằng Si Tình Hải một màn chỉ là ngộng. Văn Chấn Nam không để ý tới nơi đây dị biến, hai tay đột nhiên hư không vỗ một cái, tại Vương Ngọc hai người trên không đột nhiên xuất hiện một tòa thạch tháp hư ảnh. Có điểm giống tiên hà huyễn tháp, bất quá nhìn qua so huyễn tháp càng thêm cốt khí. Tuy là hư ảnh, nhưng cũng là vết dị loang lổ. Vương Ngọc cảm giác cái này tháp hình như thiếu sót đồ vật. Tang Hạo Nhiên lúc này hai tay huy động, thao thiết trảo đột nhiên bay trở về hóa một đạo kim trực tiếp đâm vào Văn Chấn Hạo Nhiên ý nghĩ không có sai, hiện tại thoát đi nơi đây Văn Chấn Nam chốt. Có thể cái này dễ như trở bàn tay liền thành công, thằng Hạo Nhiên đều có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Quỷ dị chính là văn trấn nam theo bị thao thiết chảo đánh xuyên thân thể, lại không có bất kỳ phản ứng nào, trên không tháp thẳng tắp hạ xuống tới, hướng Vương Ngộng hai người che lên xuống. "Tế sống các ngươi, tháp linh đại nhân thần thức là có thể khôi phục. Chỉ cần các ngươi thần thức mà thôi, các ngươi vẫn là các ngươi hồng mang bên ngoài." Minh Húc nhàn nhạt nói xong, hắn lúc này mới thật sự là của chúng. Vương Ngộng hai người nhau, đều cảm thấy trong mắt đắng chát, không có thần thức vẫn là chính mình sao? Có thể cái này tháp hư hình hình như có một cỗ kỳ dị lực lượng, cầm giữ vùng không gian này. Tuy ý Vương Ngộng hai người thủ đoạn ra hết đều là đánh vào hư vô bên trong, mà lại bọn họ lại không cách nào rời đi. Duy nhất có thể đánh văn trấn Nam, chính là đánh chết thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn họ cũng minh bạch thị huyết châu là mấu chốt, có thể cái kia cái chán tán phát chống không mang bọn họ căn bản không dám đến gần, hồng mang bên trong có một cố lực lượng quỷ dị, để bọn họ lòng còn sợ hãi không dám tiếp xúc. Siêu trắng như tuyết con thỏ nhỏ đột nhiên ngậm thức dậy bên trên không có chút nào sinh cơ cảnh tây, tại Vương Ngộng hai người trồng kinh ngạc trực tiếp đến Nam đầu, nháy con ánh sáng làn ra thành màu đất, toàn bộ thân thể phảng phất bị rút khô huyết dịch cả người. Chỉ có một đôi thê lương con mắt tạn ra hơi hứa tia sáng. Thỏ con đột nhiên đem cành cây đâm vào văn trấn nam đỉnh đầu, lập tức thỏ con vô lực rơi xuống trên mặt đất, thê lương hai mắt đã tràn đầy từ khí. Văn trấn nam bỗng nhiên ôm đầu thê lương gạt hét, manh kích đầu của mình, vô tình hai mắt có một chút thanh minh, tối đầu nhìn xem dưới chân gầy cho xương linh linh, hai mắt dần dần vô thần thỏ con, hai mắt dần dần lưu lại nước mắt đến. Lúc này văn trấn nam cái trán thị huyết châu lại tỏa ra hừng mang chói mắt, giống như một đôi mắt vô tình đánh giá cái này một mảnh thế giới. Văn trấn nam nhìn xem thỏ con bỗng nhiên ngửa mặt lên trời quát thầm lên minh húc, người tính toán rất sâu, ngươi thắng. Ngươi sống có chúng ta vui không? Ha ha ha điên cuồng cười to bên trong, Văn Chấn Nam hai tay đột nhiên đảo ra con mắt của mình ném tới dưới mặt đất. Lập tức thị huyết châu nhẹ nhàng rời đi, Văn Chấn Nam cái chán quay tròn tại trên không không ngừng xoay tròn, hư tháp hạ xuống một đạo hồng mang triệt để bao phủ nơi đây. Chương 143, khuất không có thương mang, Thiên Linh, chương 143, khuất không có thương mang, Thiên Linh. Bốn tuyết mang tình cảm thương, khuất không có thương mang ở giữa. Liên canh bắt đầu song phi, tình này đời khó hiện. Vương Ngộng trong lòng nhiên một trận bi thương, bay đẩy trời trong tuyết, Văn Chấn Nam hai mắt giống, tích tích máu tươi rơi vãi. Không có khủng bố, quá nhiều chính là một loại khó nói lên lời thương cảm. Trên đất bạch thỏ đã không có bất luận cái gì lực đạo, chậm rãi bò đến văn trấn nam bên chân, trong mắt lạnh lẽo đã như mưa. Văn trấn nam quỳ rạp xuống đất, lục lọi ôm lấy bạch thỏ, không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có trong mắt chảy xuống máu, chảy đến bạch tuyết bao trùm đại địa. Trên không lơ lửng thị huyết châu chậm rãi thay đổi đến đỏ tươi dị thường, phảng phất một con mắt, vô tình đánh giá cái này thế, hư tháp tỏa ra một cố mà kháng cự thiên uy, tại cái gì. có gào thét thảm bên trong, Từ thấp chậm rãi nâng thực, một tòa cổ pháp mang theo vô tận tuyết nguyệt tang thương thạch tháp dần dần thành hình. Phía trên vết rỉ loang lổ, mơ hồ có mấy cái chữ lớn lóe ra đỏ sẫm quá mang. Xuất hiện, cuối cùng xuất hiện. Hóa linh thành hình, văn gia huyễn mạch. Kém một bước cuối cùng, tế sống hai người, hấp thụ hai người thần thức, tháp linh đem trở về trần thế hồng mang bên ngoài minh hốc cưử tự nói, không, có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại có hơi hứa thương cảm. Tăng Hạo Nhiên nhìn xem trên không dần dần cùng thành hình tháp, đệ, hiện tại còn có một cái biện pháp, chờ vi thi triển lúc ngươi thừa cơ thoát thân. Vương Ngộng sững sốt một chút, lắc lắc đầu nói sư huynh, ta biết ngươi muốn tan mình là giả, cưỡng ép thi triển hỗn độn tạo hóa, tái sinh thiên địa, có thể ngươi làm như vậy ta có thể an lòng sao? Vương Ngộng không có phản ứng tăng hạo nhiên, nhìn thoáng qua quỷ giáp xuống đất, ôm Bạch Thỏ đã mất đi cảm giác văn trấn nam, đằng chặt lắc đầu, vô nhẹ nhẹ vỗ ngực. Yuyi nha nha trong ngực một trận lúp lích, thiên linh tử chứa vật đại bên trong bò đi ra ngồi đến Vương Ngộng bà bay, mơ hồ nhìn xem xung quanh tình hình, Đông nhiên thấy Vương Ngộng vô cùng bất mãn nếu như là quái Vương Ngộng lấy đi chính mình đồ chơi. Vương Ngọc cười khổ sờ một cái thiên linh lông xù đầu, nói sư Minh, chúng ta đem thiên linh đưa đi, còn lại liền xem chúng ta vật khí. Tăng Hạo Nhiên sững sốt một chút, đắng chặt gật đầu. Vương Ngọc nhẹ giọng cười nói "Tiểu ra Hỏa, sau khi rời khỏi đây sống thật tốt, nếu như không có đất đi, liền về tiên hà tìm Mộng Hàn Nguyên sư tỷ thú nhỏ mơ hồ gãi gãi đầu, không hiểu Vương Ngọc làm sao sẽ như vậy thương cảm." Trong mơ hồ, thú nhỏ chợt nhìn thấy trên không phiêu phụ thị huyết châu, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ vẻ vui mừng, ý ý nha nha không chỉ vào trên không, hình như lấy xuống làm đồ chơi. Vương ngơ Tăng Hạo nhiên cũng là có chút điểm im lặng. Đây là muốn mạng bọn họ đồ vật, bọn họ căn bản không dám đến gần. Thú nhỏ lại muốn lấy nó làm đồ chơi, cái này tâm lý chênh lệch cũng có chút cái nào quá lớn. Hồng Mang bên ngoài Minh Húc cũng có chút hiếu kỳ đánh giá thú nhỏ, suy tư một lát, bỗng nhiên mở miệng nói nó hẳn là xuất từ Đại Hoang A, có chỗ nào khí tức, cùng thị huyết châu đồng nguyên. Khó được a. Thiên Linh đối với phía ngoài Minh Húc phất phất nho nhỏ hổ trảo, hễ a hai tiếng. Tiếp theo ngưng thần nhìn chăm chú thị huyết châu, như tại suy nghĩ làm sao được đến vật kia. Vương Ngọng chua xót mà nói Thiên Linh, đây không phải là ngươi có thể đụng Ít uy nha nha thú nhỏ bỗng nhiên đối với Vương Ngộng phất phất nhỏ chào. Tại Vương Ngộng trong kinh ngạc, thú nhỏ vỗ nho nhỏ cánh, siêu một tiếng bay về phía thị huyết châu. Vương Ngộng giật nảy cả mình, vừa muốn xông đi lên ngăn cản thú nhỏ, một màn quỷ dị phát sinh. Tại Tăng Hạo Nhiên mấy người trong kinh ngạc, Thiên Linh đã là hương phấn nhào về phía thị huyết châu, thị huyết châu hình như nhận lấy một loại nào đó kinh hãi tìm kiếm tìm kiếm phát run, dần dần thành hình thạch tháp cũng dần dần quay về hư xu thế. Tại thú nhỏ trước mặt, thị châu như mất đi khí, một cái bị thú nhỏ chộp vào nhỏ nhỏ bên trong. Thú nhỏ hưng phấn bay đến Vương Ngộng bay. Khoe quang cẩm thị huyết châu tại vương ngộng trước mắt lóe hay, vô tận hồng mang hoàn toàn tan đi, hư thấp cung tiêu tán tại thiên địa bên trong. Nơi đây tất cả một lần nữa trở về thanh minh, chỉ có đảy trời bạch tuyết bay lên. Tất cả những thứ này bất quá là điện quang nháy mắt phát sinh. Vương ngộng bao gồm minh húc ở bên trong đều lâm vào ảo giác bên trong, cảm giác tất cả những thứ này tựa như là trong ngộng. Chỉ có thú nhỏ đắc ý đến y y nha nha âm thanh không dứt bên hai. Nói cho bọn họ đây là thật, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Không có sinh linh có thể đụng thị huyết châu. minh húc bỗng nhiên lớn một bước, bước vào liền Iz vị nha nha thú nhỏ vô cùng bất mãn Minh Húc lúc này qué dầy nó khẽ thành tích cơ hội. Vung vẩy nhỏ chảo, liền nuốn nện ra trong tay thị huyết châu. Minh Húc thấy thế lại lần nữa quát to một tiếng, tại cái này phương thiên địa đột nhiên biến mất. Thú nhỏ nhìn xem Minh Húc biến mất địa phương, không chút nghi ngợi, trong tay thị huyết châu đã đập ra ngoài, một đạo hồng mang mang qua, Minh Húc thế lương âm thanh truyền khắp chân trời, lập tức xa xôi chân trời truyền đến Minh Húc hận hận âm thanh thị huyết đồ linh, chúng ta sẽ còn lại mặt. Y vô nghe trở về. Một viên đỏ tươi hạt châu ra một ít mang, nhìn qua an lành dị thường. Không có bất kỳ cái gì quỷ dị khí tức báo động, hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn đoán chừng thiếu nữ sẽ đem hắn trở thành khó gặp phối sức treo ở trên thân. Vương Ngộng cùng Tăng Hạo Nhiên hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt bất đắc dĩ. Vốn là thập tử vô sinh của diện, không nghĩ tới làm sơ nhất điểm thiện tâm muốn để thiên linh một mình rời đi. Thoáng qua ở giữa hình thức đại biến, tất cả những thứ này hình như trong động, là như vậy không chân thật. Trái lại tiêu dao muôn chúng, làm việc thần thần bí bí. Cuối cùng kết quả nhưng là đầu voi đuôi chuột, không giải quyết được gì. Tăng Hạo Nhân dùng sức bấm một cái chính mình phì phì mà béo, đau đớn kịch liệt làm cho thứ nhất chợt nhún dậy, xét xung quanh vẫn là như cũ. "Thôi cho mặc." Tăng Hạo Nhiên cười khổ nói tiểu sư đệ, "Tất cả những thứ này thật đúng là không phải là mộng. Ta nói có gì bảo, cảm giác không sai. Thiên Linh không phải được đến thị viết châu sao?" Vương Ngộng cũng cảm giác được không còn gì để nói. Mặc Danh kỳ diệu sự tình, cự tử nhất sinh kết quả, cứ như vậy bị một cái thú nhỏ tiêu tán thành vô hình. Nói ra đoán chừng chỉ có thể là chính mình được trời cao ưu hái. Easy aia thú nhỏ bỗng nhiên đắc ý đem thạch đầu đưa đến Vương Ngộng trước mắt, ý là để hắn thưởng thức. Vương Ngộng nháy mắt cảm giác chính mình khắp người một trận sôi siêu một cái ném xuống thú nhỏ thoát ra thật xa, lòng vẫn còn sợ hãi quát Thiên Linh. Đem nó cho ta cất kỹ, không muốn lại lấy ra. Thiên linh gãi đầu một cái, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay thật đầu, cảm giác đỏ chói nhìn rất đẹp, không hiểu Vương Ngột sợ cái gì. Hoài nghi quan sát một cái, y y nha nha lung lay mập phì thân thể hướng Tăng Hạo Nhiên đi tới, Tăng Hạo Nhiên cũng không có kịp phản ứng Vương Ngột mới vừa rồi là sợ cái gì, nhìn xem thú nhỏ tới gần thuận tay bế lên, "Ai ơi Tăng Hạo Nhiên quát to một tiếng, đem thiên linh ném ra thật xa, lại nhìn chính mình tay, nguyên bản mập mặt tay, nửa cái bàn tay đã là không còn có sác, chỉ có làn da liền với xương, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tăng Hạo Nhiên thống khổ mắng một câu, vận chuyển nguyên khí, Trên tay huyết dịch nháy mắt có chỗ quay lại, lại không có trở lại trước đây bộ dạng. Tiểu sư đệ, về sau còn thế nào mang theo Thiên Linh, ngươi tranh thủ thời gian để hắn đem hạt trâu ném. Vương Ngộng cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn xem bị ném xuống đất thở phì phò Thiên Linh, tối đầu trầm tư một lát, thử thăm giò nói vọt nhỏ, về sau ngươi đừng để hạt trâu này lại hút người màu tươi. Vương Ngộng cũng chỉ là thăm giò nói một chút, không có ôm cái gì hy vọng, hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là dỗ dành Thiên Linh ném tịch đầu, nếu như thực tế không được, hắn chỉ có thể lấy chính mình ba mẫu kiếm hối lộ thú nhỏ. Không nghĩ tới Thiên Linh nghe đến Vương Ngộng chi ngôn. Con mắt như đá quý mơ hồ chuyển động vài vòng, dũng nhiên chạy đến bốn phía đã ngã xuống tiêu giao môn đệ tử bên cạnh, đem hạt trâu nhẹ nhàng đặt ở bên trên, ngáy mắt thi thể thành một đoạn da bọc xương khung xương. Thiên linh ngẩn ngơ, nhìn xem thạch đầu y, y y nha nha một trận điệu ngữ, hình như tại chỉ vào thạch đầu trời mắng. Trời mắng sóng xua, thú nhỏ lắc lư thân thể này đắc ý được đến đến vương ngộng bên cạnh giơ lên thạch đầu. Vương ngộng dọa đến run một cái, liền muốn phát đi, thú nhỏ lại y y, y y nha nha bay đến vương ngộng vào đầu, như đang nói nó đã hoàn toàn giải quyết. Vương ngộng dự một cái, tham đầu, lúc này không có bất kỳ cái gì khác thường. Thị huyết châu tựa như một khối bình thường thạch đầu, chỉ có nội bộ có quang hoa lưu động, mơ hồ bên trong hình như có một con mắt lấy lòng nhìn xem Vương Ngột. Vương Ngột sừng sốt một chút lập tức minh bạch, thạch đầu không phải sợ hắn, là bị thú nhỏ thuần phục nguyên nhân. Không gọi lại lần nữa dò xét Thiên Linh, Thiên Linh nhưng là không ngừng huy động cái này nhỏ trảo, ngây thơ chân thành bộ dạng, làm sao cũng liên tưởng không đến nó có thể hãm phục như thế dị bảo. Vương Ngột lắc đầu, đem thạch đầu đưa cho Thiên Linh, hắn cũng không dám nhiều cầm. Quay đầu nhìn một chút Văn Chấn Nam, lúc này Văn Chấn Nam đã bị đẩy trời tuyết chỗ chốn bụi, chậm rãi biến thành một cái ôm thỏ người tuyết. Vương Ngộng cùng Tằng Hạo Nhiên không nghĩ thêm nơi đây quỷ dị, chậm rãi đi tới trước mặt hai người, nhẹ nhàng quét ra tuyết động. Văn Trấn Nam cái kia chống giống trong mắt máu tươi rơi vãi, phản phật la chạy vô tận nước mắt, chỉ có một ít khí tức vẫn còn tồn tại. Cảm ơn các ngươi, ta đi qua Hóa Linh Đảo. Từng trải qua phía trên sinh linh tự do tự tại sinh tồn. Tiêu Dao Môn sự tình các ngươi không muốn hỏi đến, cũng đừng lại tham dự. Tiêu Dao Môn không phải là các ngươi tiên hà phái có thể đối mặt Văn Chấn nhiên mở miệng, ánh mắt lại là một chú lên trong tỏ. Vương Ngộng hai người vừa muốn nói gì, lại lần nữa bị trước mắt biến kinh ngạc đến ngây người. Văn Chấn Nam thân thể dần dần biến mất, một cái vốn liền giữ tận đầu hổ hùng ngưng chậm rãi thành hình, chỉ có một đôi mắt trống rỗng không có gì. Nhỏ nhắn xinh xắn Bạch Thỏ lộ ra nụ cười, một đôi chạy thanh lệ con mắt hiện ra một loại khó mà nói rõ ôn nhu. Cắm vào Văn Chấn Nam đỉnh đầu cành cây chẳng biết lúc nào đã hòa tan tại hùng ngưng trước ngực, thành một đôi sắc bén đứng chào. Hùng ngưng ngửa mặt lên trời thét dài, một cái bốn chảo hùng ngưng huyền hóa giữa thiên địa, nhìn quanh quắt hùng, ngạo liệt thiên địa, ôn ôm lấy con, thứ nhất ánh mắt. quay đầu hướng cái nại vương ngậm hai người thét dài một tiếng, như vậy bay về phía không. Tăng Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn bay đầy trời trong tuyết yếu ểu vô tích ngưng, thế nào lưỡi nói ma ơi, nguyên lai like thế gian dị thú lại có như thế bội dưỡng. Bọn họ trong miệng cái kia hóa linh đảo cũng quá thần kỳ điểm. Vương Ngọc hơi cảm khái đắc đạo sư huynh, ngươi không có trải qua một cái chuyện, cho nên cảm thấy kinh ngạc. Phiến thiên địa này có thật nhiều sự tình căn bản không thể dùng lẽ thường phán đoán, thật thật giả giả, rất khó nhận ra. Càng là có đạo cao nhân càng sẽ rơi vào hoang mang bên trong. Chúng ta không đi tìm kiếm vì cái gì sống, vì sống mà sống, chính là kết cục tốt nhất. Nghĩ quá nhiều, ngược lại sẽ rơi vào chính mình vòng tròn mà thôi. Đăng Hạo Nhiên hoài nghi quan sát một cái Vương Ngọc, nói sư đệ, ta làm sao phát giác ngươi thay đổi rất nhiều? Thần Thần đạo đạo, có đôi khi thật hoài nghi ngươi cũng là giả dối. Vương Ngọc nhìn một chút bay đầy trời tuyết, khẽ mỉm cười nói sư huynh, thật cũng được, giả cũng được. Bất quá là kinh lịch một chút sự tình. Trưởng thành một chút mà thôi. Sư huynh, ngươi trải qua có lẽ biến hóa sẽ so ta nhiều. Văn đạo hữu hai người bị giực xong phi, từ đó về sau giữa thiên điệu lại nhiều loại mới lạ sinh linh, phiến thiên điệu này không tịch vị rồi. Sư đệ, phát cái gì thần kinh, nói chuyện có thể không bình thường điểm, chẳng, cái gì cao nhân? Lại nói bọn họ cái kia cũng không phải bị rực Sophie nhiều nhất xem như là, ân, cái kia diều hâu chào thỏ. Làm có một cái lao hổ đầu diều hâu cùng thỏ tiến tới cùng nhau, vật kia đói bụng làm sao xử lý. An thỏ, tóm lại có chút dở dở ương ương. Sư Vinh, người có thể hay không hướng cho tốt suy nghĩ một chút, chúc phúc một cái bọn họ. Hận trời không mưa, không có một chút đồng tình tâm. Sư Đệ, bọn họ có thể tiến tới cùng nhau, Vy Vinh cũng là rất vui mừng. Chỉ là bọn họ làm sao kết thành vợ chồng, đi cái kia nhân đạo sự tình nhưng là cái vấn đề rất khó tưởng tượng à? Sư huynh, chẳng lẽ hai cái cùng một chỗ nhất định muốn đi nhân đạo sự tình mới là liên cảnh? Lẫn nhau cùng một chỗ, lẫn nhau chờ đợi, không rời không bỏ cũng là loại hạnh phúc, một đôi mắt mang theo hai người bay lượn thiên địa, loại này hạnh phúc đoán chừng sư huynh ngươi đời này không cách nào trải nghiệm. Có đôi khi phát giác sư huynh ngươi thực sự là quá bị bịuội, liền tiên linh cũng không bằng. Nghiêm trọng xem thường ngươi. Ý thì ý nha nha. Ngươi xuất sinh này mủ dính lũ cái gì? Đúng, Văn Trấn Nam nên gọi tên là gì? Hậu nhân sẽ vì hắn đặt tên, ta chỉ biết là bọn họ hiện tại, về sau đều sẽ trở thành bằng hữu ta. Thần đạo đạo, đi. Tranh thủ thời gian đi ra cái này quỷ lâm tử, để tránh minh húc giết trở lại xung, Kỷ binh chương 144, Thiên điệu Như Họa, chương 144, Thiên điệu Như Họa. Đầu mùa đông đông tuyết từng tia từng tia nói liên miên, bay múa đầy trời. Đại địa bên trên bao phủ trong làn áo bạc, giữa thiên điệu một mảnh ấm áp án lạnh. Vương Ngộng cùng Tằng Hạo Nhiên thoát ly vô danh chi sơn quỷ dị, lại không có lựa chọn cái gì đi bộ thể ngộ. Phi hành vượt qua Mênh Mông đại sơn, tại dưới chân núi một chỗ tiểu thôn bên trên ngừng lại. bình minh, bay tán loạn lớn vì cái này an lạnh tiểu qua Nơi ràng đang nhìn. Bất quá Lôi Vương Ngộng quan sát, dựa vào đi bộ đoán chừng làm sao cũng phải đi nửa tháng thời gian. Đại địa bằng phẳng, cự thành giống như thương mang cự nhạc hiện ra tại thiên địa bên trong. Tuyết lớn rơi trời, quen thuộc tại dậy sớm canh tác đám người khó được nghỉ ngơi một ngày, cổng che đóng chặt, gà chó không nghe thấy. Một bộ an nhàn xuất Trần nông ra phong quang. Đến chỗ này, Vương Ngọng hai người tâm tình nháy mắt tốt đẹp, hai người yên lặng tại tuyết lớn bên trong đứng thẳng rất lâu, tùy ý bông tuyết che giấu thân thể của mình, cảm giác phi tâm đắc xuống thế, trong lòng khó được xuất hiện không minh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tăng Hạo Nhiên cảm khái nói tu tiên cầu tâm, còn không có nơi này tới an tâm. Theo ta nói về sau chúng ta cũng đừng lại tiên hà sơn ngồi cái kia gà mở khâu đóng, trực tiếp tới cái này trần thế bên trong đứng như vậy mấy trăm năm, cái gì thất tỉnh, tâm ma tất cả đều phải gặp quỷ đi. Vương Ngọc nghe đến yên lặng cười một tiếng, quay đầu quan sát một chút ngồi tại trên bả vai nhàn nhã từ tự đắc thiên linh, nói sư huynh, ngươi đứng ở chỗ này lập dùng để độ tâm, còn không, có thiên linh nhìn thấu triệt, tâm chỉ toàn vô trần, vạn vật đều là kỳ, mà vạn vật đều là bởi vì. Theo ta nói thiên linh nếu như tu đạo, sư huynh đến bái nó sư phụ. Tăng Hạo Nhiên chép chép miệng nói ta nói tiểu sư đệ, ta có thể là sư huynh ngươi, hẳn là ta dạy cho ngươi tu hành mới đúng. Làm sao phát giác đại hoang trở lại về sau thành ngươi thuyết giáo ta? Tiểu tử ngươi có phải là tại đại hoang kinh lịch một chút mặc danh kỳ diệu sự tình cảm giác cánh cứng các rồi? Hai người cười nói, trong thôn dần dần có sinh tức. Một đầu kết băng sông nhỏ bên trên, một thân ảnh đầu đội mũ rộng vành, yên tĩnh ngồi tại trên mặt băng thả câu. Tăng Hạo Nhiên nhìn hết sức hiếu kỳ, nhập thế tục, bọn họ những này cả ngày bế quan người cùng đại môn không ra, nhị môn không bất tiểu thư khuê các không mạnh hơn bao nhiêu. Tăng Hạo Nhân cười hì hì dọc theo cửa thôn điền thờ hướng sông nhỏ đi đến. Vương Ngọc lắc đầu cười khổ nói Tăng sư huynh vào tiên hạ phía trước khẳng định là con em nhà giàu. Đây vốn là nhất cuộc sống bình thường, hắn đã thấy đến như vậy hiếm lạ, thật sự là cái gì cũng không hiểu a. Y y nha nha thú nhỏ vung vậy một cái nho nhỏ thú vờ chào, cũng không biết có nghe hay không minh bạch. Cầm trong tay Vương Ngộng Tam sát Thạch, đến Mộ Thị Huế Châu Vương Ngộng cũng không dám để nó cầm chạy khắp nơi, vạn nhất chơi hương khởi hướng trong đám người ném một cái, liền muốn sai lầm. Đương nhiên, Vương ngọng cũng không dám chính mình thu lại. Cuối cùng, Vương Ngộng nhất thiết phải đau lòng lấy ra Thiên Tằm Vọng Giả thành thị Châu treo ở thú nhỏ trên cổ, cho nó làm một cái vật phẩm trang sức. Dù sao cái này hai đồ vật đều là uống máu người không né mắt, để bọn họ làm bạn Vương Ngộng cũng không có cảm giác không ổn. Vị tiên sinh này, vì sao một người một mình đứng tại hoang trong tuyết? Mau mời vào nhà lấy sự ấm giọng ôn hòa chuyển đến. Vương Ngộng theo tiếng nói mà nhìn, một chỗ giản dị nhà tranh mở ra, một người trung niên mang theo mũ rộng vành quét dọn trước cửa tuy động, nhìn thấy Vương Ngộng một người đạp tuyết một mình, nhiệt tình mời vào nhà. Vương Ngộng trong lòng ấm áp, xa lạ người, địa phương xa lạ. Người nơi này lại là như thế nhiệt, nơi đây dân phong có thể thấy được rồi. Vương Ngộng nhìn thoáng qua đứng tại trên mặt băng, như chuyện phiếm thật vui hạo nhiên. Khẽ đầu cười cười. Đi vào nho nhỏ nhà tranh. Nhà tranh rất đơn sơ, là mấy món cỏ tranh xây dựng mà thành, nóc nhà nhưng là mấy cùng chất liệu kỳ quái gỗ. Như vậy tuy lớn, cỏ tranh phòng ốc lại không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Tiên sinh tới đây, đồng tác sinh Huy, mời vào trong đầu đội mũ rộng vành chính là một người tuổi chừng 40 có hơn người trung niên, dâu cũng đã hoa dâm. Làm phiền tiểu tử đường xa mà đến, có nhiều cái giày, còn mời tiên sinh chớ trách mạo phạm Vương Ngộng nghe nói chuyện vẻ nhỏ nhã, ganh đua, phương diện này học vấn Vương Ngộng tự giao còn có chút, tuy nói là gà mờ. sinh khách khí. Tuyết Nhi Dâm trà người trung niên cười hì hì đem Vương Ngọc lui qua trong phòng. Vào cửa một khắc, một cỗ ấm áp nháy mắt đập vào mặt mà tới, Vương Ngọc tuy nói là tu đạo chi người, thế tục cấm áp vẫn là cảm thấy rất ấm áp. Trong phòng bày biển đơn giản, lại vô cùng sạch sẽ. Chỉ có một cỗ vô cùng tươi mát mùi thơm thấm vào nội tâm, Vương Ngọc hồi tưởng lại đại hoang nguyên nguyệt cảnh giới một màn, không nhịn được lâm vào mơ màng bên trong. Kỳ hỉ, vị tiên sinh này tại trong gió tuyết một mình từ nhớ, ta còn tưởng rằng là trọc thế giai công tử đâu, dáng dấp rất bình thường nha một người dáng cực kỳ bình thường, lại người điển chuyển cực hạn. nữ duyên nhìn xem Ngộng, một đôi dạo hoạt mắt to nháy nhá nháy. Mà Vương Ngộng trong tay trả kém chút phun ra ngoài. Này làm sao làm sao hắn tướng mạo dính liễu quan hệ? Hắn tự giao không phải cái gì fan an dáng vẻ, dù sao cũng là trung nhân chi tư. Tuy nói ném đến trong đám người không có người nhìn gặp, cũng không cần như thế bận tùy người a. Tuyết Nhi chớ nói lung tung, tiên sinh chớ trách, tiểu nữ Tuyết Nhi thở nhỏ ngàng ngưởng, là Lao phu không có quản giáo tốt, làm cho hề cho thiên hạ. Không sao, Vương Mộ cũng không phải lần đầu tiên nghe người nói như vậy. Haha, ha, sớm thành thói quen Vương Ngộng tự giễu cười cười, quay đầu nói xin hỏi tiên sinh, quý địa ra sao bảo địa? Nơi này là đại sở Quốc Vân Hải quận, phía trước chính là phủ thành. Tiên sinh bả vai đồ vật rất là kỳ dị, không biết ra sao tiên trùng, người trung niên mỉm cười nói: "Thật đáng yêu a, ta ôm một cái có thể chứ?" Vương Ngọc nhìn thoáng qua bả vai Thiên Linh, có chút điểm cắc cười, vật nhỏ này thật đúng là có thể miểu sát Đông Đạo tiểu nữ, liền mộng Hàn Nguyệt như vậy băng lãnh người đều có thể tiếp phục, huống chi cái này thế tục thiếu nữ." Vương Ngọc ôm đồn bên dưới Thiên Linh để dưới đất. Tiểu nữ cười hì hì ngồi xổm đến trên mặt đất hình như muốn trêu đùa Thiên Linh. Người trung niên thì là mỉm cười không nói tiếng nào. Thiên Linh nhìn trước mắt người, con mắt như đá quý không ngừng đảo nhiên Thiên Linh chỉ vào hai cha con không ngừng nói xong, Hình như muốn đôi vương ngọc nói cái gì, vì Đô Đô đại địa thân thể đung đưa về tới Vương Ngọc bên cạnh, nho nhỏ hổ chào không ngừng vung dậy. Vương Ngọc nhìn sững sờ, trầm mặc một lát, nói tiên sinh chớ trách, số sinh này khả năng là sợ người lạ. Lệnh ái chi tâm nó là vô phúc khí tiếp nhận. Thiếu nữ thở phì phò trường thiên linh một cái, người trung niên nhưng là khẽ mỉm cười nói không sao, trời sinh linh vật, có chút tính cách là rất bình thường. Thiên sinh ở xa tới là khách. Tiểu nữ am hiểu vẽ tranh, tối hôm qua đến hôm nay, tiểu nữ biểu lộ cảm xúc làm một bộ trong núi gió tuyết cầu, không biết tiên sinh nhưng có hứng thú qua. Cha, ta khi nào? Nhi Ngươi tối hôm qua làm đến họa vi phụ đã vì ngươi thu lại, liền tại cái kia trên bản sách, ngươi mang tới để tiên sinh nhìn qua." Thiếu nữ sửng sốt một chút, quay người đi vào trong phòng. Vương Ngọc nhìn trước mắt phụ nữ, ánh mắt có chút ngưng lại, lập tức khẽ mỉm cười nhìn thoáng qua ngồi tại chính giữa bên chân đùi bỡn tam sắc thạch đầu thiên linh, trên cổ mang theo thiên tẩm thị huyết châu có chút có hào quang màu đỏ lưu động. Thoắt tay đem thú nhỏ ôm ở trên bà vai, yên tĩnh đánh giá phía bên ngoài cửa sổ. Tuyết bay từng tia từng sợi, giữa một mảnh xóa. Nơi này là cửa thôn nhà thứ nhất, trong thôn những thôn dân khác lại không cách nào nhìn thấy. "Cha, họa tới." Ngọc tiên sinh Ngươi nhìn ta vẽ ra thế nào?" Thiếu nữ cười hì hì mở ra bức tranh. Vương Ngọc nhưng là có chút mà người, ngốc tiên sinh, làm sao nghe đến như vậy khó chịu?" Trước mắt là một bức thương mang thiên địa tranh sơn thủy, tuyết lớn đầy trời, mơ hồ một loại kiểm chế sơ sát tiêu điều. Đại điệu bên trên một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Trình bức họa làm đột nhiên xem xét, giống như là một bức sơn thủy họa, nhìn ví hình như cái này trên họa trừ trắng, không còn gì khác. Vương Ngọc nhìn xem bức tranh, hình như cả người dần dần muốn dung nhập bức tranh bên trong, trở thành trong họa một điểm cảnh. Dần dần rơi vào cảnh đẹp trong tranh vương ngọc, sờ lấy thiên linh tay đột nhiên khé động, y y nha nha thú nhỏ bị đau, đột nhiên kéo một cái vương ngọc sợi tóc, vương ngọc nháy mắt thanh tỉnh lại. Trên đầu đã có mồ hôi từng tia từng tia lan xuống. Người trung niên sắc mặt biến hóa, thiếu nữ thì là kỳ quái đánh giá vương ngọc, trong mắt có kỳ quái tia sáng chất động. Vương ngọc lòng vẫn còn sợ hãi đưa tay xoa xoa mồ hôi trên đầu, cảm giác bất quá nháy mắt toàn thân đã ướt đẫm. Y y nha nha chỉ chỉ bức tranh, lại chỉ chỉ cha con hai người. Con mắt Như Đa Quý tràn đầy tức giận. Ta không có việc gì vương ngọc thiên linh đâu. Quay đầu nhìn hướng cha con hai nhân đạo tiểu thư bức họa này ý cảnh cao xa, vương mộng vô phúc tự tứ. Thời gian dừng lại một quyển sách, thiên địa là họa mộng trung nhân a. Thời gian dừng lại một quyển sách, thiên địa là họa mộng trung nhân, tiên sinh kiến đến giải, lão phu rất là hâm mộ. Đáng tiếc, thiên địa thương mang, trong họa lại không một vật, không biết tiểu nữ khi nào có thể gặp phu quân có thể thêm trong họa chi cảnh a người trung niên khoan thai mà than, thiếu nữ nhưng là mặt hơi đỏ gắt giọng cha, ngươi nói bậy gì đó nha. Vương Ngọc nhìn có chút buồn cười, quan sát một cái ngoài cửa sổ, đứng lên, nói vương mô còn có bằng hữu ở bên ngoài chờ trực, liền lại không bế tiên sinh. Người trung niên xoay chuyển ánh mắt, vừa muốn nói cái gì, Vương Ngọc lại thuận tay cầm về Thiên Linh trong tay chơi tam sát thạch. Thiên Linh mơ hồ nhìn Vương Ngọc một cái, gãi đầu một cái, tháo xuống đeo trên cổ Thiên Tầm thị huyết châu đồ bẩn. Người trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, Vương Ngọc đã chắp tay một cái đi ra phòng nhỏ. Trên trời bông tuyết phiêu linh, từng kia từng kia nói liên miên, giả dích không dứt. Cả phiến tiên địa ở giữa một mảnh trắng xóa, cùng trong họa chi cảnh cực kỳ tương tự. Thương mang giữa thiên địa chỉ có màu trắng trở thành duy nhất cảnh tượng. Vương Ngọc đứng tiểu bên ngoài, quay đầu quan sát một cái sau lưng thôn lạc nhỏ, nhỏ dân cư dần dần nhiều hơn. Gà gáy chó sủa, vui cười âm thanh không dứt bên hai. Giữa thiên địa một cỗ sinh cơ sôi nổi lọt vào thai Sư đệ, nhìn ta nắm lấy một con cá lớn cách đó không xa, Tăng Hạo Nhiên cười lớn đi tới, trong tay nâng một đầu chấp động lân quang cá vàng. Sư đệ, ngươi không có đi nhưng phải hối hận, cái kia thả câu lão đầu nói cố sự có thể là phương thiên địa này chuyện lạ giật văn, thật nhiều thiên hỷ kiến văn lục bên trên đều không có, làm khó hắn một cái phàm phu tục tử làm sao biết được. Sư huynh, ngươi lại nhìn xem Vương Ngộng mỉm cười nói. Tăng Hạo Nhiên sở, lại quay đầu, trên mặt sông đã là khuất không một người. Chỉ có Minh Ngung Bạch Tuyết trở thành giữa thiên địa duy nhất. Tăng Hạo Nhiên nghi hoặc đắc đạo gặp quỷ, một cái sắp xuống mồ lao đầu có thể chạy nhanh như vậy. Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói Sư huynh, nơi này một mảnh trắng xóa, ngươi không cảm thấy có chút giả sao? Thế gian quá sạch sẽ, dù sao cũng phải có đồ vật đi trang trí. Đông Tuyết hóa trang phiến tiên địa này, những cái kia âm u đồ vật bị che giấu kỳ thật cũng rất tốt. Thiên địa như họa, chúng ta có lẽ chính là người trong bức họa. Tăng Hạo Nhiên mở người, nói Sư đệ, ngươi có phải hay không có ma bệnh, nói chuyện mạc kỳ diệu. Thể ngộ cũng giống hòa thượng Sư mình, đi thôi. Phía trước là sở quốc Vân Hải quận, nơi đó có lẽ tương đối chân thật. Ngươi lại nói như vậy, sư huynh ta cũng muốn lấy ra Đông Nhạc thành tuyệt học, tiểu mộng tử, cùng thế nào nhà? Tiên nhi, với tên ngốc hiện tại không có chút nào ngốc. Tập cơ rất sâu nhà sông nhỏ phân cuối, một cái bạch phát nữ tử cười hì hì nói, "Phu cơ tỷ, người nói lung tung cái gì, cái kia tên ngốc người nào có thể coi trọng? Bất quá cái này tên ngốc hình như thay đổi thông minh, như thế nào mới có thể cầm tới thị huyết châu nhà. cái vật nhỏ kia hình như có thể nhìn ra chúng ta một cô gái khác hẳn rồi, trong mắt nhưng lại mừng rỡ chấp động. Ngươi là để chơi, làm sao cũng bắt đầu nhớ thương thị huyết châu." Chương 145, gió tuyết biệt ly đỉnh, chương 145 Do tuyết biệt ly đỉnh, cự thành trong tầm mắt, gần trong căn tấc. Cự thành cao ngất, tựa như cự thú giữ tận phụ phục giữa thiên địa. Trong thành một tòa đỉnh nhọn tỏa ra nhu hòa tia sáng tháp cao bất ngờ sừng sững tại thành thị trung ương, xuyên thẳng vân tiêu, bay đầy trời tuyết không thể che chắn tia sáng. Vương Ngộ hai người đáp xuống tự thành chừng 10 bên trong chỗ một tiểu đỉnh bên trong, tiến lặng dò xét cự thành một lát, càng hạo nhiên tức giận đắc đạo đây chính là Vân Hải thành. Thật sự là kỳ quái, chỉ là người ra vào mà thôi, tường thành xây như thế cao, như vậy xa hoa phí, quá cũng lãng phí. Nơi này khẳng định là tầm thường quan năm quyền, người tổn của. Như thế nào nhà tiếp tục chấp chính? Những này hại nước hại dân sâu mật lập tức toàn bộ thu vào trong cung làm nô. Vương Ngục ngẩng đầu nhìn tuyết lớn tràn ngập quân đạo, xem thường một cái, nói Sư Minh, thành trì xếp như thế cao có lẽ là vì phòng ngừa dị tộc xâm lấn đâu. Sư Minh ngươi cũng quá có chút thay cổ nhân lo lắng, không tại vị không lo việc đó. Lại nói ngươi tại vị cũng làm rối tinh dối mù, chọc cho sự phẫn nộ của dân chúng không chỉ, ta nhìn ngươi già vẫn là bỏ bất tâm nghỉ ngơi một chút được. Đây là một cái tràn đầy nét cổ xưa tiểu đình, có không ít địa phương sơn đã rơi, tàn tại chỗ hiển thị rõ tuyết nguyệt xa xưa. Tiểu đình cái trụ cột phía trên viết đầy văn nhân mặc khách bút tích. Phần lớn là bị diện chia tay câu, không uống mà rên chi ngôn. Cái đỉnh tuy nhỏ nhưng lại ba tấm bản đá ghế dựa. Vương Ngọc Lân cẩn ngồi xuống, thưởng thức dài đằng đẵng cảnh tuyết, Thiên Linh thì là ngồi tại trên mặt bàn không ngừng đùa bỡn hạt châu, làm khó tiểu ra hỏa thời gian dài như vậy còn trời không ngán. Tăng Hạo Nhiên tại bốn cái trụ cột phía trước ngồi ngồi, đối với chút câu thơ soi mói, tóm lại tại Tăng Hạo Nhiên trong miệng đều là phủ phiếm buồn chán tử, cuối cùng Tăng Hạo Nhiên ra kết luận, người nơi này đều là nhàn buốc lên nước người. Vương Ngọc nghe đến nhịn không được lên, quay đầu nhìn một chút đến địa phương, thương mang cự nhạc tại bay đầy trời trong tuyết cao ngất đứng thẳng, tại Bạch bao trùm bên dưới. Phảng Phất không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Sơn nhạc phía dưới, vô tận thương mang bên trong, cái kia nho nhỏ sơn thôn tại Vương Ngộng ngạo ngạo bên trong, hình như gần trong gang tấc. A, gặp vị. Vương Ngộng sửng sợ, gặp lại Tầng Hạo nhiên ngơ ngác nhìn chằm chằm một cây trụ, đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Vương Ngộng hết sức hiếu kỳ, đi tới. Chỉ thấy một tay ở giữa viên trên cây cột, dầm dạm chẳng chịu để đầy các loại chua thơ mục nát văn. Một mảnh đen kịt, cũng không biết Hạo Nhân khán đáo liêu Sư đệ, nói ngươi nhận biết người bên trong người nào nhất giống quỷ. Vương Ngộng khẽ giật mình, nhìn Hạo Nhân một cái, nói sư làm việc không đứng đắn càng nghĩ không phải là sư huynh ngươi không ai có thể hơn. Sư huynh ngươi là quỷ thần có lượng, cùng quỷ hữu duyên. Lộn xộn cái gì, không cùng ngươi nói đùa, ngươi đang ngậm nghĩ Tằng Hạo Nhiên đẩy mặt ngưng trọng nói. Vương Ngọc nhìn thấy Tằng Hạo Nhiên loại này biểu lộ, hơi ngẩn ra, không phải nói đùa, cẩn thận xem xét cây cột. Nhìn thấy một câu thi từ cũng là một trận kinh ngạc, mêng ngông thiên điệu nhà nơi nào, vô can vô bình rợi người nước mắt. Vương Phàm, thật tốt một tòa cái đỉnh bị những này toan nho đến, hai nữ đỡ một cái lao ông tập đến đi đến. Vương Ngọc nhìn người tới, Có chút điểm đáng trách, ông Quyền nói cô nương làm sao nhanh như vậy liền đi tới nơi đây. Hai vị này là? Khi hì, tên ốc, ngươi thật sự không biết ta?" Tướng Mạc bình thường nữ tử hì hì cười một tiếng, lộ ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Vương Ngột mần người, nhìn kỹ nửa ngày, không cần biết. Lại nhìn một cô gái khác mũ rộng vành che kín dung nhan, là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có lao giả cơ trí ánh mắt, Vương Ngột có loại lúc từng quen biết cảm giác. Tăng Hạo Nhiên chen miệng nói vị cô nương này, ta tiểu sư đệ danh xưng tình trường cao thủ, nhận biết nữ tử quá nhiều, nhớ không rõ cũng là rất bình thường a. Vương Ngột nghe đến ra đầu tê dại một hồi. Hận Hận Trừng Tăng Hạo Nhân một cái, chắp tay nói cô nương, tiểu thôn từ biệt. Nghĩ không ra nhanh như vậy chính là ở đây gặp nhau, lệnh tôn mạnh khỏe. Vương Mộ còn có việc trong người, sẽ không quấy rầy mấy vị, sư huynh. Đi nói xong kéo Tăng Hạo Nhân xoay người rời đi. Tăng Hạo Nhân hoài nghi nhìn Vương Ngột một cái, nói sứ đệ, ngươi có phải hay không lại thiếu phong lưu nợ. Cùng ngươi thế tục có xích mít có thể là làm trái một quy. Vương Ngột nghe đến đầy sau đầu hất tuyến, oán hận đắc đạo sư huynh, không đi ta đi không tại phản nhiên, không liền muốn đi Kỳ Vương công tử. Như vậy tạm biệt, làm sao xứng đáng Tuyết Nhi muội tử nha đầu đội mũ rộng vành nữ tử bỗng nhiên cản lại Vương Ngộng con đường phía trước, tháo xuống mũ rộng vành. Một đầu phiêu giật tóc trắng dài rạc, quyến rũ hai mắt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Úy A Tăng Hạo Nhiên lần này chân thực bị hù dọa, cái này nữ tử hắn nhất biết, không làm nhận biết, mà lại là thường xuyên gặp hắc ngộng bị đánh tát người. Đại Hoang quỷ dị hắn kinh lịch không nhiều, làm tấm kia miệng rộng nhưng là không cách nào quên mất. Tăng Hạo tay khẽ động, theo thiết trảo đạo nồng kim quang mắt phủ nơi đây. Nhìn thấy cái này nữ tử Vương lại yên tĩnh trở lại. Tăng Hạo Nhiên cừ động ôm quyền cười khổ nói nguyên lai là Tuyết Nhi cô nương, ngươi làm sao thành cái này hóa trang. Nhìn thấy Bạch Phát nữ tử một khắc, Vương Ngộ đã biết cái này tướng mà bình thường nữ tử chính là từng có mấy lần gặp mắt, thôi có xích mít Bạch Tuyết. Hì hì, phu cư tỷ tỷ nói nơi nọ dễ lạng quá nhiều, ta không trang bức đóng vai một cái, gặp phải ngươi dạng này, ta ha không muốn nguy hiểm. Bạch Tuyết hì hì cười một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhón một cái, một tấm tinh hiện, nho nhỏ luống đồng tiền thêm diễm. hai mắt chớp động linh động sáng. Nguyên là Tuyết Nhi cô đường, đã lâu không gặp Tăng Hạo Nhiên vô bộ ngực, Truong Tuyết Nhi cái này tránh, hắn cũng không dám có thể bạch phát nữ tử đổi mặt. Cái gì tốt lâu dài không thấy, buổi sáng còn nhìn thấy Vương Ngọc lầm bẩm thì thầm một câu. Ôn Biển Thi lễ nói buổi sáng nhiều cái giày hai vị, thực sự là bản quan. Chắc hẳn vị tiên sinh kia chính là vị cô nương này huyên hóa. Tiểu Hữu, hai người bọn họ cũng không phải là nhân tộc, cho nên có thể đủ tùy ý huyên hóa các loại cơ thể người, đây là thượng thiên đối chúng linh chiếu cố." Lão ông cười híp mắt nói: "A, là ngươi." Tăng Hạo Nhiên một mặt giật mình nhìn xem lão nhân, lúc này mới phát giác đây chính là cùng hắn tại trên mặt băng hổ khản ngày người. Vương Ngộc khẽ lắc đầu xem thường Tằng Hạo Nhiên một cái, một điểm tâm cơ đều không có, làm khó hắn từng sao sống như thế lớn. Lao trượng, Tuyết Nhi cô nương, các ngươi tới đây Trung Châu chi địa có gì muốn làm? Ta là đến chơi, tính huyền tiền bối là tới cho ngươi kể chuyện xưa. Đến mức phủ Cử Tỷ tỷ nha, là đến cấp ngươi thị huyết châu." Vương Ngộc nghe đến có chút là người, kể chuyện xưa, cấp Hà Châu. Còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Y dị nha nha trên mặt bàn một mình chơi đùa thiên hình như nghe hiểu ngôn, thở phì phò vung vẩy nhỏ chảo, nho nhỏ cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, bay đến Vương Ngộc bả bay. Con mắt như đá quý trường bạch tuyết ba người, tiểu ra hỏa tính tình còn không nhỏ nha. Tiên đốc đem nó đưa ta đi bạch tuyết cười hì hì nói, "Tiểu Hữu, thì huyết châu đã sinh ra thần thức, những người khác cũng vô pháp được đến." Tiểu Hữu không cần coi chừng, lão phu rất lâu chưa tại trần thế đi lại, hôm nay liền cùng tiểu Hữu làm bạn, xem một chút tốt đẹp hồng trần lão nhân hơi có cảm khái nói. Vương Ngộng cùng Tằng Hạo nhiên liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt bất gì, lại không cách nào cự tuyệt. "Làm sao?" Ngươi còn không nguyện ý nha, Tuyết Nhi bỗng nhiên gắp đến Vương Ngộng trước người, một cô yếu ớt mùi thơm thấm vào trái tim lại nhìn thấy Tuyết Nhi cái kia có chút ngậm ngẫn khuôn mặt, không nhịn được có chút mờ ngơ. Tuyết Nhi, ngươi ngươi đã choáng váng phủ cử, cử cười hì hì nói. Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lại nhìn xem Si ngốc ngơ ngác Vương Ngộng cũng là phốc phốc cười nói buổi sáng còn nói hắn tâm cơ sâu không biết, nghĩ không ra vẫn là như thế ngốc nhà. Vương Ngộng thanh tỉnh lại, ngượng ngùng không nói nữa. Thư Phong khẽ mỉm cười nói người thiếu niên tâm trí mạnh hơn, thiên tính khó mất đi. Tiểu Hữu, chúng ta đi Vân Hải thành đặt chân làm sao? Chương 146, Vân Hải Lạc thủy cư, chương 146, Vân Hải Lạc thủy cư. Vân Hải thành cũng không có biển mà là tại một khối rộng lớn vô ngần thung lũng bên trong. Cự thành bốn phía đổi núi ngang dọc, tự nhạc ép này chỉ có nơi đây thích hợp nhân sinh tồn. Vân Hải thành chính giữa một đầu chạy xiết dòng sông từ bắc hướng nam xuyên thành mà qua. Vân Hải thành dân cư phụ lượng, nghe nói toàn bộ Vân Hải quân đại đa số người đều ở trong thành. Cự thành bên ngoài canh tác chi địa vô tận. Vân Hải quận nhã nhận tình hình, là đại sở quốc nội tiếng Lễ Nghi chi địa. Càng thêm bốn phía linh sơn ngang dọc, sơn trần, thế hơn một ít chi khí. Vương Ngột một nhóm người đi vào to lớn thành, nháy bị nơi đây kiến trúc cao lớn dân cư phụ dày rung động. Dọc theo rộn rộn ràng ràng trước đám người đi, bốn phía thương hộ núi liền không dứt, các loại thương phẩm lâm làm đầy mắt. Thật nhiều vật thế tục, để Vương Ngộng đám thái điều này nhìn tặc lưỡi không thôi. Ngay mặc dù tuyết lớn, không thể ngăn cản nơi đây người dạo phố nhà hứng. Nhân tộc thật là khiến người ghen tị a tính phong thông thả thở dài nói, "Tiên bối, chúng ta vẫn là trước tìm đặt chân tri địa, lại nói những, ngài thấy thế nào?" Tăng Hạo Nhiên đối với cái này ba người lòng mang kiêng kỵ, nói chuyện đều khách khí không ít. Tĩnh Phong mỉm cười nói cũng được, nơi đây trốn phản tục, chúng ta cũng không tiện quá nhiều lộ rõ chân thân. Tiểu Hiếu, chuyện thế tục tất cả làm phiền Tăng Hạo nhiên nghe đến sửng sốt một lát, bốn phía dò xét một phen. Giữ chặt một cái đạp tuyết khoan thai đi dạo thư sinh hỏi thăm một phen, đi lên phía trước nói tiếng rối, nơi đây Lạc Thủy bên cạnh có Lạc Thủy cư nghe nói không sai. Chúng ta liền đi nơi đó nghỉ chân làm sao? Béo tử, ngươi dẫn đường liền phải, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, đầu đội mũ rộng vành phủ cư trừng mắt liếc. Tăng Hạo Nhân nháy mắt dùng mình một cái, đúng là cất bước liền đi. Vương Ngọc nhìn buồn cười không thôi, cái này Tàng Hạo Nhân bị phủ cư dọa thành bộ này đức hạnh ngược lại là rất khó được. Mấy người đỉnh lấy tuyết lớn tiến lên, trên đường tuyết động dần dần đã không có qua mu bàn chân. Bên đường bốn phía thỉnh thoảng có riêng phần mình thương hộ quét dọn tuy đạo, đến cũng không có tạo thành bao nhiêu đi đường chướng ngại. Gió tuyết mặc dù kịch, lúc đã đầu mùa đông. Đầu này lao nhanh dòng sông nhưng cũng không kết băng. Tới gần mặt sông, một tòa tĩnh mịch lầu các yên tĩnh đứng sừng sững ở đứng sững ở gió tuyết thú chốc bên trong. Đông tuyết theo kịch, thú chốc y nguyên nú lục, phảng phất bay đầy trời tuyết không cách nào che dấu hình. Gây rối bên trong có cái này tĩnh mịch chi địa. Vương Ngọc mấy người đều có một loại nhập thế thoát tục cảm giác. Béo tử, tìm địa phương cũng khá nha phủ cứ nhẹ giọng cứ nói, "Không dám, không dám, nơi này là Vân Hải thành quốc sư bọn họ đặt chân chi địa. Tiên tử tới đây, sao có thể tùy tiện vào trốn phàm tục tăng hạo nhiênịnh nói. Vương Ngột hơi nhíu cao mày nói sư huynh, ngươi trưởng nào thì đổi thành tứ sư huynh danh tự. Tăng Hạo Nhiên trừng Vương Ngột một cái, cất bước xuyên qua một đầu không có băng tuyết bao trùm đường ngõn, tại đại môn phía trước cũng không biết đối giữ cửa người nói cái gì, lập tức vẫy chào để mấy người đi qua. Lạc Thủy cư tuy là ở, lại không nhiều bộ tầng ba lầu các là ở, nho nhỏ vườn hoa làm phụ. Trong hoa viên dài đằng đẵng bao trùm bên trong lại có vài gốc mai hoa thẳng, tới mát thoải mái. Tiên nơi này là mai viên Tàng hạo nhiên làm tiểu nhị, thay mọi người giới thiệu nơi đây với cảnh Tĩnh Phong khẽ mỉm cười nói làm việc tiểu hữu nói xong đi vào tiểu lâu. Vương Ngọc lại không lên đi, đứng tại cửa tiểu viện nhìn chằm chằm Tĩnh Phong bóng lưng lớn người. Tăng Hạo Nhiên quay đầu nhìn Vương Mộng một cái, đi lên trước thấp giọng nói sư đệ, đừng phát ốc, thu xếp tốt những này lão yêu quái tìm cơ hội chạy trốn là mấu chốt, nữ tử kia hiện tại vi huynh ta vẫn là kinh hãi a. Khi hỉ, tên lốc, các người muốn chạy trốn. Không không, có thể cùng mấy vị tiên tử cùng tiền bối đồng hành là chúng ta phúc phận, cầu còn không được, như thế nào chạy trốn. Tăng Hạo Nhiên cấp tốc đi tới. Vương Mộng trong mắt một tia nghi hiện lên. Nhà nhỏ ba tầng bên trong bảy thanh lịch, không có quá nhiều trang trí. Phía bên ngoài cửa sổ chính là lao nhanh dòng sông. Tuyết bay từng tia từng kia nói liên miên, dòng sông lại lao nhanh không chỉ, nơi đây dị cảnh là Trần Thế bên trong chỗ yên thấy. Chỉ bất quá bên trong hơi có vẻ lạnh lạnh, không có ấm áp. Tuyết Nhi hơi nhíu lông mày nói nơi đây làm sao cảm giác không có một chút sinh cơ nha. Còn không có bên ngoài trong gió tuyết đến hài lòng suy tư một chút, trong ngực lấy ra một vật, đón gió hóa thành một cái dài một đôi nho nhỏ cánh thỏ, thỏ mở mắt ra một khác, nơi đây đột nhiên một dòng nước gấm tràn ngập tiểu lâu. Lúc đã chạm vào tối, màn đêm dần dần tiến đến. Nhà nhỏ ba tầng tại con thỏ nhỏ quang mang bên dưới minh lượng giống như ban ngày. Mấy người tu đạo chi người, đối ẩm ăn đến không có cái gì khao khát. Tăng Hạo Nhiên đi ra dạo qua một vòng, cũng không biết ở nơi nào lắc qua lắc lại một bình nước trà. Mọi người thưởng thức trà luận đạo, cũng là vui vẻ hòa thuận. Tuyết Nhi cô nương, với con thỏ nhỏ có thể là Tố Minh. Tăng Hạo Nhiên hiếu kỳ đánh giá thỏ nói. Vương Ngộ nghe đến sững sờ, lập tức nhớ tới tại Tiên Hà Lang hoàng các bên trong nhìn thấy qua liên quan tới cái này thỏ ghi chép. Lần thứ nhất gặp Bạch Tuyết lấy ra thỏ liền có chút nhìn quen mắt, bất quá cảm giác thứ này cùng trên sách nói Tố Minh tính cách một trời một vực, nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Kỳ hỉ, nó thật sự là Tố Minh, bất quá là gan dạ bị nhỏ. Cùng trong truyền thuyết hình tượng có thể là rất khác nhau nha. Thọ cảm giác được mọi người tại đàm luận nó, sợ sệt nút ở Bạch Tuyết bà vai. Vương Ngọc nhìn không còn gì để nói, đây chính là trong truyền thuyết hung thú, danh xưng vì sao trên trời hình bóng, tính cách năng ngược. Cùng trước mắt vật nhỏ căn bản không dính nổi nửa điểm thay đổi. Nếu như không phải dài đến thực sự là rất giống, Vương Ngộc thật hoài nghi thứ này là giả mạo. Tố Minh năng ngược, tính cách của nó xác thực có chút không giống. Vương Ngộc tiểu Hữu, ngươi gần nhất có tính toán gì? Thính Phong cười tủm tìm hỏi. Xem đại Vương Ngộc trong mắt nhưng là càng thêm hoài nghi, nhưng thần suy tư một lát, chợt tỉnh ngộ nói tiền đồ có thể nhận biết phong huyền. Phong Huyền a, ta cùng hắn không thể quen thuộc hơn được tính Phong khẽ mỉm cười nói. Vương Ngọc lại lần nữa kinh ngạc, cảm giác cái nụ cười này rất quen thuộc, nhưng không phải Phong Huyền cái kia danh xưng đại hoang hố hàng số 1, ở đâu gặp qua cũng không nhớ ra được. Rơi vào đường cùng, không đi nghĩ nhiều nữa, nói tiền bối, ta cùng sư huynh tới đây Trung Châu lịch luyện một tháng, liền đi Phượng Linh thành cùng đồng môn tụ lại, tham gia Thiên Hy đại hội. Không biết tiền bối mấy người có tính toán gì. Lão phu rất lâu không có đi ra đi lại, cái này Trung Châu chi địa là thiên hy bên trong, nhiều đi đi, nhìn xem. Dạ, chỉ nửa xuống ngầu người, lại không nhìn về sau liền không có cơ hội Tĩnh Phong tổn tức nói. Nghe vào Vương Ngộng mấy người trong thai giống như thái giám không ốm mà rên. Ngươi giả như quả xuống mộ, lão bất tử cái này xưng hô liền không có người có thể được. Bên cạnh Tuyết Nhi cũng đối tính phong ném ánh mắt kinh bị. Y Du nha nha Vương Ngộng trong ngực một trận lúc nhích, mơ hồ bò đi ra, bốn phía quan sát một vòng, đột nhiên nhìn thấy Bạch Tuyết bạ vai Tố Minh, ngẩng người. Mơ hồ ngẩng đầu nhìn Vương Ngộng một cái. Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói cái kia đoán chừng là ngươi huynh đệ, đi lên nhận nhận thân. Tố Minh nhìn thấy Thiên Linh nhưng là sợ sệt toàn bộ đầu dấu ở Bạch Tuyết trong ngực. Thiên Linh con mắt như đá quý chuyển động một vòng, bỗng nhiên đối với Bạch Tuyết phủ cừ hai người một trận đe ngữ, lập tức rôi chảo lấy xuống Thiên Tầm thị huyết châu liền nghĩ lại ra. Bạch Tuyết hai người giật nảy mình, Tĩnh Phong cũng có chút sắc mặt chưa thay đổi. Vương Ngộc thoáng do dự một cái, kéo lại Thiên Linh nói vật nhỏ, về sau không cho phép ngươi lại đụng hạt châu này, nếu không không tu Thiên Linh hình như nghe hiểu Vương Ngộc lời nói, vung vẩy nho nhỏ hổ chào chỉ vào Bạch Tuyết hai người y a y a hai tiếng, đem hạt châu đưa cho Vương Ngộc. Quay đầu nói sinh không hiểu chuyện, mấy vị xin đừng đạo ngươi vật sao chán ghét như vậy ta? Yí y nha nha. Thiên Hỉ chi địa, ngẫu nhiên hiện linh vật. Giáng như thỏ, sau lưng ngọc lên hai cánh, tính năng ngược, dễ nổi giận, giận thì dẫn động ngai giường, liệt viêm hâm nóng, đốt đốt vân vân. Nhưng bản thân lấy tiên địa linh khí làm thức ăn. Tạ thế tên người gọi Tố Minh, ý là không ăn nhục giả cũng. Tương truyền hắn là Thái Dương chi tinh, lại truyền là Thượng Tiên tinh Tú Linh. Thiên Hi kiến văn lục linh vật dị thú thiên chương 147, Phiêu Miểu phủ Vân Châu, 147, Phiêu Châu. Lạc qua Thời gian khuya, một ngày gió dần dần có yên dấu hiệu. Trên bầu trời có chút có linh tinh đông tuyết bay xuống. Lạc Thủy cư mai viên bên trong, vương ngọc mấy người tuy nói là nghỉ chân, lại không có có đi gian phòng nghỉ ngơi. Đêm dài đằng đẵng, mấy người liền ngồi tại tầng một trong đại sảnh nghe Tang Hạo Nhân cùng Tĩnh Phong hai người hồ hàn thổi phòng. Trải qua nửa đêm trò chuyện với nhau, Tang Hạo nhiên đã không có đầu tiên là câu nộiệ khủng hoảng, ban đầu bản sắc hiện lộ hoàn toàn. Nói hài hước hớ hở, mặc dù không đứng đắn, lại so Tĩnh Phong đến nên hai, chọc cho Tuyết Nhi, phụ cư tỷ muội cười không thôi, cả tòa tiểu lâu vui cười không ngừng. Thiên Linh cũng không có lại trở lại chứa vật đại bên trong mà là ngồi tại trên mặt bàn không ngừng trêu đùa sợ sệt con thỏ nhỏ. Tu đạo chi người, khó được buông lòng tâm cảnh. Vương Ngộng cũng cảm giác được tâm tình đặc biệt không minh, chỉ là yên tĩnh mỉm cười lắng nghe. Hàn Huên nửa đêm, Tang Hạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu hoài nghi nhìn thoáng qua Vương Ngộng nói tiểu sư đệ, chúng ta Hàn Huên nửa ngày cũng không có gặp ngươi nói qua một câu, ngươi chừng nào thì biến thành trầm ổn như vậy? Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói sư huynh, tinh phong tiền bối lời nói câu câu là lời lẽ chí lý, sư huynh lại là hùng trần dật sự. Nghe hai vị một lời nói, sư ta tu đạo ít đi giáp đường quẩn cô, các ngươi nhiên nhìn chầm chầm không ngừng nhìn phải nhìn trái. Thanh tú cái mũi có chút bên trên nhăn, nói tên ốc, làm sao cảm giác long động từ biệt, cái này mới ngắn ngủi mấy năm ngươi thay đổi thật nhiều nha. Khi hỉ, Bạch Tuyết cô nương ngươi cũng phát giác. Tiểu sư đệ đại hoang trở lại về sau mông ngựa công phu đem giải, cũng không biết sư đệ tại đại hoang gặp phải kỳ nộ gì, lại tu luyện một môn nghịch Thiên pháp môn. Vương Ngộng cười khổ lắc đầu im lặng. Phu cư cũng là hiếu kỳ nói béo tử, là phương pháp gì nha. Tăng Hạo Nhiên cười hì hì nói môn tuyệt học này thật là giữa thiên địa vô địch tiên pháp, vô sĩ tạo hóa trang tự quyết. Vương Ngộng nghe đến khẽ giật mình và tuyệt cùng phụ cực sửng sốt một lát, đột nhiên ghé vào trên mặt bàn cười nước mắt đều chảy xuống, chỉ vào Vương Ngộng gắt giọng lên đốc, "Ta nói ngươi bây giờ biến hóa làm sao như thế lớn, nguyên lai tu luyện cái pháp môn này nha, vô sĩ tạo hóa, hình tượng chuẩn xác." Chắc không được đại hoang những cái kia đồ vô sĩ lấy ngươi làm mẫu mực. Vương Ngộng không còn gì để nói, hung hăng chừng tầng hạo nhiên một cái, cảm giác hình tượng của bản thân cơ bản hủy không sai bị lắm. Tĩnh Phong cũng là cười một tiếng nói tiểu hữu quá là hồng trần trung tâm chí dần dần có sở thành quen mà thôi. Tu đạo chi người vứt bỏ hồng trần, hiểu được thể ngộ hồng trần chi tâm, mới là ngộ đạo. Ít vi nha nha tiên linh bỗng nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ, hình như phát hiện cái gì mới lạ đồ vật, con mắt như đá quý không ngừng chuyển động. Tăng Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, nói thiên hi thị hội, tu đạo chi người tụ tập là chuyện thường. Ta xem chúng ta cũng không cần phải đi nhúng bảo. Tăng Hạo Nhiên cùng Vương Ngộng sớm đã cảm thấy Lạc Thủy bên trên nguyên lực ba động. Bất quá Trung Châu chi địa dị nhân rất nhiều, trải qua tiêu giao môn sự tình, Vương Ngộng hai người học được một cái tu chỉ, cùng lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Không biết điều, kết quả chính là không đứng đắn. Bạch Tuyết cùng phụ cư hai người cũng không để ý những này, bò đến trên cửa sổ nhìn xem màn sông, Ngạc nhiên nói à, tốt đặc biệt cửa nhà. Phụ cư tỉ tỉ, chúng ta đi xem một chút tốt sao? Mấy vị đạo hữu, đêm dài đằm đắng, đắng, sao không trước đến thưởng thức trà luận đạo? Trên màn sông một đạo giọng ôn hòa chuyển đến. Bạch Tuyết phụ cư thân thể nhoáng một cái, đã không thấy tung tích. Vương Ngộng Tăng Hạo Nhiên liếc nhìn nhau, đều có điểm khó cười. Có một số việc, trốn là tránh cũng khỏi, được phải hai vị này cơ bản không hiểu nhân sự cô nương, hiếu kỳ hại mẹ chết. Thông qua một đêm chuyện tiếu, Hạo Nhiên hai người đã sáng tỏ Tuyết Nhi hai người cơ bản cũng là hồng trần So với bọn họ cũng không bằng. Vương Ngộng rơi vào đường cùng, ôm lấy Thiên Linh cùng Tăng Hạo Nhiên theo sát mà đi. Tĩnh Phong lần người cười mắng những tiểu tử này, không có người quản lão phu. Còn tốt có người tiểu gia hỏa này làm bạn a nói xong nhẹ nhàng trêu đùa trên mặt bàn sợ sệt không có người phản ứng tố Minh. Những bọn tiểu đuối này không biết trời cao đất rộng, cũng dám bên trên thuyền này là Thủy cư một căn phòng bên trong, tăng thương âm thanh thông thả chuyển ra. Tại Phạm nhân xem ra đây là một đầu nhỏ nhỏ bình thường tự hạn thuyền đánh cá, mà tại Vương Ngộng chờ người tu tiên xuyên thấu qua hư vô, lại có thể nhìn thấy đây là tòa trôi nổi tại hư vô bên trong cung điện. Đạo đạo tụy khí vờn quanh bốn phía, vô số kỳ dị đóa hoa phiêu phủ. Có một cuốc mập mở khí tức ở bên trong chảy xôi. Vương Ngọc mấy người leo lên từ nhỏ, một đạo quang hoa hiện lên, một tòa điểm lành rực rỡ, giống như thần tiên tri địa cung điện hiện ra. Trong cung điện, một người tuổi chừng 40 trên giới, ôn tồn lễ độ nho sinh trung niên mỉm cười nhìn Vương Ngọc mấy người, ngồi bên cạnh một cái xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ, nhưng là có chút nhắm mắt. Thuỷ khí bên trong, có thật nhiều kỳ dị hoa yên tĩnh phủ. Mấy vị đạo hữu chắc là lần đầu tiên tới Trung Châu chi địa, người trung niên ôn hòa cười nói: "Tiên chờ chính là Đông Nhạc Tiên hạ phái đệ tử." Tới đây tham gia thiên hỷ thịnh hội. Vương mộng hai người một mực cung kính hành lễ. Người trung nhiên khe khẽ thở dài nói 500 năm, lại đến ngày đó sao? Tuyết nhi nhưng là hiếu kỳ nói tiền bối, làm sao ngươi biết chúng ta lần đầu tiên tới Trung Châu Nha? Không phải lần đầu tiên, các ngươi sẽ lên lão phu thuyền này sao? Người trung nhiên yên lặng cười một tiếng, vương mộng hai người thì là trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiêu to không tốt, nghe khẩu khí chính mình mấy người rõ ràng là lên phải thuyền ra ca. Người trung nhiên tiện tay vung lên. Vương Ngọc mấy người cảm giác thấy hoa mắt, mấy người đã hoàn toàn thân ở cung điện bên trong, mấy vị tiểu hữu ở xa tới là khách, vợ chồng ta liền lấy thiên năng ngẫu nhiên đạt được ly mộng trà kinh hiến. Nói xong Trung niên lại lần nữa vung tay lên, mấy cái nét mặt vui cười như hoa mỹ lệ nữ tử trống rông xuất hiện, riêng phần mình bưng bước lên từng tia từng tia bạch khí, mùi thơm ngát thoải mái chén trà để trên bàn. Mấy vị mời ngồi người Trung niên khẽ mỉm cười, quay đầu yêu thương nhìn thoáng qua bên người nữ tử. À, thật đúng là trà, nghe nói ly mộng thụ trôi nổi tại hư vô bên trong, rất khó chiếm được nha bạch tuyết vui mừng nói. Người trung niên quan sát Bạch Tuyết phủ cử một cái, khẽ mỉm cười nói cô nương xuất từ Đại Mัง, lại có thể hành tẩu thiên hề đại lục. Trên thân có mạc danh khí thức, chắc là mạc danh tiên sinh trí thân. Bạch Tuyết nghe đến sửng sở, một cái liền có thể nói ra nàng sinh ra, đây là cái thứ nhất, dịu dàng nói tiền bối, ta hỏi qua Dada, vì cái gì đại hoang những người khác không thể rời đi Đại Mัง, hắn không có nói. Người biết không? Người trung niên khẽ mỉm cười nói đây là Thiên Hi Chi tâm đối nhân tộc chi cố. Cô nương trên thân có nhân tộc huyết thống, cho nên có thể tự do ra vào Đại Mัง. Đương nhiên, người trung niên một bước phóng ra, một chỉ điểm tại phủ cừ đỉnh đầu. Vương Ngọc mấy người giật nảy cả mình, lại nhìn người trung niên vẫn là mỉm cười đứng tại chỗ, hình như không có động tới. "Phu cư tỉ tỉ, ngươi không sao chứ?" Tuyết Nhi giật mình lung lay phụ cư cánh tay, lại phát giác phụ cư một đôi quyến rũ hai mắt đột nhiên thay đổi đến thâm thúy tăng thương. "Ngưỡng nhờ hậu nhân chi thể, vạn cổ trường tồn. Thiên địa này thật đúng là nhìn không thấu, đem không gian cho nhân tộc, lại ban cho các người vô hạn tiên phú. Nào giống chúng ta nhân tộc, kéo dài hơi tản vô tận truy nguyệt chỉ là đi truy tìm một cơ hội người trung mấy người nghe được danh kỳ dị." Cảm giác đây là chân chính cao nhân, nói chuyện mê hoặc xo so cái này Vân Hải Thành còn thần bí, thành này danh xưng Vân Hải, mấy cùng biển đều không có, nội danh kỳ thật khó phó. Ngươi là ai?" ra mua lão ẩu âm thanh từ phụ cử trong miệng truyền ra. "Phàm phật có vô tận tuyết nguyệt lưu truyền." Vương Ngộng hai người giật lại mình, thanh âm này bọn họ nghe qua, đây mới là đối phụ cử khủng bố nơi phát ra một trong. Tuyết Nhi cũng là có chút điểm mặt người, cùng phụ cử nhận biết lâu như vậy, chưa từng phát giác nàng có như thế kỳ dị một mặt. Người trung cười nói một cái người chết sống lại mà thôi. Bất quá lão phu luyện chế đan dược, lại có đạo hưu trên thân một cái thúc dẫn. Đạo Hữu có thể đến Trung Châu, đây là Lao Phu Thiên duyên. Phu Cử sắc mặt hơi đổi, hơi trầm mặc nói ta biết ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cam đoan không được tổn thương những bọn tiểu bối này. Đạo Hữu chế cười, mấy vị này tiểu hữu ở xa tới là khách, lão phu ha có thể khó xử, trung niên vẫn là duy trì không màng danh lợi độ cười, Vương Ngọc nhưng là trong lòng lén nói thầm, trong lòng luôn có loại cảm giác là lạ. Hừ, các ngươi nhân tộc nhất là xào trá, lão thân không tin được, ngươi lại phát cái thể phủ Cử lạnh một tiếng nói. Đạo Hữu rất là cẩn thận, Lao phu cái này phủ Vân Chu chắc hẳn đạo Hữu phải có nghe thấy. Cái gì? Đây là Phiêu Miểu phụ Vân Châu. Làm sao sẽ? Tăng Hạo Nhiên nghẹn nào kêu lên, Vương Ngộng cũng giật mình kém chút cắn phá lưỡi, phản phất giống như gặp quỷ, sững sờ nhìn chằm chằm người trung niên, đã không có trước đây bình tĩnh, trái lại phủ cực ánh mắt hoảng hốt bên trong, mơ hồ có vẻ buồn luôn. Vân Hải Thành trước không, lệ kẻ Đông Tuyết từng kia từng tia nói liên miên, phi linh mà rơi. Ban đêm Vân Hải Thành trầm tĩnh tại Yên Tĩnh An Lĩnh bên trong, chưa sống về đêm tương đối phang hàng đêm सेन ca giết thời gian không hư vô trò chuyện người, lại đa số tiến nhập Có lẽ chỉ có tại cái này gió tuyết ngày trong đêm. Gian khổ đám người mới có thể yên tâm cùng người nhà cùng một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình. Tuyế nguyệt Thông thả, bình thường niềm vui thú chỉ ở một khắc này mà tụ. Chương 148, đạo cảnh viên ngưỡng thường, chương 148, đạo cảnh viên nguyệt Thương. thường. 5000 năm trước, thiên hỉ đại lục xuất hiện một cái nhân tộc quái kiệt, Châu Thức Kiệt. Ngàn năm đột phá nguyên đỉnh, là thiên hỉ đại lục vạn năm khó gặp tu hành thiên tài, được vinh dự thế nhân tu đạo đổi tiên hy vọng. Nguyên đỉnh điên phong, đối kháng kiếp, tiên tiếp, tiến vào giới anh tài. Thế sự khó liệu, không nghĩ đến người này lại tại 500 năm vừa hiện 시 si tình loạn, loạn phía sau, lâm vào điên cùng làm ra để người phàm tục cũng vì đó buồn nôn sự tình, yêu thi. Bên cạnh lâu dài mang theo một cái không biết cùng chỗ nào được đến nữ thi kèm hai bên. Nếu như chỉ là như vậy, thế nhân nhiều nhất đối nó chỉ trích. Nhất khiến thế nhân nghe mà biến sắc chính là châu thức kỳ hệt dị âm thi. Tương truyền, đoạn thời gian kia phàm là tu tiên hạng người, âm nạp bị nhị hẹ gìn ngày sinh ra sự nữ đều trở thành săn bắt mục tiêu. Những cô gái này, bị lấy quỷ dị pháp môn tức đoạt thần thức, kèm thi mà ngủ, sau khi chết phương thu hoạch nguyên âm. Bởi vì tại loạn lưu không gian phía sau được đến một chiếc thần dị tiểu mục thuyền, qua lại giữa thiên địa, vết tích khó lường. Cát Thông môn đối nó không thể làm gì. Tục truyền tiên hỉ tu tiên giới chí âm trí nữ, cơ bản bị vơ vét hầu như không còn. Việc này tại năm đó huyên náo sơn sao, tây hoàng, thiên nam các nơi không ít linh dị đều nghe tới tuổi. Phu cử sắc mặt đại biến, đột nhiên lui về phía sau một bước, lao thân có thể đem đồ vật cho ngươi, nhưng ngươi trước để đây một ít xuất hiện lớp lớp đi. Đạo Hữu vẫn là đối Châu Mỗ có chỗ hiểu lầm. Cái này phù vân chu xuất từ hóa linh đạo, nguồn gốc từ loạn lưu không gian, có hải khí tức, đối mấy vị tiểu hữu tu đạo rất có giúp ích. Châu Thức kiệt khẽ cười, đột nhiên ngẩng đầu lên nói Đạo chính là đến, sao không đi vào một lần? Thư, người tên bại hội này, cô đầu rút cổ mấy ngàn năm hôm nay khó thoát công đạo nữ tử nũng nịu lạnh lẽo âm thanh truyền đến. Châu Thức Kiệt cũng không tức giận, vung tay lên, phản phất không gian nứt ra một cái khe, hai thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Lãnh Lung nhìn chằm chằm Châu Thức Kiệt. "Tiểu tử, người làm sao cũng tại cái này?" Trong đó một tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên xuất Trần lão giả cau mày dò xét Vương Ngột. Bên cạnh thì là một người tuổi chừng 30, tươi đẹp tuyệt tục tiên tử. Vương Ngột nghi ngờ quan sát hai người, giác như ở nơi nào qua, nhưng lại không có một chút ảnh hưởng, nhất thời sững sờ tại chỗ nào. Tiên âm đột nhiên, quyết biệt các ngươi có thể tránh thoát thiên tâm, nhịn đến một thế này. Châu Mỗ bội phục. Hừ, ngươi không phải cũng tránh mấy ngàn năm. Luận tuế tác, ngươi là chúng ta trưởng bối. Hôm nay giao ra sư bà ta, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, liền tính ngươi tu vi thông thiên cũng khó thoát công đạo." Lao giả lạnh lùng nói. Tươi đẹp nữ tử, nhưng là hai mắt tóe lửa, phản phất muốn nuốt sống Châu Thức Kiệt." Châu Thức Kiệt khẽ lắc đầu, nói các ngươi không hiểu, đó là nàng tạo hóa. Người tên bại họa này, Táng tận Thiên Lương. Hôm nay liền thay trời đạo, là thiên địa một hai họa tươi đẹp nữ tử hình như ngón tay khẽ động, một cái tố cầm văn hóa Cổ pháp trong nhã, 5 cái trong dây cũng có đạo vận chảy xuôi. Thật nên à, nghĩ không ra các ngươi những bọn tiểu bối này đệ tử đều đã đạt tới nguyên đỉnh, mấy ngàn năm thời gian, các ngươi tránh thoát luân hồi, nhịn đến một thế này, liền không sợ hết thảy tất cả đều quy về hư vô sao? Châu Thức Kiệt Tiên lặng cười nói. Hừ, ngươi tu vi cao thì sao, còn không phải một mực trốn tránh. Chúng ta còn chưa tới nguyên đỉnh điên phong không sợ thiên kiếp, ngươi dám không? Lao giả nói. Cũng được, lão phu mấy ngàn năm chưa xuất thế, nhìn xem ngàn năm đã qua đời, tại cái này vạn năm tiết thời khắc, Thi tâm có gì biến hóa, Châu Thức Kiệt nói xong tiện tay vung lên, tại Vương Ngộng mấy người trong túi ngạc, mấy người đã là thân ở bên Ngung Vân Hải bên trong, một chiếc thuyền nhỏ tại Vân Hải bên trong trôi dạt, bên trên chỉ có một mực nhắm mắt nữ tử ngồi một mình. Châu Thức Kiệt ba người tại Vân Hải chỗ sâu lung lay tương đối nhất thời đều không có động thủ. Vương Ngộng, chúng ta động thủ ngăn chặn Châu Thức Kiệt, ngươi cấp tốc mang đi trên thuyền nữ tử Vương Ngộng trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo như có như không âm thanh. Vương Ngộng sững sờ, người, rơi vào trong tư. Ốc, cái này phụ là cái gì? Hình như các ngươi rất sợ hãi. Bạch hỏi. Tăng Hạo Nhiên cười khổ nói: "Đại tiểu thư, chỉ cần người tu tiên, cái nào không biết kỳ danh? Không biết chính là vận may của ngươi, ngươi tốt nhất đừng hỏi nữa." Nói trở lại, bực này thần tiên đánh nhau, ta cái này mạng nhỏ còn không phải bàn giao đến cái này. "Sư đệ, làm sao cùng với ngươi cứ như vậy xui xẻo, trốn đều không có đất trốn a." Vương Ngọc nháy mắt hoàn hồn, nghe Tăng Hạo Nhiên chi ngôn, sững sốt một lát, tiến lặng nhìn chăm chú lên từ nhỏ. Lanh lạnh nữ tử khoanh chân ngồi hư không, một cái lưu quang chuyển động, cổ pháp trang nhã tố cầm đặt ở trước người. Nữ tử bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ba động dây đàn, phong thả tiếng đàn truyền ra, mạc danh không gian bên trong Hư vô bên trong phảng phất có vô tận ngôi sao rơi về phía tây, mênh mông vân hải bên trong nếu có nước biển phun ra nuốt vào, sóng lớn trôi dạt. Trong mơ hồ, vương ngọc mấy người thảo giác, quanh thân hình như có bọn nước dậy sóng thanh âm vang lên. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái ống tiêu, tang thương nặng nề thanh âm kèm theo tươi đẹp tiếng đàn quanh quẩn chân trời. Hư vô vân hải bên trong theo tiếng tiêu một đầu thương mang cự lòng sôi nổi mà ra, bàn hàng tới lui, áp sập khung, nổi bật long nhãn vô giá Màn này mặc danh chân trời bên trong, an lãnh cùng lạnh lùng hai đạo khí tức luân phiên bao phủ, nói vô tận tăng thương. Châu thức Kiệt nhìn xem hai người, sắc mặt bỗng nhiên thay lương, quay đầu nhìn thoáng qua trên thuyền nhỏ phảng phất ngủ say nữ tử, ư ư tự nói, cũng không biết đang nói cái gì, đưa ra một cái tay, hình như tại cách không nhẹ nhàng xoa xoa nữ tử hai gò má, không khí bên trong một cỗ lưu luân khó bỏ khí tức xuất hiện lần nữa. Vương Ngọng cảm giác trong lòng một cỗ thế lương chi ý bỗng nhiên bao phủ trong tim, trong đầu mạc nhanh hiện lên một bức tranh, đêm tròn đoàn tụ, tiểu lâu một mình, bạch hoa nở rộ, thanh thổi qua, từng mảnh hoa rơi bay lượn. Hai thân ảnh tựa nhau biển hoa bên trong, Bốn mắt nhìn chăm chú, ư hử thì thầm. Tuy ý nguyệt quang rơi vãi, hoa rơi phủ kín thân ảnh, mơ hồ có tiếng cười duyên ở nơi nào quên quần. Hình ảnh nhất truyện, tiểu lâu cô ảnh một mình, hoa vẫn là cái kia hoa, viên nguyệt vẫn là cái kia tháng. Thay đổi chỉ có nữ tử lẻ loi chơi trọi thân ảnh. Nữ tử ngồi một mình biển hoa, thê lương hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên trong sáng viên nguyệt, Bạch Hoa Phiêu Linh, một cố mạc danh đau thương tại thiên địa bên trong lưu luyến. Phu quân tại, đối nhớ, bỏ không bi thiết. Hình ảnh lại lần nữa nhất truyện, tiểu lâu, Bạch Hoa, tròn còn tại, vật không thay đổi, người còn tại bất quá nữ tử tự phảng phất tiến vào an tường ngủ, nằm tại biển hoa bên trong, trên thân từng trận hoa rơi phiêu linh. Hình ảnh tiếp tục chuyển động, một thân ảnh xuất hiện, nhìn trước mắt nữ tử bỗng nhiên ngựa mặt lên trời gào thét, giống như liên cuồng, trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi, thiên điệu rên rỉ bên trong một cỗ sơ sắc tiêu điều khí tức ba phủ, một đoàn bóng đen dần dần che chắn trên bầu trời cái kia vòng trong sáng viên nguyệt. Vừa tại, người đã mịt ngủ, một trái tim tại vỡ vụn. Hình ảnh không ngừng quay lại. Sóng lớn đại cát, nói không hết vạn cổ tang thương. Môi sao rơi về phía tây, không thể che hết nháy mắt hoa. Cự Long như thế, đơn giản sinh ly tử Mọi chuyện đều tốt giống tại Vương Mộng mấy người hư vô trong mộng cảnh cuối cùng bị bi thương điên cuồng khí tức chôn vùi. Vương Mộng đương nhiên thanh tỉnh, cảm giác trong mắt có đã có nước mắt quần quần mà rơi. Quay đầu ở giữa, nhìn thấy Bạch Tuyết đã là lệ rơi đầy mặt, núm liễu điêu ngoa, sẽ không tí vết ngọc nhan, tại cái này một khắc, là như thế thê lương, thê lương khiến lòng người đau. Tăng Hạo Nhiên cũng là lệ nóng rưng tròng, hai người hình như chìm tĩnh tại một cõi trong mộng cảnh, mất đi bản thân. Phu Cừ thì thầm một câu nói đạo tranh trong mắt tinh hiện lên, lập tức hai mắt nhắm lại, lại mở mắt, quyến hai mắt cùng Bạch hai người đồng dạng, hình như vào tổn thương cách cảnh, rơi lệ không ngừng rơi vào trong mê ly. Thuyền nhỏ phiêu phủ, Bạch Tuyết mấy người trầm mê. Mảnh này hư vô phiêu miểu vân hải không gian, chỉ có Vương Ngộng một người thanh tỉnh. Xem khắp chân thế, mọi người đều say, thanh tỉnh chỉ có cái kia một tia mê ly tồn khổ. Chương 149, Mây sâu không biết chỗ, chương 149, Mây sâu không biết chỗ. Vân hải mịt mờ, giữa thiên địa một mảnh phiêu miểu trở định. Thuyền nhỏ trôi dạt, vô tận dị tượng tại Vương Ngộng trong đầu xuất hiện. Vương Ngộng mặc dù đã tính, tại thức bên vẫn là bi ai thương địa, ngôi về phía tây, biển cả phù lãng, cự long diệt thế vết tượng. Động thủ Vương Ngột ngậm mê ly một khắc, thứ hải bên trong một thanh âm quát lên một tiếng lớn, Vương Ngột một cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh. Thứ vô bên trong tố cầm thanh âm linh hoạt kỳ ảo, ống tiêu thanh âm âm u châu thức kiệt yên tĩnh đứng thẳng, sắc mặt buồn bã. Bên cạnh Bạch Tuyết ba người lệ rơi đầy mặt, hai mắt tràn đầy thê lương. Mau ra tay thứ hải âm thanh vang lên lần nữa. Vương Ngột sững sờ phía dưới, theo bản năng bước lên trước một bước. Châu Thức Kiệt ngẫu đầu nói chúng hoặc, là được cho đối phó doanh phi sao? Sợ, ra lại, lại ra một bước, nơi sẽ hạ xuống lôi chi nộ. Động thủ, đó là ngươi tâm ma quái phá, không muốn phản ứng lao nhân mở miệng, không tại lựa chọn truyền âm. Vương Ngộng trầm ngâm một cái, nhìn lên bầu trời bên trong đối địch ba người, nói các vị tiền bối, có thể hay không thả ta đồng bạn rời đi nơi đây. Lao giả sắc mặt có chút trầm xuống, tươi đẹp nữ tử ánh mắt hơi có vẻ tán thành, nói tâm cơ không sai. Ngươi chỉ cần mang đi nữ tử, nơi đây viễn cảnh tự giải, bọn họ tự có thể thoát khốn. Đạo cảnh bên trong, vô thủy không có cuối cùng. Các ngươi bằng vào tiên âm động thiên dị bảo nhiều nhất có thể cùng ta giảng con nửa nén hương mà thôi. Tại lão phu cái này phụ Vân Chu bên trong, thiên kiếp không hiện. Lão phu như toàn lực thi triển, các người hai người ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Châu Thức Kiệt nhìn thoáng qua hai người, không tại phản ứng quay đầu nhìn hướng Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói Tiểu Hữu, các người cứ thế mà đi, người ta hữu duyên ngày sau tự sẽ gặp nhau. Châu Thức Kiệt tay áo nhẹ phẩy, không gian bên trong một cố mạc danh ba động, tầng hạo nhiên mấy người vô căn cư ở chỗ này biến mất. Vương Ngộng còn tại nguyên chỗ không động. Vương Ngộng có chút đắng chắc chắn đánh giá bốn phía, nghĩ mãi mà không rõ những cao nhân này đánh nhau, đem hắn tay mơ này ở lại chỗ này có cái gì dụng, Châu Tức Kiệt muốn lưu cũng có thể lưu phủ cừ mới Lão giả sắc mặt có chút khó coi. Hư lạnh một tiếng không tại phản ứng vương ngộng, ống tiêu thanh em đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, không gian bên trong một cố diện thế phong bạo càn quét nơi đây, vương ngộng cảm giác lưng siêu siêu gió mát lướt ra, một cố khó mà khắc chế cảm xúc phản phất muốn nứt vỡ chính mình thứ hải, tự mình bay đi. Vương ngộng đã minh bạch đạo cảnh ngạo giác, chỉ có tại trong ngạo giác mới có thể sinh tồn, chính mình thanh tịnh, càng vốn không pháp tiếp nhận cái này thiên địa cực hạn chi tâm linh lực lượng. Bồi hồi một khắc, vương ngộng đột nhiên đầu nhìn một cái chu chính, lại liếc mắt nhìn cho nhỏ, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Rõ ràng một chút, đột nhiên một bước phóng ra, đi tới trên chu nhỏ. Trên thuyền nhỏ, mỹ lệ thiếu nữ nhắm mắt ngưng thần mà ngồi, ăn nhàn an lạnh, toàn thân tản ra một cỗ ôn nhu khí tức, phản phất là chính mình chưa hề gặp mặt Mâu thân đang kêu gọi chính mình, Vương Ngộng trần chờ một chút, đưa ra tay ngừng lại. Động thủ lão giả quá to. Người dám chu thích chính gầm thét, thân ảnh đột nhiên biến mất, lập tức trên thuyền nhỏ trống không một đôi điên cuồng vô tình đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú lên hết thể trước mắt. Vương Ngộng cảm giác chính mình hình như ở vào một người trên thân thể, toàn thân lập tức lông tơ dựng thẳng. Người điên, người điên. Hắn vậy mà vì cái này, nữ tử đem chính mình bản thể dụ nhập Vân Chu tươi đẹp nữ tử thấp giọng hoảng sợ nói. Đi, bản thể như ra, chúng ta không may lão giả khẽ quát một tiếng, tiện tay ném ra ống tiêu, tươi đẹp nữ tử tố cầm theo sát lấy bay lên, tại trên không giao hỏa, một đạo hư vô cửa ra vào mơ hồ xuất hiện, hai người nháy mắt không thấy tung tích. Thương Mang Vân Hải trong phòng chỉ còn lại Vương Ngột một người đứng tại trên thuyền nhỏ ngửa người. Thuyền nhỏ đột nhiên run run một hồi, vô tình hai mắt bỗng nhiên có một tia thanh minh, đắng chắc nhìn xem trên thuyền nhỏ nữ tử, nói tiểu Hữu, La Phu sắp khống chế không nổi thần thức của mình, ngươi mang doanh đi nơi đây đột nhiên giù lên, trong, hải Vương Ngột đưa nữ tử nhưng lại không biết làm sao đi ra. Thuyền nhỏ một trận run rẩy, hai mắt lần thứ hai biến thành vô tình hai mắt, theo thuyền nhỏ run dậy, nơi đây không gian hình như chịu ảnh hưởng, bốn phía nháy mắt mây đen lan lộn, nguyên bản Phiêu phủ Vân Hải bị hắc khí bao phủ, hư vô không gian nháy mắt một mảnh đen kịt. Chỉ có một đôi đỏ sẫm hai mắt Phiêu phủ trên không. Vương Ngọc ngạo rắc bên trong, hình như đôi mắt này đặt tại trên thuyền nhỏ. Tiểu Hữu Dimo, lão phu sắp không khống chế nổi, a, a châu thức kiệt một, cái, lột, một mảnh đen kịt. đừng nói chạy trốn, trừ một đôi mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Hoảng sợ sau khi trong lòng âm thầm chửi bới nói ngươi để ta chạy trốn, tốt xấu cho chỉ con đường a làm việc không đáng tin cậy, khẳng định không có giống giỏi. Đồ đần, mắng chửi người có làm được cái gì, lấy ra thạch đầu đập ra không gian thức hải bên trong lại một đạo giận mắng âm thanh chuyển đến. Vương Ngộng khẽ giật mình, không nghĩ nhiều nữa, lấy ra tam sắt thạch thuận tay mang lên nữ tử, liền người mang thạch đầu hướng về hư vô trong hắc khí kích xạ mà đi. Đồ đần, ai bảo ngươi liền với thạch đầu đi ra, theo tiếng rủa, Vương Ngộng hải một đạo ngất ánh sáng vàng bay ra, Vương Ngộng đã không thấy hơi. Không gian mây đen lan lột, có vô tận sinh gào, gào lộn lao nhanh Theo sát Vương Ngộng mà đi. Ngất vàng quang điểm tỏa ra nhàn nhạt nhàn nhèm, hỗn độn khí ba phủ, phản phật định trụ vùng không gian này, bốn phía buộc lên mây đen bị ngăn cản, Vương Ngộng bay khỏi địa phương đã một lần nữa trở về Hắc Cám. "Thật là ngươi, ngươi phụ thuộc người này rất bình thường a Cám bên trong." Thanh âm u lãnh đồng bển phỏng chốc, môi phỏng phật địa ngủ gầm thanh tái hiện nhân gian. "Hử, ngươi để lão phu loại bỏ tiểu bối này sau cùng trói buộc. Lão phu thay ngươi làm đến." Các người những này thần thức đã tiến vào phàm trần đã khâu lại vào gian chắn "Ta vẫn là bờ phu tỉnh lại không lâu, Hiện tại nhân gian có mấy cái ta, Thanh Âm Ú Linh nói. Theo lão phu giải, chỉ ít có một cái ngươi, có không ít đồ tử đồ tôn tính toán tiến vào loạn lưu không gian. Còn có một cái ngươi cũng tỉnh lại. Hiện tại đoán chừng chỉ có ngươi còn vùi ở cái này không cách nào thấy mặt trời địa phương quỷ quái. Lão phu sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi thay lão phu giải trừ chói buộc. Ngươi muốn cái gì?" nói. Ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử kia trúc nguyên chỉ là hậu tiên thất lạc điệu đoạt được, ngươi cho lão phu một điểm tâm của ngươi, để tiểu tử kia thoát ly huyễn tự mình tu luyện. Ngươi vậy mà lại lựa chọn một phế vật như vậy làm tiền đặt cược. Tốt, lão phu đã hóa hình. Cho ngươi dọn trong lòng chi huyết lại có làm sao? Huyền Trần Tiên Tâm chưa chắc cái kia phế vật có thể chống đỡ được. Hừ, lão phu làm ra há lại với hư hảo hạ người có thể hiểu được, nhá nhèm bên trong hừ lạnh một tiếng nói. Thương Mang Đại Sơn bị tuyết động bao trùm, ánh nắng sáng sớm rơi vãi, nổi lên một chút bạch mang. Một ngày mới, tuyết lớn cuối cùng dừng lại, bị tuyết lớn cản trở một ngày đám người bắt đầu mới lao động. Tuyết rơi dày khắp nơi, chính là săn thú thời cơ tốt nhất, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Đại Sơn thôn dân phụ cẩn rời đi, Trang, đi tới cái này Thương Mang Sơn săn bắn, có lẽ hôm nay sẽ là rất có thu hoạch một ngày. Ước chừng mười mấy cái thôn dân tại dẫn đầu một người dáng dấp thô hào người trung niên dẫn đầu xuống, dọc theo thật dày tuyết động chậm rãi tiến lên. Bốn phía một mảnh trắng xóa, trắng đoán không tí vết, cũng không biết đi được bao lâu, sừng sốt không nhìn thấy một cái động vật dấu chân. Một đám người đều có điểm nghi hoặc nhìn dẫn đầu người trung niên. Cái này cùng bọn họ ngày trước trải qua thường thức không giống, chẳng lẽ tất cả động vật đều ngủ đông? Một cái lưng hùm vai gấu, thật thà thanh niên nói nhị thúc, càng đi về phía trước đi chính là Vân Hải Cốc. Chúng ta còn đi qua sao? Vân Hải Quốc làm sao vậy? Các người đam tiểu tử này chính là bị những truyền thuyết kia dọa. Có gì phải sợ, chúng ta đi bên ngoài đi dạo liền đi được xưng nhị thuốc người hừ lạnh một tiếng. Bất quá nghe vào xung quanh mấy người trong thai, nhưng là có một phen đặc biệt ý tứ, tất cả đều hì hì cười một tiếng. Theo nhị thuốc dọc theo tuyết động bao trùm đường núi, hướng về sơn cốc bỏ đi. Chương 150, ngàn văn nói, ngàn văn ta, chương 150, ngàn văn nói, ngàn văn ta. Vân Hải Cốc, tên như ý nghĩa, đây là một tòa lâu dài bị mây mù bao phủ, bốn phía núi non trùng điệp vây quanh thung lũng. Một đêm gió tuyết sau đó, Vân Hải Cốc bên ngoài thiên địa một màu, một mảnh trắng xóa, như thật như ảo, phong cảnh tốt đẹp dị thường. Mấy mấy người đội ngũ trải qua khó khăn bốn ba Cuối cùng đi tới thung lũng bên ngoài, bốn phía trắng ngần bạch tuyết tỏa ra yếu ớt bạch quang, thiên sơn điểu phi tuyệt hình dung không quá đáng. Nhị Thúc, chúng ta còn đi vào sao? Mấy cái chất phát thanh niên dò hỏi. Người trung niên trầm tư một lát, nói tuyết rơi dày khắp nơi, thú loại khẳng định sẽ ra ngoài kiếm ăn, cùng hắn đi vào tìm kiếm khắp nơi, còn không bằng canh dự ở lối vào thung lũng ôm cây đợi tỏ. Kì kì, vẫn là nhị Thúc anh minh, ta hiện tại liền dẫn mọi người đi thiết lập bẫy một người dáng cá, tương đối gầy yếu thanh niên cười hì nói. Hỗn tiểu tử, ít tại vượt mông ngựa, còn không mau đi, nhị nha cái thời gian ta cho ngươi đi nói một chút nhị Thúc mắng. Tiên Sinh Ca, nhị nha có thể là chúng ta thôn một đóa hoa, chúng ta muốn công bằng cạnh tranh. Đúng đúng, so khí lực, người nào sức lực lớn người nào cưới nhị nha. Nam nhân đấu chí không đấu lực. Các ngươi những này thô tục người nhị nha làm sao sẽ để vào mắt? Rộn ràng ồn ào, có năm sáu người ồn ào làm một đoàn. Những người còn lại thì là mỉm cười quan sát, xem xét chính là có người đã có gia đình, một đám thư không có tiền đồ, còn không mau đi nhị thúc mắng. Được rồi hơn 10 người đi tứ tán nơi đây khôi phục kiến tỉnh, nhị thuốc cũng tìm một gốc cây trốn đi, tiên tỉnh làm lên ôm cây đợi thỏ mộng đẹp. Ầm một tiếng vang thật lớn, bốn phía mai phục người giật mình. Đã thấy bầu trời chẳng biết lúc nào có một đoàn mây đen bay qua, lập tức một viên tỏa ra tia sáng chói mắt quang đoàn tử trên trời giáng xuống, tại mọi người trong kinh ngạc rơi vào vân hải cốc bên trong. Lập tức giá thú tiếng gào thét đại tác, vô số dã thú lao ra thú lũng, tản đi khắp nơi chạy vội, dâm đến đại địa rung động ầm ầm. Nhị thúc nhất thời giật mình tại trên cây. Mặt các thanh niên nhưng là hoài nghi nói Nhị thúc, đó là vật gì? Nhiều như thế giá thú chúng ta muốn phát ra có người vui dạo dựng nói, "Cộc a, ngươi ngu rồi, nhiều như thế ngươi làm sao đi săn?" Đường thành bọn họ thú săn cũng tệ rồi. Trời ban đêm lạnh. Nhất định có dị bảo xuất thế a nhị thúc lẩm bẩm hai câu, vội vàng dặn dò cậu oa, nhìn Niu, các người nhanh đi trong thôn mời thần tiên tới đây. Những người khác lưu lại cho ta mật thiết giám thị, không cho phép thả người khác đi vào. Sơn cốc bên trong, một mảnh bị tuyết động bao trùm trên đất trống, hai cái có hình người hố to bỗng nhiên hiện ra. Bên cạnh cái hố lớn, hai cái không thế nào sợ người tiểu hổ ghé vào trong tuyết hiếu kỳ đánh giá hố to. Mà hố to bên ngoài xung quanh như hứa chi địa, phản phất nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt xung kích, tuyết động hoàn toàn không có, lộ ra cỏ xanh thông thả mặt đất. Hình người hố to một trận núp ních, hai cái tiểu hổ giật nảy mình. Một người đứng lên đưa tay vuốt vuốt che chắn khỏe mắt Tuyết Động phản nàn nói cái này nhất định là trốn tại trong đầu của ta âm hồn bất tán cái kia hố hàng. Lần này đoán chừng là thoát khỏi a. Y Lý Nha Nha một cái thú nhỏ từ người Tuyết trên thân chui ra, Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía. Đây chính là từ mạc danh không gian trốn ra được Vương Ngọc cùng thiên Linh. Vương Ngọc lao đi trên thân Tuyết Động, quan sát một cái bốn phía, lớn như vậy sơn cốc, tạm thành quái dị hình ảnh, bốn phía bạch tuyết trắng ngần, chính giữa lại như hứa địa phương lộ ra xanh phong mặt đất, mà chính mình vị trí biến thành bạch tuyết đảo nhỏ. Y, y nha nha chạy đi xuống, đi tới hai cái tiểu lão hổ bên cạnh, Hiếu Kỳ đánh giá Đưa ra nho nhỏ hồ chảo. Hai cái tiểu lão hổ cũng là mơ hồ vươn nhỏ chảo nhẹ nhàng cùng thiên linh động trạng. Vương Ngộc nhìn ở trong mắt cười mắng làm sao? Tìm tới thân nhân, ngươi cùng bọn họ trừ móng vuốt cái gì đều không giống. Xem xét ngươi chính là con tư sinh, không có người phản ứng đồ vật. Vương Ngộc không tiếp tục để ý tìm tới tổ chức thiên linh, đao gia tuyết động ôm ra trên thuyền nhỏ lữ tử. Một tấm xinh đẹp không gì sánh được mặt, lông mi thật dài yên tĩnh an lạnh, Phản Phật không có bất kỳ cái gì ưu sầu, mái tóc tự tại Vương cánh tay, hớp, tại đang ngủ say. Vương Ngộng nhìn xem trong lượt thiếu nước nhưng là rơi vào bất đắc dĩ bên trong, làm sao dàn xếp, thành cái vấn đề lớn. Vương Ngọng trầm tư một lát, cảm giác tại cái kia phủ Vân truyền nhỏ kinh lịch tất cả, căn bản không thể theo lẽ thường để suy đoán, càng nghĩ càng loạn, lắc đầu dứt khoát không nghĩ nhiều nữa những cái kia đã qua đi quỷ dị sự tình, bắt đầu cân nhắc vấn đề trước mắt. Tiên Linh, người nói chúng ta đem cô nương này đưa đến tiền hạ vừa vặn rất tốt. Ý Thúy nha nha, cũng không thể một mực như thế ôm a. Ý Thúy nha nha. Vương Ngọc bất đắc nhìn thoáng qua Tiên Linh, một câu đàn gậy hai châu ngẩng đầu nhìn một chút chân trời. Tự đủ hiện tại chỉ có thể thử xem tiểu bất điểm tiền bối cái kia tuyệt học, hy vọng đừng ra cái gì sai lầm. Vương Ngọng đưa tay dứt bỏ tuyệt động, đem nữ tử đặt ở xanh thong thả trên đồng cỏ nói cô nương chớ trách, tiểu khả cũng là không có cách nào. Chờ trở lại tiên hà, ta mời sư phụ xuất thủ, nhất định có thể để cho người tỉnh lại. Đến mức ngươi có thể châu thức kiệt tiền bối, chờ ngươi tỉnh lại nói sau đi. Ta cảm giác Chu tiền bối không giống người xấu Vương Ngộng cảm giảm lại nhã nửa ngày, kỳ nữ tử, khuynh chân ngồi tại đối diện nói Thiên Linh, tới thay ta hộ pháp, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nơi đây. Thiên Linh gãi đầu, lắc lắc mập thân thể đi tới mơ hồ đánh giá Vương Ngộng. Không hiểu hắn là có ý gì. Đồ đần, chính là cái này một vùng trừ ngươi ở ngoài, lại không cho phép bất luận cái gì sinh linh chớ đến. Ngươi có thể minh bạch." Vương Ngộng Trừng Thiên Linh một cái chỉ chỉ bốn phía nói. Thiên Linh gãi gãi đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, phất phất tiểu hổ chào, tỏ ra hiểu rõ. Lập tức tại Vương Ngộng trong kinh ngạc thú nhỏ bốn quạt nho nhỏ cánh vỗ, nơi đây lập tức tạo thành một cố kỳ dị phong bạo, hai cái tiểu hổ nháy mắt bị quạt không biết tung tích, ví như không phải Vương nhanh, nữ tử chút nữa cũng bị bắt đi. "Đồ đần, thay chúng ta hai cái thật tốt hộ pháp Vương Ngộng mắt liếc." Một lần nữa đỡ cô gái tốt, chính mình ngồi xếp bằng, yên lặng ghi nhớ tiểu bất điểm chỗ rẹ di hồn phân thân chi thuật. Thiên linh mà người, nhàm chán ngồi tại vương mộng bên cạnh đùa bỡn trên đất cỏ xanh, bạn chơi cũng bị nó làm chạy. Không minh thấy tính cách, thất tình nghi ngờ. Theo tâm linh, suy nghĩ chỉ yên tĩnh, là phá, là cho nên tại. Từ tồn, từ không còn. Thiên địa tồn, từ tồn. Thiên địa không còn, từ cũng tổn, là người tiên. Cho nên ta tại, ngày cũng tại. Hồng nông thiên đạo, vô tổn, không có bó, không có tự tại. Ta đi, ngày cũng tại, ngày ở đâu? Ngàn và nói, ngàn và ta Theo Vương Ngộng dần dần tiến vào linh hoạt kỳ ảo. Trong tháng chốc nơi đây hình như có một cỗ không thuộc về giới này khí tức tại bốn phía trôi dạt. Trắng ngần bạch tuyết, trong thẢ bí cỏ, bản này bởi vì không thuộc về một quý cảnh tượng lại trong cốc hiện ra, trên không mây mù phiêu miểu, như thật như ảo. Thời gian yên tĩnh chạy xuôi, linh hoạt kỳ ảo bên trong Vương Ngộng đỗng nhiên thì thầm tự nói như thế nào nói. Như thế nào ta? Ta tổn cho nên ta tại, ta tại cho nên ngày tại. Ta đi ngày tại sao? Vương Ngộng đỗng nhiên đứng lên, dọc theo bãi cỏ xanh chạy mấy bước, hai mắt nhắm chặt bốn phía dò một vòng, một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, hình như tất cả tại ngộng du bên trong là cho nên tại, là không tại, cho nên ta tại. Cho nên không tại chương 151, cầu Vĩ đạo nhân, chương 151, Cẩu Vĩ đạo nhân. Vân Hải cốc, trên không bị nồng đậm mây mù lở lở, tung lũng nhưng là vạn vật có thể thấy được. Mành sơn cốc này lớn bao nhiêu nhìn không rõ ràng, tung lũng trung ương có một tòa cụ nát thạch tháp yên tĩnh đứng sừng sững. Thần tiên, vật kia khẳng định là rơi vào trong cốc. Chúng ta sẽ không nhìn lầm nhị thuốc đứng tại trong cốc, định mập nói. Thiên điệu gì bảo, người có duyên đến. Ta xem nơi này sinh cơ không xuất hiện, sắp phạt chi khí ba phủ, chính là đại hùng chi địa. Khiến người khác lui ra, miễn sinh bất chấp một cái tiên phong đạo cốt, sợi dâu tự nhiên thẳng đứng trước ngực, cầm một thanh tựa như là cầu vị ba làm thành Phật trần đạo nhân, mở miệng nói: "Được rồi, nhị thúc, chúng ta đi lối vào tung lũng chờ đợi ngươi lão quý đến sau lưng mọi người đại hỷ, không đợi nhị thúc nói chuyện, đã toàn bộ thối lui ra khỏi tung lũng. Nhị thúc mắng câu đám hôn đản này tiếp theo cũng không có từ, cái này tung lũng bị thôn coi là cấm kỵ, tuy có thần tiên làm bạn, vẫn có chút lo lắng. Theo tiến lên, đại địa bên trên tuyệt đối rõ ràng có thể nhìn thấy dã thú chạy qua vết tích. Đập vào mắt chỗ, đều là hoàn toàn mở mịn. Đạo sư cau mày hỏi cái này tung lũng lớn bao nhiêu?" Thất tiên, cổ lao trước chuyển, cái này Vân Hải cốc có trong ngoài hai cốc. Chúng ta tổ tông từng vào bên trong quan sát qua, không tìm được quá sở vị bên trong cốc. Cái này bên ngoài cốc dã là lớn nói chuyện không đâu. Các tổ tiên cũng không có lộ ra cái đầu đến. Đạo sĩ ngưng thần một lát, tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái la bàn, cầm tại trong tay miệng lẩm bẩm. Kim đồng hồ một trận xoay tròn, chỉ hướng trong cốc đầy đất. Thật mạnh nguyên lực ba động, cái này chắc hẳn có cao nhân ở đây. Đạo sĩ suy tư một lát, ngón tay vạch một cái, một đạo hỏa hóa thành một con sinh bay về Đây chính là tiên Nhị Túc Tị ca ngợi nói. Một lát sau, Tiểu hỏa điệu bay trở về, rơi vào đạo sĩ trên tay. Đạo sĩ ngưng thần quan sát một lát, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Vận khí của ta, chắc là có cao nhân tiền bối vẫn lạc nơi đây. Ta cầu vĩ đạo nhân cơ duyên xấu a." Đạo sĩ không do dự nữa, hướng sơn cốc bước đi. Một mảnh xanh thông thả vòng tròn xuất hiện ở trước mắt, vòng tròn bên trong thì là một mảnh trắng xóa đất tuyết, trên mặt tuyết có thể thấy rõ ràng hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng bên trên. Hình như mất đi âm thanh, đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi tới gần, đánh giá hai người trước mắt. Nhìn hai người sát thực không có bất kỳ cái gì âm thanh, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhị Túc Kỳ quấy nói thân tiên Đây chỉ là hai người trẻ tuổi, có cái gì bảo bối sao? Các ngươi người thế tục làm sao biết được. Người tu tiên, dung mạo bất quá là tuế nguyệt vẽ vết tích, có thể vô hình. Hai vị này tiền bối lấy bần đạo quan sát, hẳn là tu hành đã ngoài ngàn năm lão tiền bối đạo sĩ hừ một tiếng, một mực cùng kính hành lễ nói hai vị tiền bối, van bối cầu vĩ, hôm nay có hẹn tới đây, đến xem tiền bối tôn linh, tam sinh hữu hạnh. Xin tiền bối phúc phận van bối, được đến như hứa cơ duyên. Ý dị ý nha nha một cái tại hai người trong mắt cực kỳ mê ngươi đáng yêu thú nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt, vung vẩy nho nhỏ trào, hình như tại cản hai người tới gần. Thần tiên, đây là vật gì? Haha, ha, con thú này lấy bần đạo con trì, hẳn là long chủng, chắc là hai vị tiền bối thở nhỏ nuôi dưỡng linh thú đạo sĩ đắc ý tiến lên một bước muốn ôm lên thú nhỏ. Thú nhỏ giận dữ, nho nhỏ cánh khẽ vỗ, một mảnh trắng xóa bông nhiên xuất hiện. Đạo sĩ kinh hãi, trong tay cẩu vi ba phất trần đột nhiên vung lên, một đạo khí tức như có như không xuất hiện, thời gian phản phất có chỗ châm chạm. Mượn nhờ cái này ngắn ngủi nháy mắt, đạo sĩ đã là nhảy đến bên kia, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thú nhỏ làm tốt thời chạy trốn chuẩn bị. Thần tiên, làm sao vậy? Nhị Thúc nghi ngờ hỏi. Đạo sĩ tức giận trừng mắt liếc, quay đầu lập tức đổi phó để nhị thúc, vì đó kinh ngạc định nó sắc mặt đại nhân chỗ tội, tiểu đạo chỉ là thỉnh phẳng đi qua nơi đây, qué giày đại nhân còn mời chỗ tội. Ta lập tức rời đi nơi đây đạo sĩ nói xong, không tiếp tục để ý nhị thúc bay vượt qua đến chạy trốn, bất qua trong kinh hoàng, vậy mà đi nhầm phương hướng, dọc theo thung lũng trung ương chạy vội mà đi, lưu lại mơ hồ thú nhỏ cùng ngạc nhiên nhị thúc. Thú nhỏ mơ hồ lắc lư mà ra, hổ chảo chỉ vào nhị thúc, ý, ý, ý nha nha nói không ngừng. Phu, phu nhị xuống đất, nhìn xem cái này người vật vô hại vật nhỏ, run nói không ra lời. Thú nhỏ có chút nham trán không tại phản ứng nhị thúc. Trạng ngồi dưới đất đùa bẩn cỏ xanh, nhị thúc thì là sương sờ quý gối tại chỗ nào không dám động đậy. Trong lúc nhất thời nơi đây thay đổi đến khá là quái dị yên tĩnh, bầu trời mây mù lờ lở, bốn phía bạch tuyết trắng ngần bên trong một vẻ xanh hóa hiện ra, thiếu niên nam nữ ngồi xếp bằng, phía trước một người thành kính quỳ lại. Nếu vì nơi đây là một bức tranh, coi là khó được cảnh đẹp. Bầu trời mây mù đột biến, mây đen lan lột, sau lưng đại địa mạc danh hơi run rẩy, thú nhỏ cùng nhị thúc giật nảy mình. Lại quay đầu, chạy trốn đạo sĩ lại kêu to chạy trở về, hình như nhìn thấy cái gì hoang sợ sự tình. Lần này là thú nhỏ cùng nhị thúc đều có chút mặt người. Thiên linh Làm sao vậy? Vương Ngọc đột nhiên mở mắt ra, nhìn trước mắt tất cả, trong mắt có một tia hoang mang chớp động. Thiên Linh nhìn thấy Vương Ngọc tỉnh lại, đại hỉ, siêu một cái nhảy lên đến Vương Ngọc mà vai, chỉ vào nhị thúc cùng chạy như bay đến đạo sĩ y, -y, -y nha nha nói không ngừng. Vương Ngọc nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch người trước mắt là bị Thiên Linh dọa, nói khẽ đại thúc xin đứng lên, Vương Ngọc chỉ là thỉnh thoảng đến quý địa. Không biết. Không đợi Vương Ngọc nói xong, đạo sĩ đã là nhảy đến Vương Ngọc bên cạnh, nhìn thấy Vương Ng lại bạn, nói bối, phía sau tới một đám quái vợ. Xin tiền bối xuất thủ, không thể để chạy ra tung lung thai hỏa sinh linh. Vương Ngọc sừng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ một cái nói sĩ, cảm giác trên thân có một cỗ chính mình hơi khí tức quen thuộc. Mà đạo sĩ phía sau một trận âm phong thổi qua, nguyên bản mây mù phiêu miểu không thấy mặt trời tung lũng nháy mắt bằng lanh thấu xương. Rang rắc rang rắc tiếng động rất nhỏ từ xa đến gần. Châm dạ uỷ bị gặp nơi đây, mênh mông đất tuyết bên trong, hình như có vô số sinh linh phụ phục mà tới. Đạo hữu họ gì, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Vương Ngọc nhìn phán qua sau lưng, không có phát giác có bất kỳ vật thể tới gần. Tiên bối, vãn bối cầu đạo nhân. Nơi này là tự linh địa, những cái kia quỷ đồ vẫn sống lại đạo sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chầm chầm sau lưng. Cổ Vĩ. Vương Ngọc nhìn thoáng qua dáng dấp nghiêm chỉnh, có thể nói có chút phiêu dật đạo nhân hơi cảm thấy buồn cười. Phần Phật dưới mặt tuyết từng đợt kỳ dị thanh âm tiếng động. Tại Vương Ngọc mấy người trong kinh ngạn, vô số người hình khung xương lộ ra mặt đất. Một mảnh đen kịt, nguyên bản vô tận bạch tuyết không thấy, chỉ có khung xương quái vật vẫn còn tồn tại. Chân trời mây đen đú ám, hình như phiến thiên địa này biến thành tử địa. Những mảnh khung xương không di động nữa, chống rống hai mắt phảng nhìn mọi người. Vương Ngọc nhìn cũng là thẳng như mày, nhẹ đầu, nữ xinh đẹp thẳng đứng lên cùng Vương Ngọc đứng song vai. Giáng Giang Giác vô tận khung xương trong đại quân ở giữa tránh ra một con đường, một cái cũng không phải là khung xương. Lại so khung xương kinh khủng hơn người đi tới phía trước nhất, nói là người, bởi vì có người hình. Bất quá là ví da xương mà thôi, trên thân không có một tia vết nụ, chỉ có da lỏng lẻo cục cục treo ở trên thân, trong đôi mắt con mắt thiệt tổn, bất quá nhìn qua giống như là hai viên phòng hóa thạch đầu. Quái vật cầm trong tay một thanh tỏa ra yếu ớt hàn quang đại đao. Quái vật chậm rãi đi tới mấy người trước mặt, trong miệng truyền ra thanh âm giống như máy móc nhân loại, giao ra tụ linh thạch. Vương Ngộ sững quay đầu nhìn thoáng qua cậu vĩ. Đạo sĩ sắc mặt biến hóa, Từ trong ngực lấy ra một khối âm u đầy tử khí màu đen thạch đầu nói tiền bối, ta cũng không biết cái gì là tụ linh thạch, chỉ là thấy được cái này thạch đầu đẹp mắt cẩm tới ngựa ngùng đem đen nhánh thạch đầu đưa tới, Vương Ngộng tiếp nhận tay nhìn thoáng qua, có chút im lặng, cái này thạch đầu đẹp mắt, thua thiệt khả năng nói ra miệng. Y Du Y Nha Nha Thiên Linh nhìn thấy thạch đầu đại hỉ, siu một cái tại Vương Ngộng trong tay chiếm đi qua, tại Vương Ngộng trong kinh ngạc Thiên Linh đã vui dạo dục đem trong tay cất vào tiên tầm đại, cùng thị ở cùng một chỗ. Chương 152, Lâu Sĩ, Trước 152, lâu Sĩ phản phát từ địa ngục bên trong bò ra, thủy diệt vô tận sinh linh tử vòng quân đoàn. Giữa thiên địa một cố âm lãnh hàn ý che đậy vân hải nguyên bản an lạnh khí tức. Giang giắc giang giắc vô số cốt giá quân đoàn chậm rãi uy bị gần, tại mấy người hơn 1 triệu phụ cận ngừng lại. Dẫn đầu quái vật một đôi cá chết con mắt nhìn chằm chằm Vương Ngột mấy người. Vương Ngột da đầu nháy mắt tê dại, quay đầu nhìn thoáng qua chơi cười trên nỗi đau của người khác thiên linh lại có chút im lặng, lúc này mơ hồ cũng cảm thấy đây cũng là một cái hố hàng. tụ linh châu, các người tội một băng không có chút âm thanh chậm rãi đến, nơi đây nhiệt độ không khí nháy mắt zăng Vương Ngõng cái này tu đạo chi sĩ đều có một chút hàn ý trong thoáng chốc, một cái toàn thân hắc ý, ý, bao gồm đầu cũng bị màu đen bao phủ thân ảnh xuất hiện tại quái vật bên cạnh. Người là ai? Vương Ngõng nghi ngờ hỏi. Hắn trực quan cảm giác người áo đen này khẳng định là tu đạo chi sĩ. Luân hồi vô định, U Minh là nơi trở về của tất cả sinh linh, giao ra tụ linh tịch, xá các ngươi vô tội người áo đen chậm rãi mở miệng, phảng phất có một loại ma lực, bốn phía vô tận khung xương đại quân chống chân hai mắt cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hải. Trên không vô tận mây đen lan lộn, nguyên bản an lãnh vân hải nháy mắt bị vô tận mây đen che chắn, nơi đây đột nhiên mất đi nhan sắc, chỉ có như hứa để lộ quang mang có thể thấy rõ bốn phía bóng tối vô tận, nơi này, giống như địa ngục. Cẩu Vĩ Bông Nhân nghĩ đến cái gì, toàn thân run rẩy, trong mắt đều là ý sợ hãi, nói hắn đến từ Nhược Thủy U Minh. Nhược Thủy U Minh. Vương Ngộng trần chờ một chút, đột nhiên nghĩ đến tại Tiên Hà Lang hoàn khắc nhìn thấy liên quan tới Thiên Hỉ Đại Lục ghi chép. Hơi chút suy tư, hơi biến sắc mặt. Răng rắc, giang rắc Ngọc, đột nhiên di động, dần dần đem Vương trong đó. Nhị tốc dọa đến đã là tìm kiếm tìm kiếm phát run, mơ hồ có thể nhìn thấy con nước một mảnh. Nhìn xem những này xương người, Vương Ngộc cũng là một trận chẳng lấy, tay huy động chỗ, một đạo quang mang mang qua, vây tới vô tận khung xương người lộp ba lộp bụp rơi lạ tạ trên đất, Vương Ngộc mấy người xung quanh nháy mắt đắp lên vào như núi xương trùng ngập. Vương Ngộc tiện tay vung lên, bị coi là gần gà gọi gió thuật tại bốn phía tạo thành một cái lốc, vô tận xương thổi tăng ra, vì bọn họ bốn phía tạo thành một cái nho nhỏ sạch sẽ không gian. Mà đối diện người áo đen cùng cầm quái vật không có động, mặt chịt, vô tận khung quân đội không động. Túy ý mấy lần hai biểu diễn, Tiên bối, những này khung xương quái vật làm sao như vậy không gấp đánh?" Cẩu Vĩ Hoài nghi nhìn trước mắt tất cả, cảm giác cái này cùng hắn trong ý thức tử vong thần không giống nhau lắm. Đây đều là phàm nhân sau khi chết vương ngục lời còn chưa dứt, bốn phía bị thổi tan vô tận khung xương tại vương ngục đám người trong kinh ngạc phát sinh dị biến. Giới lả tả trên đất khung xương tại vương ngục mấy người trong mắt chậm rãi gây dựng lại, cuối cùng tại nhị thúc dọa ngất kêu thảm bên trong, một cái chừng vài trăm người cao thấp, toàn thân m đầy nhà nhà xoa xoa vô tận nhân thủ quái vật to lớn xuất hiện tại đại địa bên trên. Vương Mậu mấy người tại bên cạnh cùng con kiến không khác. Vương Ngọc nhìn xem xuất hiện quái vật, không còn gì để nói nói cầu vi đạt hữu, ngươi dùng ngưng hỏa thuật chiếu cố cái này quái vật thông qua nửa ngày tiếp xúc, Vương Ngọc nhìn ra Cẩu vi tu vi còn chưa hòa linh, bất quá cơ bản nhất ngũ hành lực lượng hẳn là sẽ, hỏa năng khác không. Để cầu vi đối mặt quái vật, Vương Ngọc thì là tiến lên hai bước đón nhận người áo đen. Quái vật chậm chạp nâng lên giống như ngọn núi trần to chậm rãi bên dưới mấy người là xuống. Cầu vi rút ra trường kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một đám lửa tại trong lòng bàn tay viên hóa. Hỏa diễm ly thể, một cái cùng quái vật to lớn ngang nhau cao thấp. Toàn thân liệt diễm bừng bừng ánh lửa cự nhân ngửa mặt lên trời phát ra cẩu vĩ đạo nhân gào hét, lập tức hỏa diễm cự nhân một cái gấu ôm cùng khung xương lớn nóng đụng vào nhau, nơi đây nháy mắt liệt diễm bừng bừng, chiếu đỏ lên vùng trời này. Âm ầm một tiếng, cự nhân sụp đổ trên mặt đất, bốn phía hỏa diễm biến mất, khung xương cự nhân tính cả hỏa diễm đồng thời tiêu tán giữa thiên địa. Vương Ngộng Kỳ vẫy nhìn cẩu vĩ một cái, đối cẩu vĩ có chút thay đổi cách nhìn, có thể đem tự đây không được, chớ là còn chưa hóa lại không có bao nhiêu kiêu ngạo, hoài nghi nói tiền Cái này khung xương danh xứng bất tử quân đoàn, làm sao sẽ như thế dễ dàng của máy. Vương Ngộc nghe đến sững sờ, nhưng thần dò xét bốn phía. Đối diện người áo đen nhưng là hai tay bóp ra một cái kỳ quái pháp môn, trong miệng trầm thấp nói thầm. Một cố khí tức quỷ dị ở chỗ này lưu chuyển. Phía dưới mặt đất có nhẹ nhàng rung dậy. Vương Ngộc ánh mắt có chút nưng lại, Tam Sát Thạch Kiếm đột nhiên cắm vào đại địa, lập tức tại Vương Ngộc xung quanh hơn một trượng bên trong một đạo ngất đất, thành bột. tại Vương Ngọng mấy người người chất thành tòa phân mộ. Bốn phía đại địa càng có vô số tỏa ra nồng đậm hỏa diễm khung xương chậm rãi bò ra, hướng về Vương Ngục đám người la qua. Từ đầu đến cuối, cầm đao quái nhân sau lưng khung xương đại quân cũng không động. Luân hồi vô định, U Minh là nơi trở về của tất cả sinh linh. Giao ra tụ linh hạch, "Xá các ngươi không chết đối diện âm trầm người áo đen mở miệng lần nữa." Bốn phía hỏa diễm khung xương chậm rãi ý bị gần, trên bầu trời mây đen xoay chuyển, trên khung cũng không phải rời đi tốt nhất độ, Vương đầu. Mà đen quỷ động càng ngày càng nhiều, gần như chầm chầm đen, trong mắt qua, đột nhiên một bước nhảy ra. Trong tay Tam Sắt Thạch kiếm một đạo bóng ánh chói mắt tia sáng màu vàng rạch qua chân trời, người người áo đen kêu thảm một tiếng, lập tức mất đi vết tích. Tại đặt chân một đoàn quỷ dị máu đen hiện ra. Vương Ngọc nhảy về vị trí chỗ ở, hai tay liên tục huy động, một cái tỏa ra nhá nhèm thái cực đồ lơ lửng mọi người đỉnh đầu, vô tận thương mang ánh sáng màu vàng ngất bao phủ mấy người bên người. Tất cả những thứ này bất quá đều tại điện quang nháy mắt phát sinh. Vương Ngọc làm xong tất cả những thứ này thở dài nhẹ nhõm ngủ, chẳng cái gì chàng, còn tưởng rằng lão tử là Niệu a. Đối thần bất ý, giết không tha cầm đao quái vật thanh âm giống như máy móc quanh quẩn quần chân trời, phảng phất vô tận âm linh ở trên mặt đất gào thét. Cẩu Vĩ thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem vương ngục, do dự một lát cẩn thận từng ly từng tí nói tiền mối, đây chính là u minh thần nhân, làm sao sẽ? Cái gì u minh thần nhân, bất quá tu vi vừa vặn chúc nguyên, nhiều nhất cùng ta tám lạng nửa cân. Hiện tại là ba ngày, tu vi nhiều nhất đánh chưa đôi, kém chút bị giống ở cầu vi đạo hữu, người đi ngăn chặn cái kia đại ra hỏa, ta lần hai bố trí một phen, lại đi tiếp nhận ngươi. Cẩu Vĩ sắc mặt biến hóa, do dự một cái, khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến chính nghĩa lâm nhiên, nói trừ ma về đạo. Vì ta tu đạo chi nhân lín lên sự tình. Tại hạ việc nghĩa chẳng tự. Bất quá tiền bối tốt nhất nhanh lên, van bối sợ là chịu không được một nén hương vương ngọc nghe đến cảm thấy buồn cười, nửa câu đầu nói đại khí nghiêm nghị, phối hợp cái tia nam liễu râu dài, nghiêm chỉnh gương mặt, đến có chút cao nhân phảng, nhưng phía sau nói liền có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Cẩu Vĩ nhảy ra vòng sáng chỉ vào khô lâu quái vật, nói bản đạo tu hành vô tận truy nguyệt, cầm kiếm trấn thế, hôm nay sẽ vì dân trừ hại. Quái vật, bản đạo đầu, mở mắt ra, nhìn thấy bốn phía dậm diễm cũng sương lấy mắt lại muốn bất tình đi, Vương Ngộng vô vô lên bả vai nói lão nhân già, không cần sợ hãi. Cẩu Vĩ đạo hữu nhất định có thể trừ bỏ cái này quái vật nhị thuốc hơi thanh tỉnh chỉ chốc lát, thân thể vẫn là tìm kiếm tìm kiếm phát run. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chuyển động, nữ tử nhẹ nhàng đi tới, Thanh Tú hai mắt tràn đầy hoang mang, hình như đem Vương Ngộng xem như thân nhân duy nhất. Giống tiểu nữ hài tựa vào Vương Ngộng trước người, Thanh Tú cái mũi nhíu lại, hình như vô cùng chán ghét cảnh tượng sợ, hồi chúng ta liền đi ra ngoài nắm lấy Thiên lấy Thiên vóng, chỉ chỉ nữ hai nhân đạo bảo vệ tốt Ít vi nha nha tiên linh chỉ vào tiên tàng võng, như bảo thạch trong mắt tràn đầy uy khuất chi sắc. Vương Ngộ Yên lặng cười nói không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không giao ra, đây là người Vương Ngộ trong miệng nói xong, trong lòng đã nghĩ kia nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nem cái này khó coi thạch đầu bảo mệnh quan trọng hơn. Hắn đã nhìn ra cái kia cầm đao quái vật không thích hợp cùng, chúng chỉ còn có bốn phía rậm rạp chẳng chít vô tận không chết cốt giá quân đoàn. Tiên linh ngạ hỷ, chỉ vào chính mình lại chỉ vào nữ tử hai người liễu mạng căn đoàn. Nữ tử nhưng là lấy Vương Ngộ cánh tay, một đôi không có bao nhiêu thần thức trong mắt tràn đầy không muốn xa rời. Có lẽ là Vương Ngộng sử dụng tiểu bất điểm chuyển xuống pháp môn xảy ra vấn đề, Vương Ngộng một tia thần thức tiến vào nữ tử thức hải lại không thấy tung tích, lại tỉnh lại nữ tử một điểm tiềm thức. Ngụ nhờ Vương Ngộng linh thức có một điểm ý thức tự chủ. Vương Ngọng cũng không biết ý thức là chính mình, vẫn là nữ tử. Ngàn vạn ta chung cực phòng đoán, cái thứ nhất còn không có xuất hiện. Vương Ngọng hơi cảm thấy thất vọng sau khi cũng là có chút điểm vui mừng. Chính mình vẫn là chưa qua nhân sự sơ ca, nếu như chiếm cư xinh đẹp như vậy nữ tử thần thức, Vương Ngộng đều có chút không yên tâm chính mình sẽ hay không làm ra. Vương Ngọc Vũ vồ nữ tử bả bay, vung tay lên ba màu kiếm cầm trong tay, bắt quái đồ án biến mất, kỳ quái là bốn phía vô tận không xương đại quân cũng không tiến công, mà là trang nghiêm đứng thẳng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Lập tức Vương Ngọc nhìn thấy một chàng cực kỳ khác loại so tài, chỉ thấy Cẩu Vĩ đạo nhân cùng cầm đao quái vật hai người xa xa tương đối, tiến hành một trận nhã nhận cực hạn so tài. Cẩu Vĩ phất chân đéo ở hồng, trong tay chấp nhất một thanh trường kiếm, vô tận hỏa diễm bắn ra phía, xa xa tương đối khô lâu quái vật cũng có một chút thương. Cẩu đạo nhân nhưng là trật vật và phần, cái năm sợi râu dài lại bị hỏa thiêu không còn mấy căn, trên mặt nhánh Một kiện đạo bảo cũng bị hỏa thiêu rách tung toé, thấy thế nào làm sao cũng giống như phóng hỏa thiêu chính mình. Cẩu Vĩ còn một kích, quái vật ngay sau đó vung một đao, nương theo là cậu Vĩ mãnh liệt kêu to. Vương Ngọc nhìn hơi cảm thấy buồn cười, cẩu Vĩ liếc nhìn Vương Ngọc nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng hét lớn ta không phải là đối thủ của ngươi, nhận thua. Đó mới là cao thủ, ngươi tìm hắn lập tức một bước nhảy đến Vương Ngọc bên cạnh, cầm đao quái vật hình như nghe hiểu cẩu Vĩ chi ngôn, hướng Vương Ngọc vậy mà làm ra một cái tư thế xin mời. Cẩu Vĩ thở hỗn nói tiền đại gia hỏa này nào có vấn đề, chỉ có thể chỉ lấy, tiền bối giao cho ngươi. Không đợi Vương Ngọc làm phản ứng gì, đã chạy trốn tới Thiên Linh xung quanh. Vương Ngộng cười khổ im lặng, đón nhận cầm đao quái vật. Cầm đao quái vật phất phất tay bên trong trường đao. Vương Ngộng hiểu ý rút ra trường kiếm. Quái vật trường đao đột nhiên hướng về Vương Ngộng thẳng tắp đánh xuống, không có một chút nguyên lực ba động. Vương Ngộng tay cầm bên trong trường kiếm cũng là nghênh đón tiếp lấy. Hai tướng va chạm một khắc, Vương Ngộng cảm giác một cỗ thương mang cự lực nháy mắt ép xuống, bốn phía không gian vỉ đỏ dừng lại, phản phất to, lại bước, cản, vẫn là cách nào xâm thân, lại lần nữa cọ lui lại 3 bước. Cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, trong miệng mơ hồ có vết máu muốn chảy ra. Vương Ngộng hoàn hốt, tu đạo nhiều năm như vậy, còn không có trải qua quỷ dị như vậy sự tình, không phải bằng vào nguyên lực, mà là thuần tự nhiên lực đạo để hằn cái này tu đạo chi người chật vật như thế. Cầm dao khô lâu quái vật rất lịch sự không có gapi, mà là lại lần nữa làm ra một cái tư thế xin mời. Chương 153, Luân hồi vô định, chương 153, Luân hồi vô định. Vân Hải Quốc bên trong, thiên địa âm u khắp trốn. Vô số khung ngập căm căm nơi đây càng lãnh, sâu trong đó có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cầm dao khô lâu quái nhân viên bên trong trường đao lại lần nữa xẹt qua chân trời, đơn giản trực tiếp, không có một tia sửa chữa biến hóa, chỉ có một đao chém bổ xuống đầu. Vương Ngộng khẽ cười khổ, trong tay thạch kiếm lắc lư, một vòng xoay tròn thái cực đồ hiện hóa trên không, hỗn khôn độn khí tức bao phủ, nháy mắt chặn lại đón đầu đánh xuống một kiếm. "Ngươi, làm trái quy tắc thanh hiệp giống như máy móc nói." Vương Ngộng nghe đến sững sờ, lập tức có chút im lặng. "Cùng ngươi so khí lực đơn thuần là chết." Cẩu đứng ở đằng xa hưng phấn lâu vật, còn không chạy trốn? Tiền bối là tu tiên cao nhân, chuyên yêu ma quỷ quái. Dấu dùng lửa đốt, ngũ sắc nấu nướng. Các người đem vĩnh sinh không vào luân hồi. Cẩu Vĩ nói cao hứng mừng mừng, Vương Ngọc nhìn xem đối diện lỗ thủ quái vật nhưng lại ác hẳn không thôi. Nếu như chính mình thật ăn những vật này, đoán chừng phải tìm khối địa phương gói 3 ngày 3 đêm. Khô Lâu quái vật nhìn chằm chằm Vương Ngọc niết miệng cười một tiếng, trường đao lại lần nữa vung lên, giữa thiên địa một cỗ khó nói lên lời khí tức xuất hiện, hình như có một loại nguyên thủy hồng hoàng khí tức đập vào mặt. Hư không đổ, thiên tại cái này dưới ra một đạo Đứng ở đằng xa Liễu Mạn lại, không phải hắn không nói. Là hư không bên trong mạc dành cự lực để hắn nháy mắt cảm giác hít thở không thông. Thiên linh cùng nữ tử không có việc gì. Nhị thúc thì là lại lần nữa bất tỉnh đi. Vương Ngọng cũng không chịu nổi, trong tay thạch kiếm đột nhiên vung ra, dung nhập thái cực đồ bên trong, âm dương hỗ chuyển, vô tận hôn đột khí tức bao phủ. Thái cực đồ bên trong tăng thương đại địa mang theo khai thiên tịch địa khí tức nền tiếp không mang mảy may biến hóa một đao. Thời gian vì đó mà ngừng lại, nháy mắt nơi đây một cơn lốc càn quét buồ Cẩu Vĩ Tiêu Thảm đột nhiên đem thân trần tắm vào dưới mặt đất, ôm thật chặt, vậy mà không có bị gió lốc tạo chạy. Thiên Linh một mặt mơ hồ nhìn xem bốn phía không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Trái lại nữ tử, quanh thân một tầng màn ánh sáng trắng bao phủ bản thân, thuận tiện đem nhị thuốc chuột vào trong. Duy nhất chịu khổ chính là kêu rên không thôi Cẩu Vĩ, trên người hắn rách nát đạo bảo bị gió lốc thổi qua, cơ bản không dư thừa một sợi, may mắn mặc đỏ tươi cực hạn áo lót thì chính là chạy trườn trùng. Vương Lộng hai tay huy động, vô tận nguyên lực quét tán, cuối cùng, thái cực đồ đỡ gặp trống không một đạo. Khô lâu quái vật thú đau lui về tại chỗ. Lại tiếp bản vương một đao khô lâu quái vật thanh niên giống như máy móc lại lần nữa truyền ra, hư không tiếp tục lặp lại lật về phía trước sụ đổ, lần này Cẩu Vĩ có kinh nghiệm, trực tiếp tới gần nữ tử, cùng hôn mê ngã xuống đất nhị thuốc nằm ở cùng một chỗ. Vương Ngọng cười khổ không thôi, nguyên lực lướt qua, thái cực đồ tích tích linh lợi xoay ngược chiều, một cố nhu hòa khí tức đột hiện, nơi đây không tại ngang ngược mà là mạc danh an lành, loại này an lành lại mang theo một loại diệt thế khí tức. Thái cực đồ xoay tròn bên trong, nơi đây tại Cẩu đám người ảo bên trong, như muốn hướng hư vô bên trong. Tại thái cực đồ xoay ngược chiều, thái cực đồ bên trong thương mang đại địa dần dần nhìn chăm chú. Trầm rãi tiêu tán, tất cả hướng khởi điểm, hướng hư vô. Quái nhân áp sập thiên địa, chảm phá hư không một đao cũng tại cái này vô tận lịch chuyển khí tức bên trong dần dần trở về hư vô, lần này không có phong bạo sinh ra. Tất cả hướng hư vô, Vương Ngột cùng Khô Lâu quái vật tiên tính đứng thẳng. Phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cầm đao quái vật cá chết con mắt dò xét Vương Ngột một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Vương Ngột nháy mắt một cái dần mình. Cái này cười cũng có chút quá làm người ta sợ hãi, lòng loẹt ra treo ở trên mặt, cũng không biết qua bao nhiêu nguyệt, vậy mà không có an ổn. Vương Ngộng hiện tại tình nguyện đối mặt chính là một cái hoàn toàn khô lâu nhân, mà không phải dạng này một cái da bọc xương quái vật. Càng làm Vương Ngộng không có nghĩ tới là khô lâu quái vật vậy mà chạy chậm chậm mấy bước, trực tiếp đi tới Vương Ngộng trước người, cười toe toét kinh khủng miệng, một tấm phảng phất quỷ chảo tay vỗ Vương Ngộng bà vai, khóe miệng lộ ra tản ra một chút thú quang cũng không biết là răng vẫn là cái quái gì. Cá chết con mắt hình như lộ ra tiêu ý, bất quá ở những người khác trong mắt cùng vui sướng không có quan hệ, nắm giữ chỉ có khủ bố. Lúc này Vi đã triệt để chôn váng, liều mạng tóc, có chút không thể tin được trước mắt sự tình. Thiên Linh thì là không tim không phổi cười to. Cảm giác Vương Ngộng bị như thế một cái quái vật vô thật là tốt chơi sự tình. Không có Ngộng Triệt để im lặng, nhưng cũng phát giác quái vật cũng không có ác ý yên lặng theo dõi kỳ biến. Bản Vương muốn phong ngươi làm chiến thiên, theo Bản Vương Trình Chiến Thiên bên dưới khô lâu quái người máy móc âm thanh bỗng nhiên nhiều một tia uy nghiêm. Vương Ngộng sửng sở, cảm giác tựa như là đang diễn kịch, một cái khô lâu nhân đi trình chiến thiên bên dưới. Cũng không biết là hắn xuất hiện ảo giác hay là cái gì, tóm lại có chút khó mà tiếp thu. Vương Ngộng đột nhiên lui lại một bước, quay đầu nhìn hướng Cẩu Vĩ cau mày nói đạo hưu, cái này thạch đầu từ đâu mà đến? Những vật này làm sao sẽ xuống lại? Vương Ngột đột nhiên phát hiện người áo đen mất tích phía sau, những này cốt đá quân đoàn hình như đối thạch đầu không tại lưu ý, ngược lại biến thành có chút hứng phấn. Cẩu Vĩ vội vàng đáp tiền bố, thung lũng bên kia có một tòa một nửa thác tháp, cái này thạch đầu chính là ngọn thác. Vương Ngột đột nhiên quay đầu, nhìn qua tầng tầng hư vô, lại không có phát giác bất luận cái gì cái gọi là tháp. Cao mày nói người không nhìn nhầm. Cẩu Vĩ chần chờ một chút, ngước mắt thấu thị phía trước, phía trước tối tăm mờ nhưng là không nhìn thấy gì. Có chút kỳ quái nhìn xem Vương Ngột, không biết chỗ hắn chỉ vì sao. Vương Ngột nhìn xem phương xa, ánh mắt chớp động. Đi theo bản vương Trận chiến tiên bên dưới khô lâu quái vật trường đao đột nhiên vùng lên, bốn phía vô tận khung xương đại quân bỗng nhiên cùng nhau khé động, đại địa bên trên răng rắc xoạt xoạt âm thanh không dứt bên tai, khung xương đại quân bỗng nhiên hướng nơi đầy trẫm rải gần. Cẩu Vĩ dọa đến run một cái, kêu sợ hãi tiếng gối, ngươi nhìn. Vương Ngọc nhưng thật giống như mất đi thần thức ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cẩu Vĩ trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, đừng có lại bên hung phất trần đã cầm trong tay con mắt loạn truyện đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, đến mức có thể hay không chạy trốn đó chính là về sau sự tình. Minh Bạch Vương miệng, trong mắt lên, Vương mở ra vóng, đen thạch đầu bị cầm trong tay. Nhìn xem xem Khô Lâu quái vật. Khô Lâu quái vật cá chết con mắt bỗng nhiên có phần tán thưởng thần thức, nói bất động như đọng. "Hảo tâm cơ, Người có thể nghĩ kỹ có hay không muốn đi theo bản vương chinh chiến thiên bên dưới. Có lối với, ta còn không muốn bán linh hồn." Vương Ngọng cầm thái đầu, nghiêm nghị đáp, "Chúng ta không lâu chắc chắn sẽ tái nhập chân thế. Minh môn viện, Vạn linh thương. Ú Minh là Vạn linh nơi quy tụ. Các người không có lựa chọn nào khác Khô Lâu quái vật vùng vậy trường nào?" Thanh âm uy nghiêm tràn ngập thiên địa. Giữa thiên địa, to lớn uy áp càn quét mà xuống. Vương Ngột không cần phải nhiều lời nữa. Đột nhiên lấy ra màu đèn thạch đầu trùng điệp đập xuống đất, ngáy mắt không xuống đất man muẩn, không thấy tung tích. Lập tức Vương ngõng tay cầm tam sắc thạch kiếm, liên tiếp huy động. Nơi đây các loại dị tượng hiện hóa, kim quang cư kiếm, hành qua thiên vũ. Cổ mục che trời, như xuyên phá hư không. Sóng lớn cuộn cuộn, ánh lửa đầy trời, thủy hóa vô tình, vạn vật chớ trốn. Cuối cùng nhất trọng thương mang đại địa hiện hóa, phản phất muốn lấy nơi đây mà thay vào. Trong lúc nhất thời, bầu trời ngũ hành dị tượng làm bạn mà sinh, dài đằng đằng địa, vô thủy không có cuối cùng. Kỳ quái, tiến bố dùng như thế nào ngũ hành này gân gà thuật nhìn có chút kỳ quái. Đối diện khô lâu quái vật đỗng nhiên lại lần nữa đối với Vương Ngọc lộ ra cái kia làm người ta sợ hãi nụ cười, ngay sau đó làm ra một cái để cầu vi kem chút rơi con mắt động tác, đột nhiên vùng nào, một đạo quang mang bay qua, vậy mà chém xuống đầu lâu của mình. Theo quái vật chính mình cắt lấy đầu, nơi đây dài đằng đằng hắc khí, vô tận khung xương đại quân. Tóm lại tất cả tất cả kỳ dị tiêu tán vô tung, chỉ có trên không mê mù lợ lở lở, yên tĩnh ngăn lạnh. Bốn phía bạch tuyết trắng ngần, bừng tỉnh vi có chút hồn người, con mắt một tấm mặt đã là triệt để biến hình, có chút không thể tin tưởng trước mắt sự tình. Vương Ngọc nhìn trời một chút thế, đương nhiên cười nói Đạo Hữu có thể biết lên đồng với chữ. "Tiền bối, ngươi làm muốn, hiện tại cầu Vi có chút phát giác Vương Ngọc rất có cao nhân phong phạm, thần bí khó lường hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Đạo Hữu, đi thôi, nơi đây không thể ở lâu. Về sau ngươi sẽ rõ. Hiện tại ngươi tu vi không đủ, còn không thể minh bạch một số việc Vương Ngọc nắm lấy vung vậy hổ trảo không ngừng kháng nghị Thiên Linh. Khẽ nhíu mày, Vung gia Tam Sắt Thạch nói Đạo Hữu mang lên người này chúng ta rời đi nơi đây. Theo Vương nữ tử gặp không phi hành, Phía sau Siêu Siêu vẹo vẹo đứng tại bảo kiếm bên trên đầy mặt phát khổ, đỏ chót áo lót tươi đẹp vô cùng cầu vĩ đạo nhân đi xa, trong cốc một lần nữa trở về an lành, trừ một bãi vết máu màu đen lưu lại. Qua rất lâu, hai đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi xuất hiện, tiến tính đứng thẳng. Qua rất lâu, một nhân đạo sư phụ, những bái vật kia chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy để những bọn tiểu bối kia đi. Luân hồi vô định, những này đáng thương người vẫn chưa tới lúc xuất thế, bất quá là thoáng hô hấp huyễn ký ức, chờ đợi minh môn xuất hiện mà thôi. Ngược lại là người tiểu đạo sĩ kia không đơn giản có thể để linh tháp tái hiện, đưa ra tụ linh thạch để những này đáng thương người có thể tại đại biến đến phía trước lại nhìn một cái cái này, trần thế một đạo khác âm thanh khoan thai mà than, tràn đầy cảm giác tang thương. Sư phụ, ngươi vì cái gì coi trọng như vậy cái kia tiên hà phái tiểu bối, nhìn qua rất tu vi rất kém cỏi, thiên phú cũng bình thường a. Đào Nguyên thôn từ biệt, tiểu tử này tâm cơ thay đổi không ít. Không phải lão phu coi trọng, là trên người hắn hỗn độn khí tức đã bị chứng thực là hỗn độn phụ thuộc người. Ha ha, đại gia tính kế lớn nhau, bất quá là chờ chờ một khắc này đến kẻ đáng thương mà thôi lượt lại là những cái kia giả thần giả quỷ hạ người có thể mò lấy nơi này có chút kỳ quái chương 154, Viêu Hãn bà tức di khí chi địa, chương 154, Viêu Hãn bà tức di khí chi địa. Thôn xóm nho nhỏ tọa lạc tại bên ngông đại sơn dưới chân, ước chừng mấy chục gia đình, nghèo khó làm không mất ấm áp. Tiểu thôn lấy thạch đầu cùng cao lớn cây tối làm chủ xây dựng phòng ốc. Bên ngoài thôn còn có xây thạch đầu đắp lên hàng rào. Lúc đến đầu mùa đông, đầy trời tuyết rơi dày khắp nơi, toàn bộ tồn tại mất đi sắc, chỉ có thương mang một mảnh bào thiên địa. Thôn nhìn qua có danh bi thương chi sắc. Vương Ngọc mấy người lao ra Vân Hải Sơn, đắp xuống tiểu thôn bên ngoài, đập vào mi mắt chính là như vậy một bức hẩm hực chi cảnh. Mấy vị thần tiên mời vào bên trong nhị thuốc cùng tính nói: "Tiền bối, đây là lão thủ thôn, ngài già đi vào nghỉ chân một chút." Văn bối còn có thật là lắm chuyện muốn thịnh giáo á cẩu vĩ mặc yêu đỏ áo lấp lệnh lập nói. Nhị thuốc cùng thần tiên trở về theo một tiếng phá la cuống họng kêu la, nguyên bản còn lộ ra an nhàn thôn lập tức sôi trào, rộn ràng ồn ào bên trong, rất nhiều tướng mạo hung hãn người vở ra. "Nhị thúc, nơi đó là bảo gì?" Nhị thúc lại không có đụng tới thì dừng, trong thôn bọn nhỏ vài ngày chưa ăn no cơm. Người bất tử này, cả ngày không làm chính sự, Ngày càng ngày càng lạnh, lại không chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, năm nay lại phải nháo túng Chà ta mắt bị mù, làm sao sẽ đem thôn trưởng vị trí giao đến trong tay người Ím miệng, mấy vị thần tiên tại chỗ này, còn thể thống gì?" Nhị Thúc Uy nghiêm hét lớn một tiếng, không nghĩ tới lại bị một cái ôm ấp ba tuổi hài tử bíu hán tuổi trẻ thiếu phụ làm hỏng hầu như không còn. Tại Vương Ngộng kinh ngạc bên trong, phụ nữ trực tiếp kéo qua nhị thúc lốt thai một trận lôi đỉnh mưa to phi nhanh mà rơi, kèm theo ba tuổi tiểu hài non nớt tay nhỏ xé rách nhị thúc một những lốt hai, nhị thúc nguyên bản tại Vương Ngộng trong suy nghĩ một chút nghiêm nháy mắt Vương Ngộng kinh ngạc sau khi, quay đầu nhìn thoáng qua cậu lại phát giác cầu vi trong mắt nhưng là tràn ngập mập mờ tiêu ý mà xung quanh những thôn dân khác cũng là hì hì mà cười. Xuân Mai, vung tay, vung tay. Thần tiên tại chỗ này, ai ngồi theo thê thảm đau đớn gọi tiếng, nhị thuốc dễ rửa hóa thành hư không. Vương Ngộc bị cảnh tượng trước mắt làm nhất thời có chút không đứng, thiếu nữ bên cạnh thì lộ ra một tia người khó mà phát giác nụ cười. Tiên bối, đây là thôn trưởng Nhi tức phụ. Cái này, cái này cậu vi ngượng ngùng nói. Vương Ngọc nghe đến một trận hồ đồ, Nhi tức phụ. Hình như có điểm gì là lạ a. Tốt, Xuân Mai. Dương tay, đừng để người ngoài chê cười thoát đầu mắng nhị thuốc gầm thanh lại lần nữa truyền đến. Vương Ngột lần này cuối cùng tại trong đám người nhìn thấy một cái ước chừng chỉ có 4-5 tuổi tiểu hài cao phụ nữ trung niên. Nhất thời Vương Ngột có chút làm không rõ ràng nhị thúc người một nhà này quan hệ, nhi tứ phụ, công công, bà bà. Tất, hai vị này là từ trên trời đến tiên nhân, đặc biệt tới nơi đây hàng yêu trừ ma. Các người nhanh đi chuẩn bị cậu vĩ tức thời đổi một bộ mặc khác, Uy Nghiêm nói. Xung quanh chúng thôn dân hình như đối cậu vĩ rất là tin phục, đáp ứng một tiếng mang sùng kính ánh mắt, chen chúc Vương Ngột hai người đi vào. Vào thôn đến, một khoảng không sai biệt lắm có mấy chục người không thể ôm ấp cây tối tạng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ có một người cao thấp. Nếu như không nhìn kỹ, Còn tưởng rằng là một cái bàn nằm tứ thú. Nhìn thấy Vương Ngọng kinh ngạc, Cẩu Vĩ vội vàng giải thích nói tiền bối, cây này không biết sống bao nhiêu năm, dù sao thôn dân nói bọn họ tổ tông tới kiến thu lúc chính là cái dạng này. Vương Ngộng hơi trầm mặc, tiến lên một bước, tay quan sát cây cối rất lâu, quay đầu lại nói chư vị, thôn này có phải là nữ hài tử đặc biệt ít? Đúng vậy a, đúng vậy a, thần tiên. Cũng không biết vì cái gì, cái này tồn tại bên trong đời đời kiếp kiếp không có mấy cái nữ tử sinh ra, chúng ta cưới nàng dâu phần lớn vẫn là từ bên ngoài cưới. Đừng đề cập nhiều khó khăn theo một cái ước chừng chừng 40 thôn dân phần ăn, nơi đây nhất thời lại thành tố khổ đại hội. Đơn giản là kể ra trong thôn lưu manh chiếm đa số, người từ bên ngoài đến lại không chịu gã vào loại hình phân nàn, nói xong nói xong càng có 60 trên giới lao nhân khóc ròng ròng, rất có cả một đời lưu manh hủy hoại kể ra. Vương Ngọc nhìn xem trong thôn một đống trong nam nhân xen lẫn cái này không ngang nhau nữ tử, cũng là có chút điểm im lặng. Mà xung quanh thật nhiều hậu sinh thanh niên nhìn Vương Ngọc bên cạnh phiêu nhân như tiên nữ tử, ánh mắt thì là tràn đầy một loại ngưỡng mộ. Vương Ngọc cảm giác đau cả đầu, vội vàng nói trừ vị, ta nhìn các ngươi có rời đi cái thôn này đi địa phương khác căn cứ, nơi đây không thích hợp trưởng kỳ ở. Thần tiên, ta sớm để sướng qua, có thể là chính là chính là nàng không đồng ý nhị thúc có chút e ngại chỉ chỉ Tam Tốn Đinh. Vương Ngọc nhìn chằm chằm Cao Ba thất thố, nhưng là ngang ngược khí tức nồng đậm nữ tử, nhìn nữ tử đột nhiên lui lại một bước, như tức phụ thấy thế giận dữ, vọt lên gieo lên với còn nói là thần tiên, làm sao như vậy sắc mị mị nhìn chằm chằm bà bà ta nhịn. Vương Ngọc bị giống sững sờ, phía sau cậu Vi trực tiếp cười phun ra. Vương Ngọc nghe đến thẳng như mày, cái này đều có thể liên tưởng đến sắc mị mị bên trên, cái này nữ tử hán không thể dùng lời nói mà hình dung được. Cái này phụ nữ cao lớn thu kịch, nếu như không phải ôm Hải Tử, rất khó để người thường tiếc nàng là một cái phụ nữ, mà Tam Tốn Đinh phụ nữ chỉ là cái đầu thấp chút, tướng mạo vẫn là rất cái kia, rất cái kia có nam nhân vị, đây là Vương Ngộng đối với cái này hai nữ đánh giá. Nghĩ đến cái này, quay đầu đồng tình liếc nhìn Nhị Thúc, chỉ có thể vì hắn mặc nghiệm. Các ngươi còn không mau đi chuẩn bị, thần tiên tới đây, há lại các người phàm phu có thể lý giải. Cầu Vĩ gầm thét một tiếng, người trong thôn tất cả đều ngượng ngủng trở ra. Vương Ngộng khoát tay một cái nói không cần, hôm nay chúng ta liền rời đi nơi đây. Cẩu Vĩ đáp hựu, nơi đây ngươi cũng không thể ở lâu. Cùng ta đi. Cẩu Vĩ nghe đến sững nghi ngờ nói tiền bối, tiểu đạo cảm giác nơi đây linh khí rất đậm, rất thích tu luyện A. Vị tiên trường này, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra thông thả thở dài từ trong thôn chuyển đến, một cái thân hình thức tha nữ tử đỉnh đỉnh đi tới, xung quanh tuổi trẻ hậu sinh trong mắt vẻ ái mộ càng thêm nồng đậm. "Hồ Ly Tinh, ai bảo ngươi đi ra? Còn chưa cốt trở về Tam Tốn Đinh hung tận trường nữ tử." Ôm áp hai đồng thiếu phụ lại lần nữa nắm chặt nhị thuốc Lộ Thai, hình như có phát tiết không song vấn độ. "Nhi Thẩm, thiết chủ Y ca chết cùng nhị nha không quan hệ. Ngươi làm sao luôn là muốn nhằm vào nhị nha?" "Đúng vậy a, Thẩm, sự tình đều đi qua lâu như vậy, ngươi làm sao?" "Hử, hôm nay thần tiên muốn đi, nha đi ở ngươi quyết định. Ngươi là tiểu bảo phụ thân, cha Việc này ngươi nói tính toán bưu hán phụ nữ nếu lấy nhị thúc lỗ thai ù ù mà nói, âm thanh thua hảo so những này hậu sinh tiểu tử chỉ có hơn chứ không kém. Tam Tốn Đinh lần này thì là hung tận Trừng Xuân Mai, hai mắt lại lần nữa muốn toát ra hỏa đến, nhưng cũng có chút hứa đau đớn. Vương Ngọc nhìn xem cái này loạn thất bát tao quan hệ, có chút khó thĩ đứng, quay đầu nhìn thoáng qua cầu Vĩ. Cẩu Vĩ hì hì cười nói tiếng mối, người trưởng thôn này hai người tuyệt đối là phu thê. Xuân Mai là hai người như tức, không thể giả được. Đến mức tiểu bảo, hì hỉ, thì là Xuân Mai cùng nhị thúc như tử. Vương Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem bốn phía thôn dân lại nhìn xem trong thôn đại thủ đôn, trong lòng đã sáng tỏ, gật đầu thở dài, đối ba tấp phụ nhân đạo phu nhân, nhân quả luân hồi, tất cả kiểu gì cũng sẽ đi qua. Thôn trưởng làm người không sai, ngươi phải thật tốt đợi hắn. Thôn trưởng xác nhận người ngoại lai, luôn có già đi một ngày. Thiên trưởng địa cửu, không bằng tương cứu trong lúc hoạn nạn. Vương Mỗ liền lại không nhiều lời. Cái này nữ tử Vương Mỗ mang đi, Chư vị bảo trọng. Tam tún đinh trong mắt vẻ đau thương hiện lên, ngữ khí lạ thường trầm giọng nói tiến trưởng, người biết, nhưng chúng ta có lựa chọn sao? Vương Ngộc lắc đầu thương hại nhìn thôn người một cái, quay đầu đối cậu vị nói đạo hiếu, đi nơi đây. Phía ngoài thế giới rất lớn. Tại cầu vi kinh ngạc bên trong, Vương Ngộng tay áo bung ra, một trận gió lốc bay lên cuốn lên Cẩu Vĩ cùng Nhị Nha ở chỗ này biến mất. Sau lưng chuyển đến trong thôn hậu sinh phàn nàn âm thanh, thất vọng âm thanh. Nhị thúc tiếng kêu thảm thiết, bi hán nhi tức, đạo trò, tiếng chửi rủa, tam tốn đinh lão ẩu quát lớn âm thanh liên tục không ngừng. Thương Mang Đại Sơn từ từ đi xa, Vương Ngộng đứng tại một chỗ chân núi, quay đầu nhìn xem dưới chân núi, từ khí băng lãnh thôn, có chút điểm thương cảm. Cẩu Vĩ thì là thở dài nói ai, thật tốt à, tu hành 1 năm có thể ngoại giới 10 năm. Đáng tiếc Vương Mộng nhìn chăm chú lên Cẩu Vĩ, ánh mắt không ngừng lập lòe, nhìn cầu Vĩ ra đầu tê dại một hồi, đột nhiên lui về phía sau một bước tiền mũi, "Ngươi." Vương Mộng khe giật mình, lập tức bật cười nói Cẩu Vĩ đạo hữu có bao giờ nghĩ tới lại chờ một đoạn thời gian, nhị thuốc ra đi, cầm ngươi ngoại lai like này người làm tổ trưởng, cưới cái kia hai vị Bưu Hán nữ tử, qua Bưu Hán nhân sinh." Cẩu Vĩ nghe đến có chút là người, "Ừ ừ hai câu." Đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đã có điểm thảm đạm nói trách không được Xuân Mai luôn là câu dẫn ta, thì ra là thế. "Mu loại này sự tình nếu như xảy ra ở trên người ta, cái này nghĩ đến cái này Cẩu sắc mặt đều có chút chợ nhìn." Nị Nha phốc phốc bật cười, nhẹ giọng cười nói cầu Vĩ đạo trưởng ở trong thôn có thể là rất được người ưa nha. Nhất là thôn trưởng phu nhân đối nó. Nị Nha, Vân Đạo há lại làm trái đạo tâm, qua loại kia biu hán nhân sinh Cẩu Vĩ nghiêm mặt mà nói. Nhìn Vương Ngộng mấy người tất cả đều mỉm cười. Cười qua rất lâu, Vương Ngộng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Nị Nha nói đạo hữu, không biết xuống người làm sao tính toán. Cẩu Vĩ nghe đến sững sờ, nhìn xem nét mặt vui cười như hoa, ôn nhu như nước Nị Nha, nhất thời không rõ Vương Ngộng ám chỉ cái gì. Tiểu nữ tử gặp qua tiên trưởng, tiểu nữ tử là Vân Hải thay người, chỉ là thỉnh thoảng cùng cô, cô ta học tập tu tiên pháp môn. Bốn năm trước đi tìm cô công nộ nhập nơi đây, mấy năm cũng không tìm tới đường ra nhị nha có chútốn gối thi lên nói. Vương Ngọc gật gật đầu, nói cô nương, nơi đây không phải là các ngươi có thể lý giải. Cô nương chắc là bốn âm chi thể mới có thể đến chỗ này. Vương Mỗ cũng là ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, có khả năng nhìn ra một điểm hư thực. Hai vị đi theo ta rời đi nơi đây, Vương Ngọc đưa ngươi về nhà. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp nha nhị nha nhìn xem áo trắng suốt trận, tinh khiết vô ngẩn, đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ tử, nói khẽ. Nàng là doanh phi, là Vương Mỗ chí giao, không phải hồng nhan chi kỹ nha. Khí hy nhị nha ôn nhu bên trong nhiều một chút thiếu nữ ngẩm, bên cạnh cậu vị trong lòng lập tức nảy dựng, có chút mê người. Thương mang bên trong, hai đạo hư vô thân ảnh cũng không biết đứng thẳng bao lâu, yên lặng đánh giá rời đi thân ảnh. Sư phụ, đạo sĩ này có thể dẫn ra linh pháp, có thể ra vào nơi này còn nói qua được, tiểu từ này. Hắn ra vào qua thất lạc địa, cái này bất quá là di khí chi địa lại há có thể so ra mà vượt chốc kia. Cái gì? Thất lạc địa một cái tràn đầy thanh âm kinh ngạc nói. Luân hồi vô định, bảo vệ vô tận tuyết lại đến một cái tiết điểm A 155, tại nhân gian, 155, tại nhân gian. Trung Châu chi địa, Địa Linh Nhân Tiệt, Danh Xương Tiên Hỉ số 1, Là Tiên Hỉ nhân tộc nơi tụ tập, nhã nhặn khắp nơi trên đất chi hương, thành cái gọi là cá tiểu hắc muộn, vừa làm ruộng vừa đi học hợp đán sắt thịnh thế chi địa. Vân Hải thành phía tây, Quan Đạo chi ở giữa, một tòa vốn chỉ là nho nhỏ dịch trạm, không nhịn được người đến người đi, nghỉ đủ chiếm đa số. Nơi đây dần dần trở thành một tòa nho nhỏ thôn trấn. Bên trong thương nhân tụ tập, dần dần tạo thành một đầu khá phủ Trung Châu đặc sắc phiên chợ. Phố dài hai bên phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đứng mặt nhau, tạo thành nhỏ tiểu thôn trấn nguyên chủ cư dân. Trên đường dài các loại mua bán cung dữ Cũng không ít tu tiên giới khó gặp kỳ chân dị bảo cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở chỗ này. Nhân tộc là Thiên Địa Linh, chiếm cứ rộng lớn cương vực, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có kỳ chân bị phàm nhân đoạt được. Có lẽ được đến phàm nhân không biết hàng mà cho rằng phàm vật bán ra. Tại người tu tiên xem ra, thượng cổ di chân làm như vậy tục vật giao dịch, rất có phung phí của trời cảm giác. Cái này cũng tạo thành rất nhiều người tu tiên tới đây trung châu trốn phàm tục đảm bảo, bất quá những này người tu tiên tự cao thân cao, còn nữa chân nhân bất lộ tướng, cũng là không dễ dàng lộ rõ chân thân vào phàm trận, tóm lại thần tiên câu chuyện ở thế tục ở giữa chỉ là lưu truyền rộng mà thôi. Mà nơi đây, trải qua thời gian dài, dần dần trở thành trung châu dị vật bán ra một cái phiên chợ. Vương Ngộc mấy người đi tới tiểu trấn một khắc, thật sự là ánh mặt trời giữa trưa thời khắc, trên đường nhỏ Tuyết Động đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có nóc nhà Tuyết Động dưới ánh mặt trời tí tách không chỉ. Trên đường phố vẫn như cũ đầu người phu trạo, vô số xếp đặt kỳ dị đồ vật quấn nhỏ trưng bày hai bên. Vương Ngộc đánh ra bốn phía vô số kỳ dị đồ vật, trong lòng là cảm giác kinh ngạc. Khắp nơi hỏi thăm, gặp phải một cái người tu tiên, mới biết được nơi đây vậy mà lại là phàm tục tạp, phàm nhân không biết hàng bán kỳ chân người có, người tu tiên ở vào mục đích nào đó đóng giả phàm nhân bán ra người có. Vương Ngọc Giò nghe tất cả những thứ này, không khỏi đối Trung Châu lau mắt mà nhìn, người tu tiên có thể đi vào Hồng Trần Chứng Chặt Tâm, lẫn nhau bình an vô sự, cái này tại Đông Nhạc quả thực khó mà tin được, ở nơi nào người tu tiên cũng cao cao tại thượng, Đông Nhạc Hoàng tộc cũng bất quá là chịu tiên hạ sắc phong mà thôi. Đại Hoang dị chủng, người có duyên đến, Thiên Nam kỳ thạch, người có duyên đến. Tổ chuyên ngọc bội một cái, người trả giá cao được a? Vương Ngọc mấy người đi một vòng, lập tức minh bạch, kêu người có duyên đến đều là tu đạo chi người, hắn mục đích là lấy vật đổi vận. kêu giá cao người đến đó chính là hạ người phàm tục. Tại chỗ này người tu tiên có thể mua được phàm tục phẩm. Phạm Tục lại không cách nào được đến tu tiên người đồ vật, bởi vì có hàng vô giá mà thôi. Vị đạo hữu này, mới tới một lần ngay tại Vương Ngộng mấy người quê nhà người vào thành khắp nơi tán thưởng dám nhìn thời điểm, một cái ôn tồn lễ độ thư sinh gọi lại mấy người. Không biết vị đạo huynh này có gì chỉ giáo, thông qua trên người hắn như hứa nguyên lực ba động, Vương Ngộng đã biết cái này hẳn là tới đây thật giả lẫn lộn tu đạo chi người. Đạo hữu, người bả vai linh thú muội muội ta phi thường yêu thích, đạo hữu có thể hay không bỏ những thư yêu thích?" Thư sinh có chút chắp tay nói. Lệnh ngồi là. Vương Ngộng hoài nghi nhìn thư sinh xung quanh, không nhìn thấy bất kỳ cô gái nào. Lúc này cậu Vĩ không biết phát hiện kỳ dị gì, gì đồ vật sớm đã chạy chẳng biết đi đâu. Xung quanh chỉ có hai cực kỳ xinh đẹp nữ tử đi theo, lại thêm bà vai buồn ngủ Thiên Linh, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Muội muội, đi ra gặp mặt vị đạo huynh này thư sinh ôn hòa cười một tiếng, lập tức thân hình hơi rung nhẹ, một đạo như có như không bóng hình xinh đẹp đối với Vương Ngọc yêu kiều tối đầu. Vương Ngọc ngốc một cái đột nhiên tỉnh lộ hiện huynh muội có thể là xuất từ Trung Châu linh ảnh phong. Chầm chầm thư ca, ta làm sao không thấy được bóng người nha. Vương Ngọc vậy bây giờ còn chưa chân chính vượt vào tu tiên giới, chờ tu tiên về sau, ngươi lần hiểu. Vương đại ca, ngươi đừng nhị nha nhị nhạc thế ạ, quá khó nghe. Ta có danh tự nhị nha bỗng nhiên sáng giọng. Vương ngột mặt người, có chút mạc danh kỳ diệu, đối diện hư ảnh mơ hồ đã là lau miệng cười trộm không thôi. Thư sinh khẽ mỉm cười nói không biết đạo hữu có thể nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Điên ngỗ nguyện ý cẩm si tình hải ngẫu nhiên đạt được một kỳ thạch trao đổi nói xong mở ra bàn tay, một khối ra xanh thả tia sáng thạch đầu xuất hiện trong lòng bàn tay, dưới ánh mặt trời, ra ánh sáng lưu hoa, nhìn làm lòng người say. A, thật xinh đẹp thạch đầu nha. Vương đại ca Đây là cái gì thật đầu? Nhị nha vui dạo dược đưa tay cầm tới cẩn thận thưởng thức. Vương Ngọc nhìn thấy nhị nha như quen thuộc, vậy mà trực tiếp xưng hô trực tiếp Vương đại ca, tê vẫn là khỏi phải thuận miệng, nhất thời không biết nên vui hay buồn. Đạo Hữu, làm sao? Vương Ngọc quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói Đạo huynh, đây chính là bích tỷ. Đạo Hữu hảo nhãn lực, biển xanh thông thiên, ngày đúc linh thạch. Đạo Hữu chắc hẳn biết cái này thạch đầu diệu dụng, đưa cho vị cô nương này, nhất có thể bồi dưỡng mị nhân sinh, sinh lúc này cũng lộ ra vọng ánh mắt, ánh mắt ra khao khát chi sắc. Vương Ngọc nhìn xem tỷ nghĩ đến đưa tiểu nhiên cái kia thật đầu, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại mạc danh thương cảm. Cố gắng lắc đầu, nhìn trên bả vai say xưa ngủ say thiên linh, quay đầu đối nhị nha nói ngươi sẽ lựa chọn cầm Thiên Linh đối sao. Nhị nha ngẩn người, nhìn một chút trong tay thật đầu, lại nhìn một chút ngây thơ chân thành thiên linh. Có chút điểm thất vọng đưa trả lại thật đầu, thuận tay tại vương mộng bả vai báo xuống thiên linh, chọc cho đang ngủ say thiên linh đưa ra nho nhỏ hổ chào kháng nghị mấy lần, lập tức xoay người, đầu đội lên nhị nha sữa lại lần nữa vào giấc ngủ. Bên cạnh một mực không có bất kỳ cái gì âm thanh doanh phỉ bỗng nhiên đưa ra thiến thiến tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve linh, trong mắt một tia mê lên. Vị đạo hữu này thật cao tu vi, điện mộ đội phục thư sinh nhìn xem doanh phỉ chắp tay thí lễ, mơ hồ tuấn lãng khuôn mặt hơi ửng đỏ một cái. Doanh phỉ nhưng là lui lại một bước đứng tại Vương Ngọc bên cạnh, lại lần nữa không có bất luận cái gì âm thanh. Vương Ngọc nhìn doanh phỉ một cái, trong lòng cũng là có chút im lặng. Cái này doanh phỉ cực kỳ kỳ dị, nếu như nàng bất động, rõ ràng người liền đứng tại bên cạnh, lại không cảm giác được tồn tại. Đây là Vương Mộ bằng hữu, tu luyện một loại hiếm thấy pháp quyết, người tương đối lạnh lạnh. Đạo hữu trách, Vương Mô còn có việc trong người, liền không làm phiền, cáo tử Vương Ngọc chắp tay một cái, mang theo Lưu Luyến không rời nhị nha tiếp tục tiến lên. Kỳ kỳ, vị tỷ tỷ kia thật mỹ lệ nha. Ca ca ngươi động tâm. Nói bậy thư sinh trầm thấp quát lớn một câu, mặt nhưng là hơi đỏ lên. Vương đại ca, bọn họ là lai lịch thế nào? Linh ảnh phong ta làm sao chưa nghe nói qua nha đi vài bước đường, Nhị Nha hiếu kỳ dò hỏi. Nhị Nha, không, cô nương tên của ngươi kêu cái gì? Vương Ngọc một người, lập tức nhớ tới Nhị Nha không cho nàng gọi như vậy. Vương đại ca, nói cho ngươi ngươi cũng đừng quên nha, tiểu nữ tử tôi nhược hi Nhị Nha Ôn Nhu nhìn xem Vương Ngọc nói. Ân, nhược hi, danh tự này thật là dễ nghe chẳng biết lúc nào cầu vĩ đạo nhân bu lại tán thưởng không thôi. Vương Ngọc quay đầu quan sát một cái cầu vĩ, nhưng lã sử sở. Lúc này cậu vĩ một bộ thư sinh trang phục, bị tiêu đến thưa thất sợi râu cạo cái sạch sẽ, niên kỷ hình như không đến 30 tuổi, văn nhã bên trong hiển thị rõ nhã nhặn chi khí. Vương Ngọc là lạ nhìn cậu vĩ nửa thiên đạo đạo hữu, với liền chuẩn bị hoàn tục. Nhị Nha thì là nhướn mày nói đạo trưởng, ngươi làm gì là tấm này trang phục a, vẫn là xuyên đạo trang khá là đẹp đẽ. Cậu vĩ ngẩn người nói các ngươi đợi chút nói xong mắt không thấy bóng dáng, cũng không biết chui vào cái nào trong cửa hàng, Vương Ngọc sững sốt một lát, lại nhìn xem nhị nhà, nhiên cười già tiếng. Nhị người, Lập tức Minh Bạch Vương ngậm chỗ cười vì sao, không nhịn được khuôn mặt đỏ lên nói Vương đại ca, ngươi, nhị nha, không, Nhược Hi, Cẩu Vĩ đạo trưởng vẫn là rất không tệ nha. Ngươi còn nói, "Ha ha, tốt, đi chúng ta đi phía trước nhìn một cái đi" Vương ngậm cười cười, quay người dò xét một cái lao đầu loài hoay quầy hàng. Phía trên trưng bày hai bạn rách dưới sách. Nhìn thấy Vương ngộng quan sát, lao đầu mừng lớn nói vị công tử này thật đúng là biết hàng, đây là lao phu bạo vật gia truyền. Chuyến xưa mấy vẫn năm. Ta đi, cái này lão hố hàng hai kiện sách nát bảy mấy chúng năm, còn muốn gạt nơi khác hậu sinh a bên cạnh người thầm nói. Lão đầu mặt mơ đỏ ửng nói đây là các người không biết hàng, lão phu cái này bảo bối tổ tiên có lời, có được nhưng phải tạo hóa. Lao phu tuổi tác không nhiều, liền nghĩ bắt hắn bán điểm quan tài vốn. Ai trộm ta giả minh châu? Ai làm? Ta Bích Ngọc chấm a. Mụ, cái kia chó chết vậy mà Lao tử y phục đều trộm. Còn chưa chờ Vương Ngọc nói chuyện, trên đường đột nhiên loạn cả một đoàn, chửi mắng không ngừng bên tai, không ít người đều bị trộm đồ vật, càng có một cái thư sinh quần áo trên người bị người trộm cũng không biết. Bao gồm không ít tu đạo chi người đều bị mất bảy quẩy bán hàng đồ vật. Trong lúc nhất thời nơi đây người người cảm thấy bất an. Thiên Hỉ đại lục, Trung Châu chi địa. Linh khí ngưng tụ, vạn vật tự nhiên, không ít tu tiên dị năng chi sĩ tập hợp nơi đây, hấp thụ thiên địa nguyên lực để tu đạo đổi tiên. Linh ảnh phong nằm ở Trung Châu Minh Mông đại sơn chỗ sâu, tận chiếm tiên sơn phúc địa trạch. Bên trên có một nho nhỏ môn phái tu chân, truyền thừa qua năm, môn nhân đệ tử chưa hề vượt qua 10 người. Nhưng tu tiên pháp quyết, nghịch thiên kỳ thế nhân cái mắt, bởi vì người tu hành nhất định phải sinh đôi, lại một phương nhất định là tử anh linh mới có thể tu hành. Chờ đan nguyên kiếp thì tử anh hóa hình. Tu vi nhất định là cùng thế hệ nhân tại kết xuất, trường kỳ tu hành, nhân giới phong không trở ngại. Cho nên, phái tuy nhỏ không người dám kinh thị. Thiên Hỉ Kiến Văn Lục Địa vực Thiên Trương 156, Sách Nát Sinh Đẹp Phổ Duyệt Nữ là Trộm, chương 156, Sách Nát Sinh Đẹp Phổ Duyệt Nữ là Trộm. Ầm ĩ khu phố hỗn loạn tưng bừng. Vô số người đứng tại trước sạp không ngừng chửi mắng. Nhã Nhận sau khi xen lẫn một chút núi lô mãng lời nói, Vương Ngộng cũng là nghe đến say xương nó lạnh. Bán sách nát lão đầu có chút gấp gáp, thật vất vả đụng phải một cái hỏi thăm người a, lo lắng nói công tử, đây thật là lão phu truyền gia chi bảo, ngươi thật tốt nhìn xem. Vương Ngộng hơi cảm thấy buồn cười, thuận tay cầm lên, lật vài tờ. Trong sách nội dung có điểm giống Hồng Trần bên trong thuật sĩ hành tẩu giang hồ hám hại lừa gạt dùng pháp môn, trong đó ngũ hành vận dụng cũng là hoàn mỹ. Bất quá tại Vương Ngộng bực này, người tu tiên xem ra đơn thuần cơn gà, mà người phàm tục linh căn cũng hiện, gặp chỉ có thể cho rằng là lừa đảo. Vị công tử này, đừng Bị Lăng Lư, hắn sách này bảy mấy chục năm. Người sáng suốt đều biết rõ là phế phẩm, đồ vô dụng. Lão phu cái này có đồ tốt, công tử nhất định cần dùng tới một cái hèn mọn tuổi già thư sinh cười tìm góp đến bên nói, hàng liền tại bán lao đầu cách đó không xa, phía trên bảy biển cũng là thư họa. Bán sách lao đầu cả giận nói Chu lao tam, ngươi thứ bại hoại này, còn không biết xấu hổ tại chỗ này khoe khoang ngươi đồ vật. Nếu như không phải nơi đây thuần tiện tự do, ngươi sớm bị đánh thành phế vật, còn có thể đứng ở chỗ này mất mặt. Một cái hố hàng, một cái bại hoại." Cá mẹ một lứa bên cạnh bày quầy bán hàng người khinh thường nói thầm. Vương Ngọc nghe vào trong tai, quan sát hèn mọn lao đầu một cái, quay đầu nói lao nhân ra, ngươi sách này Vương mua mua. Ngươi muốn cái gì? Haha, ha, công tử biết hàng. Lao phu ngày giờ không nhiều, không cầu gì khác. Cái này có chút khó mở miệng a lão đầu nhiên ngượng nói. Xung quanh quen thuộc lão đầu bảy quẩy bán hàng người cũng là hết sức hiếu kỳ, lão đầu bảy mấy chục năm, không người hỏi thăm. Đại gia cũng đều không biết hắn nuốt cái gì. Vương Ngộc lại lần nữa quan sát lão đầu một cái, lão giả diện mạo gầy gò, một sợi dâu bạc trắng phiêu giật trước ngực, thần thái sáng láng, nếu như không phải tóc bạc phơ, hơi có vẻ còn xuống thân thể, thấy thế nào lúc tuổi còn trẻ đều là một cái phong thái xuất chúng nhẹ nhàng dai công tử. Cùng bên cạnh Đở Xương Chu lão tam hèn mọn lão nhân tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vương Ngộc có đôi khi cũng là rất hoài nghi, người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Đương nhiên, Vương Ngộc đối với chính mình bình thường tướng mạo cũng có chút hối ý tứ. Công tử này lập hỏi, lão phu liền nói thẳng, lão phu năm hơn thất tuần, vẫn là một người cô đơn. Công tử bên cạnh có như thế mỹ lệ tiểu cô nương tương đối khẳng định là không thiếu như hoa mỹ quyến. Lão phu hôm nay mặt dày mời công tử đổi một cái cô nương xinh đẹp, lấy giải lão phu giáp cô độc, lấy nếm nhân đạo lao đầu nói xong nói xong, mặt đã thâm đỏ. Xuýt bên cạnh lắng nghe mọi người nhất thời hư thành một mảnh, càng có vô tận cỡ trách âm thanh không dứt bên hai. Nhược Hi gật một cái, nháy mắt trên mặt thường mảnh, mình, hoài đầu cái, xung quanh tận tiếng Vương Ngọng cũng là có chút điểm lặng. Nói lao nhân già ngươi yêu cầu này thực tế rất khó khăn ngươi vẫn là nghị capita nếu không Vương mỗi liền không mua lao như muốn ăn cỏ non cái này lao hố hàng đúng là điên cũng không hẳn vậy cũng hoặc là lao nhân ra ông ta quyến luyến Hồng trận đâu bất quá có một cái vấn đề cái tiêu nhân đạo sự tình, hắn sẽ hay không có năng lực cũng không thể để thiếu nữ xinh đẹp ngồi một mình phòng trong A lưu Hu sai rồi lao nhân ra này 7ảy bán hàng giáp Liên là cái này một cái mơ ước hoặc là càng già càng dẻo dai hàng đêm động phòng đâu các người quá cũng không cóhổ thẹ làm sao có thể tại trước mặt mọi người như vậy không che đại nghiệp Lấy lưu mô xem ra, lão nhân ra này chỉ là nghĩ thưởng thức mà thôi. Giả phụng điếu đất hoàng, lấy vật thay thế. Ta đi, mạnh ma tử, người so với bọn họ còn vô sĩ xung quanh người cùng nhau xem thường người nói chuyện. Vương Ngọc nghe đến đau cả đầu, cảm giác cái này phiên trợ cùng hắn ấn tượng trùng châu nhã nhặn kém quá lớn. Lao đầu đỏ mặt nói công tử tất nhiên là khó, liền mời đưa tặng Lao phu kéo dài tuổi thọ linh dược cũng có thể xung quanh lại lần nữa dẫn động sóng to do lớn, Lao đầu không phải muốn mỹ nhân, chính là muốn trường thọ, hai bản sách nát đây là mỏ được liền làm thịt, tuyệt không buông tha à. Vương Ngọc ánh mắt chấm xuống, nhìn chằm đầu nửa ngày lại không có cảm giác được mảy may nguyên lực ba động. Có chút trầm ngâm một cái nói vương mỗi nơi này vừa vặn có một viên đan dược liền đưa cho ngài nói xong, lấy ra một viên tán ra nồng đậm mùi hương viên thuốc đưa cho lão giả quay người rời đi nơi đây. Bên cạnh vây xem xem náo nhiệt người cũng là chậm rãi tản đi. Phiên trợ bên trên mỗi ngày trò cười không ngừng, sự việc kỳ quái tầm tầng, tầng lớp lớp, bọn họ cơ bản quen thuộc. Vương đại ca, vì hai bản sách nát đáng giá không? Nhược Hi đứng ở bên cạnh liếc nhìn sách, cau mày nói, nàng còn chưa chính thức tiếp xúc tiên, đều nhìn ra hai bản sách ngân cả. Nhược Hi, nơi đây không đơn giản, kỳ dị chi sĩ rất nhiều. Vừa rồi cái tên lão nhân cũng không phải người thường, Vương Ngộng sắc mặt có chút ngưng trọng, có thể nhìn ra chính mình là người tu tiên, lại không có nguyên lực ba động. Kỳ quái hơn chính là nghe người xung quanh nói, lão này giáp đến nay, mỗi ngày tại cái này bày quầy bán hàng liền là bán hai bạn sẽ nát, cũng là chuyện lạ. Nơi đây Phàm Tục Hôn tạm, tóm lại Vương Ngộng cảm giác nơi này nước rất sâu, ít chọc mới tốt. Vừa định rời đi, Chu lão tam đã là đuổi đi theo, thấp giọng nói công tử, xem vị cô nương này vẫn còn tấm thân xử nữ, công tử hai người khẳng định còn chưa động phòng. Lão phu nơi này có phòng chung chi thuận, công tử khẳng định cần dùng tới, còn có chuyện phòng the dục. Tru lão tam nói cao hừng bừng bừng, Vương Ngộc mặt mo hơi đỏ lên. "Tôi nghịch hi tu đạo mặc dù ngắn, linh thức đã thành, lúc này mặt nháy mắt biến thành đỏ tươi vô cùng quả táo, kẻ thùng bên trong mơ hồ có tức giận chi sắc. Hung hăng chừng hai người một cái, kéo doanh phỉ đi vội mà đi." Vương Ngộc im lặng, nhìn xem cái này bị nơi đây mọi người trọng điểm chiếu cố hèn mọn lão đầu nói lao nhân ra, cái này cũng không cần. Nếu có xá phổ, có thể cho ta một bản Vương Ngộc nghĩ đến tiên trúc địch bị hắn đặt ở mạc danh thế giới, chính mình lại sẽ không thổi một bài từ khúc. Trong lòng thì có tiếp chỗ này. Nguyên lai công tử như vậy phong nhã, hi hi, phu nơi này còn thật sự có một bản. Cái này khúc phổ thế gian đã khó cầu. Công tử cho một viên thuốc liền có thể nói xong từ trong lực lấy ra một bản thật mỏng sách đưa cho Vương Ngộng. Vương Ngộng tiện tay mở ra nhìn thoáng qua, đích thật là khúc phổ, cũng không tại nhiều nói, đem vô nhân luyện chế thiên linh đan cho lão đầu. Đuổi sát nhược Hi mà đi. Chu lão tam tiếp nhận viên thuốc, có chút mừng rỡ, đương nhiên nghĩ đến cái gì vô đầu một cái nói quên nói cho tiểu tử này, cái này cây xáo tùy tiện thổi không được. Tại phiên chợ nơi cuối cùng tìm tới Nhược Hi hai người đỉnh đỉnh mà đứng. Nhược Hy nhìn thấy Vương Ngộng giọng Vương đại ca, ngươi sẽ không phải thật mua nhà. Vương Mỗ chỉ là mua vốn khúc phụ Vương Ngọc nói xong đem khúc phụ đưa tới, thuận tay lật ra lao đầu hai bản sách nạp quan sát. Nhà, Vương đại ca ngươi thật vô sĩ mở ra nhìn vài trang, Nhược Hi đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, ném tới Vương Ngọc trong ngực. Vương Ngọc sửng sở, mở ra nhìn lên, phía trước vài trang cung thương vai diễn trưng lông vũ không sai, đến chính giữa vài trang nhưng là không thích hợp, là dùng các loại đường cong phác họa, cái này thì cũng tôi đi. Bất quá những đường cong này vẽ nhưng là hình tượng cực hạng, phản phất một đôi nam nữ đoàn tụ, các loại tình hình không phải trường hợp các biệt. Vương Ngọc mặt mò đỏ ửng chửi bới nói trách không được những người khác mắng lão già kia vô sỉ bên cạnh doanh phỉ đột nhiên đưa tay nhận lấy nhạc phổ quan sát. Vương Ngọc hơi sững sờ, nhìn xem doanh phỉ có thể tự chủ hành động ngược lại là có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ thật tỉnh lại? Xinh đẹp như vậy nữ tử nhưng là nửa người nửa quỷ, thế nhân không thấy, không có chút nào tư tưởng. Vương Ngọc nhìn xem cũng có chút đau lòng. Doanh phỉ nhìn hồi lâu, trong mắt một mảnh mê ly, tự lẩm bẩm tiên âm hợp hoa khúc. mừng lớn nói đương, đã tỉnh, khiến Vương Ngọc thất là doanh ánh lại lần nữa Vị tỷ tỷ này là chuyện gì xảy ra nha? Ta còn muốn hỏi ngươi Ngươi làm sao có thể nhìn thấy danh vị? Vì cái gì ta liền không nhìn thấy đâu." Nhược Hi có chút kỳ quái nhìn Vương Ngột một cái. "Tiền bối, Nhược Hi cô nương." Rốt cuộc tìm được các ngươi cậu vĩ vui dạo dục chạy tới, đổi về một thân đạo bào hoa trang, trên vai nhiều một cái bao lớn. "Đạo hữu, ngươi đây là muốn ra ngoài đi xa. Vương Ngột cau mày hỏi. Văn nói đặc biệt là Nhược Hi cô nương mua nói xong cậu vĩ mở ra ba khóa, tản ra một chút tia sáng chấm vàng, vòng tay, khuyên tai trở một các loại kỳ dị tự không gọi nổi danh tự trang nhỏ. Tóm lại những vật này là tuyệt đối có thể thông sát nữ tử hy hữu đồ vật. Vương Ngọc nhìn một trận kinh ngạc, lại lần nữa đối cậu Vĩ lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới cậu Vĩ còn có như thế tỉ mị một mặt. Người không thể xem bề ngoài, cũng không thể lấy tên lấy người. Vương Ngộng trong lòng từ đáy lòng là cầu Vĩ Chu Đao tán thưởng bởi vì tại một đống vật phẩm bên trong, vậy mà nhìn thấy nữ hài tử dùng son phấn búp nước, họa mi môi anh đào đồ vật. Đạo hữu thận trọng như tơ, nữ tử như đắc đạo bằng hữu làm bạn cả đời, đời này cũng không tiếc rồi. Vương Mỗ phục đây là Vương Ngộng từ đáy lòng ngôn, hắn cái này sơ ca đối nữ tử tự giao lạ ngốc đồng Nhược Hi nhất thời không biết làm sao, đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở chỗ đó cũng quyết tiếp. Cẩu Vĩ nhưng là hào hứng giật giào lại lần nữa mở ra một cái nho nhỏ khăn tay nói Nhược Hi cô nương, ta biết người đặc biệt thích cái này thật đầu, cái này đưa cho cô nương mở ra khăn tay, một khối xanh biết thạch đầu tản ra yêu ớt ánh sáng xanh lục, an lành yên tĩnh, một cỗ say lòng người ôn nhu khí tức bao phủ nơi đây. Vương Ngộng cùng Nhược Hi, nhưng lại sững sờ tại chỗ nào. Qua rất lâu, Vương Ngộng thăm dò mà hỏi Đạt Hữu, cái này bích tỷ ngươi là từ chỗ nào được đến? Tiên bối. Vừa rồi nhìn thấy Nhược Hi cô nương đặc biệt thích cái này thật đầu, đặc biệt tìm tới đưa cho cô nương Cẩu Vĩ cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Nhược Hi, Nhược Hi theo bản năng tiếp nhận, mặc nhưng là hưởng đỏ một mảnh, Cẩu Vĩ nhìn có chút mơ nơ. Đạo Hưu có lòng, linh ảnh phong chư đạo bằng Hưu không phải là nghịch thiên chi vận sẽ không đổi như thế kỳ vật. Đạo Hưu chắc là trả giá rất nhiều ác vương ngọc lần này là phát ra từ đáy lòng tán thưởng, như vậy đối một nữ tử, trừ phi cái này nữ tử là làm bằng sắt. Xem ra sau này như nghĩ không một đời cô độc, nhất định phải hướng Cẩu Vĩ học tập. Hắn tại cái kia, đừng để hắn chạy mấy người sau lưng hỗn loạn lung tung, một đống người hướng Vương Ngọc mấy người chen chúc mà tới, sắc mặt tất cả đều đen thành cái chảo. Cẩu Vĩ sắc mặt dây lát thay đổi, nói tiền bối mang ta đi mau. Vương Ngọc sững sờ, cũng không có nhiều lời, tiện tay quấn lên mấy người gặp trống không mà đi. Phía sau vô tận tiếng chửi rủa truyền đến năm cấp hạ đồ, người chạy không được. Bay đến không xa Vương Ngọc một cái lảo đảo kém chút cắm xuống hư không, nhược hi sắc mặt đã triệt để biến thành trắng như tuyết một mảnh, lai like những này là như vậy đến.